chương sáu trăm hai mươi lăm thần lực cần giấu diệu dụng cực hạn lĩnh ngộ chương sáu trăm hai mươi lăm thần lực cần giấu diệu dụng cực hạn lĩnh ngộ đối tam tổ long tới nói ngao su có thể thuận lợi lớn lên thành cựu long thần chính là bọn hắn suốt đời nguyện vọng bây giờ có thể tận mắt chứng kiến ngao su một bước dài trưởng thành đối bọn hắn tới nói ý nghĩa ra sao nó nặng lớn cho nó k ba phân phối nhiệm vụ này k ba tất nhiên là cao hứng không được nhưng mà lâm giật còn có một điều kiện chính là đem ngao su hóa ra kén chuyển tới một người thiếu đồng thời địa phương an tĩnh dù sao long thần kết xuất kén thế nhưng là cái vật hi hãn chớ nói trăm năm vừa gặp chỉ sợ là vạn năm đều không nhất định có thể hiện t h ế một cái ưa thích tham gia náo nhiệt đại hạ người nếu là nhìn thấy cái đồ chơi này ngao xu biến thành lòng kén không được trở thành v o n g hồng đánh t h ẻ điểm phụ mẫu bình yên vô sự là lâm giật nhất đáng giá cao hứng một sự kiện so thu được thuộc về mình thần lực còn cao hứng hơn theo lý thuyết như thế vui vẻ hòa thuận c h i cảnh tất cả mọi người hẳn là cảm thấy cao hứng mới là có thể nam cung lăng mắt thấy hy nguyệt kia thỏa thỏa lâm ra con dâu dáng vẻ nụ cười trên mặt thật sự là khó mà gặt ra tại tôn đại xuyên cùng tiểu mập mạ phùng tam hữu vui vẻ cho lâm giật phụ mẫu làm bản thân lúc giới thiệu nam cung lăng l ạ loi trơ trọi lâm giật toàn g i a còn không có l à m n h à bao lớn sẽ gặm hứa thịnh chờ cao tầng liền đã mất tới phía sau bọn hắn không nghĩ tới a lâm giật bất quá là bồi đồng đội sông cái quan không nghĩ tới lại vẫn đụng phải loại sự tình này thực lực được đến như thế tăng lên lúc trước đại gia luôn yêu thích nói có người là lao thiên gia thưởng cơm ăn ta một mực không tin cho đến đụng phải ngươi ngươi cái tên này đường đi là thật ra a rất khó tưởng tượng từ hứa thịnh trong miệng có thể nghe được dạng này một phen hai người không có quá nhiều giao lưu vẹn vẹn một ánh mắt liền hoàn thành đồng chí chào hỏi thông báo sau một khắc liền long trọng tới cái nắm tay đối hứa thịnh táng dương lâm g ậ t rất hưởng thụ vốn nghĩ khiêm tốn một phen lại tại cùng hứa thịnh nắm tay một phút này trong cơ thể mình bất hủ pháp tắc lại có một loại vô cùng sống động cảm giác cái này đây là ngay cả lâm giật bản nhân cũng không nghĩ đến tại hoàn toàn đem đầu dê thần sứ thần lực chuyển hóa làm thần lực của mình sau thể nội lực lượng pháp tắc cũng đang lặng lẽ ở giữa phát sinh biến hóa trước tiên nắm giữ hợp đạo cấp trí cao pháp tắc có thể tại trong cơ thể của mình tùy ý ứng dụng nhưng tác dụng trên thân người khác thời điểm lại không cách nào làm được tinh mật nhất trưởng khống đây cũng là tại lâm giật nắm giữ bất hủ pháp tắc sau lại không cách nào dùng làm hứa thịnh trị liệu thể nội ám tật nguyên nhân nhưng bây giờ lâm giật có loại thay ra đổi thịt cảm giác đem thần lực hóa vì mình một bộ phận sau lâm giật đối lực lượng pháp t á c độ thân hòa có rõ ràng tăng lên đặc biệt là nắm giữ nhiều loại hợp đạo cấp trí cao p h á p t á c tại nắm giữ hợp đạo cấp trí cao p h á p t á c thời điểm lâm giật đối với mấy cái này trí cao p h á p t á c nhất trực quan cảm thụ chính là mình có thể hoàn m ị không chế trí cao p h á p t á c nhưng bây giờ lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được mình đã không phải đơn giản khống chế bọn hắn mà là cùng chúng nó hòa thành một thể phát giác được lâm g ậ t ngây người hứa thịnh lúc ấy liền rất nghi hoặc tiểu từ này năm sắc mặt n g h i ê trọng không phải là chính mình bệnh c ũ triệu chứng tăng thêm không thể a hai ngày trước kiểm tra bác sĩ rõ ràng là nói có chuyển biến tốt đẹp tha không chờ hứa thịnh hỏi thăm lâm giật liền mở miệng trước lãnh đạo ta giống như có năm chắc chữa trị n g ư ô i bệnh cũ chúng ta nếu không thử một chút ngay vậy không riêng gì hứa thịnh cùng lâm phụ mẫu ngay cả chu hạ vũ bọn người làm mở to hai mắt nhìn hứa thịnh bệnh cũ đây chính là vất vả lâu ngày tạo thành khí huyết thâm hụt không theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề coi như tái tạo nên bộ vị khí q u a n cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì từ lúc lam tinh các quốc gia quan hệ biến chặt chẽ về sau toàn bộ lam tinh nổi danh vú em loại t r ư c nghiệp giả liền đều chủ động cho hứa thịnh tiến hành khác bi trong đó liền bao gồm m a hùng quốc nạ tạ xạ đem sáng sinh pháp tắc tăng lên đến hợp đạo cấp bậc sau nàng đối trị liệu phương diện này có thể nói là tràn đầy tự tin những này tự tin cho đến nàng tiếp xúc đến hứa thịnh á m tật mới bị đánh đè ép xuống nàng đúng là toàn bộ làm tinh hiếm có ưu tú vũ em chức nghiệp giả nhưng không có thần lực nàng đối sáng sinh chi lực bạc khống cũng không như trong tưởng tượng như vậy thành thạo chữa trị thương thế nàng có thể làm được có thể liên quan đến cấp độ càng sâu đổ vật lời nói nàng cũng chỉ phải không thể ra sức ngay vậy hứa thịnh đầu tiên là xư sở sau đó thoải mái nợ nụ cười tiểu tử ngươi có lòng a bất quá ngươi không cần lo lắng sống bao lâu với ta mà nói đã không trọng yếu có thể chứng kiến đại hạ đi đến một bước này có thể chứng kiến lam tinh ưu tú một đời trưởng thành ta hứa thịnh còn có cái gì không bỏ xuống được lâm giật tiểu huynh đệ người chỉ lúc nói chuyện cường đại sáng sinh c h i lực đã d ố t vào hứa thịnh thể nội lâm giật lấy thần lực làm căn cơ sáng sinh c h i lực làm phụ trợ bắt đầu chữa trị lên hứa thịnh thể nội thiếu khuyết đồ vật chỉ là trong nháy mắt hứa thịnh liền rõ ràng cảm giác được ép trên người mình nhiều năm cảm giác khó chịu lập tức tan thành mây khói xa cách mười mấy năm nhẹ nhóm cảm giác lại lần nữa ư ích nhường hứa thịnh cảm thấy chính mình một nh á y mắt liền trẻ mấy chục tu một đôi c hứa à là ngày làm này. n không thể tưởng tượng nổi, hắn là thật không nghĩ tới. Lâm giật một cái nhân viên chiến đấu một ngày kia có thể làm đến đầy đấu kia thể thật thể h giật tới, một một bước cái lâm có thịnh là không cách nào nhìn thấy trong cơ thể mình tình trạng không giả hắn cũng không phải thấy thuốc chuyên nghiệp có thể hắn như cũ có thể rõ ràng phát giác được trong cơ thể mình biến hóa ngươi vậy mà chu hạ vũ bọn người nhìn mơ hồ hứa thịnh vị này đại lao vậy mà cũng có nói cả lâm thời điểm là thật có chút lạ lâm ta nói ta hẳn là có thể giúp ngươi trị liệu ngươi áng tật lần này tốt ngươi lại có thể là đại hạ nhiều vất vả cái mười mấy hai mươi năm hứa thịnh khác thường đám người có chút xem không hiểu nhưng mà thông qua lâm giật một lời nói lại là không khó nghe ra hứa thịnh bệnh được chữa khỏi như thế chuyện vui đại hạ thậm chí toàn bộ lam tinh ai có thể không cao hứng đâu đại hạ nguy cơ giải trừ hết thể đều trở về quỹ đạo bất quá lâm giật lại còn có chuyện cần xử lý đế kinh khu a đại hạ nghiêm mật nhất bộ môn giờ phút này người người n h ô n náo h n g à y bình thường vốn là dòng người không thôi nghề nghiệp bên trong đứng đầy người lâm giật cùng thần sứ chiến đấu là rất đáng được ghi chép trong đó có quá nhiều quan trọng tin tức cần ghi chép đối lam tinh còn lại t r ư c nghiệp giả tới nói là tiến thêm một bước trọng yếu nội dung lúc trước cùng hai ách chiến đấu không ít người là may mắn chứng kiến dù là không thấy quá rõ cũng học được không ít đồ vật chỉ là đâu cùng hai á c h chiến đấu bên trong lâm dật dùng đến quá nhiều bình thường chức nghiệp giả không cách nào tiếp xúc đến đồ vật bởi vậy lần trước chiến đấu lâm dật cũng không có gì tốt dậy cho làm tinh các chức nghiệp giả đồ vật lần này liền không giống nhau cùng đầu dê thần sứ cùng đầu rắn thần sứ hai trận chiến đấu lâm dật đều làm được thế lực n g a n g nhau càng là hoàn toàn ăn những địch nhân này đồng thời ngưng luyện ra thuộc về mình t h â n lực đối pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đồng dạng lên một cái cấp độ đây đều là cực kỳ trọng yếu nội dung h u ố hồ đối người của quân bộ tới nói lâm dật là tuyệt đối thần tượng chương sáu t m h ầ n tiêu vĩnh viễn kiêu n ạ o chương sáu t h ầ n tiêu vĩnh viễn kiêu n ạ o một cái là đại hạ là lam tinh làm không cách nào dùng đẳng cấp để cân nhắc cống những người bọn hắn có thể nào không tung hô biết được lâm dật muốn giảng thuật chiến thần trở lên quý giá chi thức lúc mỗi một tên đại hạ quân bộ chiến sĩ đều tranh nhau chen lấn hướng phía khu á phòng p học tụ tập mà đi thần tiêu xem như lâm giật trường học cũ tự nhiên có thể được tới lâm giật đặc thù chiều cố cái này đại hạ thứ nhất học phụ tụ tập đại hạ thế hệ trẻ tuổi nhất là nhân tài ưu tú những người này cũng là ngày sau nhất có cơ hội x u n g kích chiến thần thậm chí tầng thứ cao hơn thiên tài từ lúc trở thành thần tiêu phục hy học viện viện trưởng đến nay lâm giật một mực làm vùng tay trường quỹ dù là không người nào d á m phát nửa câu b ứ c tức lâm giật chính mình cũng ít nhiều sẽ cảm thấy có chút xấu hổ dừng lại liên quan tới tam giới lục đạo hệ thống giảng giải thái sơ chi lực tác dụng cùng phương pháp tu luyện thậm chí thần lực tin tức tương quan hoàn toàn nói rõ báo cáo nhường thần tiêu học sinh được ích lợi không nhỏ hoàng hôn thần tiêu hàm đôi lâm giật cùng lao miêu một khối tắm rửa tại kim sắc dưới trời chiều vạn trọng sơn h i mắt không có liếm láp bộ lông của nó trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc thế nào hiệu trưởng đại nhân lại muốn ngao huyên tiền bối lâm hỏi đối ngao huyên lâm giật không thẹn với lương tâm hắn không chỉ có cho ngao xu một cái tương lai càng làm cho ngao xu kế thừa thần long huyết mạch còn cho ngao xu tìm ba cái thực lực mạnh mẽ đồng thời đáng tin cậy lao sư kiêm bảo tiêu chỉ có thể nói lâm giật cho ngao huyên phó thác phụ lên một cái hoàn mỹ bài thi đúng vậy à nghĩ đến mấy trăm năm trước cùng ngao huyên cũng kể vai chiến đấu một màn thời điểm đó ta còn không có đặt chân chiến thần tại đại hạ cũng không như vậy lực ảnh hưởng không có như thế bị người chào đón cũng chính là yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa sẽ cùng chung trí h ư ớ n chút dân hổ lao ra h o ặ kia vạn giới chiến trường rõ ràng thái bình rất nhiều cũng không tới thần tiêu nhìn xem ta thật sự là không có đem ta bộ xương giả này để vào mắt từ vạn trọng sơn trong giọng nói lâm giật nghe được tràn đầy vui mừng là đại hạ buôn ba nhiều năm như vậy vì chính là một ngày kia có thể hưởng thụ thái bình thịnh thế bây giờ cái này thái bình thịnh thế tới lao m i ê u ngược lại cũng có chút thổn thức chi ý có lẽ là lúc trước cùng tiểu nhật tử kia ba vị chiến thần thời điểm chiến đấu thụ thương quá nặng hay là vạn trọng sơn đối thực lực tăng tiến đã không có lúc trước như vậy cố trước bởi vậy tại lam tinh ý chí tăng lên về sau thực lực của nó cơ hồ không có tiến bộ vẫn dậm chân tại chỗ hiệu trường đại nhân ngài nếu là cảm thấy nhàm chán không ngại thật tốt thúc giục thúc giục mấy cái viện trưởng ta thần tiêu thế nhưng là đại hạ thứ nhất học p h ụ cũng không thể bởi vì ngài buông lỏng bị người vượt qua đi n g h e xong lời này lao miêu lập tức khó chịu lên hắc tiểu tử ngươi tại cái này âm dương ta đúng không ta vạn trọng sơn mặc dù không phải nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần có thể thực lực của lao phu tại đại hạ chiến thần bên trong thế nhưng là tiêu chuẩn cùng vạn trọng sơn đấu võ mồm là rất có ý tứ nhưng mà lâm giật cùng lao miêu lần này nói chuyện vì cái gì cũng không phải là đấu võ mồm lam tinh bị để mắt tới đây là trở thành sự thật đã không cách nào cải biến mong muốn thủ hộ lam tinh thủ hộ chính mình chỗ quý trọng tất cả lâm g ậ t nhất định phải đi xuống nguyên tố tinh cổ viên tinh đều phải đưa chúng nó diệt có được ý chí bắn ra kỹ năng cùng ý chí chi phối giả xương hảo lâm giật đối phó hai cái này tình cầu cũng là không có áp lực gì cầm xuống bất quá là vấn đề thời gian nhưng tại cái này về sau đường còn rất dài t â y cao chịu gió lớn lợi này lâm giật cuối cùng có chút lý giải lâm giật cùng đại thánh mong muốn đánh vỡ chư thiên thần minh quyết định quy tắc đánh vỡ lam tinh trên người gông cùng xứng xích nhất định phải khiêu chiến tam giai lục đạo trật tự bởi vậy lâm giật không dừng được hắn nhất định phải hướng phía trước về sau con đường như thế nào hắn không rõ ràng hắn càng không khả năng lôi kéo toàn bộ lam tinh cùng mình cùng nhau đi sông tiểu tử ngươi đây là trướng mắt thần tiêu ngươi nếu là đối viện trưởng chức vị này không hài lòng hiệu trưởng vị trí này ngươi đến ngồi ta để ngươi chính là ngược lại tiểu tử ngươi hiện tại cũng có cái này tư lịch vạn trọng sơn nghe xong lâm giật mong muốn từ đi phục hy học viện viện trưởng vị trí này hắn liền có chút không cao hứng dù là trong lòng của hắn minh bạch lâm giật không phải ý tứ này hiệu trưởng đại nhân ta không chờ lâm giật nói hết lời vớt mèo đã đặt tại trên miệng của hắn tiểu tử ngươi nghe cho kỹ ngươi là thần tiêu kiêu n g o là toàn thể thần tiêu học sinh các lao sư kiêu n g o đừng nói ngươi trên danh nghĩa một cái viện trưởng cho dù là trên danh nghĩa hiệu trưởng chúng ta cũng có thể để ngươi trên danh nghĩa cả một đời chỉ cần thần tiêu còn tại một ngày phục hy học viện viện trưởng liền sẽ viết tên của ngươi chỉ cần thần tiêu còn tại dù là ngươi không có người phục hy học viện viện trưởng vĩnh viễn là ngươi ngươi cũng đã biết bởi vì duyên cớ của ngươi thần tiêu tại toàn bộ làm tinh lực ảnh hưởng thăng lên đến cảnh giới nào tiểu tử ngươi nếu là cảm thấy thần tiêu cho ngươi ném người này như vậy ta liền đồng ý ngươi từ viện trưởng vị trí nếu không tiểu tử ngươi liền m ặ miệng nói đến nước này lâm giật còn có thể nói cái gì đó đến hiệu trưởng đại nhân nói được mức này lâm giật cũng không tốt tiếp tục mở miệng chỉ là lấy ra một cái không gian chữ vật linh tinh đem nó giao cho vạn trọng sơn trên tay lâm giật là cho thần tiêu mang đến vô thượng vinh dự nhưng mà xem như thần tiêu học sinh đây đều là chuyện hắn nên làm bên ngoài lịch luyện thời gian lâu như vậy lâm giật còn không có cho thần tiên mang về qua ra dáng lễ vật lần này d i ệ t trùng xào tinh thu được đại lượng hy hữu vật liệu những tài liệu này đều là vạn giới chiến trường khả năng sản xuất đồng thời giá cả cực kỳ cao chữ vật linh tinh bên trong có trọn vẹn năm lập phương ngàn mét không gian lâm giật đem quét dọn chiến trường lúc lấy được hy hữu vật liệu đều đựng trong đó ngài đều nói như vậy ta lại kiên trì liền không biết tốt xấu ta thần tiêu từ lúc trải qua lần trước sở hy ngoài ý muôn sau tổn thất không nhỏ nơi này đều là hy hữu vật liệu tác dụng rất lớn điểm kỹ năng cùng những chức năng khác tính vật liệu đều không ít những này lão miêu trên mặt hiện lên một tia g à o hoạt lập tức liền đem không gian chữ a vật linh tinh thu vào chính mình không gian tùy thân bên trong ai hắc tiểu tử ngươi vẫn rất thượng đạo đồ vật không sai lão miêu ta liền không khắc khí đúng rồi ngươi kia hai cái bằng hữu trương sơn cùng giang nhạ nghị đến ta thần tiêu cầu học chuyện ta đã biết theo lý thuyết cái này hai hải tử thiên phú và thực lực là không đủ liền xem như giang nhã con bé kia cũng không đạt được chúng ta thần tiêu tiêu chuẩn nhưng mà ai bảo ngươi là long thần chiến thần đâu ngươi mở miệng cho dù là hai người bình thường ta cũng phải để hắn tới thần tiêu đến lên lớp việc này thế nhưng là toàn thể thầy trò đồng ý ở xa ở ngoài ngàn dặm trương sơn cùng giang nhã đang bị người nhắc tới dưới tình huống nhịn không được h ắ t hơi một cái ngay vậy lâm giật cười cười không nghĩ tới việc này so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều như vậy lão miêu tiếp lấy biểu thị hai hải tử thiên phú và thực lực là không đủ nhưng mà là hai người ngày sau vào nghề cân nhắc sẽ ở cam đoan áp lực kéo đầy dưới tình huống cho hai người thích hợp giảm xuống tốt nghiệp yêu cầu Trường tốt, Trường tốt, thuộc nhất thể thừa tới nói, kết cục tốt nhất, chính là trở thành quân bộ một phần tử. thân thể rộ rộ nhưng giờ vờ. giờ huynh không huynh lẹn huynh không huynh lẹn nghiệp cùng không định quân cũng không không nhận, nghiệp nói, chính quân phần nhập quân bộ thân nhân giả giả Gia sợ sợ sợ sợ hạ chức hạ chức qua qua cuối đệ đệ đệ đệ đại đối đại đ lại lại là là bộ, bộ vờ về cục đã xảy ra nghiêng trời đất cải biến, không có bộ dưới tình huống như vậy mong muốn thu hoạch quân công tốt nhất con đường chính là tham dự tài nguyên mở ra mà trước mắt có thể thu hoạch nhiều nhất quân công hành động chính là nguyên tố tinh củng cổ viên tinh mở ra đối thần tiêu học sinh tới nói nếu là có thể cùng lâm g i ậ t cùng nhau đi tới những tinh hệ k h á c kiến công lập nghiệp lời nói đối những học sinh này tới nói tất nhiên là rất một đầu tốt đừng ra về công n g ệ tư lâm g i ậ t đều có giúp thần tiêu học sinh lý do húng chi toàn bộ thần tiêu thầy trò đối lâm g i ậ t bằng hữu đều như vậy cho mặt trải qua đối nguyên tố tinh tư liệu phân tích xuất phát hành trình rất nhanh liền an bài xuống tới Là cùng phi nhân loại chiến đấu mỗi một tri đội ngũ chức nghiệp giả phối trí tự nhiên là muốn một lần nữa nghiên cứu cùng phối trộn bằng không mà nói sẽ bị nguyên tố tính người lợi dụng đặc tính tiến hành phản chế đối phó địch nhân như vậy l a m g tinh chức nghiệp giả không có gì quá nhiều kinh nghiệm vì thế lại xuất phát trước lang tinh chức nghiệp giả liên minh còn đặc biệt cho từng cái đội ngũ tiến hành thực chiến chức mô phỏng huấn luyện nam cung lăng ba người cũng ở trong đó liệt kê chắc thành tiến sĩ thị không tính đặc biệt ưu tú trường cao đẳng thao trường bên trong một nhóm bốn người cả đêm bỏ h a n g hái thanh niên đang dạo bước ở dưới ánh tà dương cái này bốn tên người trẻ tuổi đều là thân hình cao lớn trắng k i ệ n một cái nhìn đi cái này không ổn thỏa nghề nghiệp chiến sĩ người ta nói giả sơn a ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều có chuyện làm cho cưới nghe một chút là được nhập thần tiêu chúng ta trường cao đẳng qua nhiều năm như vậy nhưng chưa hề xuất hiện qua tiến vào thần tiêu học sinh không nói những cái khác ngươi xem một chút ta ký túc xá đào sâu ba thức đều sách không ra một cái lục chuyển trình độ trước nghiệp giả liền điều kiện như vậy ngươi còn nghĩ tiến thần tiêu trương sơn bên thân mang theo kính mắt anh em mặt mũi tràn đầy khinh thường vỗ trương sơn b ả vai cười nhẹ nhàng nói rằng đúng vậy à giả sơn triệu long nói rất đúng dù là ngươi là cùng lâm giật đại lao cùng một trường học tốt nghiệp ngươi cũng không thể nói ngươi cùng lâm giật đại lao chính là huynh đệ à, ngươi giấc ngộng này làm cũng quá ban ngày chút bên thân một tên khác anh em cũng giống như thế cái gì tiến vào thần tiêu loại lời này đối bọn h ắ n loại này cả nước trước trăm xếp hạng đều vào không được trường học tới nói quả thực chính là thiên phương giả đàm trương sơn không có gì tâm n h ã tử cùng mình ở trung tốt huynh đệ đều sẽ chân thành mà đối đãi cho nên đang nghe lâm g ậ t nói có thể cho chính mình an bài tiến thần tiêu học tập loại này tin tức tốt tự nhiên là không đối huynh đệ dầu diếm trước tiên liền chia sẻ đi ra chỉ có điều đâu bình thường trường cao đẳng bên trong học sinh sức tưởng tượng có hạn thần tiêu loại thiên tài này chuyên môn học phủ đối bọn hắn tới nói hoàn toàn là cận tồn ở chỗ trong n g ộ n g thanh đ i ệ m bọn hắn nào dám tin tưởng trương sơn thật sự là lâm dật huynh đệ thật có thể bị bảo đảm tiến thần tiêu đọc sách loại sự tình này đâu cùng phong chất vấn trương sơn cũng không để ở trong lòng cũng không nghĩ đến quá nhiều đi giải thích cái gì lâm dật cùng mình quan hệ thế nào hắn còn không biết ngay tại một đoàn người tiếp tục đi tới hướng ký túc xá tiến đến thời điểm trương sơn bỗng nhiên dừng bước một mặt mộng bức trương sơn giật ca thế nào bỗng nhiên cho mình hai vạn điểm kỹ năng mặt khác một tòa thành thị đang c ẩ y phó bản giang nhã đồng dạng linh ngẩn chỉ là kém hơn một phút đồng hồ thời gian nàng đồng dạng thu vào đến từ lâm giật hai vạn điểm kỹ năng đồng thời điểm kỹ năng còn đang không ngừng gia tăng mỗi không đầy ba phút thời gian cao đến hai vạn điểm kỹ năng liền sẽ tới sổ một đợt lâm giật chúc phúc kỹ năng không phải mỗi hai giờ mới có thể sử dụng một lần sau ai giả sơn đừng để trong lòng lâm giật loại cấp bậc kia đại lão ta đừng nói có thể cùng hắn làm huynh đệ ngay cả có thể đánh lên cái bắt chuyện đều không được không có việc gì trong a m ấ đó một tên dáng người hơi có vẻ cổng cảnh trung niên nam nhân trương tam bốn người đều có thể nhận ra chính là bạn trường học hiệu trưởng đến mức một tên khác nhìn qua long mã tinh thần trung niên nam nhân rất lạ lẫm bất quá trương sơn bọn người lại có thể nhận ra bộ ngực hắn đeo huy chương thần tiêu người hh thiết chủ nhiệm tìm tới đây chính là ta trường học trương sơn đồng học Là l cùng â một g i đại lao cùng một tốt nghiệp, không sai. Béo mập hiệu một mặt t r ư này đừng nói là trương sơn ba tên cùng phòng ngay cả trương sơn bản thân đều bị sợ ngây người hắc ngươi đứa nhỏ này thất thần làm gì à thần tiêu tiết chủ nhiệm chuyên môn tới tình người ngươi như thế không cho người ta mặt m ụ i à không tốt lắm đâu mập hiệu trưởng vội vàng kéo trương sơn tay đem nó đặt ở tiết hồng trên tay đối t r ư ơ n g sơn thất thố tiết hồng cũng không để ở trong lòng ngược lại là lộ ra di m â u tiếu t r ư ơ n g sơn đồng học bất quá là khẩn trương chút không có việc lớn hơn gì không cần để ở trong lòng đúng rồi trương sơn đồng học ngươi xin tiến về thần tiêu học tập truyện đã quyết định xuống hiệu trưởng bên kia đã đồng ý đối ngươi đặt chiều đến mức viện trưởng đầu kia là lâm giật viện trưởng chỉ định ngươi tiến về phục hy học viện học t ậ p đi theo lâm giật viện trưởng cũng là cái lựa chọn tốt nhưng mà trương sơn đồng học phục h i học viện cũng không quá thích hợp ngươi tại nhập học về sau ngươi có thể suy tính một chút tới si vu học viện học tập đây là thần tiêu huy hiệu t r ư ờ n g đây là thần tiêu đưa cho ngươi tài nguyên tại ba tên cùng phòng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong t i ế t hồng lấy ra từ thần tiêu mang tới tài nguyên cũng đem giao cho trường sơn trong tay nhìn xem một màn này ba người có loại nằm mơ không có tỉnh lại cảm giác bọn hắn nào dám nghĩ thần tiêu vậy mà có thể tới loại này nhị lưu trường học đến tiến hành n g ặ c chiêu không nói những cái khác liền thần tiêu hai chữ này hàm kim lượng tại đại hạ ý vị như thế nào không ai không rõ ràng một khi đem biểu tượng thân phận huy trường treo ở ngực liền cùng đem tiền đồ vô lượng vài cái chữ to treo ở trên mặt không hề khác gì nhau câu nói kia thế nào nói tới lại sợ huynh đệ trôi qua không tốt lại sợ huynh đệ lẹn giờ dỗ vờ chương 628. t á lãnh hội hùng sư phong thái ngươi như thế nào nhập mắt của ta chương 628. t á lãnh hội hùng sư phong thái ngươi như thế nào nhập mắt của ta húng chi trương sơn tình huống hiện tại còn không phải mở đường hồ đơn giản như vậy thế nào trương sơn đồng học còn có cái gì không hiểu rõ sao hoặc là nói còn có gì cần ngươi cũng có thể nói ra tại phạm vi năng lực bên trong trường học sẽ tận lực thỏa mãn ngươi không phải ta là nghe nhầm rồi trương sơn ba cái cùng phòng đầu đều nhanh n ổ chẳng lẽ lại trương sơn ra hỏa này cùng lâm giật quan hệ thật sự là bạn bè thân thiết suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a điểm này nếu thật là thành lập kia ba người bọn hắn nhị hóa cả ngày đối với trương sơn nghĩa tử nghĩa tử gọi vậy coi như cái gì a không, không, không. tiết chủ nhiệm ta không có cần gì có thể được tới thần tiêu tán thành ta đã rất cao hứng ta chính là cao hứng có chút không biết làm sao trương sơn cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là hắn không nghĩ tới lâm g ậ t sẽ như thế để bộ việc này liên tiếp chủ nhiệm thái độ thế này sao lại là trương sơn tới thần tiêu cầu học a đây rõ ràng là thần tiêu đổi tới nhường trương sơn tới thần tiêu đến đến trường a không có chuyện gì trường đ ồ n g học có gì cần lời nói ngươi có thể từ từ suy nghĩ lâm giật viện trưởng đặc biệt bàn giao qua có gì cần tại phạm vi năng lực bên trong không ảnh hưởng nguyên tắc phạm vi bên trong tận khả năng thỏa mãn ngươi được được được con cái cùng phòng hối hận a. lúc trước chuyện hàng này huynh Trương Sơn phòng hận Trương Sơn nói chuyện này thời điểm, bọn thật hối thời h là、lâm、giật sự lâm điểm, đệ. ba A, c đây là một cái tin h tức chứa đ ư n g linh tinh bên trong có nhập học cần thiết hiểu rõ chú ý hạng mục ngươi sau khi xem xong dựa theo quy định thời gian đưa tin liền có thể nhiệm vụ của ta liền đến cái này cáo từ trước cùng m ậ t hiệu trưởng một phen hàn huyên về sau thiết chưa ủ nhiệm liền rời từng i nghĩ ờ i khắc đ giang nhã như vậy cao hứng là bởi vì được đến lâm giật ban cho điểm kỹ năng từ tốt nghiệp này g đó bắt đầu giang nhã liền chưa hề quên qua lâm giật mong muốn truy đuổi lâm giật bộ pháp ý nghĩ cũng chưa từng quên mất qua đặc biệt là tại giang thành quê quán cùng lâm giật một phen nói chuyện sau nàng càng là kiên định muốn đi trước thần tiêu ý nghĩ có thể thần tiêu bên trong đều là đại hạ số một số hai thiên tài không có đặc biệt xuất sắc bản sự làm sao có thể tiến vào bên trong cái này không tại thu đến lâm giật cho đại lượng điểm kỹ năng sau giang nhã thấy được hy vọng chỉ cần nắm giữ một môn cầm chú nàng thì tương đương với có gõ mở thần tiêu đại môn v ộ t liếng không ngờ trên mặt rào r ạ t nụ cười lại để cho vị này giáo thảo học trưởng nghĩ lầm đà đ ộ vị này mỹ nhân giang nhã học bội người rốt cuộc cười hôm nay thật thật cao hứng có t h nguyên m bản lòng tin tràn đầy giáo thảo học t r ư ở n g liền tựa như bị người tạt một chậu nước lạnh dường như hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đông lại thậm chí khó coi kéo ra giang nhã học bội ngươi suy nghĩ thật kỹ bất luận là thân phận vẫn là địa vị ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi đi cùng với ta ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng coi như ngươi thật trướng mắt học trường ngươi cũng không nên cự tuyệt như thế quả quyết như vậy sẽ ném đi mặt mũi của ta nếu không ngươi trước đáp ứng trước xin lỗi cùng hùng sư vai sóng vai qua nữ nhân chỗ nào còn có thể để ý có hoa không quản g h è o nhà cùng lâm giật sớm chiều ở chung lâu như vậy giang nhã có thể nào để ý như thế cái bình thường nhất lưu đại học giáo thảo đâu học trường quên đi thôi chuyện này đâu ta nói rất rõ ràng ta sẽ không đáp ứng ta cũng không có khả năng ưa thích học trường à y trong lòng ta đã có người ta nghĩ đến đ u ổ i theo c ư ớ c bộ của hắn trong mắt ta không có khả năng lại dung hạ trừ hắn ra bất kỳ người đàn ông nào giáo thảo học trưởng lúc nào nếm qua loại này xẹp từ lúc nhập học đến nay cũng chỉ có hắn cự tuyệt người k h á c phần nào có người khác dám cự tuyệt hắn không nói cái khác liên bản trường học cái này không lớn vòng tròn bên trong cái này giáo thảo học trưởng tuyệt đối coi là sói đầu đàn tồn tại học nội hôm nay ngươi không đáp ứng chuyện này sợ không có khả năng như thế để cho ta trước mặt nhiều người như vậy mất mặt ta là không thể nào nuốt xuống khẩu khí này hôm nay hoặc là ngươi hưng thuận với ta hoặc là ngươi bị dơ lên rời đi ngay tại giang nhã định dùng mới thêm bên trên cao dài kỹ năng cùng trước mặt học trưởng quyết chiến một thanh thời điểm một đạo lưu quang đột nhiên rơi vào n ắ n g trước mặt dáng vẻ thức tham ề m mại phong tình vạn t r ù n g tư thái bao k h ỏ a tại một tịch tinh xảo trang nhã m à u làm n h ạ t sườn sàm phía dưới trong mắt là vạn dặm l à n thu thủy trên vai hất lên dường như vạn dặm non sông tăng thêm tinh xảo n g ọ t nào g cao quý ưu nhã khuôn mặt một nháy mắt liền trở thành toàn bộ thổ lộ tiêu điểm của hội trưởng ngươi chính là giang nhã a người tới vũ mị cười một tiếng hướng về phía giang nhã hỏi ta là giang nhã xin hỏ tỷ ngài là đối xinh đẹp mỹ nữ tỷ đều đều ta là thần tiêu nữ hoa học viện viện trưởng lam nhược hy ngươi có thể gọi ta lam viện trưởng đúng rồi tại lâm giật mới vừa vào học thần tiêu thời điểm ta cũng là hắn viện trưởng nghe được thần tiêu cùng lâm giật hai chữ thời điểm tất cả q u ầ n chúng vây xem tiêu điểm liền không còn là bị thổ lộ giang nhã đại hạ nhất lưu trường cao đẳng học phủ hàng năm thế nhưng là có mấy cái như vậy người có thể tiến vào thần tiêu trở thành thần tiêu học sinh lam nhược hy trên n g ự ợ c chỗ treo hơn trường chính là bọn hắn cả đời truy cầu hôm nay nhìn thấy thần tiêu viện trưởng đích thân đến sao có thể không kích động lam viện trưởng ngày tốt ngày tới tìm ta là giang nhã đầu phi tốc vận chuyển suy tư lên chính mình gần nhất làm qua cái gì sự tình càng nghĩ cũng không nghĩ đến chính mình bất kỳ đáng giá bị thần tiêu viện trưởng đặc biệt tìm một chuyến giá trị ai cái này còn không phải là vì lâm giật tên kia mà đến sao vừa lúc nghe thấy có người muốn làm khó dễ ngươi cho nên đặc biệt hiện thân một chuyến vốn là không muốn như vậy cao điệu muốn cho ngươi tại nhập thần tiêu trước đó thật tốt cùng các bạn học cá o biệt chưa từng nghĩ chương sáu trăm hai mươi chín xuất phát nguyên tố tinh chương sáu trăm hai mươi chín xuất phát nguyên tố tinh đời người là cái không biết sân khấu không có diễn tập ai cũng không biết một giây sau sẽ chuyện gì phát sinh đối những cái kia có chút thực lực nhưng cũng không nhiều lại tự cho là đúng người mà nói người vĩnh viễn không biết rõ trang bức mang tới cảm giác thỏa mãn cùng đánh mặt mang tới xấu hổ cảm giác ai tới trước toàn bộ đại h ạ thậm chí lam tinh lâm giật cái này hai chữ hàm kim lượng toàn cầu đều biết thế nhân đều t ì n h tưởng đoán chừng cái này giáo thảo học trưởng suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ ra giang nhã trong miệng vị k i a mong muốn truy đuổi người lại sẽ là lâm giật l a m nhược hy chỗ ngược tượng trưng cho thần tiêu thân phận huy chương đủ để chứng minh tất cả không có người sẽ hoài nghi làm nhược hy thân phận giả tại đại hạ còn không ai có lá gan giả mạo thần tiêu thành viên cái kia vị bạn học này vừa mới nghe nói ngươi dự định nhường giang nhã đồng học không có cách nào rời đi không biết là bằng cái gì là ngươi thế lực sau l ư n g vẫn là thực lực của mình lam nhược hy tràn đầy ấm áp khuôn mặt bên trong mang theo không có gì sánh kịp áp lực chính là như thế một cái nhìn kia giáo thảo học trưởng đục run r u dày đầu đầy mồ hôi nhìn thấy có học sinh bị chính mình sợ đến như vậy tử lam nhược hy lập tức lông mi liền n h í u lại ta là cái gì người quái gì sao thấy ngươi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ý lớn hiếp nhỏ sự tỉnh ta là sẽ không làm hiện tại ta cho ngươi cơ hội đem nhà ngươi trưởng bối gọi tới a không cần phải gấp áp ta cái ó nói có nói nhiều gian. nhược này, người thời hy thể lời giết tru Lam là tâm. c này giáo thảo học trường nếu h à ngay tại c là, là, là thật cho trong nhà mình đi điện thoại nhường gia tộc người đến cùng thần tiêu viện trưởng đánh một trầu lời nói đoán chừng điện thoại cúp máy một phút này ra hỏa này liền sẽ bị ra phả xóa tên giáo thảo học t r ư ở n g so bất luận kẻ nào đều tinh tường điểm này hắn đã không kịp ảo nào chính mình của ngôn cảm thán chính mình không may thậm chí không dám nghĩ tìm cho mình bất kỳ một cái nào giải thích lấy cớ lúc này liền quỳ gối lam n h ư ợ c h y trước mặt lam viện trưởng ta biết sai ta biết sai xin ngài đại nhân có đại lượng mở một mặt lưới tha ta một mạng à vừa mới kêu một phen phát biểu là ta không biết điều còn xin ngài tha thứ uy lệ chi lễ gì gì đó s ơ u tại mấy ngàn năm trước đại hạ liền đã bị đào thải nhưng mà mỗi ngày lại không ít hơn diễn một màn này mặc cho thế giới thế nào biến vật cạnh t i ê n trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo lý này là sẽ không thay đổi trước thực lực tuyệt đối bất luận kẻ nào đều chỉ có t ú i đầu phần nói xin lỗi ta ngươi thật giống như là không có đắc tội ta vì nhầm người a l a m n h ư ợ c hy đến sau giang nhã cục diện bị động bị hoàn toàn sửa trong lòng của nàng càng là ấm áp n g u y ê n lai kia trong nội tâm nàng nhớ thương người kia chưa hề quên mất qua hắn sau mười ngày đế kinh khu a bên trong quân đội chuẩn bị chiến đấu khu đen nghịt đầy áp người đại khái xem xét nhân số ước chừng tại chừng mười vạn nhìn kỹ lời nói có thể trong đám người phát hiện rất nhiều người mặc khác biệt chế phục đội ngũ có mặc đại hạ chức nghiệp giả liên minh chế phục chức nghiệp giả c quân quân tinh, tinh tinh tinh không không dù là biết thực lực bản thân so với lâm giật kém rất nhiều lam tin không các quốc gia các chức nghiệp giả cũng chưa từng bung tha ra một phần lực là lam tin h làm, làm cống hiến ý nghĩ bởi vậy các nước đều không có hẹn hòi cùng trước kia khác biệt ngày xưa quốc tế quan hệ khẩn trương đừng nói ghé vào một khối dù là mặt đối mặt không ít quốc gia đều có thể cọ sát ra mâu thuẫn không nhỏ từ lúc đại hạ lấy hung hăng thủ đoạn trở thành l à m tinh chức nghiệp giả liên quân chủ tâm quốc sau các quốc gia mâu thuẫn được đến hoàn mỹ làm dịu trên quảng trường d o n g ư ờ i dày đặc t r ê n vai thích cánh va va chạm chạm gì gì đó không thể tránh được có thể đến từ các quốc gia chức nghiệp giả ở giữa lại chưa từng bạo phát ra cái gì mâu thuẫn đại gia hỏa đều tại n h i ệ t t â m trao đổi liên quan tới bổn quốc đặc sản gió nhẹ cảnh không ít chức nghiệp giả ở giữa càng là trong thời gian ngắn tăng thêm phương thức liên lạc dự định hỗ tặng lễ vật gì gì đó vì sao ở chỗ này tụ tập không ra đại gia hỏa lại không có cảm thấy bất kỳ táo bạo bởi vì ở đây các chức nghiệp giả đều biết bọn hắn đang chờ đến tột cùng là ai đại gia hỏa đang trò chuyện nhẹ nhàng vui vẻ thời điểm đế kinh khu a bầu trời bỗng nhiên lóe lên màu vàng kim nhà t h á o quang cảm nhận được thiên tượng biến hóa một đám chức nghiệp giả theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy ba đầu đưa thân vào nguyên tố tự nhiên bên trong c ự long treo ở chân trời tại tam đầu long đầu dòng vị trí một da một trẻ cùng một đầu kim màu hồng tiểu long đứng ở trên đó lao nhân đâu là dâu tóc có chút hoa dâm hứa thịnh đứng tại bên cạnh hắn tự nhiên là chỉ có thể là lâm g i n thấy g i người tới không cần duy trì trật tự phát biểu đến từ các quốc gia các chức nghiệp giả liền sẽ trong nháy mắt a n tính lại dùng đến mang theo sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú lên đại hạ cái này hai đại lao các vị đợi lâu bởi vì phải xuất trình nguyên nhân long thần chiến thần đặc biệt tiến vào nam cực băng động tiến hành một đoạn thời gian tu luyện lúc này mới làm trễ n ã i một chút thời gian đoàn người hẳn là sẽ không để tâm chứ chờ người khác thật đúng là khó mà nói chờ lâm giật tự nhiên là không ai có ý kiến một phen trước khi chiến đấu cổ động là á t không thể thiếu quân đội sĩ khí hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể ảnh hưởng bộ đội một bộ phận sức chiến đấu ước chừng hai mươi phút chú ý hạng mục tiên độc s làm tinh khai hoang đại quân cuối cùng là làm song đạp vào tiến về vạn giới chiến trường đường bình thường truyền thống trận có thể truyền thống nhân số có hạn có thể nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật đại hạ chỉ cần đơn giản cải tạo truyền thống trận liền có thể đồng thời cung cấp mấy vạn người sử dụng các quốc gia c h ứ c nghiệp giả tiến về đại hạ tụ tập không riêng gì bởi vì đại hạ trước mắt lãnh đạo địa vị bởi vì nguyên tố tinh địch nhân tính đặc thù xuất t r i n h đội ngũ nhất định phải cho tới hoàn mỹ phối trộn các quốc gia khác biệt phe phái chức nghiệp giả số lượng không đồng nhất nếu là không sớm đem tham chiến từng cái chức nghiệp giả năng lực tiến hành phân chia thống kê lời nói không cách nào hợp lý quy hoạch đ một đạo tản gia kim quan g truyền t ố n g đại trận đ t khởi đem các quốc gia tinh nhuệ toàn bộ truyền t ố n g tới vạn giới chiến trường vị trí t r u n g sao tinh hủy d i ệ t sau vạn giới chiến trường cách cục đã xảy ra biến hóa không nhỏ không có trùng tộc quấy dối vạn giới chiến trường bên trên nhỏ đi rất nhiều áp lực bây giờ lâu dài tại vạn giới chiến trường môn ba cơ bản đều là c h ú t chuyên môn phụ trách chuyển vận bộ môn bọn hắn chuyên môn phụ trách trùng sao tinh khai thác tài nguyên chuyển vận m u ố chương sáu trăm ba mươi nguyên tố ở giữa cũng có khoảng cách chương sáu trăm ba mươi nguyên tố ở giữa cũng có khoảng cách liền bất kể nói thế nào mong muốn cấp đoạt chủng xào tinh phong phú tài nguyên là cuốn không ra lam tinh bất luận là nguyên tố tinh vẫn là cổ viên tinh đều không phải người ngu chỉ từ lam tinh có thể bằng sức một mình d i ệ t đi trùng xào tinh đến xem liền chứng minh lam tinh là không thể tùy tiện trêu chọc tại lam tinh quật khởi trong lúc đó vì một chút tài nguyên mạch bạch, bạch đậu vào bản tinh cầu sức chiến đấu như thế bởi vì nhỏ mất lớn thao tác cái này hai cái tinh hệ người lãnh đạo quả quyết không làm được đến vạn giới chiến trường sau không ít vận chuyển phi thuyền từ lam tinh khai hoang đội bên người bay qua nhân mạch quan hệ tương đối rộng khắp hà trấn viễn cùng đội, vận chuyển đội trưởng nhận biết kết quả là đội vận chuyển liền dừng bước đội trưởng hạ vận chuyển phi thuyền cùng hà trấn viễn chào hỏi ai lao hả không nghĩ tới các ngươi lại muốn xuất trinh tới, tới, tới, tới nhìn xem. nhìn xem ta cái này vận chuyển kho bên trong tràn đầy đều là khan hiếm vật liệu à, đổi lại trước kia cái nào ai dám nghĩ đến có thể có nhiều như vậy tài nguyên khai p h á ta t ta đại hạ long thần chiến thần thật không phải là dùng để c h ư n g cho đẹp quá trâu rồi đang khi nói chuyện đội vận chuyển đội trưởng mở lớn dưới biển khiến đội vận chuyển mở ra vận chuyển phi thuyền chở vận kho thuyền lộ ra tràn đầy khan hiếm vật liệu mỗi một tên đội vận chuyển đội viên trên mặt đều mang vô cùng thần sắc tiêu ngạo đã bao nhiêu năm chức nghiệp giả cùng sinh hoạt loại chức nghiệp giả thực lực t r ê lệnh đưa đến địa vị cách xa tự chơi lên một chuyến này đến nay bọn này vận chuyển các công nhân vẫn bị chức nghiệp giả giao phó một loại kém một bậc cảm giác ai dám muốn một ngày kia có thể ở s u ấ t t r i n h đội ngũ trước ngẩng đầu đỡ ngực lộ ra tràn đầy tự tin vẻ mặt đâu lao trương ngươi thế nào thay đổi ta nhớ được ngươi thật giống như chưa từng làm vỗ m ô n g ngựa loại sự tình này a m ở lớn biển một quyền đánh vào hà chấn viễn trên ngực lão hà ngươi lời nói này ta đây là vỗ m ô n g ngựa sao ta lâm giật đại lao thực lực ngươi cũng không phải không biết khá lắm ta có thể nghe nói kia trùng xào tinh hàng trăm triệu côn trùng đều là hắn một người cho d i đi không nói trước lâm giật đại lao chiến l ự c như thế nào nếu không phải lâm giật đại lão chúng ta đám này công nhân làm sao có thể cầm tới quân công có thể nào bị các chức nghiệp giả coi trọng như thế nói nói hà chấn v i ễ n k h o á t tay á o ra hiệu đội ngũ tránh ra đầu nói lâm giật cùng hắn ba cái đồng đội sóng vai mà đi cảnh tượng liền xuất hiện ở mở lớn biển trong mắt nhìn vẻ mặt giật mình mở lớn biển hà chấn v i ễ n trong mắt tràn đầy vẻ đ ằ m chiêu lao t r ư ơ n g ta suy nghĩ ngươi bây giờ thế nào như thế sẽ vỗ mưng ngựa hóa ra là biết lâm g ậ t đồng chí tại a ta liền nói nhận biết ngươi nhiều năm như vậy còn chưa hề biết ngươi có dạng này một mặt đâu một phen cho mợ lớn b i ể n nói gọi là một cái mặt đỏ tới mang h a i lúc này liền ngượng ngùng bận bịu lúng túng đối với lâm d ậ t giải thích lên mợ lớn b i ể n bọn người bất quá là sinh hoạt loại chức nghiệp giả nắm giữ lấy chân lý pháp tắc lâm d ậ t dù là không bằng vào toàn thị chi nhãn cũng có thể một cái nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ có phải hay không vỗ mông ngựa lâm d ậ t sẽ không nhìn ra được sao cảm giác không cảm tạ gì gì đó lâm d ậ t cũng là không quan trọng chỉ là không nghĩ tới chính mình một phen thao tác lại còn có thể khiến cho sinh hoạt loại các chức nghiệp giả gia tăng không ít chức nghiệp tự tin như thế rất không tệ thành công đến trùng xào tinh nhập khẩu sau Tiến về nguyên tố tinh nguyên về tinh tinh có o n đường l i ề chỉ ũ n g bước. là từng o t đoàn từng đoàn nhan sắc khác nhau quang cầu cùng nó nói là quang cầu không bằng nói là nhan sắc khác nhau hỗn độn thể Có được trong o à n thị t nhãn lâm giật, chỉ h giật, là thoáng nhìn liền có thể rõ ràng nhìn những thể có rõ này nhau đó càng là có mấy chục đạo giống nhau sinh mệnh sản phẩm làm lâm giật thôi động tật phong chi rực treo ở thiên không chi lúc nguyên tố cộng minh lập tức liền đưa tới một đoàn xanh tươi cái này đoàn xanh tươi vặn v è o lên quần q u ậ n lấy giao thế lấy lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở lâm giật trước người sau một khắc màu xanh nhạt thon dài bóng người hiện hiện chậm nhìn những bóng người này gần như trong suốt trên người có rõ ràng khí lưu phun trào vết tích không khó coi ra bọn giá hỏa này là gió nguyên tố sinh vật nguyên tố tinh thổ dân thật lớn mật nhân loại dám đơn thương độc mã sông ta nguyên tố tinh dứt lời những n à y gió nguyên tố sinh vật liền giơ lên có chút hình dáng bàn tay đối với lâm giật bắn ra đạo đạo mắt thường không cách nào bắt giữ phong nhận đinh đinh đinh vô số âm thanh thanh thúy kim loại tiếng và chạm vang lên màu đen xí bở tầm chắn v ẩ n quanh lâm giật quanh thân đem công hướng lâm giật phong nhận toàn bộ cho cả lại cơ giới hệ thất giai kỹ năng vĩnh hàng thủ hộ đã biết ta là nhân loại không cung kính đo lấy dám can đảm thái độ như thế các ngươi không phải đã thu đến chủng xào tinh hủ không sợ nguyên tố tinh trở thành kế tiếp lâm giật vừa dứt tiếng đỏ bừng liệt diễm chi hải liền tự sau người hừng hực bắt đầu cháy rừng rực quanh mình nhiệt độ đ ỗ n g nhiên lên cao mấy chục độ cái này một thao tác trong n g á y mắt làm cho gió nguyên tố sinh vật sắc mặt đại biến mặt lộ vẻ hoảng sợ nguyên tố ở giữa có tương sinh tương khắc thuộc tính do đối đầu lửa vậy cũng chỉ có thể cổ vũ thế lửa người cồn vọng loại tiểu tử ngươi sẽ không cho là nguyên tố tinh chỉ chúng ta a giá tại phiến thiên địa này dẫn động thuộc tính năng lượng thật sự là không biết sống chết nguyên tố tinh nguyên tố sinh vật cùng tương sinh hoặc là tương khắc thuộc tính đều có cực kỳ cảm giác bén ngậy lâm giật sau lưng màu đỏ biển lửa vẹn vẹn xuất hiện một nháy mắt một đám màu lam nhạt sinh vật hình người liền chân đ ạ p sóng lớn hướng phía lâm giật đánh thẳng tới nước nguyên tố sinh vật có ý tứ nguyên tố ở giữa là có tương sinh tương khắc c h i đạo nhưng cho dù là tương khắc nguyên tố cũng có được phân chia cao thấp chỉ có điều tâm niệm vừa động màu đỏ biển lửa liền chuyển thành kim sắc một cố kỳ lạ h ỏ a thuộc tính năng lượng trong n g á y mắt nổ tung dị hỏa kim đế phần thiên viêm ngay cả trời cũng có thể thiêu đốt cao dài dị hỏa như thế nào sợ chỉ là sóng biển cái này không làm màu lam n h ạ t sinh vật hình người cùng bọn hắn phô thiên cái địa sóng lớn một khối c u ố n tới còn chưa chạm đến lâm giật thời điểm liền rõ ràng cảm nhận được trực kích linh hồn nóng rực đối lâm giật phát động công kích tràn đầy tự tin màu lam n h ạ t sinh vật hình người thậm chí chưa kịp phát ra cái gì kêu thảm liền đã trong nháy mắt tan thành m â y khói lần này phong thuộc tính sinh vật hoàn toàn ngu nơ ở cái này tiểu tử này lai lịch thế nào phía sau hắn h ỏ a diễm như thế nào kinh khủng như vậy không chờ bọn họ suy tư hoàn tất một tên hai tên năm tên hai mươi tên càng ngày càng nhiều lam tinh chức nghiệp giả đã từ kia đơn hướng thông đạo đi ra đứng g ở lâm i ậ theo sau lưng lâm tiếng n kêu n tố t nhìn lại có thể thấy mấy tên làm tinh chức nghiệp giả ở vào phi hành trạng thái phía dưới cấp tốc hướng phía lâm giật dựa sắp vào khi đi ngang qua bị lâm giật tiêu diệt màu lam sinh vật hình người lúc sẽ còn tiện thể đem màu lam sinh vật hình người sản xuất màu lam tinh hạch cho thuận tay mò lên làm tinh hệ thống tình báo bên trong Không có lâm i tới nguyên tố tinh sinh vật kỹ báo cáo, càng không có nguyên tố tinh sinh vật bỏ mình thời điểm có thể sản xuất tinh ghi đi ai Tinh ê nguyên nguyên n quan càng càng không mình sản không nhắc nhở, có thể tinh lần này đến xuất ra Lam tố vật tố vật thể thể thể chép. cho kỹ cáo, có có Mặc có báo bỏ đ dù y các trước có cái thường, thể từ người nghiệp không bình bọn hắn những giả, phải hạ kiêu đều à là màu là u nguyên nguyên luận kiêu Lam lực lực. liền Lam Lâm cảm đầm một Tinh thể trong thủy tố thể kết luận ra những cái màu làm Tinh thể là đồ tốt. giác chi cái, cái bên nồng cùng phong những phú Chỉ ra g được có đồ i ậ t mới đầu không có để ý nghe nói lời ấy cũng dùng toàn thị chi nhãn quét mắt một phen vừa mới chiến đấu rơi xuống chiến lợi phẩm t r u n g cấp nước linh tinh chuyên môn nguyên tố tinh đặc thù vật liệu tại đánh giết nguyên tố tinh sinh vật lúc trăm phần trăm rơi xuống vật phẩm đánh giết nguyên tố tinh sinh vật đẳng cấp cùng phẩm chất càng cao chỗ rơi xuống linh tinh phẩm cấp cũng càng cao trải qua đặc biệt phương pháp luyện chế tinh luyện sau lấy mặt khác vật liệu dựa vào thuốc dẫn lâm giật người có chút tê dại chính mình làm sao lại như vậy không tỉ mỉ tâm tại chung xào tinh thời điểm lâm giật thế nhưng là có cùng nguyên tố tinh lử nguyên tố sinh vật giao thủ thời điểm đó lâm giật bằng vào bá đạo vĩnh hằng pháp tắc cùng nguyên tố tương khắc ưu thế nhẹ nhõm liền đem tất cả l ư ợ nguyên n g tố sinh vật đông lạnh ngay tại chỗ vĩnh hằng pháp tắc là có lực sát thương nhưng mà lực sát thương cũng không tính bột xuất nó chủ đánh là một cái vĩnh hằng đ ứ n g im bởi vậy những cái kia nguyên tố sinh vật bất quá là bị vĩnh cựu phong ở khối băng bên trong cũng không tử vong lam tin h các chức nghiệp giả đối lâm giật vĩnh hằng chi lực rất có tự tin đối những cái này màu lam nhạt băng điều cũng sẽ không nhiều nhìn lên một cái bởi vậy ngày đó là thật không có rơi xuống bất kỳ nguyên tố linh、tinh. Cẩn thận hồi tưởng một phen, thật đúng một thật hồi là quá suy ơ ý chủ q a n n g à ấy nghĩ ê n toàn sinh n làm lại thịt vật, hỏa hệ bộ d ù luân ồ i tiếp hiểu đi toàn xúc hoàn toàn hiểu bọn hắn h bọn n qua. Suy g một lát lâm giật sau lưng lần lượt xuất hiện mấy trăm tên làm tinh cao dài trước nghiệp giả trong đó không ít ở vào chiến thần cấp đ ư ờ n g hai k h ỏ a tinh cầu đối diên phần mình cường giả đẳng cấp cân nhắc sử dụng cũng không phải là một cái hệ thống có thể nguyên tố tinh sinh vật cũng có thể thông qua làm tinh chức nghiệp giả trên người nguyên lực chấn động tin tưởng cảm giác được làm tinh lần này tới tập đội ngũ là cái dạng gì trình độ dù là không nói lâm giật một tên chiến thần dẫn đội ba mươi tên cao giai chức nghiệp giả kinh khủng quy mô cũng đủ bọn h ắ n uống một bình lâm giật đại lão đánh như thế nào ngài an bài lâm giật đại lão xem ra lần này t r i n h phạt chủ yếu tại nguyên tạ i những nguyên tố này sinh vật trên thân a đi theo lâm giật đại lão có t h ị t ăn điểm này khai hoang cắt chiến thần đã sớm biết lần này lăn lộn đến khai hoang đội đi theo lâm giật đại lao sau lưng không chừng trở về ta cũng là cái đại lão mỗi giây trên trăm tên chức nghiệp giả lấy tiểu đội hình thức lần lượt xuất hiện chỉnh t h bày ra tại lâm g ậ t sau lưng cao giai pháp sư đ tinh, tinh cầu ậ ý chí cùng lam tinh có không nhỏ trên lệnh nguyên tố tinh đã định trước thực lực tổng hợp muốn thấp lam tinh một mạng lớn hiện trạng lấy ngàn mà tính thực lực vẹn vẹn tương đương với lam tinh thất giai chức nghiệp giả nguyên tố sinh vật nhìn xem đến từ lam tinh đ ầ y trời cao giai chức nghiệp giả đã bị dọa đến mất hồn thậm chí quên đi chạy trốn lâm giật chậm rãi g i lên tay của mình các người i trước mặt những nguyên tố này sinh vật tại bị đánh rết về sau đều sẽ rơi xuống có giá trị không nhỏ nguyên tố linh tinh cái này linh tinh đối tăng lên thân cận nguyên tố lực lực khống chế cùng thực lực tăng lên đều có không ít chỗ tốt cho nên tại chiến đấu kế tiếp bên trong các vị nhưng chớ có lưu thủ vừa dứt tiếng lúc tiếng hoan hô được khởi t o à những bộ Lam t i n khai h o chức i ế n đ nghiệp giả này không cách nào thông qua kỹ năng tinh thông đến đề thang thân cận nguyên tố lực trong chiến đấu muốn cho vũ khí của mình phụ ma chỉ có thể tìm kiếm nắm giữ phụ ma kỹ năng hệ phụ trợ chức nghiệp giả trợ giúp Bây giờ, cái này rơi xuống vật liệu có thể tăng lên nguyên tố lực tương tác cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể thông qua năng lực của mình thu hoạch độc thuộc về mình nguyên tố trí lực trong chiến đấu tăng lên một ngăn thực lực nguyên tố tinh những này đê ra nguyên tố sinh vật vốn là bởi vì cùng l à m tinh chức nghiệp giả ở giữa thực lực cùng số lượng t r ê n l ệ n h cảm thấy kinh hồn b ạ à vĩa cái này lại thấy được l à m tinh đám người kia nguyên một đám mắt đỏ nhìn mình chằm chằm kia càng là sợ hãi tới cực điểm bọn hắn là thật không thể nào hiểu được lam tinh đám này chức nghiệp giả là làm sao làm được nguyên một đám ánh mắt như vậy thống nhất từng đôi trong con mắt đều lẽ ra cực độ khát vọng ánh mắt không chờ hiện trường bất kỳ nguyên tố sinh vật x ê dịch một chút cước bộ của mình lâm giật liền búng tay lấy vĩnh hằng pháp tắc chi lực thôi động lên pháp tắc của mình kỹ năng ngự băng to lớn băng cầu trong nháy mắt xuất hiện đem lam tinh một đám chức nghiệp giả cùng quanh mình tất cả nguyên tố sinh vật bao khỏa tại trong đó không gian xung quanh nhiệt độ càng là trong nháy mắt hạ xuống tới âm năm mươi độ đương nhiên phần này r ấ t lạnh chỉ là nguyên tố tinh nguyên tố sinh vật nhóm cảm nhận được tại thu hoạch thần lực của mình về sau lâm giật đối lực lượng pháp tắc điều khiển đã tới một cái cẩn thận nhập vi cảnh giới hắn hiện tại đã có thể hoàn mỹ trưởng không chính mình tất cả kỹ năng ở vào kỹ năng phạm vi bên trong mục tiêu chỉ cần lâm giật không muốn. liền sẽ không bị kỹ năng ảnh hưởng đơn đ ấ u mạnh phụ trợ năng lực toàn bộ l à m tinh không ai bằng k h ô n g trạng năng lực càng là kinh động như gặp thiên nhân nguyên tố tinh là có sinh vật hùng mạnh không giả có thể bọn hắn mạnh hơn có thể mạnh hơn lâm d ậ t khi bọn hắn cảm giác được cường đại người xâm nhập một phút này liền đã tốc độ cao nhất xuất động nhưng đến đạt hiện trường về sau đều không ngoại lệ chỉ có thể thật chặt xiết quả đấm ở trong lòng không được giận mắng có thần lực gia chỉ vĩnh hằng phát tắc toàn bộ nguyên tố tinh có bao nhiêu đầu sắt g á m đụng chương sáu n g ạ mạn cùng kinh ngạc vĩnh hằng phát tắc hoàn mỹ không tràng chương sáu n g ạ mạn cùng kinh ngạc vĩnh hằng pháp t ắ c hoàn mỹ không tràng cũng chỉ có thể cắn răng hung t ậ n nhìn chằm chằm lâm giật làm ra băng cầu c ấ p bậc không cao nguyên tố tinh sinh vật tất nhiên là không có cách nào cảm giác được lâm giật vĩnh hằng pháp t ắ c bên trong bổ sung thần lực cùng thái sơ chi lực phát hiện bị băng bích vây khốn về sau không ít lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nguyên tố sinh vật liền nghĩ đến bằng vào tự thân lực phá hoại cường đại đặc tính phá vỡ lâm giật bảy lồng giam thoát đi lam tinh một đám chức nghiệp giả đuổi bắt tại số lượng cùng chất lượng đều không chiếm h u d ư ớ tình huống tình cảnh của bọn nó có thể nghĩ không dốc hết toàn lực bài trừ hạn chế ở đâu ra còn sống chi đạo có thể hiện thực kết quả có thể nghĩ trung giai nguyên tố sinh vật ở đâu ra tư cách người già bị đụng thái sơ chi lực cùng thần chi lực tại tiếp xúc một cái chớp mắt liên bị triệt để cho mùi chỉ có bọn chúng thể nội nguyên tố linh tinh còn có thể lưu giữ lại lâm tinh dật cử động lần này không có hành hạ người mới ý tứ càng nhiều hơn chính là vì lam tinh khai hoang đội các đội viên có thể tốt hơn rèn luyện phát huy ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ đại gia có thể tận khả năng sống sót xuống dưới không gian có hạn dưới tình huống nguyên tố tinh trung d à i sinh vật không thể trốn đi đâu được cũng không biện pháp thông qua giả chết lựa gạt làm tinh c á t chức nghiệp giả tại cường lực tài liệu dụ hoặc hạ làm tinh c á t chức nghiệp giả không cho người ta nguyên tố linh tinh đánh ra đến sao có thể bỏ qua sói nhiều thì ít làm tinh c á t chức nghiệp giả đánh gọi là một cái ra sức không r a n mười phút mấy ngàn con nguyên tố tinh sinh vật liền bị toàn bộ tiêu diệt l a m lâm giật triệt hồi vĩnh hằng chi băng đem bức tường ngăn cản từ từ mở ra sau băng bích bên ngoài đã tụ tập mấy vạn con thực lực tất cả trung dai trở lên nguyên tố sinh vật đáng chết làm tinh sinh vật cũng dám xâm lấn chúng ta nguyên tố tinh Có được c ù những giống, g giống n ngọn như i lửa này cự nhân chỉ là hướng kia vừa đứng cho lam tin h các chức nghiệp giả mang tới cảm giác trước áp bách liền đã khá là khủng bố phải biết những sinh vật này thế nhưng là hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích vốn là có chút biến thái thiết lập hạng thể nội còn ẩn chứa gần như vô tận nguyên tố chi lực kèm theo cường đại thiêu đốt quang hoàn có thể không khó giải quyết pháp sư tại mục sư cùng vũ em tăng phúc hạng sức chiến đấu được đến trình độ nhất định tăng trưởng cho dù có thể lấy tương khắc thuộc tính nguyên tố công kích phát động tính nhắm vào công kích hiệu quả tuyệt đối cực kỳ bé nhỏ vẫn là câu nói kia nguyên tố ở giữa cũng có khoảng cách liền tựa như thủy khắc hỏa tại nguyên tố đương lượng tiếp cận dưới tình huống thủy nguyên tố tuyệt đối có thể áp chế hỏa nguyên tố nhưng nếu là một giọt nước rơi vào hừng hực trong liệt tình huống kia liền hoàn toàn tương phản từ trên trăm con lửa nguyên tố sinh vật tổ hợp tới cùng nhau hỏa diễm cự nhân khi nhìn đến lam tinh chức nghiệp giả hiện thân một phút này nhao nhao tụ lực v ọ t lên d ơ lên luyện tựa như núi cao hỏa quyền đối với lam tinh các chức nghiệp giả đầu liền đ ập xuống đương nhiên dung hợp một chỗ nguyên tố sinh vật không chỉ có lấy hỏa diễm cự nhân còn có nham thạch cự nhân lô điện cự nhân nước cự nhân nhìn qua những n à y thực lực cường đại nguyên tố cự nhân lô điện cự nhân lô i ệ n cự nhân nước cự nhân nhìn qua những ngày thực lực cường đại nguyên tố cự nhân lâm g ậ t liền giải trừ hạn chế hành động băng bích lại nói cử động như vậy hợp tình hợp lý nhưng ở biết được ngoại giới có nguyên tố tinh sinh vật chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dưới tình huống nhưng cũng làm cho l a m tinh một đám các chức nghiệp giả tương đối bị động thuấn phát kỹ năng có một cái đặc điểm đó chính là uy lực không đủ cường đại đem dạng này kỹ năng đánh vào nguyên tố lớn trên thân thể người lại làm sao có thể phát huy hiệu quả đâu bất quá là gãi ngơ ngỡ mà thôi mắt thấy nguyên tố cự nhân từng bước tới gần l a m tinh một đám các chiến thần kiên trì đứng ra biết do không địch lại lại vẫn toàn lực ứng phó dù là bảo vệ là thực lực cùng địa vị đều không như mình người làm tinh các chiến thần cũng sẽ không có mảy may lôi bước mắt thấy một màn này lâm giật nội tâm rất là vui mừng thời không ngưng hà pháp tác kỹ năng trong nháy mắt phát động một đầu kết nối thiên địa màu lam nhạc sông băng l ạ g yên như thế cũng đem tất cả hướng về làm tinh các chức nghiệp giả phát động tập kích nguyên tố cự nhân kéo vào trong đó bình tĩnh mặt sông tựa hồ là dừng lại đồng dạng đặt chân trong đó sinh vật bất luận là thể nội nguyên lực lưu chuyển hoặc là suy nghĩ nhảy nhót lại hoặc là linh hồn nhảy lên đều trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ đem đặt chân trong đó tất cả sinh vật kéo vào thời không ngưng trong sông vĩnh viễn dừng lại vĩnh hằng pháp tác khống tràng chi lực đúng là như thế khoa trường vừa rồi kia một khung đánh sướng rồi a đại gia hỏa có phải hay không đều có chút tung bay dù là đối phương cấp bậc khá thấp các ngươi cũng không thể như thế buông l ò n g đề phòng những nguyên tố này cự nhân khó chơi à ta cho các ngươi mười giây từng cái đội ngũ thật tốt suy tư một phen nên ứng đối ra sao cũng đừng khiến ta thất vọng lâm dật vừa dứt tiếng lam tinh một đám chức nghiệp giả bừng tỉnh hiểu ra tại số lượng cùng chất lượng đều chiếm ư u dưới tình huống tại địch nhân hành động đều bị hạn chế dưới tình huống lam tinh một đám chức nghiệp giả hoàn toàn lấy nghiên ép rán vẻ diện mấy ngàn con nguyên tố tinh sinh vật vừa rồi một trận chiến xác thực như là lâm dật nói như vậy tại chiến đấu kết thúc về sau lam tinh chức nghiệp giả liền không có một cái để ý nguyên tố tinh nếu không đại gia hỏa cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn lâm giật giải trừ băng bích mà không làm ra phản ứng chút nào nhìn xem những cái kia hành động hoàn toàn đóng băng nguyên tố cự nhân lam tinh các chức nghiệp giả lập tức nghĩ ra hợp lý cách đối phó nên lấy dạng gì kỹ năng không t r ẳ n g lấy chậm lại nguyên tố cự nhân tiến công bước chân để cho xe vị tướng cường lực chuyển vận kỹ năng cho ngâm sướng hoàn tất phụ trợ loại chức nghiệp giả nên ưu tiên tăng phúc xe vị cùng hàng chức cái gì thuộc tính mới có thể để cho tiểu đội trong thời gian ngắn đứng ở thế bất bại những vấn đề này đối kinh nghiệm chiến đấu phong phú lam tinh các chức nghiệp giả tới nói xe nhẹ đ ứ n mỗi cái tiểu đội đều trong thời gian c ự ngắn làm ra hợp lý nhất phương án ứng đối cũng chấp hành chương 633. t r ư ớ c thực lực tuyệt đối tất cả thủ đoạn đều là hư vô chương 633. t r ư ớ c thực lực tuyệt đối tất cả thủ đoạn đều là hư vô nhìn xem lam tinh các xâm lấn giả bắt đầu ngay ngắn trật tự cấu trúc phòng tuyến nguyên tố tinh sinh vật trợn cảm thấy vô cùng nhục nhã tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa chiến đấu phần lớn là thế lực ngang nhau chèm giết hết đợt này đến đợt khác thời gian tuyến kéo rất dài chiến đấu có thể lam tinh đám gia hỏa này lại đánh như thế thong dong Từ lâm giật tiện tay liền có thể ném ra một mực khống chế nguyên tố cự nhân cường lực pháp tắc kỹ năng đến xem lâm giật tuyệt đối có thể ở lật tay ở giữa t r ô n vùi mảng lớn nguyên tố tinh sinh vật có thể hắn không có làm như vậy hắn đều không hiếm có đối nguyên tố tinh sinh vật ra tay hắn thậm chí tại có thể quyết định nguyên tố đám cự nhân sinh tử dưới tình huống vẹn vẹn lựa chọn không đau không ngứa khống chế m ư i giây không phải là ta xuất hiện ảo giác sao chạy đến chợ g i ú p cao giai nguyên tố sinh vật nhìn xem trước mặt một màn không khỏi để tay lên n g ư c tự hỏi nhà ai luyện binh tại tinh cầu ở giữa thực chiến bên trên luyện cái này mẹ nói thế nhưng là quyết định hai cái tinh cầu sinh tồn cùng tử vong một trận trọng yếu chiến dịch ra làm như vậy thích hợp sao lâm giật là một chút không có đem nguyên tố tinh cường giả coi ra gì á sự thật chính như những này cao dai nguyên tố sinh vật suy nghĩ ý chí chi phối giả s ư ơ n g hào cùng tự thân thực lực cường đại là lâm giật chỗ dựa lớn nhất phải biết bây giờ lam tinh tinh cầu ý chí cũng không chỉ từng chiếm được một lần tăng lên dưới tình huống như vậy nguyên tố tinh người mạnh nhất như thế nào sẽ là lâm giật đối thủ thiếu niên tựa như thần minh giống như sừng sững trên không trung lãnh bút hàn khí lướt qua khuôn mặt của hắn nhuộn vị này tuổi trẻ làm tinh trí cường giả nhìn càng th sửng sốt chấn n h i ế p một đám nguyên tố tinh cao dai sinh vật không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào mãi mãi đông lạnh vạn vật thời không ngưng hà chưa tác dụng đến trên người của bọn nó nhưng cũng đem bọn hắn hành động một mực hạn chế mười giây thoáng qua liền mất có thể đối đỉnh tiêm cao thủ tới nói đơn phương chuẩn bị mười giây đồng hồ đã đầy đủ thay đổi chiến cuộc tản ra cổ lao khí tức kim sắc minh văn tại lam tinh chức nghiệp giả tiểu đội dưới chân hiện hiện mỗi cái tiểu đội loại hình khác nhau chức nghiệp giả tại làm lấy chính mình đủ khả năng tình h u n g lúc đều tại phân thần làm lấy một chuyện khác tiểu đội tất cả thành viên phân ra chính mình một bộ phận nguyên lực cùng các đội h ư u một khối tạo dựng một cái cổ lão đại hạ trận pháp ngũ hành phá diệt c h i trận trận pháp này là khai hoang đội ngũ xuất phát trước đại hạ từ trong kho tài liệu công hiến ra tới trận pháp ngũ hành phá diệt c h i trận đại hạ cao giai trận pháp từ mười người trở lên cao giai chức nghiệp giả cộng đồng ra tay tạo dựng mà thành tại trong trận pháp có thể giảm bớt tám mươi phần trăm tất cả nguyên tố bổ sung tổn thương này hiệu quả càng là có thể không nhìn nguyên tố đặc tính tạo thành chân thực tổn thương tuy chỉ là cái phòng ngự chất pháp nhưng trận pháp tác dụng có thể nghĩ theo kim sắc minh văn số lượng tăng nhiều lam tin h các tiểu đội dưới chân kim sắc minh văn bắt đầu chuyển động cấp tốc dâng lên cũng lấy tốc độ cực nhanh tại lam tin h các tiểu đội trên đỉnh đầu tạo thành mắt trần hưng có thể thấy kim sắc màn tre đem lam tin h khai hoang đội các chức nghiệp giả bao khỏa tại trong đó tiểu đội đông đảo ngưng tụ ra kim sắc vòng bảo hộ cũng càng nhiều trong lúc nhất thời nguyên tố tinh hơn phân nửa bầu trời liền bị kim sắc bao phủ mấy ngàn dặm bên ngoài tóc hoa dâm người mặc áo bào đỏ đỉnh đầu màu đen vương miệng trung nhân nhân tau mày ngắm nhìn vương xa bầu trời biên hóa phía sau hắn quỳ sát ba đạo gần như trong suốt nhan x không nghĩ tới kia lam tinh càng như thế l ò n g lang dạ thú nhanh như vậy liền đối với chúng ta phát động công kích thuộc hạ đứng xa nhìn cái kia kim s ắ t trận pháp liền có thể từ đó cảm giác được một c ô đối chúng ta bình thường cao thủ áp chế lực không bằng liền để thuộc hạ tự mình dẫn đội đi chiếu cố lam tinh đám gia hỏa này nhiều năm như vậy không đối vạn giới chiến trường ra tay lam tinh đám gia hỏa này dường như quên đi chúng ta chỗ kinh khủng liền mời vương bằng lòng thuộc hạ nhường cho thuộc hạ một cái ban thưởng bọn hắn một cái phủ đầu thống kích cơ hội mở miệng là trong đó một cái màu xám trắng hơi mở nguyên tố sinh vật cái này nguyên tố sinh vật nhìn xem cùng phong nguyên tố sinh vật có cực k có thể bọn hắn trên thân lại tản ra viễn siêu cao giai nguyên tố sinh vật nguyên lực đúng vậy à? vương làm tinh nhân loại thực sự quá mức phách lối lại lấy là d i ệ t trùng xào tinh liền có thể cùng chúng ta nguyên tố tinh là địch là thật quân vọng liền để thuộc hạ mấy người dẫn đội cho bọn họ một cái cả đời khó quên giáo h ấ n để bọn hắn thế hệ này người không đúng cho dù là mấy ngàn năm sau cũng không dám lại có quấy rối ta nguyên tố tinh ý niệm một tên khác hơi mở sinh vật cũng đi theo phụ họa khí thế bên trên cũng là không có một chút ma bệnh có thể cái này ba cái trong suất sinh vật cũng không có chú ý tới giờ phút này bọn hắn vương nằm nấm đấm đặc biệt gấp thậm chí có chút một cái tinh cầu bên trên cường giả có thật nhiều cho dù là siêu một tuyến cường giả đỉnh cao cũng không phải số ít khả năng được x ư n g tụng mạnh nhất chỉ có một chỉ số lượng tại vị này người mạnh nhất trong mắt chiến trường chân chính thế cục như thế nào như vậy trực quan liền có thể nhìn ra được xem như nguyên tố tinh người mạnh nhất hỗn loạn là có tư cách nhất lại duy nhất có thể tiếp xúc đến tinh cầu ý chí nguyên tố sinh vật dù là tinh cầu ý chí cũng không dự định thần phục với nó nó cũng ít nhiều có thể cảm giác được tinh cầu ý chí nội dung đại thể dù sao chỉ có nó có thể cảm nhận được tinh cầu ý chí tồn tại lam tinh trùng sao tinh nguyên tố tinh c ù n g cổ viên tinh bốn khỏa tinh cầu là khóa lại tại một cái tiểu tinh hệ khác biệt tinh cầu bọn hắn tương hô y tồn nhưng lại lẫn nhau đối địch lẫn nhau đối địch liền không cần nói nhiều mỗi cái tinh cầu sinh vật đều định cho lân cận tinh sinh vật đều làm chết tốt cấp đoạt lân cận tinh tài nguyên tăng cường bản tinh cầu thực lực tổng hợp đến mức tương hô y tồn đồng dạng là có nói pháp cái này bốn khỏa tinh cầu thực lực gần nhau lẫn nhau chế hành một ngày kia cái tinh cầu kia bị diện cái này cân bằng cũng sẽ bị đánh phá tại không có lam tinh t h cùng s dặc tinh cầu quyết ra tháng bại ngày đó hỗn loạn liền đã bắt đầu có thể loáng thoáng cảm giác được nguyên tố tinh tinh cầu ý chí bất an theo thời gian trôi qua lam tinh tinh cầu ý chí càng thêm cường đại c h ù n g sao tinh bị tiêu diệt hỗn loạn đối tinh cầu ý chí cảm giác bất an biến vô cùng rõ ràng cùng chân thực nó thậm chí có thể cùng tinh cầu ý chí đối thoại tinh cầu ý chí thuật nội dung cũng không phức tạp nó muốn biểu đạt bất quá là bây giờ lam tinh cường đại quá mức sớm muộn có một ngày lam tinh sẽ trắng trận tiến vào nguyên tố tinh xem như nguyên tố tinh vương hỗn loạn không cho phép người khác lung lay hắn đối nguyên tố tinh chi phối tất nhiên là bức thiết muốn biết đến t ộ n cùng nên ứng đối ra sao trận này sớm muộn sẽ tới phong bạo có thể tinh cầu ý chí lại làm sao có thể giải đáp hắn vấn đề trước thực lực tuyệt đối tất cả thủ đoạn đều là hư vô chương sáu trăm ba mươi bốn lại lần nữa nhắc lên đấu trí nguyên tố tinh thần bí ngoại viện nguyên tố tinh tinh cầu ý chí có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng l a m tinh tinh cầu ý chí không tại trên một phương diện làm hai người thời điểm đụng chạm mặc cho hỗn loạn lại cố gắng thế nào đều không thể cải biến nguyên tố tinh bị diện hy vọng bởi vậy hỗn loạn được đến đáp lại vĩnh viễn chỉ có một cái lam tinh sắp tới nguyên tố tận thế đừng nhìn là vừa hỗn loạn này g thường một bộ bảy mưu nghị kê diễn xuất kỳ thực từ lúc lam tinh quật khởi này g trên người nó áp lực ngày càng tăng lớn nó ý đổ thông qua các loại cực đoan phương pháp tăng cường thực lực bản thân có thể liền một cái tương tự nguyên tố thể đều không tồn tại nó lại như thế nào có thể trong thời gian gắn, tăng lên chính mình thực lực đâu. Bị sợ hại chỗ chi phối h ắ như là t ậ t tới một nó rất là không nghĩ nó, tinh tinh vậy nói à l ra có ý nghĩa gì lam tinh chức nghiệp giả tại phát hiện đánh giết nguyên tố sinh vật có thể rơi xuống hiệu năng tài liệu không tệ sau nguyên một đám cùng hưng vấn bắt lấy nguyên tố tinh sinh vật liền phải vào chỗ chết làm chẳng lẽ lại dưới tình huống như vậy nguyên tố tinh còn muốn bởi vì làm tinh thế lực cường đại mà sợ ném chuột vỡ bình không dám có bất kỳ phản kháng cái này cùng chờ chết có gì khác biệt đang nói ra hai câu nói sau nguyên tố c h i vương hoàn toàn mê mang hắn không biết rõ đến t u ộ t cùng làm thế nào mới có thể cứu vãn tinh cầu của mình ở trong nước lửa nên tiếp ba tên tướng tài đắc lực nóng rực cùng chờ đợi ánh mắt hỗn loạn đại nào hỗn loạn hoàn toàn mất phân tất vương ngài không trả lời lời nói ba người chúng ta coi như ngài chấp nhận ba người chúng ta liền mang theo những cái tia thực lực cường đại bọn thuộc hạ một khối xuất kích dứt lời ba cái hơi mở nguyên tố sinh vật liền cùng nhau rời đi độc thừa nỗi lòng thắt nút hôn l o ạ n trong gió lộn xộn có lẽ là thân cư cao vị thời gian quá lâu lâu đến hôn l o ạ n đều quên chính mình là thế nào từng bước một đi đến nguyên tố chi vương vị trí này lâu đến hắn đã hoàn toàn bị mất kia cô phấn đấu đến cùng chơi liều tại trở thành nguyên tố chi vương trước hôn l o ạ n không biết rõ sợ hai hai chữ viết như thế nào bất luận gặp phải cỡ nào đối thủ mạnh mẽ nó đều sẽ không để ý hậu quả đánh trước một khung lại nói hắn hôm nay lại hoàn toàn tư phản biết rõ lam tinh một đám chức nghiệp ra tại xâm lấn gia viên của mình xem như nguyên tố tinh người mạnh nhất lại tại cái này phát ra gốc là thật để cho người ta thổn t ứ c ha ha không nghĩ tới a nguyên tố c h i vương lại cũng có hôm nay ngươi là không có ý định phản kháng tiếng nói vừa vang lên một cỗ tức giận liền từ hỗn loạn đáy lòng dâng lên b à n g bạc thái s ơ lực lượng pháp tắc cùng cực hạn hỗn độn c h i lực đống nhiên ngưng tụ tới trên nắm tay vây anh sau một khắc đủ để t r ô n vùi sơn hà biển hồ kinh khủng một kích đã hướng phía thanh â m chuyển ra phương hướng mạnh mẽ nện xuống lá gan không nhỏ dám ở ta hỗn loạn địa bàn bên trên dương ai muốn chết ta mới là nguyên tố tinh vương nguyên tố tinh thế nào phát triển ngươi nói không tính hỗn loạn một kích không chúng vốn định điều chỉnh một chút trạng thái của mình tiếp lấy phát động công kích cho đến đem dám can đảm trêu chọc mình ra hỏa bánh sắt đến cặn bã mới thôi có thể một giây sau nó thấy rõ người tới về sau trên mặt kia thần sắc tức giận trong nháy mắt liền đông lại xuống tới ngươi tại sao là ngươi người kia tiếp nhận hỗn loạn nằm đấm dần dần bung ra sau đó đem hỗn loạn tay đẩy tới một bên thế nào ta tới ngươi tựa như không quá cao h ứ n g à? đúng d ị p ta cũng không quá cao hứng lúc đầu đâu ta là dự định giúp ngươi lịch thiên cải bệnh giúp ngươi được đến trận này gần như không thể nào chiến đấu thắng lợi có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng ngươi phối cùng ta kể vai chiến đấu sao hôn l o ạ n không tiếp tục biểu hiện ra tức giận bộ dạng ngược lại là bình tĩnh thu hồi nắm đấm của mình ngươi có ý tứ gì hôn l o ạ n hít mắt mở miệng hỏi n g ư ơ i kia cười lạnh ngươi không phải biết có ý tứ gì sao bản tọa đều đi vào cái này còn chưa đủ giải thích do vấn đề sao có chuyện bằng thực lực của ngươi không cách nào làm được bằng thực lực của ta cũng giống như thế ta tới giúp ngươi cũng không phải là ta hy vọng ngươi sống sót chỉ là không hy vọng chính mình chết hôn l o ạ n cuối đầu bắt đầu trầm tư đối phương lời nói này là ý gì hắn so với ai khác đều tin tưởng đổi lại lúc trước hắn là không dám chút nào muốn có thể ở nguyên tố tinh nhìn thấy trước mặt vị này cũng chưa có từng nghĩ ngày người giờ, hai thể kia tới một ngày kia hai người có thể chạm mặt. chạm Bây đây ố i phương có thể đích h có t n đ là duy nhất phần thắng lam tinh trí cơn ư giả đã không thể dùng lẽ t h ư ờ n g để cân nhắc đang nói xong lời này một phút này đối diện người kia lộ ra nụ cười sau đó phủi tay sau một khắc thân hình tráng kiện mười mấy tên tản ra không thua gì làm tinh chiến thần chức nghiệp giả khí tức thân ảnh rơi vào hỗn loạn trước mặt những này đủ thành ý sao t i ê n tâm làm ta nhân mã chuẩn bị xong thời điểm cũng biết đích thân đến nguyên tố tinh nhìn qua trưng bày ở trước mặt mình một nhóm cường giả hỗn loạn dần dần lộ ra tả ác đục ư ờ i không đánh được sao không nói không chừng thật có cơ hội làm tinh đám người kia sát thực thực lực cường đại nhưng tuyệt không phải vô địch làm tinh tinh cầu ý chí có mạnh đến đâu có thể to đến qua hai cái nguyên tố tinh tốt nếu ta nguyên tố tinh có thể thắng chi các ngươi nhất định có thể bình yên vô sự rời đi nguyên tố tinh mặc kệ thắng lợi chiến quả ta nguyên tố tinh được chia bao nhiêu ngày khác cũng sẽ không đối với các ngươi lưới đao tương h ư ớ n g đối phương cũng không trả lời hỗn loạn lời nói này bất quá là cười cười cười bên trong dường như mang theo chút chế rêu ý vị đều là cừng giả nào có đồ đẩn tại chính mình không có đứng trước thai họa ngập đầu dưới tình huống toàn lực ứng phó đi t r ợ giúp người khác có bao nhiêu ngu ngốc sẽ làm chuyện như vậy có thể vượt qua đi rồi nói sau chính diện trên chiến trường lam tinh chức nghiệp giả thành công cùng nguyên tố cự nhân bắt đầu chiến đấu tại có vòng bảo hộ dưới tình huống lam tinh các chức nghiệp giả rõ ràng thiếu đi bị động nguyên tố cự nhân nhìn qua vô cùng dọa người công kích rơi vào vòng bảo hộ bên trên về sau uy lực rõ ràng bị suy yếu rất nhiều hiểu phối hợp lam tin h c ắ t chức nghiệp giả tại riêng phần mình chiến thần lĩnh đội dẫn đầu dưới trong chiến đấu nếm thử tìm ra nguyên tố cự nhân n h ư ợ c điểm đ ừ n g nói hiệu quả cũng thực không t ồ i tại đoàn kết tính rất mạnh dưới tình huống từng cái tiểu đội đều có thể phát động liên quan tới nhược điểm loại bỏ khác biệt công kích bởi vậy không cần quá mức dườm ra khâu lam tin h c ắ t chức nghiệp giả liền thành công tìm tới nguyên tố cự nhân ngược điểm sóng siêu âm tại sóng siêu âm tác dụng dưới nguyên bản không thể phá vỡ nguyên tố cự nhân bên ngoài thân sẽ xuất hiện lít nha lít nhít khe n g h e một chút đây là tiếng người sao chương sáu trăm ba mươi lăm n g h e một chút đây là tiếng người sao khi biết nguyên tố cự nhân n g ư ợ c điểm về sau lam tinh các chức nghiệp giả thủ đoạn nhiều lần ra bắt đầu lấy nhanh nhẹn thân pháp tận khả năng gần sát nguyên tố cự nhân đem có thể bổ sung sóng siêu âm phương thức công kích nhét vào địch nhân trên chắn như thế phương thức tác chiến tuy có lấy không nhỏ phong hiểm có thể hiệu quả kia là tương đối lý tưởng không ra bao lớn biết công phu số hơn hai mươi con nguyên tố cự nhân liền bị tan giã mở sau bị lam tinh chức nghiệp giả từng cái đ á n tan hoa mắt trong chiến trường một vị dáng người hơi có vẻ cổng cảnh tiểu mập mạp đang lợi dụng không gian của mình hệ kỹ năng qua lại chuyển vị hắn lợi dụng chính mình linh hoạt thân pháp tại nguyên tố cự nhân quanh thân nhanh chóng chẳng chọc x ê dịch đem từng mai từng mai có thể phát ra sóng siêu âm đặc thù linh tinh đính vào nguyên tố cự nhân thân thể bên trên hắn cũng không có những nghề nghiệp khác người như vậy quá cứng thực lực nhưng như cũ nương tựa theo chính mình có thể dùng ra thủ đoạn trên chiến trường viết lấy độc thuộc tại thần t i ê u kiêu ngạo tiểu mập mạp phùng tam hữu chỉ có lục truyền thực lực lại có thể trên chiến trường phát huy ra như thế tác dụng quả thật là cho làm tinh một đám cắt chức nghiệp giả không ít tỉnh có thể nguyên tố tinh sinh vật thật sự là ăn chay tiểu mập mạc phùng tam hữu như thế chói sáng biểu hiện tất nhiên là đưa tới nguyên tố tinh còn lại cường giả lực chú ý nguyên tố cự nhân là nguyên tố tinh bình thường nguyên tố sinh vật có thể xử x u ấ t thủ đoạn mạnh nhất trên chiến trường có không thể coi thường tác dụng bọn hắn sao có thể nhìn xem những này dung hợp tới một khối cự nhân toàn bộ bị tăng g i ả lam tinh có thể đem trận pháp nguyên tố giảm tổn thương hiệu quả bám vào tại xuất kích chức nghiệp giả trên thân lấy đưa đến khắc chế bình thường nguyên tố sinh vật hiệu quả nguyên tố tinh sinh vật liền không có ứng đối thủ đoạn kia là tất nhiên không thể nào sự tình ngay tại tiểu mập mạp phùng tam hữu bằng vào không gian hệ kỹ năng gia thân pháp thành thạo điêu luyện xuyên thẳng qua trên chiến trường lúc một đạo thân ảnh màu tím hóa thành lưu qua n g hướng phía tiểu mập mạp đột nhiên phóng đi mới đầu tiểu mập mạp phùng tam hữu đội trưởng cũng không đem đạo thân ảnh này coi ra gì có ngũ hành phá d i ệ n c h i trận bảo hộ tiểu mập mạp phùng tam hữu đối các loại nguyên tố kháng tính đều kéo tới cực hạn cho dù là bị cường lực đơn thể nguyên tố sinh vật tập kích bất ngờ cũng có thể bằng vào cường đại giảm tổn thương cơ chế tiếp tục chống đỡ hoàn toàn không cần lo lắng bị nguyên tố tinh sinh vật làm bị thương cho dù là từ điện cũng bất qu có sợ gì chi nhưng khi chiến thần đội trưởng đem ánh mắt tụ vào tới tiểu mập mạp phùng tam hữu sau lưng kia phát động công kích từ sắc nguyên tố tinh sinh vật lúc hắn nguyên bản tự tin biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết không không đúng đây không phải là đơn giản lôi thuộc tính nguyên tố sinh vật kia là cái s o n g nguyên tố hôn hợp thể hình người mặt ngoài lấp lóe lên tinh mịn hồ quang điện tại những ngày hồ quang điện t r u n g quanh ngọn lửa màu tím ngay tại dạng d ỡ kích động hòa diễm cùng điện quang lẫn nhau ra hòa tại lúc này đạt thành một chương hoàn mỹ cân bằng mỗi một lần nhảy lên cùng lấp lóe đều sẽ dẫn phát một cố đặc biệt lại năng lượng cường đại từ sát sinh vật lấy xét đánh tốc độ đội kịp bằng vào kỹ năng không ngừng nhảy vọt chuyển vị tiểu mập mạ phùng tam hữu t ậ n chứa lực lượng khổng lồ nằm đấm nâng lên sau nguyên tố dung hợp lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vặn vẹo quanh mình không gian n h ư nguyên bản định tiếp l ấ y tiến hành không gian nhảy vọt tiểu mập mạ phùng tam hữu s ư ớ n g sờ ngay tại chỗ đây là có chuyện gì vì sao chung quanh nguyên bản đã bị hắn dùng kỹ năng năng lực phá giải không gian biến phức tạp không đợi hắn nghĩ rõ ràng đến tội cùng ra sao nguyên nhân nhiệt độ nóng bỏng liền đã nướng tại trên lưng làm tiểu mập mạ phùng tam hữu quay đầu một cái trước mắt thấy được kia sen l lộ ra sắc nhọn răng n a n h t i ể u tử chỉ thực lực này cũng giảm tới chúng ta nguyên tố tinh làm cản bản đại gia cái này đưa ngươi xuống địa ngục nhớ kỹ bản đại gia tên là đốt chất tiểu mập m ạ c phùng tam hữu nơi này khắc lục u uống tại bị ngũ hành phá hủy hiệu quả bao phủ dưới tình huống liền xem như đối mặt thực lực cường đại nguyên tố cự nhân kinh khủng nhiệt độ cao cũng chỉ có bị toàn bộ ngăn cách phần nhưng bây giờ cái này tạo hình kỳ lạ từ sắc sinh vật vẹn vẹn đứng tại trước người hắn liền đã để hắn cảm nhận được bị ngọn lửa thiêu đốt đau đ ứ n người cái này cũng liền mang ý nghĩa từ sắc sinh vật phát động công kích có thể không nhìn ngũ hành phá hủy mang tới giảm tổn thương hiệu quả. đem tổn thương hoàn toàn tác dụng tại tiểu mập mạp phùng tam hữu trên thân thần tiêu học sinh là không sợ chết nhưng cũng không muốn cứ như vậy không có khó khăn đến làm điểm quân công cái này còn không có mắt thấy chiến dịch thắng lợi liền phải bàn giao ở nơi này phùng tam hữu tiểu tử ngươi mau trốn tên kia thực lực không đơn giản trên người ngươi giảm tổn thương bởi uff vô cùng có khả năng không sinh hiệu vài g i n g bên ngoài phùng tam hữu chiến thần đội trưởng đang khản cả giọng gào thét ý đồ thông qua chỉ huy phương thức đem tiểu mập mạp phùng tam hữu cho cứu x u n g tới có thể tất cả nào có thuận lợi như vậy phùng tam hữu chính mình thế nào lại không biết trốn là bởi vì hắn căn bản không làm được đến mức này m ắ t nhìn thấy uy lực đủ để phần thiên trừ hại kinh khủng một quyển sắp trúng đích phùng tam h i ế u vị này đến từ đại hạ người trẻ tuổi sắp v ỡ lạc từ sát nguyên tố sinh vật phát ra c u ầ n ngạo tiếng cười tiểu tử quần vọng đi chết đi phùng tam h i ế u tuyệt vọng nhắm mắt lại xem như thần tiêu học sinh dù là chỉ có lục chuyển thực lực hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng địch nhân phát khởi một k í c h trí mạng chính mình đã tránh cũng không thể tránh hắn đồng đội không thiếu thực lực cường đại hạ người lại cũng không có năng lực đem nó cứu hắn chỉ có thể chờ chết có thể vừa mới hai mắt nhắm nghiền một cũ cảm giác mát rưởiền trong nháy mắt đánh tới trên thân kia da chóc thay vào đó là thấm vào ruột gan thanh lương đợi đến tiểu mập mạ phùng p tam hữu không thể tin mở mắt ra một cái trước mắt một cái nhường hắn vô cùng an tâm thân ảnh ngăn khuất trước mặt hắn vĩnh hằng chi lực t ả n ra dường như vô tình ôn dịch giống như không ngừng từng bước xâm chiếm lấy t ử sắc nguyên tố sinh vật thân thể đem nó trên thân khiêu động ngọn lửa màu tím một chút xíu b ố c tát thậm chí là kia lưu chuyển t ử s ắ c địa quang cũng b ị kín một t ầ n g nhàn nhạt băng tinh lộ ra càng trói mắt nguyên bản liền phải nện xuống nằm nấm bị một cỗ vô hình cự lực một mực kiểm chế ở không cách nào hạ lạc nửa phần ngươi ngươi là từ sắc tia thủy tâm niệm liền có thể phạm vi lớn triển khai đồng thời lực khống chế mười phần vĩnh hằng chi lực nhường cái này từ s ắ c nguyên tố sinh vật cảm nhận được sợ h a i thật sâu ta là ai không quan trọng trọng yếu là n g ư ơ i cái tên này ra tay cũng quá hung hát đi không có cảm giác đi ra đằng sau ta ra hỏa này là cái gì trình độ lục chuyển thực lực tại các n g ư ơ i n g u y ê n tố tinh bất quá miễn cưỡng ở vào trung thượng du trình độ đối dạng này người trẻ tuổi muốn hạ dạng này ngân thủ có phải hay không quá mức chút ta ta mẹ nó a từ s ắ c nguyên tố sinh vật biết được thực lực mình có hạn không dám ở lâm g ậ t trước mặt lỗ mãng bằng không mà nói con hàng này cao thấp đến hỏi thăm một chút lâm g ậ t phụ mẫu ngươi nghe một chút cái này nói là tiếng người A thực lực không mạnh chạy cửa nhà nhà chơi ta tới sao đầu năm nay thực lực không mạnh còn có kiên cường vô liếng chương 636, có thực lực nhất lưu manh chương 636, có thực lực nhất lưu manh nhưng là cái này t ử sắc nguyên tố sinh vật lại có thể thế nào đâu nó biết rõ chính mình tại lâm giật trước mặt chẳng là cái thá gì nếu là nói điểm lâm giật ưa thích nghe không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng cái này nếu là nói lâm giật không muốn nghe một giây sau chính mình nguyên tố linh tinh liền bị đào đi ra lớn đại gia ta biết sai ta không nên đối ra hỏa này hạ ác như vậy、tài. ta biết sai còn mời đại gia mở một mặt lưới thả ta một con đường sống trên chiến trường bất luận là lam tinh chức nghiệp giả vẫn là nguyên tố tinh nguyên tố sinh vật trong đó không ít đều chú ý tới cái này việc nhỏ xen giữa lam tinh chức nghiệp giả đâu đều hâm mộ tiểu mập mạp phùng tam hữu cùng lâm giật làm huynh đệ a chính là thoải mái có thể đi theo nhạc không ít hy hi hữu tài nguyên không nói còn có thể bị hắn như thế khí phách bảo bọc đến mức nguyên tố tinh sinh vật khí gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi thực lực càng mạnh bản sự càng lớn người càng sợ chết câu nói này thật đúng là không có nói sai nhìn tiêu tử sắc nguyên tố sinh vật biểu hiện cũng đủ để luận chứng cái quan điểm、này. lâm g i ậ t kia nói là tiếng người hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ không có bản l ã n h bên trên cái gì chiến trường tiểu mập mạp phùng tam hữu dùng sóng siêu âm linh tinh đối phó nguyên tố cự nhân thời điểm ai lại cho nguyên tố cự nhân phát ra tiếng hợp lấy kia tiểu mập mạp đánh ta nguyên tố tinh tùy tiện đánh nguyên tố tinh sinh vật không thể đánh kia tiểu mập mạp nào có đạo lý như vậy cái này đốt chất sinh vật cũng là đủ vật tức vì sống sót lại nói ra như vậy không muốn mặt lời nói nhưng ai lại có thể nghĩ đến đốt chất sinh vật hoàn toàn bông xuống tôn nghiêm vẫn là khó thoát bị chu sắt vận mệnh n n g nguyên g ư ơ i p h n này xin lỗi rất là thành、khẩn. ta cảm thấy huynh đệ của ta sẽ tha thứ cho ngươi dứt lời lâm giật còn hướng về phía tiểu mập mạ phùng tam hữu nhìn nhìn phùng tam hữu mặc dù không biết lâm giật trong hồ lô bán thuốc gì nhưng cũng theo lâm giật lời giải thích nhẹ gật đầu cái này t ử sắc đốt chất sinh vật nghe vậy lập tức liền hương phấn lên cảm thấy mình còn có thể nhặt về một cái mạng vật lý là thật không sai không ngờ một giây sau lâm giật phát biểu trực tiếp cho nó sợ ngây người không đúng ngươi cái này không được ca ngươi không phải nói biết sai lầm rồi sao có thể tay này còn g ơ lên muốn đánh ta đây đốt chất sinh vật ba tay ta vì sao lại g ơ làm ra muốn đánh tư thế của ngươi trong lòng ngươi không có số a ngươi không cần cái này luân hồi pháp tắc đem ta hành động phong tỏa ngăn n cản ta sẽ như vậy một mực dơ lên tay đốt chất sinh vật nghe vậy lập tức liền muốn mở miệng giải thích lớn đại gia ta lâm g i ậ t bên này đâu là đem hùng hổ dọa người diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế từ s ắ c đốt chất sinh vật còn không có nói hết lời đâu lâm g i ậ t đã mở miệng cắt ngang hắn ngươi cái gì ngươi nói muốn nói xin lỗi thực tế vẫn còn nghĩ đến độc t h ủ liền ngươi kẻ như vậy ta sao có thể yên tâm để ngươi rời đi ngươi nhìn ta đều mở miệng ngươi còn không có dự định bông xuống đều nói với ngươi rõ ràng như vậy lam tinh một đ á m chức nghiệp giả nhìn xem đốt chất sinh vật bị lâm giật như thế ức hiếp lại có loại cảm giác đau lòng lưu manh hai chữ đã không đủ để thuyết minh lâm giật bây giờ thao tác cái này c ũ n g sẽ bị thẩm vấn đối tượng miệng cho chắn đánh người để cho người ta thành thật khai báo khác nhau ở chỗ nào ai ra hỏa này đạo đức không được khẽ thở dài một cái sau lâm giật đưa bàn tay ra đặt tại kia đốt chất sinh vật trên đầu thực hạn hàn ý từ lòng bàn tay diễn sinh đem đốt chất sinh vật đầu toàn bộ bao trùm trong khoảnh khắc đốt chất sinh vật liền hóa thành một tôn trong suất băng điêu lâm giật dôi ra ngón tay nhẹ nhàng bán ra đáng thương kia đốt chất sinh vật liền trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn độc t h ừ a một khỏa t ử sắc t ắ m rửa tại lôi hỏa bên trong đặc thù nguyên tố linh tinh như thế quá mức thao tác cùng ngôn luận nhìn nguyên tố tinh một đám sinh vật kia là lên cơn giận dữ có thể bọn hắn không dám tùy tiện ra tay lâm giật tiện tay ở giữa liền có thể đem thực lực cường đại đốt chất sinh vật nắm cùng miễu sát đủ thấy lâm giật thực lực kinh khủng ra tay với hắn lời nói chỉ sợ là cùng chịu chết không khác nguyên tố tinh nhóm sinh vật là dung manh thiện chiến có thể bọn hắn cũng tin tưởng địch nhân cường đại chỉ có thể giao cho phe mình trận doanh cường đại đại lao tới đối phó. Lâm viên đưa t ử sắc phần chất linh tinh liền đã rơi vào trong tay hắn chỉ từ v ẹ ngoài n nhìn lại lâm giật liền có thể nhìn ra viên này t ử sắc phần chất linh tinh cùng bình thường nguyên tố linh tinh không giống quả nhiên tại toàn thị chi nhãn đ ả o qua về sau xuất hiện hiệu quả ngay cả lâm giật cũng là hai mắt tỏa sáng phần chất linh tinh nguyên tố tinh cao dai nguyên tố sinh vật chỗ sản xuất linh tinh thu hoạch được phần chất linh tinh về sau có thể đem tự thân lôi nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dung hợp thu hoạch được uy lực mạnh mẽ toàn bộ nguyên tố mới phần t r á c không được ngũ hành hủy diệt trận pháp hiệu quả không cách nào bảo hộ phùng tam hữu an toàn hóa ra là da hỏa này nguyên tố đã nhảy ra ngũ hành liệt kê thu hồi suy nghĩ sau. lâm giật ánh mắt đối với nguyên tố tinh sinh vật đại quân nhanh chóng quét qua lúc ấy ngay tại nguyên tố tinh trong đại quân tìm tới mấy trăm đạo cùng đốt chất sinh vật tương tự đặc thù sinh vật những sinh vật này cấp bậc cơ hồ tất cả đều là cao giai đa số đạt đến lam tinh chức nghiệp giả cựu chuyển định phong cấp độ số ít đạt đến chiến thần cấp đ ư ờ n g có phong hỏa nguyên tố kết hợp đốt chất sinh vật cũng có lôi thủy nguyên tố kết hợp làm chất sinh vật thổ hỏa nguyên tố kết hợp chất hỏa tan sinh vật giật ca làm phiên ngươi còn để ngươi đặc biệt ra tay tiểu mập mạc phùng tam hữu ngượng ngùng gãi đầu đi đến lâm g ậ t bên n g i cho lâm g ậ t nói lời cảm tạng có đ không nờ g lâm giật lại là mặt lộ vẻ vẻ trần trờ chiến đấu kế tiếp chính mình thật sự không thể không tiếp còn sao hắn biết rõ hai loại trở lên nguyên tố kết hợp đặc thù nguyên tố sinh vật đã vượt ra khỏi ngũ hành phạm chủ địch nhân như vậy ngũ hành hủy diệt c h i trận là không cách nào ngăn cản có nguyên tố hóa thân thể bọn hắn hoàn toàn miễn dịch vật lý tổn thương lại thêm tự thân cường đại nguyên tố thuộc tính xung kích lam tinh chức nghiệp giả trận địa đây không phải là tùy tiện liền có thể sông nát sao ngay tại lâm g ậ t dự định kêu gọi tiểu mập mạc phùng tam hữu tranh thủ thời gian lui ra tìm nơi thích hợp quan chiến lúc một đạo tráng kiện thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở l sắc bén quyền phong nát bấy không gian bọc lấy làm người sợ h ã i chấn động mạnh mẽ hướng phía lâm giật đầu đập tới đối mặt người tới tập kích lâm giật cũng không biểu hiện ra chút nào bối rối bất quá tâm niệm vừa động đen nhánh kiên cố t â m chắn liền xuất hiện ở lâm giật trước người đem tia thế đại lực t r ầ m m ộ t quyền cho cả lại làm tấm thuẫn chậm rãi rơi xuống lộ ra phía sau thân ảnh lúc lâm giật nghênh ngẩn làm sao lại cái này tạo hình không phải cổ viên tinh sinh vật thân ảnh một quên vô hụt nhưng lại chưa đến đây dừng tay mà là vung lên một thanh từ kim loại hiếm chế tạo thành thô g á p cây vậy toàn lực ứng phó hướng phía lâm giật đầu nện xuống siêu Làm v ĩ thanh h thúy kim loại tiếng đột va chạm vang lên mang ra ba đạo lực trùng kích năng lượng cường đại chấn động tất cả đắm chìm trong chiến đấu bất luận nguyên tố sinh vật bất luận lam tinh chức nghiệp giả đều bị đột nhiên xuất hiện động tính hấp dẫn chiến thần cấp khắc cường giả còn tốt chút thực lực hơi hơi không tốt cao giai chức nghiệp giả thậm chí hoàn toàn không có k i ị m phản ứng liền bị vũ khí cùng lĩnh hằng thủ hộ chạm vào nhau lúc b ộ c phát ra kinh khủng khí lang hất bay rút lui vài trăm m é thậm t chí hơn ngàn m é t khoảng cách đối đầu lâm giật kia có chút ánh mắt n g h i hoặc ba đạo đánh lén thân ảnh là lòng tin tăng gấp bội không nghĩ tới cho nguyên tố tinh đuồng địch xoay quanh lâm giật lại cũng không gì hơn cái này đối mặt tập kích bất ngờ sẽ lâm vào bị động như thế nhìn cũng không phải không cách nào đánh tan nghĩ đến cái này ba đạo thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng trên thân cơ bắc trận tăng vọn vốn là cao lớn tráng k cho ở đây l à m tin h các chức nghiệp giả mang đến không nhỏ cảm giác c á c bách cách gần đó l à m tin h các chức nghiệp giả thừa dịp ba đạo thân ảnh công kích bị ngăn lại trong nháy mắt đó thành công đem ba đạo thân ảnh thành công bắt giữ và mắt một cái trước mắt một loại không rõ cảm giác trong nháy mắt bỏ đầy thấy rõ một màn này chức nghiệp giả nội tâm nguyên tố tinh bên trên làm sao lại xuất hiện cổ viên tinh sinh vật có được tiếp cận nhân loại trí tuệ bọn hắn rõ ràng biết rõ kết nối tứ tinh cầu thông đạo là đơn hướng một khi bước vào liền không cách nào trở về tại điều kiện như vậy hạn chế giới bọn hắn lại đi vào nguyên tố tinh tham chiến tham chiến còn chưa tính cái này ba cái màu đỏ sậm cổ viên có phải hay không đầu hóc quát nguyên tố tinh cùng lam tinh thực lực trước mắt có trên lệnh rất lớn đây là rất rõ ràng liền có thể nhìn ra được có thể bọn hắn vẫn như c ũ lựa chọn đối lâm giật ra tay đây là dự định hai sao liên thủ đối địch ra ba cái cổ viên gầm thét trong nháy mắt đó trên người của bọn nó bắt đầu xuất hiện huyết sắc khí thế trên thân thể ám bộ lông màu đỏ trong nháy mắt này phản trọng lực dựng lên để bọn chúng hơn mười mét hình thể lộ ra to lớn hơn ba cái màu đỏ sậm cổ viên trong tay tản ra đen nhánh quang trạch vũ khí lại cũng đi theo bám vào lên đạm quang trạch nhìn kỹ bọn da hỏa này đúng là bám vào hợp đạo cấp bậc lực lượng hủy ý đồ lấy cứng trọi cứng phương thức nát bấy lâm giật phòng ngự đen nhánh máy móc tấm chắn chật vật ngăn cản ba đầu màu đỏ sầm cổ viên công kích không cầm được phát ra tư tư tiếng vang dường như đang thống khổ gào thét vĩnh hằng thủ hộ kỹ năng tuy là xuất từ lâm giật chi thủ nhưng ở chưa kèm theo lực lượng p h á p tắc dưới tình huống lại khó mà ngăn cản cường giả công kích cái này không l à ba đầu cổ viên tăng lớn trong tay lực lượng sau vĩnh hằng thủ hộ cung cấp máy móc tấm chắn ẩm vang vỡ vụn cơ hội ba đầu màu đỏ sầm cổ viên xem như cổ viên tinh đứng hàng đầu cường giả kinh nghiệm chiến đấu kia là tương đối phong phú cái này ba vì sao muốn tích đủ sức lực phá lâm chính là vì có thể ở lâm giật tại kỹ năng vỡ vụn trong nháy mắt đó lộ ra sơ hở cũng thừa dịp cái này một cái trước mắt đồng thời ra tay đối lâm giật đổi đánh tới cùng chỉ là cái này ba đầu màu đỏ viên hầu thực sự suy nghĩ nhiều bình thường chức nghiệp giả có thể thông qua thủ đoạn như vậy đi khắc chế loại này t ắ t chiến thủ đoạn há lại sẽ đối lâm giật có hiệu quả có đại phẩm thiên tiên q u y ế t b ằ n g thân lâm giật miễn dịch tất cả dị thường trạng thái kỹ năng bị phá lúc đưa tới khí huyết quần quận cũng bao q u á t trong đó nếu không có thực lực tuyệt đối áp chế lại có thể nào làm bị thương lâm giật ba viên phản ứng cấp tốc tại lâm giật kỹ năng vỡ vụn trong nháy mắt đó liền cùng nhau nhảy lên, lên ra dùng r a trong tay mình cường đại nhất kỹ năng hướng về phía lâm giật đầu liền bổ xuống ba viên tốc độ cực kỳ khủng bố nhìn lam tinh chức nghiệp giả gọi là một cái kinh hồn bạc vía c h ỉ t i ế c tốc độ của bọn hắn lại thế nào nhanh cũng không nhanh bằng lâm giật hoặc là nói tại vĩnh hằng lĩnh vực bên trong vạn vật đều sẽ ở vào một cái gần như đứng im trạng thái k h ô n g l ỗ nguyên lực cùng n ồ n g đập lực lượng pháp tắc quấn quanh ở ba viên vũ khí phía trên tại ba viên điều khiển dưới thành công rơi vào lâm g ậ t đầu trước mắt nhìn thấy lâm g ậ t sau một khắc đầu liền phải bị u đầu sức chán chưa từng nghĩ mặc cho ba viên như thế nào ra sức cuối cùng kia mấy ly chính là rơi không đi xuống vào thời khắc này ba viên mới hiểu nam nhân trước mặt đến t ộ n cùng là kinh khủng bực nào tồn tại chỉ dựa vào trong lòng một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều động khổng lồ như thế vĩnh hằng chi lực bực này kinh khủng lực không chế đã không thể dùng lô hỏa thuần thanh để hình dung quả thực chính là đang phong tạo cực tại vô số ánh mắt nhìn s o i mói lâm giật chậm rãi giơ lên tay phải sau đó bóp thành nằm đấm một máy mắt kinh khủng trọng lực nổ tung ba viên xứng sờ tại nguyên nằm vô pháp núc ních thân thể tựa như là lên nòng đồng dạng hướng phía một chỗ đột nhiên phóng đi、Phang. giang da thịt sương vỡ ba đầu màu đỏ sậm cự viên tại đụng nhau một m ấ y mắt tuôn ra không ít máy vỡ thảm nhất cái kia thậm chí đụng sai lệnh cái mũi đụng mắt bị mù nương theo mà đến còn có ba viên thống khổ tiếng gào thét lấy t r ứ n g t r ọ i với đá tảng đá chắc chắn sẽ không có bất kỳ tổn thương gì nhưng nếu là tảng đá đụng tảng đá lời nói kia liền không nói được rồi ba viên vốn là xem như thực lực tương đương bây giờ như vậy chạm vào nhau chịu tổn thương có thể nghĩ mà lâm giật đâu đối ba viên trêu đùa vừa mới bắt đầu chỉ là một cái búng tay không cách nào động đậy ba viên thật giống như cùng giới trọi nhau sắt nam châm đồng dạng hướng phía phương hướng khác nhau bay ra ngoài trong nháy mắt và i giảm khoảng cách có thể không chờ bọn họ có chỗ điều chỉnh khôi phục năng lực hành động lâm giật lại lần nữa nắm chặt nằm đấm trước đây không lâu cảnh tượng lại lần nữa trình diễn ba viên lại lần nữa bị khổng lồ trọng lực hấp dẫn tới một khối trùng điệp va chạm đến cùng một chỗ lần này ba viên hạ tràng so trước một lần thảm thiết nhiều lần trước chạm vào nhau mặc dù tuân ra không ít linh kiện nhưng tốt xấu có thể nhìn ra cái này ba hàng là cổ viên tinh sinh vật lần này chạm vào nhau không biết là lực đạo càng hơn trước đó vẫn là ba viên thể lực đều tới cực hạn không có năng lực đi thật tốt phòng ngự ba đầu màu đỏ sậm hình thể khổng lồ cổ viên lại bị áp s ú c tới một khối từ giờ phút này ba hàng thảm trạng không khó coi ra bọn hắn toàn thân trên giới hẳn là không tìm ra được mấy khối tốt xương cốt đều sắp bị ép thành cầu không biết là ba hàng chịu không được đau nhức duyên cớ vẫn là bọn chúng phát âm khí q u a n đã tổn hại lần này ba viên ngoại trừ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ bên ngoài lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nào ám dòng máu màu đỏ tí tách hạ lạc tại tính mịch trên chiến trường lộ ra càng rõ ràng cái này kết thức rồi sao không vừa mới bắt đầu tiếp xuống mười mấy giây đồng hồ lâm giật phục lặp lại cái này thao tác mấy lần cho đến đem ba viên đụng không có bất kỳ sinh cơ mới dừng lại động tác trong tay đến mức kia ba đầu nhìn qua khí phách tuy mánh cổ viên chiến sĩ đã hoàn toàn thay đổi ngươi hoàn toàn không có cách nào đem trước mặt cái này một đống dính đầy q u ọ n g lông cùng máu khói thịt cùng lúc trước kia ba đầu chiến lược kinh khủng thân hình tráng kiện cổ viên liên hệ tới cùng nhau đi thật sự là đánh mẹ đều không nhận ra thật sự là không có ý nghĩa xem ra cổ viên tinh sức chiến đấu cũng không gì hơn cái này đi、Xét. nếu không ngươi đi ra chúng ta đánh một chầu có kia lá gan sao nếu không có kia lá gan lời nói cũng có thể kêu lên hỗn loạn cùng một chỗ như thế tương đối bất việc. Chương 638. Bất đắc dĩ tránh mũi nhọn. Chương 638. Bất đắc dĩ tránh mũi nhọn. thế bất bất bất đối đắc đắc việc. mũi mũi 638, 638, dĩ dĩ lâm giật tay, nhẹ nhàng đằng sờ ở kia nhìn như ôn tồn lễ độ thân thể là như thế nào làm ra như thế lanh huyết thao tác to lớn như vậy tương phản cảm giác thật để cho người không rét mà run đương nhiên lâm giật cũng không có cái gì ác thú vị hắn sở dĩ vớt ve trước mặt cái này đoàn thế nào là bởi vì muốn thông qua luân hồi tiếp xúc đọc đến cái này bà hàng ký ức Bằng không mà nói, mà lâm g i ậ t lại làm sao có thể chính xác hô lên cổ viên tinh thủ lĩnh cùng nguyên tố tinh thủ lĩnh danh t ự đâu làm tin h các chức nghiệp giả còn không biết lâm g i ậ t gọi hàng hai cái danh tự này ý vị như thế nào dù sao liên quan tới hai cái này tinh cầu tình báo thật sự là không nhiều cái này v ớ i hô nhường cổ viên tinh sông nguyên tố tinh hai cái tinh cầu chiến sĩ sĩ k h í lập tức xa suốt không ít làm tin h người trẻ tuổi k i ệ n như thế gọi hàng đều khinh thường cùng bản tinh người mạnh nhất đ â n đấu thực lực của hắn có thể thấy được lồn đ ố hỗn loạn cùng xét càng là tâm tình nặng nề hai vị tinh cầu người mạnh nhất đều đã tính xong một khi lâm dật lộ ra bất kỳ sơ hở hai người liền sẽ cùng nhau giết ra giết lâm giật một trở tay không kịp bọn hắn không có ý định cho lâm giật bất kỳ mượn nhờ tinh cầu ý chí lực lượng cơ hội dù là thắng được án m vội cũng muốn đem lâm giật đánh bại đây chính là s e t b o o k lên bị đâm lưng phong hiểm đến giúp đỡ nguyên tố tinh lý do xem như tinh cầu người mạnh nhất sẽ có thể rõ ràng cảm giác được tinh cầu ý chí sợ hãi cũng chính là làm tinh người mạnh nhất thực lực trước mắt có được viễn siêu đồng vị diện tinh cầu chiến lược l à m tinh như thế nào có thể nhịn được không xuất thủ xét tin tưởng chỉ cần mình không phải làm tinh người mạnh nhất đối thủ như vậy lam tinh đối cổ viên tinh ra tay diện cổ viên tinh là chuyện sớm hay mượn tại cái này, muốn đ ú i đầu xương thần là chuyện không thể nào là cải biến cổ viên tinh bị nghiền ép kết cục xét lúc này mới đi lên mạo hiểm con đường nguyên tố tinh đám gia hỏa cũng không yếu có thể bằng cổ viên tinh thực lực ít ra có thể chống lại chỉ cần không có lam tinh không nói diệt cổ viên tinh ít ra có thể bảo chứng tinh cầu của mình ở vào một cái an ổn trạng thái bởi vậy xét mới có thể bất chấp hậu quả đi vào nguyên tố tinh trợ giúp nguyên tố tinh coi như tình huống trước mắt đến xem có vẻ như tự mình làm sai lựa chọn dưới tay mình ba vị cao thủ đã đối lâm giật ra tay vậy đã nói rõ song phương đã đứng tại mặt đối lập lúc này nói hết thể đều là hiểu lầm loại hình lời nói chỉ sợ không ai sẽ tin nhưng đánh lại thật là đối thủ đồng dạng là tinh cầu người mạnh nhất bất luận là hỗn loạn vẫn là x e đều nắm giữ thái sơ chi lực bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được lâm giật trên người thái sơ chi lực cùng bọn hắn hoàn toàn không tại một cái cấp độ cho dù là hai người liên thủ chiến thắng tỷ lệ cũng là cực kỳ b é nhỏ mong muốn thắng lâm giật sợ là chỉ có trước hết để cho các tinh cầu cường giả xuất thủ trước chờ đợi lâm giật lộ ra sơ hở thế nào không xuất thủ a mắt thấy hai vị tinh cầu trí cường giả không có muốn ý xuất thủ lâm giật nhịn cười không được nếu như bão đoàn sưởi ấm có thể giải quyết vấn đề lời nói trên thế giới này tại sao lại có như vậy rõ ràng giai cấp cũng được trước mặt nguyên tố tinh còn có chút tương đối khó cuốn ra hỏa bọn hắn đối lam tinh chức nghiệp giả thi triển n g ũ hành phá diện chi trận có rất lớn tác dụng khắc chế nếu là bỏ mặc bọn hắn xông trận tuyệt đối sẽ cho lam tinh chức nghiệp giả mang đến thương vong không nhỏ tâm niệm vừa động quen thuộc lò ly xuất hiện ở lâm giật bên thân vong linh quân chủ lâm u thế nào cho ta gọi ra lấy địch nhân thực ngươi hẳn là có thể làm được nhẹ nhõm ứng đối lâm u ôn nhu hỏi lâm giật dội ra lưng hỏi chậm g ã i đáp đúng là có thể nhẹ nhõm ứng đối đây không phải nghĩ đến. đối với ngươi mà nói là cái cơ hội tốt sao ngươi thế nhưng là vong linh quân chủ ta mơ hồ cảm giác được tại thân phận của ngươi bị đại lộ ngươi hoàn toàn khôi phục ký ức một phút này phía sau của ngươi tất nhiên sẽ có vô số trung thực cùng đội nếu không hôm nay ngươi liền thay ta trước chỉ huy một chút trận chiến đấu này xem như lâm giật triệu hoán vật lâm u tâm ý cùng lâm giật là tương thông chỉ là một lát lâm u liền h i ể u lâm giật ý đồ lập tức nhu thuận đáp ứng xuống lâm u trong tay kỹ năng mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ ăn đặc biệt là phủ văn chú ma kỹ năng có thể tác dụng đơn vị gần như vô hạn không hề nghi ngờ nàng là lam tinh ư tú nhất phụ trợ một trong cứ như vậy tại lâm dật tỏ ý dưới lâm u mang theo lam tinh đại gia hỏa lại lần nữa gia nhập chiến đấu lâm u vừa mới hạ tràng liền đem phủ văn chú ma phát động nhường lam tinh các chức nghiệp giả thực lực nâng cao một bước sau đó càng đem tử vong kháng cự chém ra mấy c h ụ c đạo gần như hàm cái toàn bộ chiến trường kể từ đó lam tinh chức nghiệp giả liền có cực lớn tỷ lệ sai số cùng những cái k i a nhiều loại nguyên tố dung hợp thành nguyên tố sinh vật khai c h i ế n lúc cũng không tiếp tục sợ bị dây húng chi lâm dật cũng không nhàn rỗi hắn lợi dụng không có gì sánh kịp kỹ năng điều khiển lực đem mấy chục lần trọng lực đặt ở toàn bộ chiến trường bên trên chỉ cần có nguyên tố tinh hoặc là cổ viên tinh sinh vật bước vào trong đó liền sẽ bị to lớn trọng lực cực lớn hạn chế tự thân hành động tại lâm giật cùng lâm u can thiệp hạ nguyên bản nên lâm vào chút bị động chiến trường hoàn toàn bị lam tinh chỗ nắm lam tinh các chức nghiệp giả bằng và phù văn phụ chú ma hiệu quả đặc biệt càng đánh càng mạnh liền xem như dung hợp hai loại nguyên tố có thể không nhìn ngũ hành phá diệt chi trận hiệu quả cường đại nguyên tố sinh vật cũng có thể bị ngăn cản thất ở tử vong kháng cự hiệu quả bên trong lam tinh các chức nghiệp giả kia làm ộ t cái so một cái không muốn sống ngược lại một giọt máu cuối cùng h ó a lại Vũ em đ ồ、so、đến đến ngay tại lam tinh đám người coi là chiến đấu sẽ liền thuận lợi như vậy đi xuống thời điểm ngoài ý muốn bông nhiên đã xảy ra dùng hợp ba loại nguyên tố siêu cường sinh vật lạng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường chỉ thấy một đội cận chiến pháp sư chức nghiệp giả chính như dựa vào tử vong kháng cự lực lượng khóa lại cuối cùng một tiêm máu liền dùng cái này một tiêm máu áp chế nguyên tố tinh những cao thủ không thở nổi có thể liền tại bọn hắn đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm l y lúc gần như hơi mở sám trắng c ủ a sáng trong nháy mắt bao trùm bọn hắn đừng nói là người ngay cả tử vong kháng cự kỹ năng hiệu quả cũng tại cùng thời khắc đó bị xóa đi không có cách nào không phải p h á p tắc kỹ năng bình thường kỹ năng cho dù là c ô m g chú đều có bị phá trừ khả năng làm lâm u phát giác được không thích hợp quay đầu nhìn về phía cái tia đạo sám trắng t r ù m sáng thời điểm nàng mới ý thức tới không thích hợp mười mấy tên làm tinh chức nghiệp giả sinh mệnh lại trong nháy mắt bị tất đoạt ngay cả tử vong kháng cự hiệu quả đều cùng nhau tịch thu hoàn toàn không có vết、tích. tốt đối thủ đáng sợ không kịp bi thương lâm U lập tức mở ra mộ chí minh trạng thái lấy sớm ứng đối chương 639 c ự c h ạ n công năng tính n ị c h chuyển tuyệt sát chương 639, c ự c h ạ n công năng tính n ị c h chuyển tuyệt sát mộ chí minh kỹ năng thành công mở ra cảm giác quen thuộc chuyển đến quanh mình tất cả đều đặt vào lâm U cảm giác cùng trong k h ô n g chế vẫn là kia cố quen thuộc t r ư ở n g không tất cả thoải mái dễ chịu cảm giác chỉ là cố này thoải mái dễ chịu cảm giác vẹn vẹn kéo dài một cái mắt, liền trong nháy mắt biến mất đồng thời lâm vũ trên mặt hiện lên một cố bối rối vẻ mặt làm sao có thể giống như quỷ mị bóng người màu xám đã lặng yên xuất hiện tại lâm vũ sau lưng nó g ơ màu xám trăng trong suốt cánh tay đưa bàn tay nhắm ngay lâm vũ cái h ó cho tới thời khắc này nó mặt lộ vẻ loại vẻ mặt nào ngay cả lâm vũ vị này vong linh quân chủ đều không cách nào thấy rõ ha ha không nghĩ tới ngươi tiểu cô nương này lại có như thế khoa trương phụ trợ hiệu quả như lại tiếp tục bỏ mặc ngươi ra tay mặc kệ chỉ sợ chúng ta nguyên tố tinh chiến cuộc chỉ có lập bại không cách nào nghịch chuyển nhưng mà ta tại nguyên tố tinh thực lực cùng địa vị đều không thấp ngươi thua ở trên tay của ta cũng là không tính mắt u ồ n g nhớ kỹ ta là nguyên tố tinh duy ba bụi chất sinh vật tên ta g ã sau lưng truyền ra lời nói lạnh leo bên trong ẩn chứa tràn đầy sát ý khi nó thôi động thể nội nguyên lực một phút này một đạo ẩn chứa lửa gió thổ ba loại thuộc tính màu xám trắng trong suốt cổ sáng l ạ g yên hiện hiện dường như một cây dao găm giống như nhắm ngay lâm u c á i ốc chuẩn bị tùy thời đâm ra xuyên qua lâm u đầu sáng cổ sáng màu trắng bên trong tản ra kinh khủng chôn vùi chi lực cỗ này chôn vùi chi lực cùng bình thường chôn vùi chi lực so sánh cực kỳ đặc thù chỗ tản ra nguy hiểm h ư vị muốn xa xa vượt qua lâm u nhận biết có thể khiến cho vong linh quân chủ như vậy kiên kỵ lực lượng t r á c không được có thể không nhìn từ v c nàng, sáng sáng nàng rất biết rõ dựa vào bản thân thực lực hôm nay là không cách nào lẩn tránh sau lưng cái tia đạo xám cổ sáng màu trắng dứt khoát cũng liền không làm phản kháng dù sao phía sau mình thế nhưng là có lâm giật đến mức hồ chí minh nhìn thấy tương lai cũng không cần lo lắng quá mức triệu hoán vật nếu là có thể thăm dò chủ nhân tương lai thì còn đến đâu quả nhiên tất cả n h ư dự liệu như vậy làm lâm u sau lưng kia cỗ sáng cổ sáng màu trắng b u ộ phát một cái c h ư ớ c mắt lâm giật kỹ năng liền trong nháy mắt phát động toàn bộ chiến trường ước chừng có hơn m ộ ư ơ i vạn đơn vị tam phương lúc khai chiến hoa mắt kỹ năng vô cùng trói mắt đem nó gọi ô nhiễm ánh sáng đều không chút nào qua người bình thường đang quan chiến thời điểm đừng nói tinh chuẩn bả không tùy ý hai cái mục tiêu đánh nhau thời điểm kỹ năng phóng thích thời cơ ngay cả đ ổ i theo chính mình muốn tỏa định mục tiêu đều cơ hội là chuyện không thể nào có thể chuyện này đối với có được toàn thị chi nhãn lâm g ậ t tới nói hoàn toàn không là vấn đề tại sử dụng luân hồi tiếp xúc trạm qua sở hi sau tại nắm giữ hợp đạo cấp chân lý pháp tắc sau lâm giật đại não tính toán tốc độ được đến rõ ràng tăng cường toàn thị chi nhãn nhẹ nhõm khóa chặt trên chiến trường tất cả mục tiêu sau đó siêu cường đại não tận khả năng đuổi theo tất cả mục tiêu lấy làm được chính xác bà không chiến trường đến mức k i ê m màu xám trắng nguyên tố sinh vật lần đầu ra tay lâm giật không có khả năng lội đến cũng không phải là lâm giật không muốn cứu hạ đảng tia ra sức chém giết lam tinh t r ư ớ c nghiệp giả thật sự là khó mà bắt giữ cái tia tên là giã gia hỏa nhưng mà khi nó phóng thích kỹ năng lộ ra trước giao thời điểm lâm giật liền có thể thông qua trên thân phát ra đặc thù t r ô n vùi năng lượng cùng trên người khổng lồ nguyên lực tinh chuẩn khóa chặt giã vị trí quan g ảnh tiêu ký sớm đã đánh vào lâm U trên thân phong ngừa chú đáo loại sự tình này lâm giật sao lại không biết chỉ là tâm niệm vừa động một cái bị đánh lên quan g ảnh tiêu ký trung d à i vô tội hỏa hệ nguyên tố sinh vật tại không có chút nào phát giác dưới tình huống liền cùng lâm U trao đổi vị trí không đợi hắn là đập vào mi mắt sự vật biến hóa mà cảm thấy chân kinh phía sau bỗng nhiên liền bắn ra đáng sợ chôn vùi chi lực trực tiếp đem nó nửa người trên nuốt hết không phải cái này dã nhìn lấy mình khó khăn xúc ra đại chiêu chúng đích chính mình tinh cầu một tên tiểu lâu la lúc người đều choáng váng nó rõ ràng một mực trận cho mắt chưa từng đem tầm mắt của mình rời lâm u n ử a k h ắ c càng là rõ ràng cảm giác được lâm u trên thân chưa từng xuất hiện bất kỳ nguyên lực chấn động nói rõ là biết mình không cách nào tránh đi một kích này nhận mệnh làm sao lại bỗng nhiên trở lại lâm giật bên người lâm u giống như là cái làm sai sự t ì n h hài tử giống như ngượng ngùng gãi đầu một cái vì mình sơ ý chủ quan xin lỗi cũng là lâm giật cũng không có ý trách cứ dù sao liền toàn thị chi nhãn đều không thể trước tiên tòa định ra hỏa lâm u làm sao có thể trong nháy mắt liền chú ý tới dùng lực lượng pháp tắc đối bính lời nói nó nên không phải là đối thủ của ngươi không cần lo lắng tiêu hao đánh như thế nào dễ chịu làm sao tới lâm u nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó vững vững vàng, vàng vàng tiếp nhận lâm giật từ không gian tùy thân gọi ra cờ xạ nạt nốt dù gì kiếm có chủ tớ quan hệ hai người không cần quá nhiều giao lưu chỉ cần trong lòng đối phương toát ra ý nghĩ liền có thể cùng thời khắc đó lĩnh hội quang ảnh giao thoa kỹ năng lại lần nữa phát động lần này công thủ truyền hình lõi ra sang trói lôi quang c ờ xạ nạt n o t rủ dị vừa xuất hiện liền hấp dẫn trên chiến trường không ít cường giả ánh mắt đặc biệt là lôi thuộc tính nguyên tố sinh vật tức thì bị quấn quanh trên đó tinh thuần lôi lực lượng nguyên tố hấp dẫn tâm trí hướng về thời điểm lại quên đi nhắc nhở bọn chúng ba thuộc cường giả giã đại nhân chú ý phía sau xuất hiện cái đồ vật ghê gớm lục đạo vô niệm trảm quý nhất lâm u trong miệng nhẹ dọc lấy sau đó đem khổng lồ luân hồi chi lực d ó t vào c ờ xạ nạt n o t rủ dị bên trong ao ngong mắt trần có thể thấy tinh hồng khí t ứ c q u n quần tại lưỡiếm phía trên cùng trong kiếm ẩn chứa lôi đình chi lực kêu sau đó lâm u hai tay cầm kiếm đột nhiên vung ra một đạo dài đến mấy chục mét tinh hồng kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh lướt tầm ậ m ra hướng phía vài trăm mét bên ngoài ba nguyên tố sinh vật d ã lao đi lúc này liền không thể không sợ hai thán phục một phen quang ảnh giao thoa kỹ năng công n ă n g tính mất đi mục tiêu mấy g i â y d ã đang trừng trong mắt tìm kiếm khắp nơi lâm u thân ảnh kia hết sức chăm chú trình độ nhường hoàn toàn không có chú ý tới lâm u đã một lần nữa bị chuyển về phía sau mình nói không khoa trương khổng lộ luân hồi chi lực tại sau người ngưng tụ một phút này nó đều không có chút nào phát giác được dị thường cho đến cái kia đạo đủ để chạm thiên liệt địa q u y nhất chạm cùng mình cách khoảng cách bất quá mấy chục bước lúc mới bằng vào bản năng cầu sinh cảm ứng được trực chỉ chính mình sắc bén công kích có thể q u y nhất chạm kiếm khí tốc độ tiến lên như thế nào nó có thể phản ứng giờ phút này l â m u, lòng tin trần đầy trong đầu đã lõe lên một kích thành công về sau liên tục truy kích phương án thế tất không lưu trôi chống cho đến đem đối thủ hoàn toàn chém giết có thể thân ảnh của nàng vừa mới cất bước l ư ớ t vào hai đạo cùng ra cực kỳ tương tự thân ảnh nam năng ở lục đạo vô niệm chạm quý nhất tinh hồng kiếm khí trước đó trần dải trôn vùi chương sáu trăm bốn mươi chiến đấu chân chính sắp tới đợi、lâu. t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi chiến đấu chân chính sắp tới đợi lâu chỉ thấy hai cái màu xám trắng nguyên tố sinh vật tay trái nam ấn tay phải nâng lên sau đó hai đạo trong suốt xám trắng của sáng đồng thời bắn ra cùng quy nhất t r ạ n g tinh hồng kiếm khí đụng vào nhau tạch tạch tạch năng lượng va nhau một phút này toàn bộ chiến trường bắt đầu run dày lên quy nhất t r ạ n g cùng bụi hiệu trôn v ù i ẩ n chứa lực lượng khác biệt có thể bọn hắn đều có được tan giã vạn vật cộng đồng đặc điểm nắm giữ đồng dạng hiệu quả hai cố lực lượng chạm vào nhau quanh mình không gian thảm bị tác động đến d u n chuyển đồng thời vô số khe hở lên tại đánh hai dưới tình huống q nhất trạm kiếm khí ít nhiều có chút chống đỡ không được quả nhiên theo hai cái màu xám trắng nguyên tố sinh vật gia tăng b ù i hiệu chuyển vận công suất tinh hồng kiếm khí đúng là bị từng khúc tăng giã tại kiếm khí hoàn toàn vỡ vụ sau lại hướng phía lâm u vị trí đột nhiên phóng đi không biết trời cao đất rộng nhân loại đi chết đi không tốt lâm u muốn xảy ra chuyện như thế đại động tĩnh chiến đấu tự nhiên thành công hấp dẫn lam tinh các chiến thần chú ý lực bọn hắn rất rõ ràng lâm u đối toàn bộ lam tinh ý vị như thế nào lam tinh các chiến sĩ có thể đánh thuận lợi như vậy cùng nàng cho gia tăng thêm bờ uff thoát không được quan hệ vì cứu hạ lâm ủ làm tinh các chiến thần nhao nhao hất r a địch nhân trước mắt ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất cứu viện lâm ủ có thể đồng thời đối mặt hai cái tinh cầu tinh nhuệ n bọn hắn thật có dễ dàng như vậy liền có thể thoát thân sao lần này cổ viên tinh tới chiến sĩ thực lực không tầm thường xưng bọn hắn là tinh nhuệ n trong tinh nhuệ n không chút nào qua hơn chín trăm chỉ thân hình cao lớn viên hầu hắn thực lực lấy làm tinh đẳng cấp để cân nhắc lời nói đều tại chiến thần liệt kê bọn hắn hành động cấp tốc ra chiêu tàn nhẫn mỗi một kích đều nhắm ngay làm tinh chức nghiệp giả chỗ yếu hại ép làm tinh các chức nghiệp giả căn bản không có cách nào đối lâm v mỗi cái tinh cầu đều không phải số ít lam tinh cũng giống như thế là bảo trụ lâm u vẫn có không ít chiến thần cường giả lựa chọn bất chấp hậu quả phóng thích chính mình kỹ năng mạnh nhất hoặc hướng phía k i a hai cái màu xám trắng nguyên tố phát động công kích lấy làm dịu lâm u áp lực hoặc đối với lâm u phóng thích mạnh nhất bảo mệnh kỹ năng lấy giảm bớt lâm u bị tổn thương chỉ là lâm vào bị động lam tinh chức nghiệp giả lại như thế nào cùng mặt khác hai cái tinh cầu cường giả liều đâu trên thế giới này chỉ có một cái lâm giật cũng không phải là mỗi cái lam tinh chức nghiệp giả cũng có thể làm tới thuấn phát lớn kỹ năng tại bọn hắn ngâm sướng kỹ năng thời điểm chính là, là lúc yếu đất、nhất. cho dù có đồng đội hiểm hộ cũng không cách nào bảo đảm kỹ năng thuận lợi phóng xuất ra cổ viên tinh đ á m kia am hiểu cận chiến g i a hỏa chính là bắt lấy cơ hội này đối với ngâm sướng kỹ năng lam tinh các chiến thần tiến hành tập kích bất ngờ hiệu quả càng rõ rệt chỉ là c h ư ớ c mắt công phu mười mấy tên lam tinh chiến thần liền bị đánh bay ra ngoài tình huống tốt một chút thể nội khí huyết s ô i trào nhận trình độ không đồng nhất nội thương tình huống không tốt tại bị một kích đánh bay sau chính là hoàn toàn đã mất đi ý thức chiến trường vô tình rút dây đập rừng tại có trận pháp ra chỉ dưới tình huống sớm bố trí tốt tác chiến vị trí dưới tình huống lam tinh các chức nghiệp giả dù là ứng đối hai cái tinh cầu tiến công cũng sẽ không nhanh chóng rơi xuống hạ phong đương nhiên đây là tại lâm giật không xuất thủ can thiệp giữa tình huống hiện tại hết thể đều lộn xộn ngay cả những cái kia ở vào trong trận pháp chức nghiệp giả cũng không thể không vì mình trong đội ngũ chiến thần an nguy mà làm rối loạn trận hình kể từ đó đỗ bị nổ quân bài hiệu ứng phát động chiến cuộc lập tức hướng phía đối lam tinh bất lợi phương hướng phát triển lên t h â n ở chỗ tối hai vị tinh cầu người mạnh nhất nhìn xem một màn này nắm đấm không khỏi siết chặt lên cứ việc giờ phút này lam tinh ở thế yếu bọn hắn cũng không dám có chút buông lỏng cho đến giờ phút này lam tinh người mạnh nhất lâm giật vẫn chưa thể hiện ra hắn thực lực chân chính mong muốn thắng lâm giật bọn hắn chỉ có một cái cơ hội chỉ có như vậy một cái trước mắt xem như lam tinh người mạnh nhất lâm giật tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị thiên về một bên nghiên ép chỉ cần hắn nhìn không được ra tay cũng bởi vậy bông lỏng cảnh giác thời điểm cơ hội lên tới bất luận l à xét vẫn là hỗn loạn nếu hết sức chăm chú nhìn xem lâm giật dù n g dạng gì thủ đoạn được cuối cùng sẽ có lên một cái như thế nào đeo danh bọn hắn không hề để tâm tại sinh tử tôn vong trước mặt không có chuyện gì là không bỏ xuống được hay là thật làm ta thất vọng Dần dần m lần này lâm giật ế coi là bật hết hỏa lực kỹ năng phạm vi trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường tại toàn thị trí nhãn khóa chặt cùng phân gió hạ lâm giật rõ ràng định vị mỗi một tên đồng đội cùng vị trí của địch nhân đương nhiên dùng thái sơ chi lực cẩn giấu vị trí hỗn loạn cùng xét ngoại trừ thực lực cường đại tuấn phát kỹ năng hoàn toàn không cho địch nhân bất kỳ cơ hội phản ứng một giây trước thành công tập kích bất ngờ l a m tinh chiến thần đ á m khỉ vượn vốn định tiếp lấy phát động truy kích không cho l a m tinh bất kỳ xoay người cơ hội chưa từng nghĩ năm đấm mới vừa v ặ n vung lên đến còn không có đập xuống đâu một cô đáng sợ trọng lực liền khóa chặt bọn hắn sau đó không nói lời gì liền đem mấy ngàn lần trọng lực khuynh tạc tại bọn hắn trên thân chúng chiêu người chỉ nghe toàn thân xương cốt đôm đ ố t rung động tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trước mắt mình sự vật liền đổi bộ dáng l a m thân thể cùng đồng bạn cấp tốc lao đi thời điểm cổ viên tinh các chiến sĩ được thành công sợ vỡ mật ở mấy phút đồng hồ trước đó bọn hắn đều thấy tận mắt tập kích bất ngờ lâm vũ đồng bạn thẳ hai hai chạm vào nhau đụng thành mơ hồ huyết n ụ c bọn hắn cũng không muốn bước như vậy thảm thiết theo gót chỉ là mặc cho rễ rủa như thế nào bọn hắn lực lượng đều không thể cùng lâm giật cùng so sánh chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong tới gần rơi xuống hạ phong mặt khác hai cái màu xám trắng sinh vật c n g cùng bạo cũng không nhận ảnh hưởng của trọng lực thứ nguyên tố tạo thành thân thể hoàn toàn không nặng nề lực bộ này chỉ là tận mắt nhìn thấy qua đồng minh thảm trạng bọn hắn rõ ràng dự cảm được tiếp xuống chuyện sắp xảy ra theo bản năng liền giảm bớt đối lâm u chuyển vận cụ kết khởi phải chăng nên đối lâm g ậ t ra tay lấy giảm bớt cổ viên tinh đồng minh chịu á thành công cùng lâm thiên thiên một trận phối hợp rời đi cùng cùng bạo hai vị bụi chất sinh vật kỹ năng phạm vi là tận khả năng giảm bớt lam t i n h chức nghiệp giả thương vong tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống trước tiên liền vung vẩy lên cờ xạ nạt nốt dù dị kiếm tương đạo tử vong kháng cự hướng phía bản thân bị trọng thương l a m tinh c ắ t chiến thần bay đi nhường những cái kia ý đ ồ đục nước béo cò nhặt nhạnh chỗ tốt nguyên tố tinh c ắ t chiến sĩ vô hụt thậm chí đang ăn đến tử vong kháng cự hiệu quả về sau lập tức liền khôi phục năng lực chiến đấu đứng dậy liền tiêu diệt bên cạnh mấy cái nguyên tố sinh vật nhìn xem chiếm cứ dần dần d những cái kia bất kể đánh đổi xuất thủ chiến thần các cường giả cũng tại đồng đội trợ giúp giới khôi phục trạng thái về tới trong đội ngũ ngay tại đại gia hỏa đều coi là tình hình chiến đấu liền như vậy bị lâm giật nhẹ nhõm thay đổi thời điểm hai cố lực lượng cực kỳ cường đại bỗng nhiên hiện ra thẳng đến lâm giật mà đi chờ lâu à. chương 641. hợp đạo ở giữa cũng có khoảng cách chương 641. hợp đạo ở giữa cũng có khoảng cách hai đạo bất đồng thanh â m cùng nhau vang lên trong chớp mắt ấy lâm giật khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười đợi lâu như vậy hai cái này vương bắt đạn rốt cục chịu hiện thân giấu kín chỗ tối thật lâu hai vị cường giả. đã sớm đem thái sơ chi lực ngưng tụ tại trên người mình lại để cho an toàn hai người đều bỏ ra đánh đổi dẫn động tinh cầu ý chí ra chỉ tự thân đem các hạng thuộc tính đều tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ đương nhiên cái này chỉ sợ chỉ là đối với bình thường chức nghiệp giả tới nói tại lâm dật mà nói dù là hai người này liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của mình bởi vậy làm hai vị trí cường giả từ phương hướng khác nhau đánh tới đều dùng ra lực phá hoại mười phần đơn thể kỹ năng một phút này lâm dật cũng không biểu hiện ra quá quá k í c h động dáng vẻ bất quá là đem hợp đạo cấp bậc thái sơ phát tắc bao khỏa tại trên thân thể lựa chọn lấy thuần tí nhất cứng đôi cứng phương thức cùng hai sao cầu trí cường giả đến bên trên một trận chiến ba đạo thái sơ chi lực đụng nhau một phút này khi tức cường đại trong nháy mắt nổ tung chỉ là kia tràn ra thái sơ chi lực dư uy liền đem c h ấ n ở đây tất cả mọi người sắc mặt trăng nhuận thể nội khí huyết quần quận đây chính là trí cường giả ở giữa chiến đấu sao bất chi bất giác tiểu tử thúi này lại đi xa như vậy sao nhìn lại trước kia lâm giật mới vừa vào tiết học ngây nô bộ dáng vẫn rõ ràng trước mắt khi đó tiểu học đệ còn cái gì cũng đều không hiểu làm nhiệm vụ đều muốn chính mình cái này làm học t h mang theo có thể lúc này mới trôi qua bao lâu thời、gian. tiểu học đệ đã phát triển đến nam cung lăng không cách nào chạm đến cảnh giới dựa vào phụ trợ chức nghiệp giả phóng thích ra khôi phục q u a n hoàn nam cung lăng mới miễn cưỡng chế trụ thể nội kia khí huyết sôi trào cùng nguyên lực nhìn xem lâm giật bóng lưng nàng không tự chủ cảm t h á n hai người ở giữa h n g câu bây giờ tiểu học đệ cho dù là cùng người khác đối bính thời điểm buộc phát ra dư chấn nàng đều tiếp chi không được chính tiêu cùng dần hộ bọn người thực lực muốn mạnh hơn không ít lại nhưng vẫn bị kia buộc phát ra dư chấn rung ra một lát cứng gắp tinh tưởng biết được song phương t r a n lệnh trên mặt hắn hiện lên một vệ cười khổ ai có thể nghĩ tới tại không đến một năm quan cảnh bên trong một cái cần chính mình bảo hộ mới dám đi ra ngoài làm nhiệm vụ tiểu quỷ đầu lại phát triển đến mức kinh khủng như thế thật sự là ứng câu nói kia sóng sau đem sóng trước chụp chết tại trên bờ cát tại hoàn toàn tiêu hóa thần lực đ a n sau lâm giật đối thái sơ chi lực thể ngộ đã đạt đến tương đối kinh khủng cấp độ tự nam cực băng động hoàn thành tu luyện sau khi rời đi lâm giật cùng lam tinh ý chí tới lần trò chuyện từ lam tinh ý chí kia thành công tìm tới ẩn giấu tại lam tinh tòa thứ ba thí luyện chi tháp ở vào trong đám mây thất l ạ không đạo bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân tòa này thất l ạ không đạo đã không cách nào ngăn cản l nhường hắn được đến kia tượng trưng cho bầu trời vương quyền thần khí thần vương chi nhãn tại thu hoạch đạo cụ cũng đem nó hoàn toàn luyện hóa về sau lâm giật cơ hội là trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem chính mình giao diện thuộc tính bên trên thái sơ chi lực lĩnh n g ộ độ từ sáu mươi sáu phần trăm tăng lên đến chín mươi chín phần trăm lĩnh n g ộ độ từ một tới chín mươi chín lâm giật s á c thực hoàn thành biến đổi lớn cũng không có đột phá kia sau cùng một phần trăm liền chưa nói tới chất biến tại nam cực băng động đốn ngộ mấy chục ngày cuối cùng tại tự thân thần lực chỉ dẫn dưới lâm giật tìm tới thái sơ chi lực cuối cùng một phần trăm lĩnh n ộ độ phương pháp tăng nhường lâm g ậ t không nghĩ tới chính là đem thái sơ chi lực tăng lên đến hợp đạo cấp bậc chìa khóa chính mình sớm đã chuẩn bị đầy đủ cũng khó trách lam tinh nhiều năm như vậy trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua đem thái sơ chi lực tăng lên đến hợp đạo cấp bậc cường giả điều kiện đúng là có chút hà khắc rồi tất cả trí cao pháp tắc đều tăng lên đến hợp đạo cấp mới có tư cách n h ư ờ n g thái sơ chi lực hoàn thành phế biến cấp ss kỹ năng thiên phú chư thiên tri ban thưởng thật không phải đ a dỡn lâm giật tinh tế hồi tưởng đi qua một đường nếu là không có cái này kỹ năng thiên phú ra trì chỉ sợ là lại hao tổn cái thời gian mấy chục năm cũng khó có thể lấy được hôm nay thành lục giai thực lực liền được trí cao pháp tắc ưu h ái và không phải liền là tiện tay liền đến cấm chú a bằng vào tự thân n g ạ n h thực lực mới đưa thái sơ chi lực mạnh mẽ đối t ớ i hợp đạo cấp lâm giật nắm giữ lực lượng cùng những cái kia mưa tới hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên cái này không làm hôn loạn cùng xét toàn lực oanh kích lâm giật thời điểm lâm giật vẹn vẹn điều động tự thân thái sơ chi lực tại quanh thân hình thành vòng bảo hộ liền nhẹ nhõm đem hai người công kích hoàn toàn cản lại hai tay quanh trước ngực hắn mặt lộ vẹ vẹ nhẹ nhàng kia ung dung không đội diễn xuất đã sớm kiên cáo lần này chiến dịch kết quả xét a x é người có thể đến chợ giút ta là thật không nghĩ tới Cổ v ngươi gì gì. như chữ không đúng thần phục lam tinh ta lâm dật trong thời gian ngắn thật đúng là thật không tiện đánh ngươi có thể đã ngươi đưa tới cửa cũng đừng trách ta không khả khí thực lực không đủ thật sự là không may xét rõ ràng toàn lực đánh ra đem hợp đạo cấp thái sơ chi lực tụ tập tới chính mình mạnh nhất đơn thể kỹ năng phía trên nhưng như cũng không cách nào dung chuyển lâm giật mảy may biết rõ đối phương là đang nạo báng chính mình nhưng cũng vô tâm bận tâm lâm giật ngươi cái tiểu tử c u n g vọng ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ngươi có thể đánh được hai người chúng ta liên thủ a ngươi phải biết nơi này không phải ngươi làm tinh coi như ngươi mượn làm tinh tinh cầu ý chí có khả năng phát huy hiệu quả cũng chỉ có thể là ngươi tại làm tinh bên trên mượn dùng sáu bảy phần m ộ ư ơ i ngươi lại như thế nào cùng hai người chúng ta chống lại ngươi đừng nói hỗn loạn gia hỏa này ngươi nói với hắn chút chuyện hắn là thật tin a tại bị s é t một phen a mười về sau gia hỏa này kia là lòng tin tăng gấp b ộ i rõ ràng không cách nào đột phá lâm g ậ t phòng ngự nhưng như cũ có thể thả ra lời nói hùng hồn liền dũng khí này cao thấp đến cho hắn điểm cái tán xét hắn không phải ưa thích v i ở trong mai rùa à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đang toàn lực phòng thủ chúng ta thời điểm tiến công hắn nên như thế nào cứu lam tinh những người yếu tâm hướng ý chí nhất niệm thì đạn hỗn độn lấy nguyên tố tinh mạnh nhất c h i danh lấy nguyên tố vương c h i hảo dẫn dắt nguyên tố tinh bước chân tại tinh cầu t ồ n vong lúc tinh cầu ý chí làm cùng nó ý niệm hợp nhất gầm lên giận dữ vang lên nguyên tố tinh lập tức b ị kín một tầng đục ngầu ta lấy hỗn độn c h i chủ danh hảo khiến nguyên tố tinh hỗn độn tri lực làm việc cho ta lôi rơi thoáng chốc nguyên tố tinh bầu trời sấm xét vang dội chỉ là cùng bình thường lôi điện khác bi chịu hỗn loạn hiệu lệnh lôi đ ỉ n h c h i lực quang mang ả m đạm nhìn qua đúng là có loại hư vô m ở mịt cảm giác không chờ lam tinh một đám chức nghiệp giả phản ứng kia hỗn độn hắc lôi nhau nhau cùng kia thoát cương ngựa hoang giống như hướng phía lam tinh chức nghiệp giả chỗ trận địa v ọ t mạnh mà đi bảo vệ lam tinh mấy vạn chức nghiệp giả chu toàn có thể hữu hiệu cách chờ đơn loại nguyên tố c h i lực ngũ hành phá diệt c h i trận giờ phút này lại tựa như phạm vào xí mốc tùy ý kia hỗn độn hắc lôi rơi trong đám người nổ tùng không thêm mảy may ngăn cản chương sáu trăm bốn mươi hai không cách nào xáo trộn tình hình chiến đấu đậm đặc không khí mang theo mơ hồ có thể thấy được hắc lôi c u ố n lấy mùi tanh g â y mũi tại mỗi một tên lam tinh chức nghiệp giả ở giữa du đãng màu xám trắng bầu trời châm thấp ảm đạm như là hư thối tạm khí giống như không ngừng c h ả y ra sền sẽ hỗn độn hắt lôi hướng phía lam tinh chức nghiệp giả chỗ trận địa không ngừng n h n xuống rơi xuống trận địa bên trong màu đen bị lôi tại không có tiếp xúc đến bất kỳ vật thể dưới tình huống tại lam tinh chức nghiệp giả tụ tập địa phương tinh chuẩn nội tung liền t ự như trong đó chưa có thể cảm ứng công nghệ cao đồng dạng né tránh tung tích của nó cũng không làm nên chuyện gì chỉ cần là nói là lôi nó lại thật sự là lôi a trừ nồng đậm tanh hôi cùng đen nhánh bên ngoài lam tinh chức nghiệp giả hoàn toàn không cách nào thu hoạch được cái khác bất kỳ liên quan tới kia hỗn độn h ắ c lôi tin tức nổ tung rán g vẻ tựa như động vật nội tạng nổ tung lúc bắn tung tóe ra nước đồng dạng để cho người buồn nôn lam tinh các chức nghiệp giả còn không kịp làm ra bất kỳ ứng đối cái kia màu đen nước liền đã nhiễm phải bộ phận lam tinh chức nghiệp giả thân thể làm cho người buồn nôn chất n h ầ y tại tiếp xúc đến lam tinh chức nghiệp giả làn da trong nháy mắt đó liền tựa như đã có được sinh mạng đồng dạng tại chức nghiệp giả trên da chìm chìm nổi nổi một lát sau toàn bộ chui vào trong máu thịt của bọn họ. vốn cho rằng cường đại chức nghiệp giả có thể bằng vào nguyên lực đem kia buồn nôn đồ vật bước ra bên ngoài cơ thể chưa từng nghĩ c á i kia màu đen vật chất nhập thể về sau lại cùng cá nhập b i ể n cả giống như vui mừng vật lên thông qua mắt thưởng mơ hồ có thể thấy được màu đen vật chất tại dưới da nhanh chóng chạy làm cho người s ờ n hết cả gai ốp hình tượng rõ ràng trước mắt có thể lam tinh các chức nghiệp giả lại không cách nào thông qua nguyên lực cảm giác được kia làm cho người buồn nôn tồn tại mắt nhìn thấy đồng đội chúng chiêu lam tinh chức nghiệp giả vũ em nhóm lập tức tiến lên chuẩn bị giút đồng đội thanh trừ kia chui vào thể nội vật chất màu đen có thể vũ em nhóm vừa mới xây dịch bước chân một cốc cực hạn hàn ý liền từ dưới chân của bọn hắn thăng lên theo trong tầm mắt b ị kín một tầng trong suốt nguyên tố tinh trên chiến trường cơ hồ tất cả làm tinh vũ em đơn vị đều đã mất đi hành động năng lực loại này thể nội tất cả sinh cơ đều bị đông cứng cảm giác trừ trí cao p h á p tắc bên trong v ĩ n h hàng p h á p tắc còn có thể là cái gì đây làm tinh cường giả bên trong không thiếu nắm giữ hợp đạo cấp trí cao p h á p tắc chiến thần tại phát giác phe mình vũ em hành động bị hạn chế sau bọn hắn đồng loạt ra tay đều dùng ra hợp đạo cấp bậc trí cao phát tắc ý đồ tan g ã cái này khống chế một mặt này vô cùng p h â n chấn lòng người đối bình thường lam tinh chức nghiệp giả tới nói ngày bình thường nhìn thấy nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần ra tay liền được xưng tụng tương đối may mắn trở hôm nay những n à y lực lượng cường đại từ lam tinh cao ra chiến thần trên thân n h a o nhao tuân ra hóa thành mắt trần có thể thấy sắc thái lộng l ấ y c ử hình vũ khí hướng phía bám vào tại vũ em trên người băng tinh đột nhiên đánh tới nhìn xem các loại lóa mắt pháp tắc t r o hỏi mà lên lam tinh các chức nghiệp giả nội tâm cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra đây chính là độc thuộc tại lam tinh cảm giác an toàn sao tại lâm g ậ t dẫn đầu dưới đại gia phát triển không ngừng tranh thủ có thể lấy lực lượng của mình là một phần đủ khả năng công hiến. chẳng qua là khi lam tinh cao giai các chiến thần thủ đoạn nhiều lần ra sau bỗng nhiên phát giác chính mình nắm giữ trí cao p h á p tắc tựa hồ là có chút quá giả theo lý thuyết cùng là trí cao p h á p tắc cùng ở tại hợp đạo cấp bậc hai cô năng lượng va nhau đụng không nói chính mình trường không p h á p tắc chiếm cư ưu thế ít ra sẽ không bị chống g ô n g tăng ăn dã có thể chuyện không hợp t h ó i thường cứ như vậy càng kỳ quái hơn đã xảy ra mặc cho lam tinh các vị cao giai chiến thần lại cố gắng thế nào thể nội lực lượng p h á p tắc lại thế nào bất kể đánh đổi chuyển vận công kích tới kia thật mỏng băng lam trước mặt như cũ không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì kinh ngạc ở giữa xuất thủ các chiến thần ngăn không được nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận cảm ứng một phen công kích của mình đúng là tại cùng nó đụng nhau một phút này đã trông vùi một loại dự cảm xấu lập tức s ô n g lên đầu nguyên tố tinh sinh vật trưởng khống các loại nguyên tố chưa chừng nguyên tố tinh có trưởng khống băng thuộc tính siêu cấp đại lao nắm giữ hợp đạo cấp bậc vĩnh hằng phát tắc có thể khiến cho cùng cấp bậc lực lượng phát tắc trong nháy mắt t r ô o vùi chỉ có một cái khả năng đó chính là thi triển vĩnh hằng chi lực vị này đại l a o cùng lâm giật như thế nằm trong tay thái sơ phát tắc lực lượng tình huống này có thể hoàn toàn ngoài lam tinh một đám chức nghiệp giả d ự liệu đánh nhau không đấu lại cũng không đáng sợ đáng sợ là vũ em bị người trắng trợn trộm lại làm không ra bất kỳ hữu hiệu chống cự đáng chết chẳng lẽ vẫn là đến cho lâm giật đại lao cản trở sao ngay tại lam tinh một đám chức nghiệp giả cho rằng lần chiến đấu này sắp nổ vạc thời điểm quen thuộc lại làm người an tâm thanh â m vang lên lam tinh các vị an tâm c h ớ vội theo tiếng kêu nhìn lại một đạo thon gầy bóng người đứng ở chân trời thanh niên sắc mặt thong rong khoe miệng mang theo tự tin mỉm cười đem ấm áp truyền lại tại lam tinh tất cả chức nghiệp giả bụng tim tay phải của hắn tại trong lòng bàn tay vượt quanh theo thanh niên thôi động thể nội u y mỹ lực trong lòng bàn tay hoa mỹ h ỏ a diễm lập tức phóng lên tận trời hướng phía phương hướng khác nhau tứ tán bay đi các loại dị hỏa tản ra khiến nhóm sinh vật sợ hãi nhiệt độ nóng bỏng lấy quang diễm làm bình chướng đem tất cả lam tinh chức nghiệp giả bao phủ trong đó tự bầu trời rơi xuống màu đen quỷ lôi tới tiếp xúc một phút này trong nháy mắt bốc hơi liền vết tích cũng không có thể lưu lại có thể làm được điểm này ngoại trừ lam tinh mạnh nhất người lâm g ậ t còn có thể là ai nhìn qua xuất hiện trên chiến trường người lam tinh một đám chức nghiệp giả trong lòng treo lấy tảng đá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà cổ viên tinh cùng nguyên tố tinh các chiến sĩ thì là hoàn toàn mắt tròn váng cái này tình huống như thế nào lam tinh kia khó chơi ra hỏa không phải bị lao đại hạn chế lại hành động sao vì sao còn có thể ra tay can thiệp chiến trường chính tình hình chiến đấu nghĩ đến lao đại của mình có khả năng xảy ra chuyện cổ viên tinh cùng nguyên tố tinh một đám chiến sĩ tranh thủ thời gian đưa ánh mắt về phía lâm giật ba người vị trí chỉ thấy lâm giật bình tĩnh đem hai tay khoanh trước ngực bình thản ung dung mà hỗn loạn cùng xét hai đại cao thủ tại đồng tâm hiệp lực ý đồ phá vỡ lâm giật phòng n g các lao đại còn chưa lặp ạ i không đúng không có bị thua kia ở chính diện trên chiến trường ra tay hóa giải màu đen quỷ lôi ra hỏa là ai lại một bóng người xuất hiện ở chính diện chiến trường chỉ có điều lần này bóng người này xuyên thẳng qua địa phương là lam tinh chức nghiệp giả trận địa những cái k i a bị quỷ lôi nhập thể chức nghiệp giả còn đến không kịp có hành động liền bị đạo nhân ảnh này lấy thuần túy vĩnh hằng chi băng phong khắc ở trong đó màu đen quỷ lôi bên trong ẩn chứa thái sơ chi lực không phải chi cao pháp tắc có khả năng được đuổi bình thường trị liệu thủ đoạn cũng không được bất kỳ tác dụng gì nơi này giao cho ta người nói chuyện tự nhiên vẫn là lâm g ậ t nhưng mà lam tinh các chức nghiệp giả đều rất rõ ràng người xuất thủ là lâm g ậ t phân thân dù chỉ là phân thân chỉ cần ở đây lam tinh các chức nghiệp giả liền có thể hoàn toàn thoải mái tinh thần làm lâm giật thanh âm quanh quẩn toàn bộ chiến trường thời điểm tùy tiện xuất thủ vũ em nhóm lập tức minh bạch đông cưng chính mình vĩnh hằng chi l ự c xuất từ tay người nào Trường Trường đen. hạn trôn đen. hạn trôn 643. 643. Lô đen. Vô hạn chôn Chương 643. Lô、đen. Vô Vô vũi. vũi. mỗi vị chức nghiệp giả đều có sự kiêu ngạo của mình chiến sĩ loại chức nghiệp giả cả công lẫn thủ ngươi có thể nói hắn c ô n g kềnh nói hắn tuần h t i ể u tử nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói hắn gánh không được tổn thương phía trước sắp xếp chịu không được phụ trợ loại chức nghiệp giả thí dụ như vũ em cái này chức nghiệp giả ngươi có thể nói hắn phế vật soát bất quá vốn cần người mang có thể ngươi tuyệt đối không thể nói hắn kỹ năng không có tăng thêm hiệu quả chuyên môn phụ trách chữa thương vú em đối trị liệu của mình thuật kiên là có lòng tin tuyệt đối đối với người khác thuyết giáo kia là tương đối kiên kỵ nhưng nếu thuyết giáo cùng chỉ huy người là lâm g i ậ t vậy thì coi là chuyện khác tại lâm g i ậ t phân thân giải trừ đối bọn hắn hành động hạn chế một phút này bọn hắn lập tức liền h i ể u chuyện hướng đội ngũ vị trí chạy đi cùng ta một khối sông làm tinh phụ trợ loại chức nghiệp giả thoát ly đội ngũ bảo hộ lúc này ra tay có không ít cơ hội có thể đem bọn hắn chém giết bước đầu ở chiến trường bên trên đối lam tinh chức nghiệp giả tiến hành đả kích cổ viên tinh cường giả định cao một trong tạp lâm đặc biệt tại nhìn thấy lam tinh phụ trợ loại các chức nghiệp giả ý đồ trở về chiến trường một phút này trong lòng s á t nghiệm đông nhiên mà tăng mạnh rồi xem như xét trung thực cùng đội nó thời khắc quan tâm xét tình hình chiến đấu từ cổ viên tinh tới nguyên tố tinh cổ viên nhất tộc ôm đoàn diệt giác nộ xuất phát đánh cược toàn bộ tinh cầu tương lai chỉ vì ngăn cản lam tinh khuyết trương bước chân trung thành với xét nó cũng là xét đắc lực nhất t ư ơ n tài phân tích thế cục sau nó phát hiện hỗn loạn cùng xét hai đại cường giả thêm tại một khối đều không nhất định là lâm giật đối thủ mong muốn đánh vỡ cái này thế yếu. duy nhất phương pháp chính là tại chiến trường chính bên trên nghiền ép lam tinh t r ư ớ c nghiệp giả diệt đi lam tinh vũ em đội ngũ dù chỉ là một bộ phận cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ bởi vậy tập lâm đặc biệt không lo được tùy tiện xuất thủ hậu quả lập tức đối với bên người cổ viên tinh nhuệ ra lệnh cùng chính mình một khối xuất kích kiếm chỉ lam tinh vũ em đội ngũ nạ tạ xạ các ngươi cẩn thận xem như lam tinh chiến thần bên trong tinh nhuệ chính tiêu ra hỏa này tại đối mặt cổ viên tinh chiến sĩ thời điểm vẫn như cũ có thể làm được thành thạo điêu luyện nắm giữ chân lý pháp tắc hắn tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống chọn ra tay trợ giúp lâm vào nguy cơ đồng bạn trí tuệ toàn bộ trong tay kỹ năng cơ hồ không dừng lại qua càng là không có đình chỉ qua đ ố i cái tiêu màu đen quỷ lôi phân tích bây giờ phát giác được vũ em đội ngũ gặp uy hiếp hắn đã không cách nào phân thân đành phải mở miệng nhắc nhở nghe được trình tiêu nhắc nhở làm tinh chức nghiệp giả bên trong tinh nhuệ lập tức bay người lên trước mong muốn bảo vệ vũ em đội ngũ chỉ là bọn hắn vừa mới phóng ra bước đầu tiên cổ viên tinh những cái k i a dã man hầu tử đã tới nạ tạ x ả chờ vũ em chức nghiệp giả phía sau tàn bạo đám khỉ vượt nhao nhau g i lên chính mình nồi đất kích cỡ tương đương nằm đấm trên đó màu đỏ sẫm hết vụ quân quanh mang theo sắc bén trận gió nạ tạ x ả chờ hơn tám mươi tên v ũ em chức nghiệp giả mới vừa vặn cảm nhận được từ phía sau lưng đánh tới trận trận ý l ệ n h vừa sử dụng dư quang thoáng nhìn sau lưng phát cùng một mươi cái dã thú những n à y g i ã thú cũng đã gần trong g ă n tấc không am hiểu chiến đấu phụ trợ loại các chức nghiệp giả thân thể vốn là rất giòn tăng thêm không có cái gì tính thực chất công kích cùng phòng ngự thủ đoạn một khi bị chiến sĩ loại chức nghiệp giả cẩn thân đó chính là một con đường chết thì càng đừng đề cập những n à y dã man viên hầu đáng chết hầu tử nhìn thấy đám khỉ vợn nắm đấm sắp rơi xuống chính tiêu n h ị không được chửi ầ m lên, lên những cái kia đám khỉ vợn trên thân t o á t ra trận trận hết vụ thể nội nguyên lực nắm giữ lấy chân lý pháp t ắ c trình tiêu như thế nào nhìn không ra những n à y viên hầu sử dụng cổ viên nhất tộc đặc h ư u tăng phúc thủ đoạn dẫn nổ tự thân khí huyết tiêu hao sinh mệnh lực phương thức tác chiến mặc dù không thể làm nhưng không cách nào phản bất là phương thức chiến đấu như vậy quả thật có thể đổi lấy cực kỳ rõ ràng thuộc tính tăng phúc nếu không những cái kia viên hầu làm sao có thể tại trình tiêu chờ một đám cao giai chiến thần phản ứng không kịp dưới tình huống tiếp cận lam tinh một đám vũ em dù là số lượng chỉ có mười cái lấy bọn gia hỏa này thực lực khủng bố cùng hiện tại nội điên trạng thái tuyệt đối có thể trong nháy mắt diện sắt lam tinh hơn tám mươi tên vũ em lại là cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo sáng chói l a m quang lướt qua chiến trường lướt qua mười cái cuồng bạo trạng thái viên hầu bên cạnh sau một khắc chỉ thấy đám khỉ vợn tiến công động tác thậm chí tiến lên bộ pháp đều hoàn toàn ngừng lại chỉ thấy bọn g i a hỏa này đầu tất cả đều quỷ dị biến mất làm điện quang biến mất một phút này lâm giật thân ảnh xuất hiện trên tay của hắn treo lấy một k h ỏ a bóng bàn lớn nhỏ màu đen vòng xoáy lại là lô đen đừng nói cái này hai sao hệ sinh vật tâm tư thật đúng là nhiều làm việc cũng là thật không có ranh giới cuối cùng ta làm tinh nội bộ khai chiến đều có nhất định phải tuân thủ ước định không đúng nhân viên y tế ra t bọn này dã man giá hỏa thật đúng là không tiết t h á o à? tiết t h á o thứ đ ồ gì có thể ăn sao các người lam tinh giã tâm rõ rành rành tìm được liền nhau tinh cầu lần lượt diệt lấy đến không cần bao lâu liền có thể tìm tới cổ viên tinh t r ê n đầu cùng các người lam tinh động thủ còn d i n g tiết t h á o chẳng lẽ choáng váng sao còn có thể đem tiết t h á o mang theo xuống địa phủ hối lộ diêm vương già không thành quẩn to nhìn nguyên tố tinh không ít dự định xuất thủ cừng giả nhao n h a u đánh lên chống lui quân c ầ m c h ú hát động loại hình kỹ năng chủ động các hệ không gian hệ ngâm sướng thời gian không dây duy trì liên tục thời gian giới hạn thời gian thời gian cung độ mười hai giờ kỹ năng tiêu hao một trăm nghìn mp sẽ rách quanh mình không gian mấy trăm đạo lỗ hổng ngưng r a có cực hạn lực phá hoại cùng sức cắn n u ố t lô đen lô đen có thể chịu người sử dụng không chế tùy ý biến hóa lớn nhỏ có thể chia tách có thể dung hợp lô đen đem thôn p ệ tất cả đến gần mục tiêu đem kéo vào trong hỗn độn xoát kỹ năng này không nhận bất kỳ thập giai trở xuống phòng ngự thủ đoạn ảnh h lâm giật trên tay hắc cầu nhìn như thường thường không có gì lạ có thể trong đó tản ra nguy hiểm viễn siêu nguyên tố tinh cường giả tưởng tượng không có thực thể miễn dịch vật lý tổn thương lại có thể thế nào bị cái đồ chơi này dính vào một chút chỉ sợ là sẽ bị hút cọng lông đều không thừa đặc biệt là những cái kia dự định đối lâm giật phân thân xuất thủ giá hỏa trong đầu đ ố n g nhiên liền chuyển đến một chút đây là chiến trường hỗn loạn đối lam tinh chức nghiệp giả dưới vậy cũng là ngon thủ ủy lôi như tại thể nội n ộ tung lam tinh chức nghiệp giả sẽ thành một cái đồ đầy màu đen ủy lôi tạc đạn nổ tung về sau tiếp tục lây nhiễm chung quanh mục tiêu nếu không phải lâm giật kịp thời ra tay ngăn cản hậu quả khó mà lường được bây giờ lâm giật lông tơ phân thân đều xuất ra còn có thể tùy tiện buông tha cổ viên tinh cùng nguyên tố tinh một đám sinh mệnh lâm giật phân thân cầm trong tay lỗ đen nâng qua đỉnh đầu sau đó đem khổng lồ nguyên lực rót vào trong đó kia nguyên bản chỉ có bóng bàn lớn nhỏ lỗ đen thể tích tăng mạnh chỉ là chớp mắt c ứ n g phu liền đã che khuất bầu trời chương sáu trăm bốn mươi bốn côn vọng kia là cần thực lực mạnh đến đủ để xé rách linh hồn sức kéo tự lâm giật trên đỉnh đầu lỗ đen không ngừng tuân ra nguyên tố tinh trên chiến trường ngoại trừ lam tinh chức nghiệp giả bên ngoài đều cảm nhận được đáng sợ vi lực cường tráng cổ viên tinh chiến sĩ tự xưng n ụ c thể cường hành tại đồng vị diện tinh cầu bên trong khó gặp địch thủ nhưng tại cảm nhận được lâm giật trên đỉnh đầu kia to lớn lỗ đen kinh khủng hấp lực sau mỗi cái đều nhai răng trận mắt lộ ra sắc nhọn răng n a n h tại to lớn hấp lực lôi kéo hạ hướng về một phương hướng đứng thẳng không chỉ có riêng là bọn hắn trên người lông tóc ngay cả cứng c ỏ i làn d a cùng thể nội huyết dịch đều bị tập trung đến thân thể nào đó một chỗ kia xuyên qua toàn thân đau lớn cũng không cần nói từ lúc lỗ đen sau khi xuất hiện liền không đình chỉ qua hoàn toàn đem cổ viên tinh một đám tinh anh thế công cho hoàn toàn làm trong đó càng là có cổ viên tinh t i ể u đội trưởng hỏi thăm về trong đội ngũ phụ trách cảm giác đội viên tạp lâm đặc đội giải bọn hắn đây là thế nào lam tinh kia tên đáng sợ không phải tại cùng lão đại so chiêu sao xuất thủ người kia là ai là tên kia phân thân sao phụ trách cảm giác cổ viên tinh đội viên quả thật có thể cảm giác ra vừa mới triệu hồi r a l ỗ đen cũng không phải là lâm giật bản thể đúng là lâm giật phân thân không sai có thể lâm giật phân thân hoàn toàn đổi mới những n à y cổ viên tinh đội viên nhận biết phân thân loại kỹ năng cũng không hy hi hữu có phân thân cũng quả thật có thể phóng thích kỹ năng cùng bản thể cộng đồng tác chiến chỉ là bình thường phân thân mong muốn làm được điểm này nhất định phải phân đi bản thể một phần lực lượng còn có phân thân chỉ là t r ư ớ n g nhãn pháp tác dụng trừ đơn giản quyền cước công kích cùng di động bên ngoài lại không làm được những chuyện khác cái này phân thân số lượng bình thường khá nhiều có thể lâm g i ậ t phân thân chẳng những chất lượng cao hơn nữa số lượng cũng không ít trọng yếu nhất là chất lượng cao gọi là một cái không thể tưởng tượng am hiểu cảm giác viên hầu tại cảm giác thời điểm không ngừng tăng lớn nguyên lực dốc vào vì chính là lần tiếp theo cảm giác lúc có thể được ra hoàn toàn tương phản kết luận nhưng mà theo cảm giác số lần gia tăng tâm tình của bọn hắn chỉ có thể càng thêm nặng n ề đội đội trưởng ngươi nói không sai làm tinh tên kia bản thể Đúng lâm à c giật lao c chiêu đây l này vừa ra cổ viên tinh tinh nhuệ cùng nguyên tố tinh các cường giả đối mặt tình cảnh được nhiều hỏng meta phải biết lâm giật thế nhưng là làm tinh người mạnh nhất có thể trưởng khống tinh cầu ý chí đại lão một chiến thắng khủng bố như thế đại lão há lại thông qua số lượng liền vẫn có thể thủ thắng cổ viên tinh một đám cường giả cơ hồ đều đánh đáy lòng đội phục nhà mình lão đại sẽ bất luận là lực lượng vẫn là đầu não đều là hạng người tầm thường không cách nào với tới mà gần đây bọn hắn đều đối nhà mình lão đại lâm vào thật sâu hoài nghi tiến về nguyên tố tinh cùng lam tinh khai chiến thật sự là một cái sáng suốt quyết định sao đối đầu lâm giật như vậy đối thủ đáng sợ thật có hy vọng chiến thắng a lúc trước lâm giật không có ở khống ở nguyên tố tinh nhiều như vậy sinh vật thời điểm thống hạ sát thủ lựa chọn cho lam tinh các chức nghiệp giả sáng tạo một cái hiện ra tự thân giá trị cơ hội khi đó núp trong bóng tối cổ viên tinh các cường giả còn cảm thấy lâm giật tia không biết chút nào chiến trường tăng、khốc. có áp chế địch cơ hội không cố mà chân quý lại lựa chọn lấy phương thức như vậy sóng đây không phải xuẩn là cái gì giờ phút này bọn hắn rốt cục đối lâm giật sở tác sở vi làm ra chính xác phán xét chỉ là cái này đáp án sẽ cho cổ viên tinh c ấ p cường giả mang đến thật sâu tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực lâm giật căn bản cũng không phải là sóng hắn bất quá là muốn cho l à m tinh c ấ p chức nghiệp giả có cái tham dự cơ hội thể hiện tự thân giá trị nói không khoa trương bằng lâm giật chiêu này phân thân kỹ năng hắn hoàn toàn có thể bằng sức một mình diệt đi nguyên tố tinh có thụ rung động cổ viên tinh các cường giả vũ khí trong tay nhao nhao t ộ tay t ngốc t r ệ ở giữa bọn hắn đều bị l ô đen bột phát ra cường đại hấp lực hút vào vài trăm mét lộ trình đến mức nguyên tố tinh sinh vật thì càng thảm bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là miễn dịch vật lý công kích nguyên tố hóa thân thể nhưng giờ phút này cái này nguyên tố hóa thân thể dường như ngay tại đưa chúng nó hướng bên bờ bị diệt ra sức đẩy đi l ô đen lôi kéo tất cả lực lượng đáng sợ ngay cả nguyên tố cũng không cách nào đào thoát không có cố định thực thể bọn hắn lại khó duy trì thân thể nguyên bản hình dạng bị xé rách thành hoàn toàn nhìn không ra là sinh vật bộ dáng chúng bọn hắn hoàn toàn không có cách nào cùng lỗ đen cường đại hấp lực chống lại tự lỗ đen xuất hiện trong nháy mắt đó liền bị cưỡng ép xe chết chỉ có nguyên tố linh tinh tồn tại hôn l o ạ n xem như nguyên tố tinh vương nhìn xem con dân của mình từng mảng lớn bị tiêu diệt thời điểm l ử a g i ậ n trong lòng trong nháy mắt đã đốt tới cực hạn d í t lên một tiếng về sau nó đem nguyên tố tinh tinh cầu ý chí hoàn toàn nạp làm chính mình dùng đem điều động tinh cầu ý chí hậu quả hoàn toàn quên hết đi tên đ á n g chết tại t r ù n g xào tinh bị hủy diệt thời điểm bổn vương đã nghĩ đến một ngày kia ngươi chắc chắn kìm nén không được trong lòng tham lam đối ta nguyên tố tinh ra tay hôm nay ta cũng muốn n h tại, tại toàn thị i n trí nhãn nhìn soi mói phong hỏa lồi nước thổ năm hệ nguyên tố nhao nhao tuân ra bắt đầu chuyển động tại thời khắc này nguyên tố tri vương danh hảo cụ thượng hóa phun trào năm hệ nguyên tố chạy về phía cùng một mục tiêu cái kia chính là hỗn loạn m ặ cũng kệ kia kéo hệ là lâm lôi lô tàn vào mát tại tinh trong tố, giật lôi kéo đến chết, hút vào trong tố vật bên nguyên ngay những đến đen nguyên tố sinh các cái hải cầu cả quốc, bị đều hiện ra nguyên hiện hình dạng, nhau nhau hướng phía hôn loạn vào tới. bản dạng, loạn Cũng ra vào mặc kệ thân thể của mình có thể hay không tiếp nhận toàn bộ tinh cầu lực lượng giờ phút này hỗn loạn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là mặc kệ trả giá ra sao cũng phải đem lâm g i ậ t cho tiêu diệt dù là cuối cùng chính mình không cách nào chứng kiến trận chiến đấu này thắng lợi cũng sẽ không tiếc là từ năm hệ nguyên tố lấy nhất định tỷ lệ d u n g hợp sau sinh ra màu đen quỷ lôi cấu thành lúc trước cái kia màu đen quỷ lôi như không có bị lâm g i ậ t kịp thời khống chế lại một khi nổ t u n g kia hậu quả khó mà lường được hỗn độn hắc lôi một khi nhập thể trừ phi lấy cường đại hơn thái sơ chi lực tiến hành khống chế cùng tước đoạt nếu không hạ chẳng chỉ có một cái bị nhập thể hỗn độn hắc lôi hút khô tất cả nguyên lực thôn vệ tới chỉ còn một bộ túi da sau đó bị đại lượng hỗn độn hắc lôi no bạo thân thể hoàn toàn biến mất trên thế giới này chương sáu trăm bốn mươi năm tự bạo không cửa nguyên tố tri vương nguyên tố tinh người mạnh nhất những n à y xưng hào hỗn loạn đều là hoàn toàn xứng đáng Chứ lâm giật bên ngoài lam tinh tất cả chức nghiệp giả tại trước mặt nó đều chỉ có bị nghiền ép phần mong muốn đối phó hỗn loạn phiên thái trình độ cũng cùng nguyên tố tinh sinh vật đối phó lâm giật đồng dạng khó giải quyết chỉ là giờ phút này hỗn loạn trạng thái có chút không đúng lắm d ấ u ở áo bào đen bên trong thân thể dường như bị quá lượng rót vào khí thể khí cầu đồng dạng không bị khống chế bành trướng lên một mạch hấp thu nguyên tố tinh tất cả tản mát năng lượng nguyên tố đặt vào thể nội không chú trọng nhập thể nguyên tố lượng tỷ lệ dù là xem như nguyên tố c h i chủ hỗn loạn cũng hoàn toàn đã mất đi đối những năng lượng này trừ khống cái kêu bành trướng thân thể lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung từ trong đó tán phát năng lượng ba động đến xem uy lực không thua kém một chút nào đủ để diệt thế siêu cấp đạn hạt nhân nhìn qua một màn trước mắt mạnh nhất viên hầu sẽ không k i ế m được lúc này chửi ẩm lên lên đáng chết hỗn loạn ngươi muốn làm gì muốn lôi kéo chúng ta cổ viên tinh tất cả cường giảm ộ t khối cho lam tinh giá hỏa này trôn cùng vậy sao đỏ hai con ngươi màu đỏ trong nháy mắt trừng lớn sắp bén đôi mắt dường như thiêu đốt hai đoàn nghệm đỏ thám tơ máu như là giữ tợn mạng n g ệ m trong nháy mắt bỏ đầ một phen gầm thép sau sẽ gân xanh trên trán chuẩn bị bạo khởi tựa như từng đầu tiểu xà tại ra của nó hạ điên cuồng v ặ n vèo d â y ruộng dường như như nói hắn giờ phút này p h ẫ n nộ xét những lời này có thể không có bất kỳ cái gì nói n g o à i ý tứ là một m tinh cầu t r ư ở n g k h ô n g giả nó có thể nghĩ ra thủ đoạn cùng làm việc cổ tay so với người bình thường tưởng tượng hắc cắm nhiều trợ giúp nguyên tố tinh kia là bất đắc dĩ quyết định không có cách nào lâm giật quá mức cường đại xét biết rõ chỉ dựa vào sức một mình là không cách nào đem lâm giật cho đánh bại liên thủ có lẽ có cơ hội như vậy đương nhiên tại chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm như điều kiện cho phép nó thế tất yếu đem hỗn loạn cũng cho gạt bỏ ai sẽ tự tuyệt chính mình cùng tình cầu của mình nâng cao một bước cơ hội h ắ n có tính toán như vậy hỗn loạn tự nhiên cũng không ngoại lệ nếu có thể lấy sức một mình đoàn diệt l à m tinh cùng cổ viên tinh tinh huệ y như n vậy nguyên tố tinh về sau cũng không phải là không thể đi hướng cái này khóa lại tinh hệ định phong cùng xét côn loạn so sánh lâm giật phải bình tĩnh nhiều đồng quy vụ tận a bằng hỗn loạn thực lực còn không làm được đến mức này lâm giật mặt mũi tràn đầy bình tĩnh tri sắc đón nhường xét chỉ sợ tránh không kịp không ngừng biến lớn màu đen bành chứng vật chính là tới gần sau đó, Tại xét ánh một hồi giận măng sau sẽ lập tức thôi động lên trong cơ thể mình nguyên lực đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạ cùng sử dụng thái sơ pháp tắt bọc lại thân thể của mình lập tức bỏ trốn dưới cái nhìn của nó hỗn loạn hạ tràng đã đã đi trước nếu ư ơ n n g tụ h i không nói tố c lực ra hỏa k này là viên hầu đâu trí thông minh quả nhiên có hạn lâm giật trẻ tuổi như vậy liền trở thành làm tinh mạch nhất có thể là tứ chi phát triển đầu góc mu si amoni xin lỗi hai ngươi hàng ai cũng đi không được đốt một đạo thanh tịnh ánh sáng tràn ra một loại trước nay chưa từng có kỳ lạ thể nghiệm tràn ngập hai vị cường giả toàn thân cùng thiên địa hô ứng cảm giác thế nào biến mất nhất không thể nào hiểu được loại cảm giác này vẫn là hỗn loạn hấp thu đại lượng nguyên tố nó thân thể xác thực ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ có thể thần trí của nó vẫn như cũ thanh tịnh nó cảm giác bén l ẹ tới chính mình không tiếp đánh đổi mượn dùng tinh cầu ý chí lại trong nháy mắt cùng mình hoàn toàn cắt ra liên hệ câm chú không gian bóc ra kỹ năng loại hình kỹ năng chủ động kỹ năng các hệ không gian hệ kỹ năng cấp bậm kiểu gia n h ngâm sướng thời gian 20 phút kỹ năng làm lạnh 12 giờ duy trì liên tục thời gian vĩnh cựu kỹ năng tiêu hao 1 0 0 trăm nghìn mp không gian bốc ra tiêu hao đại lượng mp sáng tạo ra một đạo đặc biệt dị không gian đem mang theo qua n g ảnh tiêu ký mục tiêu đưa vào trong đó vĩnh cựu bốc ra nguyên không gian tất chúng kỹ năng này không nhận bất kỳ thập giai trở xuống thủ hộ kỹ năng ảnh hưởng kỹ năng này không cách nào bị bất kỳ thập giai trở xuống kỹ năng đánh tan còn chưa từ kỳ lại trong cảm giác lấy lại tinh thần hỗn loạn cùng set đang tự hỏi nên như thế nào phá vỡ lâm giật hạn chế không ngờ cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên cả biến chiến trường ồn ào náo động hoàn toàn biến mất thay vào đó là tuyệt đối quanh mình hỗn độn chẳng biết lúc nào tiêu tán bất luận hỗn loạn cùng xét như thế nào tìm kiếm ánh mắt chiếu tới còn sót lại trông không đến đầu hư vô tiêu hao một tầng thuấn phát cấm chú bổ sung năng lượng lâm g i ậ t thành công đem xét cùng hỗn loạn kéo vào chính mình chế tạo trong hỗn loạn càng hơn một bậc thái sơ chi lực bảo đảm kỹ năng thuận lợi phát động không có hai vị này trí c ư ờ n giả g nguyên tố tinh chiến cuộc đã có thể suy đoán bụi chất nguyên tố thể xem như nguyên tố tinh người nổi bật thực lực tương đối cường đại tại cùng kia to lớn lô đen lôi kéo thời điểm vẫn có thể dành tay đối lam tinh chức nghiệp giả phát động công kích coi như cái này ba hàng dự định xuất kỳ bất ý vây quanh lam tinh chức nghiệp giả trận địa sau chuẩn bị lấy t r ô n vùi trùm sáng phát động đánh lén thời điểm b a toàn n g h ê n g ẩ n chuyện gì xảy ra vì sao cảm giác không đến bất luận cái gì nguyên tố tri vương khí t ứ c nguyên tố tinh trí cường giả hỗn loạn không riêng gì nguyên tố tinh kẻ thống trị càng là nguyên tố tinh các chiến sĩ chủ cột tinh thần chỉ cần hỗn loạn không có bị đánh giết nguyên tố tinh sinh vật liền không khả năng đối lam tinh người xâm nhập thỏa hiệp nhưng bây giờ liền thực lực cường đại bụi chất nguyên tố thể đều cảm giác không đến bất luận cái gì hỗn loạn, khí tức, kia không, liền nói loạn đã không có hướng phía lúc trước ba vị trí cường giả khai chiến địa phương nhìn lại chỉ thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh nạo nghệ sướng sững hấp thu tất cả sinh vật nguyên lực cho mình sử dụng hỗn độn hát lôi không gặp lại nửa điểm tung tích một q u y n toái sơn đoạn hà cổ viên tri vương cũng giống như thế không tìm được nửa điểm k h í t ứ c lâm giật tên kia làm cái gì muốn đánh giết thân phụ thái sơ chi l ự c trí cường giả nào có đơn giản như vậy tam trần chất nguyên tố thể hai mặt nhìn nhau mạnh liệt cảm giác sợ hai trong nháy mắt sông lên đầu nguyên tố tinh muốn bại dù là chỉ là tại lâm giật trước mặt một lát lên người, người mang đến hậu quả đồng dạng không cách nào đánh giá chương sáu trăm bốn mươi sáu d i ệ t thế cấm chú tinh thế viên ngục chương sáu trăm bốn mươi sáu d i ệ t thế cấm chú tinh thế viên ngục nắm giữ lấy t r ô n vụi chi lực ba trần chất nguyên tố thể đối bình thường lam tinh chiến thần tạo thành tổn thương là không cách nào lường được lam tinh các chiến sĩ rất có thể tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống liền bị cái kia đạo màu xám trắng trong suốt cổ sáng đ o qua bị tử thần vô tình mang hướng địa ngục là ngăn cản loại này chuyện xảy ra lâm giật đặc biệt phái ra một tên phân thân giải quyết ba cái này đối chiến sĩ nhóm tới nói có chút khó giải quyết ra hòa hừng các ngươi nghĩ không sai nguyên tố tinh đúng là muốn bại bất quá việc này các ngươi hiện tại mới ngh chẳng lẽ ta làm tình ta lâm giật tại trong mắt các n g ư ờ i lại như thế không có uy hiếp à lâm giật lời nói gốc dạ ba trần chất sinh vật đã không cách nào tiếp lên tại luân hồi chi miệt tác dụng dưới ba trần chất sinh vật quyền khống chế thân thể đã bị hoàn toàn tức đoạt thể nội tất cả nguyên lực cùng lực lượng pháp tác vận chuyển tất cả đều đình trệ mặc dù như thế lâm giật cũng có thể cùng chúng nó thuận lợi giao lưu Trước không đề cập tới luân hồi chi thị xem thấu hiệu quả hợp đạo cấp chân lý pháp tác tại thái sơ chi lực ra chỉ dưới cũng có thể lập tức giải đọc ra cái này tam trần chất nguyên tố thể suy nghĩ trong lòng a không nghĩ tới a các ngươi còn lưu lại một tay giống các ngư i dạng này tam nguyên làm tụ hợp thể đối bình thường làm tinh chiến sĩ tới nói s á c thực tương đối trí mạng không nghĩ tới các ngươi lại có c h ọ n vẹn mười hai con loại cấp bậc này đặc t h ù tụ hợp thể ừng thật phiền thoái cổ viên tinh đám kia tinh nhuệ cũng giống vậy lực lượng kinh khủng tăng thêm cực hạn tốc độ chúng ta làm tinh chức nghiệp giả rất có thể sơ ý một chút liền mất mạng tính toán vốn định n h ư ờ n g làm tinh các chức nghiệp giả thật tốt rèn luyện rèn luyện lấy thêm điểm quân công không có cách nào các người đám gia hỏa này tồn tại vẫn là quá nguy hiểm bị lâm giật nói ra suy nghĩ trong lòng ba cái trần chất nguyên tố thể gọi là một lạnh tấu tim bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm. lâm giật thế nào liền có thể xem thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ trên thế giới này các ngươi nghĩ không hiểu nhiều chuyện đi bất quá còn tốt các ngươi không cần xoan suýt không cần bao lâu thời gian tất cả liền đều có thể kết thúc nói lâm giật phân thân chỉ chỉ chính mình bản thể cười ha hả nói ngược lại các ngươi cũng sắp chết rất nhàm chán không bằng chúng ta đánh cược cả nếu các ngươi thắng liền thả các ngươi tại nguyên tố tinh tiếp tục còn sống thế nào hôm nay tuyệt đối là lâm giật lời nói nhiều nhất một ngày dù chỉ là cái phân thân không có cách nào cái này ba trần chất sinh vật không nói được lời nói lâm giật chỉ có thể nương tựa theo luân hồi chi thị giải đọc năng lực đơn phương cùng cái này ba tiến hành khai thông tiền đặt c ự c nội dung rất đơn giản đi các ngươi nói là ta dẫn đầu diệt đi các ngươi nguyên tố tinh nguyên tố c h i vương hỗn loạn cùng cổ viên tinh một xét vẫn là trước diệt đi trừ ba các ngươi bên ngoài nguyên tố tinh bên trên tất cả không phải làm tinh trận doanh sinh vật ba trần chất sinh vật nghe đến lời này thời điểm theo bản năng muốn đối lâm giật tiến hành một phen chế d â ước có thể sau một khắc bọn hắn liền đều bình tĩnh lại đổi lại người khác làm cái trò cười nghe một chút thì cũng thôi đi có thể lời này từ lâm g ậ t miệm bên trong nói ra vậy liền không giống nhau chỉ từ lâm giật có thể trong nháy mắt cho ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ hỗn loạn cùng xét khí tức hoàn toàn làm biến mất cũng đủ để chứng minh hắn thực lực có thể nghiền ép hai vị trí đầu người a ta bản thể đem hỗn loạn cùng xét kéo đến cấu trúc không gian bên trong hiện tại chính ta cũng chuẩn bị tiến vào tiếp xuống chúng ta rửa mắt mà đợi vừa dứt tiếng lâm giật bản thể trong nháy mắt biến mất đi đến hắn xây dựng không gian đặc thù bên trong mà hắn một cái phân thân cũng không nhàn rỗi tại nguyên tố tinh tất cả không phải làm tinh đơn vị ánh mắt sợ hãi bên trong cấp tốc lên không sau đó ngâm sướng lên phức tạp chân ôn mắt nhìn thấy một cái phân thân phải gì thế. theo í c h lỗ đ n phân thân án liền thu tay lại. Không riêng gì nó, tất cả động thủ phân thân đều dừng tay lại bên thu thủ rất tay tất tay t r ý lại. lại đều gì cả n động tác đốt, bên trong sinh đốt, bên trong bãi đốt, bên trong đốt cuối cùng tẫn. g đốt đốt đốt đốt tác tiết Theo cuối bãi lâm giật phân thân chân ngôn ngâm sướng toàn bộ nguyên tố tinh h ỏ a nguyên tố đều hướng hội tụ mà đi bất kỳ cùng hỏa hệ có liên quan nguyên tố sinh vật bất luận cấp bậc cao thấp đều không bị khống chế giống như vì ỳ giảm xuống đất nhanh chóng hướng phía lâm giật kia ngâm sướng chân ngôn phân thân tụ tập mà đi dị hóa bản viễn cổ cấm chú tịnh thế viêm mục kỹ năng loại hình kỹ năng chủ động kỹ năng các hệ hỏa hệ kỹ năng cấp bậc thập giai ngâm sướng thời gian 20 phút kỹ năng làm l ệ n h 12 giờ duy trì liên tục thời gian cho đến mục tiêu đơn vị toàn bộ d i ệ t v ò n g kỹ năng tiêu h à o một triệu mv kỹ năng hiệu quả một thiên hỏa pháp trường lĩnh vực cấu trúc d i ệ t thế cấp thiên hỏa pháp trận hiện hiện bị khóa định không gian trọng lực đột nhiên tăng 3 0 m ư ơ nghìn lần tất cả mục tiêu sẽ bị kéo vào trong đó kỹ năng hiệu quả hai in cho tỷ t ấ n phong bạo vật chất chiết xuất thiên hỏa pháp trận phóng xuất ra nhiệt độ đạt 1.5 t c độ c tợ l ạ t mạ hưởng lưu đem tất cả bị đẩy vào pháp trận trong mục tiêu từ phần từ phương diện bắt đầu vỡ vụn kỹ năng hiệu quả ba tình thế chương cuối u tắc trung ủy trung tâm chiến trường dâng lên biểu tượng chương cuối cho phóng xuất ra mang theo phản vật chất thuộc tính phượng hoàng chi hỏa đem mục tiêu từ trên đời này hoàn toàn xóa đi bao quát ký ức văn tự ghen tin tức chờ ghi chú bầu trời rơi xuống tàn tẫn ghi lại bị hủy diệt văn minh sau cùng hò hét thi thuật giả thì chứng kiến ngày cũ người điều khiển v ỡ lạc dị hóa bản viễn cổ c ầ m chú lúc trước lâm giật thật sự là không dám lớn có thể từ lúc nam cực băng động đối lâm giật không hạn chế hoàn toàn mở ra sau lâm giật cũng là có thể đem đặt vào cân nhắc phạm vi một nghìn vạn điểm kỹ năng tiêu hao thật không phải đùa g i có thể kỹ năng này hiệu quả xác thực cũng xứng đáng nó kia đắt đỏ giá cả tinh tĩnh l ư n g tụ lại cùng nhau tại nguyên tố tinh khác biệt nơi hẻo lánh tụ tập tạo thành từng mai từng mai tản ra ánh sáng màu đỏ của lão minh văn những ngày cổ lão minh văn tại lâm giật phân thân ngâm xứ hạ đem mắt trần có thể thấy diệt thế thiên hỏa phóng thích mà ra nóng bỏng diệt thế thiên hỏa ra sao đáng sợ tại kéo dài quá trình bên trong tới lần tiếp xúc tất cả không phải làm tinh sự vật đều bị đốt là cho tàn tràn ngập nguyên tố tinh đục ngầu nguyên tố sôi trào thành hải dương màu đỏ nguyên bản ám hắc sắc tầm mây bị sinh chiếu dọi thành ngọn lửa màu đỏ màn sân khấu cổ viên tinh các cường giả chỗ nào gặp qua như thế một màn kinh khủng kia luôn luôn có thể tin theo lâm giật ngâm sướng d i ệ t thế thiên hỏa cuối cùng là cấu trúc r a thiên hỏa phát trưởng đem tất cả không phải làm tinh mục tiêu đơn vị một mực khóa ở trong đó ngay sau đó những cái kia lưu chuyển lên lực lượng hủy diện hỏa diễm minh văn bắn ra đẩy trời tinh hỏa chiếu sáng cả nguyên tố tinh hàng trăm triệu tinh hỏa tại không đủ một hơi thời gian bên trong bị lâm giật phân thân thao túng b á m vào lên mỗi một cái không phải làm tinh sinh mệnh đơn vị không phải làm tinh sinh mệnh đơn vị không kịp làm ra phản ứng chút nào kia không đáng chú ý tinh hỏa liền hóa thành liệt diễm lớp mạng đem mục tiêu của nó hoàn toàn bao bao ở trong đó t h ự có lực liệt lớp chút tố tinh sinh vật cùng cổ cường mạnh một diễm màng mắt tại hơn nguyên tinh sinh viên tinh cường giả bị liệt diễm lớp màng khỏa trong nháy khỏa tố vật giả bị bao đ còn có thể b ằ những g vào tự t â n lượng phát tắc, thêm chút ngăn cản. Chương tỉnh Chương tỉnh n lực tắc, chút cả chi cả chi Có phát thêm hết thế hết thế thể h Đốt tất Đốt tất viêm. viêm. cái kia thực lực hơi yếu chung đề ra nguyên tố sinh vật liền thảm dị hóa bản viễn cổ c ấ m chú uy lực của nó so với viễn cổ cấm chú còn muốn càng lớn một bậc kinh khủng như vậy kỹ năng chỉ là khóa chặt cùng tiêu ký hiệu quả chính là những n à y yếu đối sinh vật không cách nào ngăn cản tại liệt diêm tầng sờ b ỏ lên trên bọn hắn thân thể trong nháy mắt đó t r u n g đê giai nguyên tố tinh sinh vật liền bị đốt là cho tàn tiêu tán thế gian từng khoản h a n sắc khác nhau nguyên tố linh tinh không ngừng hiện hiện ra phiêu phủ ở cái này nguyên tố tinh công c h u n g mắt thấy một màn này xảy ra cho dù là từ tam nguyên làm tổ hợp cường đại nguyên tố thể cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem tầm mắt của mình rời bọn hắn rất rõ ràng không có hôn loạn dẫn đầu nguyên tố tinh không có cách nào phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất chúng đê giai sinh vật này thường địa vị rất thấp lại là cái này nguyên tố tinh chủ thể những cái kia cường đại từ nhiều loại nguyên tố tạo thành sinh vật tại vừa sinh ra thời điểm ai không phải cái nhỏ yếu đề ra i nguyên tố sinh vật dù là mạnh như hỗn loạn ngũ nguyên làm tụ hợp thể cũng là hậu kỳ cố gắng thông qua đem tương sinh tương khắp năm loại nguyên tố dung hợp tới một khối cho mình sử dụng dưới mắt những n à y cơ sở nhất chủ thể nguyên tố tại lâm g i ậ t đại trận triển khai trong nháy mắt liền toàn bộ bị diệt cũng liền mang ý nghĩa nguyên tố tinh văn minh đang bị xóa đi lâm g i ậ t đây là dự định hoàn toàn xóa đi bọn hắn sống ở trên đời vết tích có thể bọn hắn lại có thể làm thế nào đâu tình thế viêm ngục hòa diễm là bá đạo như vậy chỉ là tiêu ký lực lượng liền đã khó mà ngăn cản đưa ra tay đối lâm dật phân thân phát động công kích cắt ngang lâm dật thi、pháp. chỉ sợ là vẫn chưa tiếp xúc lâm giật liền bị t i ê u tịnh thế chi hỏa đốt thành cho tàn gần như vô hạn khổng lồ nguyên lực cùng cường h ã n lực lượng phát tắc chống đỡ lấy tịnh thế viêm ngục không ngừng kéo lên trong đó nhiệt độ toàn bộ nguyên tố tinh sinh vật linh hồn cùng thân thể tựa như chất dẫn cháy vật liệu giúp thanh này đại hỏa bùng nổ tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực đem mảnh này cháy đen không gian phụ trợ càng thêm r á c nát viêm ngục bên trong bầu trời tựa như ngưng kết vết máu chiếu dọi tại lam tinh chức nghiệp giả trên mặt là làm người ta sợ hai đ n g đỏ có thể đặt mình vào đại trận này b lại không có cảm nhận được bất kỳ một t i ê nóng n rực thậm chí cảm thấy đến cái này tịnh thế viêm n g ụ c nhiệt độ vẫn rất dễ chịu chỉ là nhìn xem một màn này trong lòng c ũ n g của bọn họ không khỏi dâng lên có chút cô đơn bọn hắn chứng kiến thế nhưng là cả một cái tinh cầu văn minh biến mất ai nhược nục cường thực p h á p tắc tại thời khắc này được đến hoàn mỹ thể hiện như không có năng lực chống cự là lam tinh vậy hôm nay ở vào trong tuyệt vọng không phải liền là lam tinh một đám chức nghiệp giả sao các người đám gia hòa này thế nào rác r ư ở như vậy tinh cầu của các ngươi cũng nhanh hủy diện còn không có ý định ra tay a các ngươi tinh cầu này bên trên không phải có vô số am hiểu hỏa d i ễ m nguyên tố sinh vật à, mau để cho bọn hắn ra tay giải quyết kỹ năng này à? còn chờ cái gì đâu cổ viên tinh một đám cường giả ngay tại liên tục không ngừng phóng thích ra tự thân nguyên lực dùng để ngăn cản tình thế chi viêm kinh khủng nhiệt độ t h i ê u đốt tại trong lúc này cũng ý đồ thông qua kỹ năng cùng lực lượng pháp tắc đến thoát khỏi tình thế chi viêm khóa chặt chỉ là bọn hắn đánh giá quá thấp lâm giật năng lực coi như chỉ là cái phân thân đó cũng là nắm giữ hợp đạo cấp trí cao pháp tắc phân thân phóng ra kỹ năng đẳng cấp cũng ở vào toàn bộ lam tinh trừ lâm giật bên ngoài không người từng nghe nói trí cao cấp bậc đáng sợ như vậy kỹ năng lại như thế nào là một đám viên hầu có thể chống lại tức h ồ n hển phía dưới những n à y đám khỉ vợn cũng chỉ có thể đem nổi vung ra nguyên tố tinh sinh vật trên thân như thế không nói lý phát biểu đúng là là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng có chuyện không phải ngươi dùng t i n h cầu tồn vong đến bắt cóc người ta liền có thể xuất ra thực lực đến cùng lâm giật chiến đấu à, chính các ngươi sao không ra tay đâu nếu chúng ta nguyên tố tinh không có các ngươi cổ viên tinh lại há có thể sống một mình đợi đến lam tinh giải quyết chúng ta nguyên tố tinh lại đối với các ngươi lại có thể thế nào chuyện cho tới bây giờ chó chê mèo lắm lông đã không có bất kỳ ý nghĩa gì theo lâm giật chân ngôn ngâm sướng thủ ấn biên hóa bị tịnh thế chi viêm thiêu đốt làm màu đen cho tàn đình chỉ hướng phía sâu không thấy đáy hôn độn chi viên duy trì liên tục hạ lạc thậm chí phản trọng lực hướng phía lâm giật phân thân hạ phương vị trí hội tụ lên chậm rãi thành hình cuối cùng tại tất cả lam tinh chức nghiệp giả nhìn soi mói một tòa màu đen phương tiêm bia thành công ngưng tụ mà ra tại thành hình một cái trước mắt màu đen p ư ơ n g tiêm bia buộc phát ra hấp lực cường đại tất cả bị tịnh thế chi viêm đánh lên tiêu ký tất cả mục tiêu tất cả đều bị cỗ này cường đại sức kéo hấp dẫn. tại màu đen phương tiêm b i a xuất hiện một phút này cổ viên tinh hà nguyên tố tinh tinh nhuệ nhóm liền cảm ứ n g được cái này màu đen phương tiêm b i a quỷ dị trong đó tản ra t ĩ n h mịch khí thức nồng đậm tới cực h ạ n dù là cái tiêm màu đen phương tiêm trên tấm b i a không có viết bất kỳ liên quan tới tử vong văn tự không có tán phát ra cái gì cùng tử vong tương quan lực lượng phát tắc cũng cho cái này hai cái tinh hệ sinh vật thể nghiệm được một loại cùng tử vong số không khoảng cách tiếp xúc cảm giác cho nên khi chúng nó cảm nhận được hấp lực một phút này lập tức điều động lên toàn bộ lực lượng của mình mong muốn cực lực rời xa cái tiêm màu đen phương tiêm đĩa viễn cổ căm trú cái từ này quá mức tiểu chúng cho dù thành tựu chiến thần thực lực cũng không cách nào được đến viễn cổ cấm chú cái này kỹ năng đối bình thường c h ứ c nghiệp giả tới nói mấy trăm vạn điểm kỹ năng coi như cuối cùng cả đời cũng không cách nào thu hoạch mấy trăm vạn điểm kỹ năng đều đủ một lần nữa thêm ra một cái cấm chú nhiều lĩnh ngộ một loại lực lượng phát tắc toàn bộ lam tinh trừ lâm giật bên ngoài ai sẽ truy cầu viễn cổ cấm chú đâu nguyên tố tinh c ù n g cổ viên tinh cũng không ngoại lệ mong muốn tập được viễn cổ cấm chú đánh đổi đắt đỏ bởi vậy dạng này kỹ năng không cho phép tồn tại bất kỳ lỗ thủng chỉ cần người thi pháp thực lực mạnh hơn chúng chiêu người trong lúc này chiêu người liền không tồn tại bất kỳ sinh tồn khả năng mặc kệ hai cái này tinh cầu sinh vật dục vọng cầu sinh lại thế nào mạnh mẽ bọn hắn đều không thể đối kia cỗ sức kéo làm ra bất kỳ phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo vào màu đen phương tiêm đĩa trong bóng tối vô tận tràn ngập đốt cháy khét hương vị nóng rực cảm giác n h ó i nhói càng thêm rõ ràng bên thai truyền đến hoảng sợ thét lên thanh âm lộ ra giả dích không ngừng kiềm chế cùng thống khổ nguyên tố tinh cùng cổ viên tinh một đám cường giả vốn cho rằng không keo kiệt chính mình nguyên lực cùng lực lượng pháp tắc liền có thể nhường cái mạng nhỏ của mình cầu xuống dưới ai có thể mớn tự lâm giật kỹ năng thả ra một phút này bọn chúng mới đầu cái này quan g ảnh chỉ là một khoả nho nhỏ hòa tinh có thể theo khoảng cách không ngừng rút ngắn quan g ảnh cuối cùng là đưa nó hoàn chỉnh hình dạng hiện ra đem quanh quẩn tại nguyên tố tinh cùng cổ viên tinh tinh nhuệ nhóm sợ hãi trong lòng xua tán đi một chút đối ở vào tuyệt vọng cùng bóng đêm vô tận bên trong người mà nói sáng ngời không phải liền là một loại cứu dôi a kích động cánh ba đôi kim hoàng tắm rửa đang nhảy nhót t ỉ n h thế chi viêm bên trong giờ phút này đang cùng bọn hắn nhìn nhau chương 648. địa bàn của ta ta làm chủ chương sáu địa bàn của ta ta làm chủ quan tâm cảm thụ sợ hãi bị đổi tản ra cảm giác nguyên tố tinh cùng cổ viên tinh tinh nhuệ nhóm thậm chí không để ý đến cùng chúng no bốn mắt nhìn nhau kia ba đầu kim hoàng trong mắt tràn đầy thương xót chi ý càng là không để ý đến tại ba đầu kim hoàng trên thân khiêu động là t r ô n vùi vô số nguyên tố tinh trung đê dài sinh vật tịnh thế chi viêm là muốn đem nguyên tố tinh văn minh hoàn toàn từ trong vũ trụ này xóa đi diệt thế nghiệp hóa bọn hắn còn đắm chìm trong sợ hãi bị đổi tản ra thích thú bên trong chưa từng chú ý tới kia ba đầu kim hoàng mở ra ba tấm n g h chim phun ra đẩy trời tịnh thế chi viêm đem to lớn phương tiêm địa tính cả toàn bộ giờ phút này lâm giật chân chính làm được tình thế nguyên tố tinh tất cả sinh vật văn minh linh hồn thân thể tàn phế hết t hệ tất cả toàn bộ biến mất có quan hệ với trí nhớ của bọn nó cũng sẽ theo thời gian trôi qua bao phủ hoàn toàn tại trong dòng chạy lịch sử nguyên tố tinh sinh vật sản xuất tất cả nguyên tố linh tinh cũng sẽ tại mấy năm về sau hoàn toàn tại cái vũ trụ này tuyệt tích cái này trường kỳ ở trong hỗn độn tinh cầu không có bất kỳ cái gì có thể khai thác tài nguyên duy nhất có giá trị chỉ sợ sẽ là tản mát tại tinh cầu này bên trong năm hệ nguyên tố phần tử phía sau thời gian có lẽ chỉ có những cái kia truyền tu nguyên tố chi lực chức nghiệp giả mới có thể đi vào viên này tràn đầy hỗn độn tinh cầu có lẽ theo thời gian trôi qua l ã m tinh chức nghiệp giả sẽ đem viên tinh cầu này dành tự lãng quên viễn cổ cấm chú tịnh thế viêm ngục kỹ năng hiệu quả ba giờ phút này xác minh tất cả hết thể đều kết thúc lâm giật phân thân từ bên trên bầu trời chậm rãi rơi xuống thanh thúy búng tay xuyên qua viên này i ê n tĩnh tinh cầu sau một khắc từ tịnh thế chi viêm tạo thành lồng giam ẩm vang vỡ vụn viên tinh cầu này cùng vài giờ trước dáng vẻ so sánh lẫn nhau không có bất kỳ cái gì khác biệt nói cứng cải biến lời nói chính là nguyên tố tinh lại t Nhiều nguyên hy lưu vô số từ lúc đại hạ tại lam tinh đại võ đại phát sáng phát nhật sau các quốc gia chức nghiệp giả cơ bản đều học xong đại hạ lễ nghi đối lâm g i ậ t làm được lễ không phải quang bởi vì lâm g i ậ t ra tay đứng càng nhiều là lâm i ậ t đại nghĩa từ lâm dật cho thấy sức chiến đấu không khó coi ra lần này chinh phạt nguyên tố tinh lâm dật hoàn toàn có thể bằng vào năng lực cá nhân hoàn mỹ làm được điều này giống như lúc trước lâm giật diệt đi t r ù n g xào tinh như thế đại hạ lần này tốn công tốn sức mang theo lam tinh chức nghiệp giả tới tham gia lần này thảo phạt vì chính là cho lam tinh chức nghiệp giả cung cấp một cái tiến bộ cơ hội có thể hối đoái vật chất ủng hộ quân công chức để qua một bên không nói tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa quyết tử chiến đấu kia là cực kỳ kinh nghiệm q u b á o là bất luận tiêu bao nhiêu quân công đều không thể được đến lần này chiến đấu lâm giật tại các quốc gia chức nghiệp giả nguy nan lúc ra tay thật khả năng bảo toàn lam tinh các quốc gia chức nghiệp giả sinh lực cũng làm cho lam tinh các chức nghiệp giả bản thân thể nghiệm được cùng cường giả ở giữa chính lệ làm tinh tê cấp một khắc sức chiến đấu chính là uy tín lâu năm người mang trí cao pháp tắc chiến thần cường giả bọn hắn có thể nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng cùng loại trần chất nguyên tố sinh vật cường giả đánh có đến có vẻ bọn hắn phạm vi lớn cao dài kỹ năng cũng tại cùng nguyên tố tinh chiến đấu bên trong phát huy không ít tác dụng chém giết không ít nguyên tố tinh sinh vật dù vậy tại đối mặt kia hỗn độn h ắ c lôi thời điểm bọn hắn vẫn thúc thủ vô sách dù là s ử suất tất cả vô liếng đem áp đáy h ỏ n kỹ năng cùng lực lượng pháp tắc đều lấy ra cũng tìm không đến bất luận cái gì phương pháp ứng đối ở đằng kia ngắn ngủi một lát thời gian bên trong bọn hắn đối với mình lực lượng pháp tắc khai phát đ ặ t đến cực hạn cho dù vô dụng cũng đối với mình lực lượng pháp tắc nắm giữ tiến một bước lý giải tin tưởng tại lần này sau khi chiến đấu kết thúc bọn hắn đều sẽ tiến thêm một bước bình thường chiến thần cùng cao giai chức nghiệp giả cũng giống như thế tại thu hoạch nguyên tố tinh đặc sản nguyên tố linh tinh sau bọn hắn chỉ cần tiêu tốn một chút công phu liền có thể đem thu hoạch trưởng khống một môn nguyên tố lực lượng tại về sau tác chiến bên trong thường thường có thể phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả những này đều không phải là quân công có thể so với đặc biệt là mấy lần trong lúc nguy cấp thể nộ càng là càng chân quý không nói lớn chuyện ra liền nói các quốc gia nước nào người mạnh nhất sẽ như thế kiên nhẫn cho người phía dưới sáng tạo như vậy quý giá tăng thực lực lên cơ hội đối dạng này người mạnh nhất ai còn có thể lấy ra một chút không phải đâu không cần như thế lâm giật k h o á t tay não ra hiệu đoàn người lên thật sự là đáng tiếc ca k i a ba cái trần chất nguyên tố sinh vật đến chết đều không nói ra chính mình áp t r ú không phải còn có thể bảo trụ cái này nguyên tố tinh cuối cùng một tia huyết mạch dứt lời lâm giật chỉ vào đồng bình ở sau lưng mình đẩy trời nguyên tố linh tinh nói rằng nơi này nguyên tố linh tinh theo cần cầm lấy nhưng nguyên tố linh tinh có thể cùng ngươi có chỗ hô ứng lời nói bất luận cấp bậc lấy đi chính là nếu vô pháp thành lập liên hệ lời nói chớ có cơ cầu một bên khác k i a hư vô không gian bên trong lâm giật ngay tại đơn phương nghiền ép hỗn loạn cùng xét hai gia hỏa này tại mắt thấy lâm giật thân ảnh về sau liền lập tức bạo khởi đối với lâm giật phát động sắc bén công kích hỗn loạn cùng xét hai hàng phân biệt ở vào lâm giật hai bên trái phải ý đồ lấy vây công phương thức thành lập một chút ưu thế tìm tới đánh bại lâm giật một tia hy vọng thế đại lực trầm nằm đấm tại lâm giật bốn phía hiện ra vô số tàn ảnh gào thét đá ngang mang ra trận trận g i mạnh tại lâm giật quanh thân đảo qua chỉ là bất luận hai gia hỏa này lại thế nào ra chiêu đều bị lâm giật lấy bình tình ung dung lắc lư, cho hoàn mỹ né tránh. tiến vào lâm giật sáng tạo đặc biệt không gian sau hai hàng liền đã mất đi tinh cầu ý chí ra chỉ đặc biệt là xét sớm đem tinh cầu ý chí bản thân sau mới tiến về nguyên tố tinh trải qua vị diện nhảy vọt cùng tinh cầu ý chí kết nối vốn là ít đến thương cảm loang thoáng cái này bị kéo vào lâm giật chúa tể không gian sau càng là hoàn toàn cắt đứt liên lạc cùng là tinh cầu người mạnh nhất bất luận là hỗn loạn vẫn là xét đối thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ tại nhiều năm trước liền đã đạt đến chín mươi chín phần trăm không phải bàn luận là chín mươi chín vẫn là chín mươi chín chín chín chín chín chín cái này lĩnh ngộ độ từ đầu đến cuối chỉ là vừa tìm thấy đường cấp bậc cùng lâm hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc vốn là cường hãn toàn thị chi nhãn có chân lý pháp tắc gia trì lâm dật là hoàn toàn thấy rõ ràng cái này h a i g i a hỏa ý nghĩ cùng phương thức tấn công cái này không dù là chỉ là nguyên địa t r ô n tránh đều có thể đem hai người thế công cho hoàn mỹ hóa giải thế nào các ngươi không m ệ t mọi sao đánh đã lâu như vậy không có ý định nghỉ ngơi một chút ta chỉ dùng thể thuật công kích không cần kỹ năng có thể hay không quá xem tưởng ta vừa dứt tiếng một phút này một cô kỳ lạ cảm giác tự hỗn loạn cùng xét thể nội n h ộ n n h ạ o lên đợi đến cái này hai hàng xem xét bắt nguồn từ thân giao diện thuộc tính thời điểm mới phát hiện trên mặt bản g thanh kỹ năng cùng pháp t ắ c thanh kỹ năng đều đã đều bị thành a n không. Chương h h 649. Tạo t công h i loạn kia lâm giật không thể không thông qua diện s á t lân cận tinh nhắc tới lam tinh thực lực tại cái này l ự c nhục cường thực thế giới tất cả lòng thương hại đều là sai lầm hổ thẹn ý niệm vẹn vẹn tồn tại một lát liền tan thành mây khói truyền t h ư a mấy ngàn năm văn minh là cấn tại lâm giật trong đầu luân hồi tiếp xúc hiệu quả thành công phát động đem hôn loạn c h ầ m đ ổ n g chập trùng một đời cùng nó đối năm hệ nguyên tố siêu cường lực tương tác cùng nhau đóng gói tới lâm giật trên thân dị hóa viễn cổ cấm chú tịnh thế, thế liệt hòa đốt cháy về sau toàn bộ tinh cầu bất luận là sinh mệnh văn tự văn minh ký ức chờ hết thể tất cả đều sẽ bị trôn vùi nhưng mà kỹ năng này hiệu quả cũng không hoàn toàn ứng nghiệm thông qua luân hồi tiếp xúc tác dụng những năm gần đây hỗn loạn liên quan tới nguyên tố tinh ký ức văn hóa chờ một chút tất cả đều tiến vào lâm giật trong đầu đồng thời những ký ức này đem theo lâm giật sống sót không ngừng kéo dài tiếp có lẽ đây là lâm giật có thể đưa ra sau cùng dịu dàng bị luân hồi tiếp xúc đảo qua sau hỗn độn tựa như một vũng bùn nhão màu đen thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán cuối cùng hoàn toàn không có vết tích chỉ tiếc từ hỗn loạn trên thân lâm giật không có bắt được bất kỳ thần lực ba động bằng không mà nói thông qua hỗn loạn lâm giật còn có thể đem chính mình lạnh thực lực đi lên tăng lên một cái cấp độ tại gần nhất mấy tháng thời gian bên trong lâm d ậ t cùng khác biệt cấp bậc cường giả đều giao thủ rồi cao đẳng giai thần sứ hai ếch là trong đó cấp cao nhất một cái cùng hắn chiến đấu có thể thủ thắng nói căn bản là thành phần vận khí kia đều không chút nào qua đầu tiên là không phải bản tinh cầu tác chiến cho dù có thần lực gia trì hai ếch thực lực cũng như c ũ sẽ bị hạn chế một bộ phận tiếp theo chính là h i ê n viên kình thương liệu mình tương trợ cùng hắn chuyển thụ trình diễn tài nghệ chi pháp chờ một chút đến mức cái khác c ư ờ n giả g mặc dù cũng có chút khó giải quyết thành phần ở bên trong nhưng chỉ cần lâm g ậ t xuất ra toàn bộ bản sự ngược cũng không đáng để lo Chỉ cần địch cấp nhân đẳng cấp vẫn ở vào đê vị vào ở m ặ tại n không c c một mươi tám i tuổi tạo thời điểm lần đầu chạm đến chuyển chức linh tinh liền có thể được đến chính mình đầu tiên chức nghiệp khác biệt chức nghiệp giả khuynh hướng thuộc tính khác biệt bình thường xe tăng loại chức nghiệp giả có siêu nhiều hp bắt mắt vật kháng ma kháng ngay cả lực lượng thuộc tính cũng tương đối khả quan nói về m p cùng ma pháp công kích lời nói xe tăng loại chức nghiệp giả liền không đáng chú ý ở phương diện này thuộc tính cao chỉ có pháp sư loại chức nghiệp giả mỗi cái chức nghiệp có mỗi cái chức nghiệp khuynh hướng thuộc tính dưới tình huống bình thường bình thường chức nghiệp giả ưu thế rất rõ ràng nhược điểm cũng rất rõ ràng bất quá đối với những cái kia các chức nghiệp người bên trong người nổi bật tới nói liền không giống nhau thành danh đã lâu các chiến thần ai không phải vô số lần thông qua từ thần khảo nghiệm kẻ may mắn tại đến không hết kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại kỳ nộ bên trong chiến thần c ắ t chức nghiệp giảm một chút xíu thu hoạch thuộc tính có thể từng bước đền bù tự thân được điểm pháp sư đem tự thân máu thiếu ra giòn thuộc tính dần dần cộng vào xe tăng cùng chiến sĩ loại chức nghiệp thì đem pháp lực của mình t r ị cùng hơi thấp kỹ năng công kích thuộc tính đi lên sách đương nhiên cũng có nỗ lực đơn giản đánh đổi liền có thể được đến tăng lên cơ hội thì như trình tiêu lao tiểu từ này ngay từ đầu là chạy theo đại hạ hứa hẹn chỗ tốt mới đi theo lâm giật đi xuất bản chưa từng càng cùng càng không hợp t h o i thưởng đi theo lâm giật pháp dục liền tựa như bật hợp đồng dạng rất nhẹ nhàng liền được rất nhiều thuộc tính đến mức lâm gi cuối cùng lâm dật thông qua t h ú c phúc kỹ năng thu hoạch làm tinh đông đ ạ o cường giả thuộc tính cùng mấy lần lớn nhất thuộc tính tỷ lệ phần trăm tăng thêm lâm dật cơ sở bảng đã tới bình thường chiến thần không cách nào với tới độ cao mạnh nhất không đáng sợ đáng sợ là cái này mạnh nhất là cái hình lục giác chiến sĩ bất luận vật lộn vẫn là liều kỹ năng tại lâm dật trước mặt ngươi đều khó có khả năng có chút phần thắng cho dù là lam tinh cường đại nhất nghề nghiệp chiến sĩ người cũng không dám nói cùng lâm dật từng quyền đối doanh. thanh i ế p t e o chính năng là kỹ m g tăng tới t ê Liên thiên m mang mà Lâm một điểm một một điểm, Lâm điểm, hiệu chủ chỉ chờ hiệu khó chư thưởng hai cái bình thường như thế khoa hiệu không thời hắn thế hệ dai tri tới nói, giây cái giờ cái tại liền giúp quả. luận quả đều quả, Bất bị ban bậc lấy cấp rất Dật trương Dật đặt tr là là là lường là năng động vẫn năng động, cần đến năng, ngộ còn vững kỹ kỹ kỹ cao, được. cao đủ đầy đạo Những tại tài sau này cùng khác biệt cường giả chiến đấu bên trong thiện quang cái này thần k ỹ đồng dạng phát huy khả quan hiệu quả là lớn a hơn cơ sở bảng chiến lược ích lợi tại kỹ năng bên trên thì là võ hồn võ hồn la tinh cao dai chức nghiệp giả tất nhiên không thể thiếu năng lực chỉ có thể thông qua đặc biệt phó bản thu hoạch đồng thời mong muốn thu hoạch chính mình ngưỡng mộ trong lòng võ hồn là chuyện rất khó ngay cả võ hồn tăng lên cần thiết tài nguyên đồng dạng tương đối hy hi hữu hoàn toàn không phải điểm kỹ năng có thể so với điểm kỹ năng có thể thông qua giao dịch thu hoạch được cũng có thể thông qua nhiệm vụ cùng phó bản thu hoạch được nhưng tăng lên võ hồn đẳng cấp cường hóa võ hồn hiệu quả hồn hạch trừ có tiền mà không mua được giá cao giao dịch bên ngoài toàn bộ lam tinh cứ như vậy hai cái đặc thù phó bản có thể thu hoạch đương nhiên võ hồn mang tới ích không phải trội hơn bình thường kỹ năng có lẽ võ hồn kỹ năng tạo thành tổn thương không cách nào cùng cao dài kỹ năng cùng so sánh đặc biệt là cấm chú loại kia phạm vi lớn đại s á t tổn thương lực kỹ năng có thể võ hồn kỹ năng tính thực dụng không thể so với bình thường kỹ năng trích lệ n h từ lâm giật thường sử dụng lông tơ phân thân liền có thể nhìn ra mánh khỏe tăng thêm võ hồn kỹ năng sử dụng cũng không nhận hạn chế nguyên lực thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng lại võ hồn tăng lên còn có thể mang đến đại lượng thuộc tính cơ sở bởi vậy võ hồn trội hơn kỹ năng là không có tâm bệnh chương sáu t r ư ơ có một cái lâm giật tinh cầu ý chí thốt vệ chương 650, có một cái lâm giật tinh cầu ý chí thốt vệ lại về sau chính là lực lượng phát tắc lực lượng p h á p tắc xem như lam tinh cường giả tiêu chuẩn thấp nhất tầm quan trọng có thể nghĩ bao trùm tự nhiên chi lực lực lượng uy lực của nó càng hơn cầm chú cùng võ hồn kỹ năng có thể nói hợp tình hợp lý đến mức bao trùm lực lượng p h á p tắc phía trên chính là thái sơ chi lực điểm này toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả đều thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tại đối đầu nắm giữ thái sơ chi lực cường giả lúc bất luận là bình thường p h á p tắc vẫn là trí cao p h á p tắc đều sẽ ở trong nháy mắt mất đi hiệu lực liền tự như bọn biện gặp được đốt đến đỏ bừng sắt thép đồng dạng gặp nhau chính là tăng giã nhưng mà thái sơ chi lực cũng không phải là vô địch xem ra đến bây giờ mong muốn tăng thêm một bước chính mình đối thái sơ chi lực lĩnh nội trình độ cùng thần lực cường độ tại lam tinh bên trên là không thể nào thực hiện những này ở vào tam giới lục đạo tầng dưới chốt nhất lam tinh bên trên thật tìm không đến bất luận cái gì tương tự năng lượng lâm giật cũng không nắm chắc được phải t r ă n g tới trung vị mặt liền có thể tìm tới gia tăng thần lực phương thức ít ra thái sơ chi lực mong muốn tiến thêm một bước vượt qua vị diện là không sai đến mức trôi nổi tại lâm giật bên thân một cái k h á c cỗ tráng kiện thi thể lâm giật cũng không đúng tha dù n g luân hồi tiếp xúc hấp thu cơ bản thuộc tính cùng ký ức sau lâm giật về tới nguyên tố tinh giờ phút này nguyên tố tinh trên chiến trường bầu không khí thay đổi hoàn toàn cứ việc toàn bộ tinh cầu nhưng vẫn bị hỗn độn chỗ tràn ngập có thể tinh cầu này sẽ không còn có bất kỳ đánh nhau tàn mát tại không gian hỗn độn các loại nguyên tố linh tinh là cực kỳ hy hữu vật liệu Có trong h ự lực c c l số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ c n g cầu thành công thu hoạch cơ duyên sau các quốc gia các chức nghiệp giả bắt đầu tài liệu thu thập cùng phân loại khải hoàn vệ tinh tâm tỉnh vô cùng kích động lần này chiến dịch lam tinh mặc dù có không ít thu hoạch nhưng số ít chức nghiệp giả cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống những cái kia bị màu đen quỷ lôi nhập thể chức nghiệp giả may mắn được lâm giật ra tay mới nhặt về một cái mạng bọn họ cũng đều biết mỗi tiêu diệt một khóa tinh cầu lam tinh t à i nguyên liền sẽ biến càng thêm phong phú kia dừng bước không tiến lại khó tinh tiến thực lực cũng sẽ xuất hiện chút bung ô lỏng nâng cao một bước bởi vậy lam tinh các chức nghiệp giả vẫn là nghĩ đến sớm một chút làm xong về nhà chủ yếu nhất là sau khi về nhà còn có thể cùng vợ con cùng các bằng hưu thân tích thổi một chút chính mình là cùng lâm giật kề vai chiến đấu qua người khi thấy lâm giật bản thể xuất hiện một phút này l a m tinh các quốc gia chức nghiệp giả nhau nhau dừng tay lại bên trong động tác đối với lâm giật c u n g kính hành lễ long thần chiến thần lâm giật nhẹ gật đầu đáp lại đại gia hỏa trào hỏi sau đó phóng lên tận trời chui vào đầy trời trong hỗn độn tại cùng thời khắc đó lâm giật trên đỉnh đầu xương hào sáng lên ý chí chi phối giả sau đó giai đoạn hai ý chí bắn ra phát động đem lam tinh ý chí kéo đến trên người mình quả nhiên toàn lực phi hành b ấ t quá mấy chục g â y lâm giật liền tạc nguyên tố tinh trên đỉnh đầu một mảnh hỗn độn đục ngầu chất lỏng màu đen trước ngừng lại cái t i ê màu đen đục ngầu chất lỏng dù là từ ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ dị dạng lâm giật cũng có thể từ tình cầu ý chí phóng thích ra thái sơ chi lực cảm thụ ra giờ phút này nguyên tố tinh tinh cầu ý chí giống như gần đất xa trời lão nhân coi như bỏ mặc nó ra tay cũng đối lâm giật không tạo được bất kỳ tổn thương quả nhiên là một cái tinh cầu sinh vật toàn diện thời điểm tinh cầu ý chí sẽ thay đổi chưa từng có yếu ớt thấy lâm giật cái này không thuộc về nguyên tố tinh sinh vật đến tinh cầu ý chí biến thành hỗn loạn giơ tay lên đối với lâm giật mạnh mẽ vô xuống đi lâm giật cũng không né tránh tại có lam tinh ý chí ra chỉ dưới thực lực của hắn xa không phải nguyên tố tinh cái này nhanh tiêu tán tinh cầu ý chí có thể so sánh bất quá là đơn giản núi bay buộc phát ra kinh khủng l ự c đạo liền trực tiếp đem nguyên tố tinh tinh cầu ý chí chấn bay ngược ra ngoài nhận lâm giật chấn kích sau đạo này vốn là thân ảnh giàn mua biến hư hảo rất nhiều nhìn lập tức liền muốn tiêu tán chỉ là nguyên tố tinh tinh cầu l i ê n bị một đạo màu lam nhạt trong suốt thân thể cho tiếp nhận nhìn kỹ đạo này màu lam nhạt trong suốt thân thể lại cùng lâm giật giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm màu lam nhạt trong suốt thân thể cầm lên nguyên tố tinh tinh cầu ý chí liền liên cùng xé rất lấy đem nó hướng trong m i ệ n g đưa không cần chỉ trong chốc lát liền bị màu lam nhạt lâm giật hoàn toàn tiêu hóa k i ê màu lam nhạt lâm giật không cần nghĩ cũng biết là cái gì qua nhiều năm như vậy lâm dật là cái lần đầu cùng tinh cầu ý chí từng có liên hệ người tinh cầu ý chí tự nhiên ngầm thừa nhận lấy lâm dật hình tượng đến tạo nên chính mình vẻ ngoài quả nhiên đích thân đến đến thu tinh cầu ý chí cùng còn sót lại có khác biệt rất lớn lần này ta tăng lên không ít bất quá tiểu tử ta như c ũ không thể giúp ngươi quá nhiều ta có thể cảm giác được làm ngươi đem kia cổ viên tinh cũng giải quyết về sau thực lực của ta xem chừng có thể tới g ụ c giới xuất sinh đạo cấp bậc cấp bậc này như c ũ không cách nào vì ngươi cung cấp đối thái sơ chi lực tu luyện cũng không cách nào cho người thần lực lâm dật nhìn xem trước mặt cùng chính mình giống nhau như lúc bóng người nhàn nhạc nhẹ gật đầu Từ Giật đều không có trông cậy vào qua cầu tại Tinh có thể đem thực lực tăng lên đến có thể đối kháng trừ thiên thần cảnh giới. Giải quyết nguyên tố tinh cùng cổ viên tinh, một mặt là vì tăng lên tinh cầu ý chí, nhường Tinh thực lực tiến thêm một、bước. một đầu đến đều đem đến đối cầu cầu cuối, qua nguyên không lên kháng minh cảnh cùng viên lên nhường có cậy có lực có cổ chí, lực bước, giới. Giải Lâm Lam là Lam phương vào vì ý dứt i ệ n chính mình cần có bằng khác thì thu thập chế h tác có c vì là n không、sao. người mở ra kia đơn hướng g kia sao, ra mở h ô n g đạo lời i ề n có thể. Dứt l lâm g i ậ t nhanh chóng hướng phía nguyên tố tinh nhất vị trí trung tâm bay đi đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống lấy độ cao cuối cùng tại hai phút đồng hồ sau nhìn thấy mục tiêu của mình một cái tản da màu trắng ánh sáng n u hòa trong suốt hạt châu bị bao khoả tại thái sơ chi lực bên trong nguyên tố tinh tinh hạch đối bình thường cường giả tới nói cái này đủ để quyết định tinh cầu tương lai tinh hạch căn bản không cách nào đụng vào nhưng nối lâm giật tới nói có thể đụng tay đến chương sáu trăm năm mươi ố t thời đại hoàn toàn mới chương sáu trăm năm mươi mốt thời đại hoàn toàn mới Có tràn h thân, lâm thậm chí không cần xuất thái sơ chi lực, liền có thể nhẹ nhõm tinh hạch ầ cần n bằng liền lực lâm lực, có giật xuất đặt đem xứ sơ ngập các loại nguyên tố không gian hỗn độn không có bất kỳ cái gì một tia sáng tại lâm giật đem tinh hạch thu hồi về sau toàn bộ nguyên tố tinh dưới đáy trong nháy mắt bị bóng tối vô tận u ấ t mất b ă n g vào hỏa nhãn kim tinh trong bóng tối thấy vật cường đại năng lực lâm giật bắt đầu tại tinh cầu dưới đáy tìm tới chế tác bằng chứng phụ trợ vật liệu có luân hồi tiếp xúc thu nạp tới ký ức không cần lại thông qua g ư ờ n g i ả trình tự xác định vật liệu lâm giật cũng là tại ngắn ngủi một phút tìm tới chính mình vật cần thiết cuối cùng viết một cái viên này mất đi tinh hạch chỉ có thể hướng phía cô đơn phát triển tinh cầu lâm giật trong mắt lóe lên như vậy một cái chớp mắt t i ế t h ậ n sau đó thôi động tật phong chi dực vút không mà đi vũ trụ mênh ngông bên trong vô số tinh cầu sinh cơ bừng bừng không ngừng trưởng thành mà lam tinh chỗ cái này t i ể u tinh hệ bên trong đã xuất hiện một k h o a hoàn toàn không có sinh cơ tinh cầu ở vào trong hỗn độn nguyên tố tinh ám đ ạ m vô quang ngoại trừ tản mát tại trong đó năm hệ nguyên tố cùng không ai để ý tài liệu không có vật gì khác nữa tại lam tinh chức nghiệp giả đóng gói chỗ nguyên tố linh tinh sau khi đi không có khai phát giá trị nguyên tố tinh chỉ có thể sẽ là như thế cái hạ tràng Lam tương i n tòa góc cạnh rõ ràng rất có hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên g i a n khắp nơi kiến trúc cách cục lộ ra tươi mát đại khí cảm giác hiện lộ rõ ràng đại hạ văn hóa lưu truyền mấy ngàn năm văn hóa nội tỉnh những linh khí này mười phần kiến trúc chỉ là nhìn xem mặc kệ cho người ta một loại linh động cảm giác càng làm cho người từ đáy lòng dân lên nổi lòng tôn kính chi ý hôm nay nơi đây người đông nghỉ nhịt lớn như vậy tổng bộ phóng tầm mắt nhìn tới đều là thực lực mạnh mẽ cao giai chức nghiệp giả thông qua động tĩnh này không khó coi ra hôm nay toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả sẽ nên đón một trận làm cho người c h ú m g ụ c h ư a từng có long trọng thịnh hội đến từ các quốc gia cao giai chức nghiệp giả thân ở khí thế rộng rãi đại hạ tổng bộ trên mặt tự hào chi ý lộ rõ trên mặt mang theo kiêu ngạo đại gia hỏa nhao n h a u hướng phía tổng bộ trung tâm quảng trường hội tụ m à đi. lam tinh chức nghiệp giả tổng bộ trung tâm quảng trường đoạn trước nhất một tòa mang theo đại hạn ép xưa đài cao đứng sừng sức lấy trên đại cao lam tinh chức nghiệp giả liên minh một đám cao tầng ngồi nghiêm trình ngoài ý liệu là lần này ngồi tại đài cao sẽ vị Là c ũ mặc dù như thế hội trường đến từ các quốc gia người lãnh đạo vẫn không có một người trên mặt bộc lộ vẻ khinh thường tại mình quốc gia thân cư cao vị thậm chí trên vạn người lại có thể thế nào đứng tại chuyện này đối với vợ chồng trước mặt cũng chỉ có thể rất cung kính kêu lên một câu lâm tiên sinh cùng lâm thái thái nguyên tố tinh chiến dịch cũng không phải là bí mật gì các quốc gia chức nghiệp giả cùng lam tinh chức nghiệp giả phục mệnh nhận lấy tương ứng quân công cũng đem dư thừa vật liệu thay thế là quân công sau liền về tới quốc gia của mình tiếp tục tu luyện xem như xuất trình chức nghiệp giả bị coi là anh hùng tự nhiên muốn nhận không ít phỏng vấn l a m bị hỏi đến nguyên tố tinh chiến trường nhiều như vậy chức nghiệp giả ai là công đầu thời điểm tất cả mọi người sẽ không chút do dự trả lời ra lâm giật hai chữ bằng vào sức một mình đối kháng hai sao cầu trí cứng giả đồng thời không tốn sức chút nào đem bọn hàn nắm thực lực mạnh mẽ như thế mỗi lần đề cập đều để tham dự nguyên tố tinh chiến dịch các chức nghiệp giả trong lòng kích động vạn phần đây chính là toàn bộ lam tinh tiêu n ạ o nhưng mà lại l ầ nguyên nữa trở thành nhân n trở vật h p o vân về về lâm Tinh Lam giật, tại a s cũng c không diện, nhà h xuất đầu u trở về nhà một lộ là mà về ế đến Bế đến n mang theo Nguyệt liền đi đến Nam、Cực、Bang Động Quang, cho đến ngày nay, vẫn chưa xuất quang. n chưa theo Hy cho xuất u đi Cực tố linh tinh cái này một đặc thù vật liệu một vùng về lam tinh liền đưa tới không nhỏ náo động đặc biệt là những cái kia chứa hai loại trở lên nguyên tố có thể trợ giúp chức nghiệp giả hấp thu cũng dung hợp hai loại nguyên tố cho mình dùng cao dai nguyên tố linh tinh trong lúc nhất thời đưa tới sóng to gió lớn số ít một bộ phận chạy vào trong chợ. là được đến cái này nguyên tố linh tinh lam tinh các quốc gia hảo môn kia là tranh nhau ra tay hào ném thiên kim đăng vì số không nhiều mấy trận quốc tế đấu giá hội bên trong cao giai nguyên tố linh tinh lại bị xào tới ba mươi ước đại hạ tệ kinh khủng đều giá đến mức đa số bộ phận kia bị lam tinh chức nghiệp giả liên minh thu vào trong b ả o k hố lấy quân công hối đoái phương thức mở ra thu hoạch con đường tương đối mong muốn thu hoạch những này chân quý tài nguyên cần thiết quân công có thể so với thiên văn sổ tự vẹn vẹn chứa đơn loại nguyên tố nguyên tố linh tinh cũng đã trở thành hấp dẫn chủ đề cũng không phải là tất cả chức nghiệp giả đều đối nhiều loại nguyên tố có lực tương tác bình thường chức nghiệp giả có thể thân hòa một loại liền đã không sai chỉ l à phép chia sư bên ngoài những nghề nghiệp khác người khó mà trưởng khống nguyên tố chi lực thông qua nguyên tố linh tinh cái này một đặc thù đạo cụ có thể cải biến hiện trạng vẹn vẹn chứa đơn loại nguyên tố nguyên tố linh tinh đồng dạng trở thành chạm tay có thể bỏng hy hữu vật liệu khô cụ các vị hôm nay ạ là lam tinh biến đổi thời gian theo lam tinh ngày càng mạnh lên chúng ta lam tinh chức nghiệp giả thực lực đồng dạng nước lên thì thuyền lên đến bây giờ còn không có tính toán ra cụ thể tài nguyên số lượng cùng có thể trợ giúp phi pháp sư thu hoạch được thân cận nguyên tố lực nguyên tố linh tinh đều tăng lên thật nhiều chúng ta lam tinh chức nghiệp giả thực lực mắt nhìn thấy giới đại cao chức nghiệp giả tụ tập không sai bị lắm các quốc gia phóng viên đều đã vào、chỗ. hứa thịnh từ vị trí của mình đứng lên h á n g dọn một cái sau đọc lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị mở ra trận bạch phen này phát biểu â m vang hữu lực nói năng có khí phách trong đó giảng hàm kíp lượng càng làm cho người không nhiệt huyết sôi trào cái này không làm hứa thịnh một câu k â y xong toàn bộ tổng bộ hội trưởng bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm tiếng vỗ tay kéo dài trọn vẹn hai phút đồng hồ hứa thịnh mới chậm rãi d ơ lên tay phải ra hiệu đại gia hỏa an tính lại các vị làm tinh chức nghiệp giả đ ồ n liêu chắc hẳn các ngươi trong đó không ít người có kinh nghiệm nguyên tố tinh cuộc chiến đấu kia a t r ậ nói c ế n đ về nơi đây trong sân rộng tất cả chức nghiệp giả mọi thứ cảm giác tràn đầy tuyết với mặc dù bọn hắn rất rõ ràng chính mình tỷ lệ lớn sẽ không bị lâm giật cho chú ý tới lại vẫn muốn tại lâm g i ậ n trước mặt phát sáng phát nhiệt một lần để cho mình trở thành xây lên lam tinh không phá kiên tường một viên đạch sau đó hứa thịnh chuyện chán nản nhất chuyện thợ quay phim cũng rất an ý đem trung tâm quảng trường màn hình lớn ống kính cho tới hứa thịnh bên cạnh đôi kia vợ chồng trung niên chương 652. chạm tay có thể bỏng tài liệu mới chương 652. chạm tay có thể bỏng tài liệu mới quảng trường màn hình lớn trung ương một đôi vợ chồng trung niên hơi có vẻ câu n ệ cùng hiện trường tất cả cao dài các chức nghiệp giả lên tiếng trào cứ việc chuyện này đối với vợ chồng sớm đã thoát ly đẻ non gia đình trở thành thượng lưu xã hội một viên thân man có giá trị không nhỏ cao lễ đính hồi p ụ ngươi vẫn có thể từ trên mặt của bọn họ nhìn thấy thuần phát tri xác lần này thịnh hội lâm giật không thể có mặt hứa thịnh liền đưa ra cái đề nghị nhường lâm giật phụ mẫu thay có mặt cùng lúc trước tiếng vỗ tay nhiệt liệt khác biệt làm lâm quốc đống cùng hứa thanh phương hai người xuất hiện tại trên màn hình lớn lúc toàn bộ trên quảng trường tất cả cao giai chức nghiệp giả cùng nhau túi người đối với lâm quốc đống hai vợ chồng tới cái chín mươi độ túi đầu ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem một màn này cảm giác kia ra sao rung động chớ nói các quốc gia người lãnh đạo đồng loạt đứng lên đối với lâm quốc đống vợ chồng cùng kính hành lễ cái này lễ bọn hắn nhận được lên ước chừng m ư ờ i giây đồng hồ về sau đại gia mới chậm dạy đứng dậy hứa thịnh cũng tại lúc này mở miệng nghĩ đến tất cả mọi người biết được hai vị này thân phận a hôm nay lâm tiên sinh cùng lâm thái thái đến tận đây chứng kiến cái này lịch sử tính một khác ta hứa thịnh xem như lam tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ tiện thể tuyên bố một sự kiện trải qua các quốc gia cao tầng thương nghị nhất trí quyết định từ nay về sau lâm tiên sinh cùng lâm thái thái chỉ cần tại lam tinh khu vực mặc kệ đi tới nơi nào thân đưa cái nào quốc đ ề u hưởng thụ quốc lễ đãi gặp l a m tinh chức nghiệp giả liên minh có thể làm ra cái này quyết định hoàn toàn là chuyện trong dữ liệu lâm giật đối lam tinh cống hiến tất cả chức nghiệp giả rõ như ban ngày cũng không có bất kỳ người nào đối với hắn k h ô n g phục hắn cho lam tinh mang đến giá trị đã là không cách nào dùng quân công để cân nhắc l a m hứa t h ỉ n h tiếng nói hạ xuống s o n g lại là đinh thái nhức g ó c tiếng vỗ tay đồng thời các quốc gia người lãnh đạo cũng nhao n h a u đứng dậy đứng xếp hàng cùng lâm quốc đống vợ chồng nắm tay cũng đưa ra chân thành tha thiết mời việc này chỉ là cái nhạc đệm hôm nay chuyện khẩn yếu nhất là hoàn toàn mới pháp quy áp dụng lúc trước đâu đối chức nghiệp giả thực lực phán xét cơ bản chỉ dừng lại ở chức nghiệp giả đẳng cấp phương diện này chức nghiệp giả tại bản thân lúc giới thiệu cũng tận là giới thiệu ta là nào đó nước nào đó ra hoặc là chiến thần cấp chức nghiệp tên bất quá bây giờ lam tinh chức nghiệp giả tiến vào một cái toàn viên trưởng khống nguyên tố chi lực niên đại lam tinh chức nghiệp giả liên minh liền nhằm vào này làm ra quy hoạch tại chức nghiệp giả tên sau tăng thêm trưởng khống nguyên tố chi lực giới thiệu lam tinh các quốc gia đối cấp bậc khác nhau chức nghiệp giả sẽ chia cho khác biệt tài nguyên lần này nguyên tố trưởng khống phán định kết thúc sau lam tinh các quốc gia chức nghiệp giả tài nguyên tu luyện muốn bao nhiêu một hạng khảo hạch số liệu bởi vậy hôm nay nguyên tố lực khống chế đánh giá là tương đối quan trọng cùng kỹ năng như thế nguyên tố chi lực cũng chia là một đến mười giai lấy một thí dụ phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố kết hợp mà thành băng nguyên, nguyên tố đồng dạng có cấp bậc phân chia. t r ư ớ c nghiệp giả nắm trong tay băng nguyên tố có thể không nhận nhiều ít giai kỹ năng ảnh hưởng nghề nghiệp này người nguyên tố chi lực liền có thể được xưng là nhiều ít giai lấy lâm g i ậ t làm thí dụ hắn nắm trong tay hắc băng có thể không nhận tất cả thập giai trở xuống kỹ năng ảnh hưởng hắn nắm giữ băng chi lực liền có thể được xưng thập giai đương nhiên trước mắt lâm g i ậ t cũng không đạt tới dạng này trình độ hắn nuôi hắc băng trường khống cũng không đạt tới tùy tâm s ở dụng cảnh giới dù là trước mắt hắn đã có năng lực khống chế lực lượng này có thể hắn bàn bạo cũng không phải là đối băng nguyên tố đỉnh cấp trường khống mà là lực lượng phát tắc áp chế lại nói ngay thẳng chút chính là tự thân có thể tùy tâm sở d ụ n g trưởng khống nguyên tố có thể không nhìn nhiều ít d i a i kỹ năng phòng ngự nên nguyên tố chi lực liền thành gọi nhiều ít d i a i tại thịnh hội kết thúc sau lam tinh các quốc gia các chức nghiệp giả sẽ tham dự chặt chẽ cẩn thận khảo thí đem mỗi một vị cao giai chức nghiệp giả nguyên tố lực khống chế ghi lại trong danh sách lấy bằng vào đẳng cấp này điều tiết khống chế tài nguyên phân phối lúc cần thiết thuận tiện đội ngũ phân phối đại hội kéo dài rất dài thời gian lâm quốc đóng hai vợ chồng trong khoảng thời gian này tính thiết thực cảm nhận được hai tử nhà mình đến tột cùng đối lam tinh phát triển làm ra bao lớn công hiến làm dạng rỡ tổ tông điểm này đâu lâm quốc đống vợ chồng chọn không ra bất kỳ m a bệnh nhưng làm bạn lao nhân điểm này hai người già rất có phê bình kín đáo bỏ tiểu ra vì mọi người đạo lý lâm quốc đống cùng hứa thanh phương không phải không rõ nhưng bọn hắn không hiểu là lâm giật lần này trở về vì sao cho sắp là con dâu cũng hao đi về sau hai người già được nhiều n h ả m chán a cực bắt trên không thần tiêu chủ hạo một đôi hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội vừa đi hạ c h u y ể n tống trận trở lại thần tiêu khu vực lê a, a ta nói đúng là nhiệm vụ lần này tiến hành thật đúng là thuận lợi a ngươi đừng nói giang ngã học n ộ i thực lực là thật online a ta đều có chút hoài nghi ta học n ộ i đi đến cùng phải hay không đặc chiêu lộ tuyến một tên bắt giai phục hy học viện học trường vạn eo b ẻ cổ phóng thích ra tích lũy cả ngày ra rời phía sau hắn đi theo hai nam tam nữ năm tên tuổi trẻ học sinh thực lực đều tại thất truyền trên dưới tại cái này chừng hai mươi tuổi tắc có thể đạt tới cấp độ này có thể được xưng là tương đối có thực lực vậy cũng không chúng ta lần này xâm nhập hàng uyên nhiều lần may mắn mà có giang nhã học bội nghiệm lực kỹ năng khả năng biến nguy thành an lấy giang nhã học bội thực lực tới nói xác thực không giống như là đi đặc chiêu lộ tuyến liên quan tới giang nhã cùng trương sơn đặc chiêu chuyện tại thần tiêu là cái chuyện công khai từ lúc lâm giật đi ra ngoài lịch luyện sau đại hạ cũng không có thiếu xem ở lâm giật trên mặt mũi cho thần tiêu chút xuống tài nguyên tu luyện vốn là được trời y ê u á i thứ nhất học phủ thu hoạch tài nguyên cùng vinh dự nhiều để cho người ta có chút khó có thể tưởng tượng lại nói tại cái này nhược đ h ụ c cường thực thế giới cường giả hưởng thụ một chút đặc quyền là chuyện đương nhiên chuyện cho giang nhã cùng trương sơn vân một cái thần tiêu học vị tất cả thần tiêu học sinh không ai có bất cứ ý kiến gì ngược lại thần tiêu học sinh cùng các lao sư đều sẽ xem ở lâm giật phân thượng đối giang nhã cùng trương sơn nhiều chút chiều cố một phen phát ra từ nội tâm tán dương cũng là cho giang nhã khen có chút xấu hổ lúc ấy liền đỏ mặt khiêm tốn nói đều là các vị học nếu không lấy thực lực của ta cơ bản không tồn tại thuận lợi thông quan hàng nguyên lời giải thích tiến vào thần tiêu thời gian cũng không có giang nhã nghĩ gian nan như vậy thần tiêu chương trình học mặc dù có chút khẩn trương bất quá lao sư hòa đồng học nhóm đều tương đối nhiệt tình tại quen thuộc quy tắc về sau giang nhã thực lực tăng lên cũng ít, du nhập g n quần thể cũng tan tương đối thuận lợi cái này không đã bắt đầu cùng học tỷ học trưởng tổ đội thông quan hàng nguyên phó bản đồng thời được đến học t r ư ở n g học tỷ tán thành thương nghiệp lẫn nhau thổi vừa mới bắt đầu một đạo bạch quang liền rơi vào trước mặt mọi người khi tức cường đại lập tức đem một nhóm sáu người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn gặp qua hiệu trường đại nhân từ lúc lam tinh thái bình về sau thật i ê u rút đi cái kia khăn che mặt thần bí ngay cả hiệu trưởng vạn trọng sơn đều công bố chính mình bản thể làm è o bí mật nhìn thấy vạn trọng sơn đích thân đến một đoàn người vội vàng cung kính hành lễ được đ ư ợ c được không cần lớn như thế lễ lao phu lần này đến đây vì giang nhã cái này tiểu nữ a đi thôi trương sơn tiểu tử kia đã đang chọn đồ vật ngươi đi với ta một chuyến a a lam tinh chức nghiệp giả liên minh cho phân phối nguyên tố linh tinh tới ngươi xem một chút có hay không thích hợp ngươi đi chọn một cái a ngay vậy giang nhã năm cái tiểu đồng bọn đều lộ ra thần sắc hâm mộ chương sáu trăm năm mươi ba n g o n nhấm một chút liên tốt không đau t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi ba ngoan nhẫn một chút liền tốt không đau hiệu trưởng tạ ơn ngài giang nhã cùng trương sơn cầm lấy nguyên tố linh tình trong mắt tràn đầy cảm kích hướng phía phòng làm việc của hiệu trưởng trên bàn mở b á i mèo trắng mặt lộ vẻ hài lòng nhàn nhã liếm láp lấy chính mình lông tóc cùng ta khách khí như vậy làm gì các ngươi muốn cảm tạ còn phải là lâm giật tiểu tử kia trước đó trình tiêu tên kia nói đi theo lâm giật lăn lộn chỗ tốt không thể thiếu lúc trước lao phu còn không có thế nào để trong lòng ai sớm biết lúc trước tiểu tử này và phó bản thời điểm ta người hiệu trưởng này liền nên hậu cận trình tiêu linh tây chiến thần a nghe lão miêu lời nói này trương sơn cùng giang nhã đều có loại tam quan bị đổi mới cảm giác hai người bọn họ đều rất yếu k ỷ lâm dật tới thần tiêu về sau thời gian đến tuột cùng là làm sao qua được việc này lâm dật cũng không đề cập với bọn họ l ê n quan g h e vạn trọng sơn có ý tứ là ngay cả nắm giữ trí cao pháp tắc linh tê chiến thần cũng nghĩ đi theo lâm dật đằng sau vớt chỗ tốt lâm dật ra hỏa này được nhiều nghịch thiên a nam cực trong động băng lâm dật đang ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn mượn lam tinh tinh cầu ý chí quan sát đến cùng chỗ nam cực trong động băng hy nguyện thời gian lâu như vậy đến nay hy nguyện cơ bản không làm sao tăng trưởng không thực lực lớn nhất tăng lên đều là lâm g i ậ t thông qua c h ú c phúc kỹ năng ban cho điểm kỹ năng điểm ra cơ giới hệ khác một cái kỹ năng cây đem khác một cái kỹ năng cây tăng lên đến cấm chú cấp bậc đối với chiến đấu lực thật có tăng lên không giả nhưng tới chiến thần cấp đừng mong muốn rõ ràng tăng thực lực lên lời nói giải tỏa một cái kỹ năng cây còn không có cách nào làm được điểm này bởi vậy lâm g i ậ t tại từ nguyên tố tinh trở về về sau liền lôi kéo hy nguyệt đi đến nam cực băng động lâm dật nhất định phải bước ra lam tinh cái này tầm cấp vị diện tại cao vị diện tìm kiếm thời cơ đột phá cho dù thực lực cương đại cho dù thủ đoạn bảo mệnh phong phú lâm dật vẫn không dám có chút b u ô n g lòng theo vị diện kéo lên lâm dật đụng phải địch nhân sẽ càng thêm cường đại muốn thuận lợi đi đến cái này một lần đem thực lực tăng lên đến có thể trực diện chư thiên thần minh cảnh giới đáng tin cậy đồng đội là ác không thể thiếu thực lực cường đại lại nhất làm cho lâm dật yên tâm đồng đội chính là h i nguyệt cô nàng này mặc kệ thế nào nói đều là có được pháp tắc đạo cụ lại nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần thực lực phương diện phóng nhãn toàn bộ làm tinh đều không có chọn đến mức đáng tin trình độ liền càng không cần phải nói hy nguyện tâm ý lâm dật làm sao không hiểu tại nguyên tố tinh đánh bại hỗn loạn về sau lâm dật từ hỗn loạn thể nội được đến năm hệ nguyên tố linh tinh. năm hệ nguyên tố linh tinh có thể tạo được tác dụng không chỉ có là giúp người nắm giữ năm hệ nguyên tố lực lượng càng là có thể đem năm hệ nguyên tố tùy ý dung hợp sinh ra nguyên tố mới vì chính mình sử dụng đang học lấy hỗn loạn ký ức về sau lâm giật biết được kia hỗn độn hắc lôi đến tột cùng là vật gì chết kia là hoàn toàn nắm giữ năm hệ nguyên tố hỗn độn đem năm hệ nguyên tố dựa theo khác biệt tỷ lệ dung hợp sau sản phẩm đối lâm giật tới nói dựa vào hỗn độn sản xuất kết tinh nắm giữ năm hệ nguyên tố không phải vì khó nhưng mà lâm g ậ t cũng không muốn làm như vậy cùng năm hệ nguyên tố có cao độ thân hòa hắn hoàn toàn có thể bằng vào ngày sau tu luyện cùng thể ngộ hoàn toàn nắm giữ cái này chủ yếu nhất là lâm g i ậ t đối cái này năm hệ nguyên tố hoàn mỹ trưởng khống nhu cầu độ không phải rất cao điểm này cùng hôn l o ạ n chiến đấu liền có thể hoàn mỹ thể hiện đi ra hôn l o ạ n trong chiến đấu sử dụng hỗn độn hắc lôi có chút khó giải quyết bình thường chức nghiệp giả khó mà chống lại dù là hắc lôi bên trên không quấn quanh bất kỳ lực lượng phát tắc bình thường chức nghiệp giả cũng không cách nào chống c ự nhập thể hắc lôi ăn mòn năm hệ nguyên tố hoàn mỹ dung hợp tại lâm g i ậ t xem ra là muốn trội hơn bình thường phát tắc nhưng một chiêu này đối lâm dật tới nói không dùng được thái sơ chi lực tại hạ vị diện tinh cầu vẫn là trần nhà cấp bậc năng lực Bởi v ậ không có cách nào xem như có thể hoàn bị chi phối tinh cầu ý chí siêu cấp đại lão toàn bộ lam tinh lâm dật đều có thể trực khống chớ đừng nói chi là nam cực băng động địa phương này ổn định đừng kháng cự bọn hắn người muốn chi phối bọn hắn liền cần được đến tín nhiệm của bọn nó mong muốn làm được điểm này người chưa hết tín nhiệm bọn hắn trong cơ thể ngươi trí cao pháp tắc cường độ là xa xa áp đảo bình thường nguyên tố phía trên ngươi theo bản năng dùng lực lượng pháp tắc bảo vệ mình sẽ để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi nam cực băng động một chỗ khác trong không gian h i nguyệt đồng dạng ngồi xếp bằng mả đứng trước mặt của nàng lơ lửng một cái ngũ sắc nguyên tố linh tinh từ trên đó tán phát cường lực chấn động liền có thể cảm thụ ra ngũ sắc linh tinh cường đại có lẽ hy nguyệt cũng không phải là toàn bộ lam tinh nhất phù hợp cái này một cái ngũ sắc linh tinh trước nghiệp giả nhưng chỉ cần có thể sử dụng cũng đã đủ người mang trí cao pháp tắc cùng hai bộ cấm trú cấp bậc kỹ năng hy nguyệt thực lực phóng nhãn toàn bộ lam tinh Đều đủ để được ư x nguyên là s i ê một t u bản bình tĩnh hô hấp biến co cáp bắt đầu không bị luật lên từ năm hệ nguyên tố linh tinh bên trong dẫn xuất năng lượng nguyên tố bắt đầu dây dưa rung hợp ý đổ cùng trước mặt vị này mỹ nhân đối nghịch nguyên tố mỗi một lần xung kích cũng có thể làm cho hy nguyệt quanh thân khí huyết xuất hiện không nhỏ phun trào sắc mặt tái nhật lúc thì đỏ một trận nhìn thẳng dậy người lo lắng nếu là lâm quốc đóng vợ chồng tại chỗ đoán chừng muốn lập tức h ô n g ngừng lúc đầu hy nguyệt là dự định lần nữa dừng lại đối năm hệ nguyên tố linh tinh hấp thu chuẩn bị điều chỉnh tốt trạng thái của mình lần nữa tới qua có thể lâm giật bây giờ nhìn không nổi nữa hắn là không nghĩ tới cô nàng này vậy mà như thế đầu hóc chậm c h ạ m lại mặc cho nàng tiếp tục tìm tòi lời nói chỉ sợ là cổ viên tinh chiến dịch đều kết thúc lâm giật hai người đều không thể rời đi cái này nam cực băng động tham dò năng lực đồng dạng thật đúng là không phải cái vấn đề chỉ cần nghe khuyên quá trình này là có chút thống khổ nhưng hết thể đều là đằng giá tại nguyên tố chi lực xuyên qua thân thể ngươi thời điểm ngươi có thể nếm thử dùng kèm theo kỹ năng chữa trị bản bệnh pháp tắc chữa trị một khi ta phát hiện ngươi thật gánh không được tại a chữa Ngoan, đau, nhanh. cũng tắc chút cùng xích cùng xích dụng sáng sinh pháp tắc trợ giúp người chữa thương. Ngoan, không đau, nhẫn một chút liền Trường Đánh vỡ gông cùng siềng kiện. Trường Đánh gông giúp biết điều siềng điều kiện. trợ một tốt, rất sử pháp 654. 654. vỡ vỡ lâm giật vừa dứt tiếng về sau k i a n ă m hệ nguyên tố quả nhiên bắt đầu đối hy nguyệt s ú n g kích lần này không có lực lượng pháp tắc phòng thủ năm hệ nguyên tố rất nhẹ nhàng liền xông vào hy nguyệt thể nội cũng tại thể nội không kiêng nghề gì cả g â y vọt lên ân hai mắt nhắm nghiền hy nguyệt nhịn không được n h ữ mày không biết là thể nội tứ n g ư ợ c nguyên tố chi lực xung kích cho thân thể mang đến không nhỏ gánh vác còn là bởi vì lâm giật vừa rồi kia một phen thế nào nói sao lâm giật từng chữ nghe đều rất chính trải qua nhưng chính là nối liền tổng cho người ta một loại cảm giác là lạ không có gì bất ngờ xảy ra tại hỏa lôi hai loại lực phá hoại cực mạnh nguyên tố tiến vào hy nguyệt thể nội sau không có gì bất ngờ xảy ra cho hy nguyệt thân thể mang đến không nhỏ gánh vác gân mạch huyết nục tại cái này hai cố lực phá hoại mười phần nguyên tố trùng kích vào bắt đầu sụp đổ điều diễm môi đỏ khe hở ở giữa rất nhanh liền có máu tơi chạy ra đây chỉ là bắt đầu Đừng có dùng ngươi lượng có lực pháp tại ắ hắn, c chính đi đối ngươi giờ kháng khả bọn muốn tận năng bây duy làm, là trì t r n g t h á trường h thể, â n n khống năm hệ nguyên tố chi l ự c t r ư ớ c mong muốn chịu ở bọn chúng tra tấn cái này dường như cùng muốn mang vương miện g trước phải nhận nó nặng một cái đạo lý cũng không phải là mỗi người cũng giống như lâm giật như thế bất hạc tại bất hủ trái cây bản thân có gần như vô hạn năng lực khôi phục đối hy nguyệt tới nói cái này thật đúng là cái khiêu chiến không nhỏ mới đầu dung nạp đối hy nguyệt tới nói không tính là gì việc khó đơn loại nguyên tố uy lực có hạn cho dù hy nguyệt bỏ mặc tại thể nội tứ ngược mặc kệ đơn loại nguyên tố đối thân thể tạo thành tổn thương cũng là có hạn bất kể nói thế nào hy nguyệt đều là hàng thật giá thật cao dài chiến thần hy nguyệt bản mệnh pháp tắc chữa trị thân thể tốc độ viễn siêu đơn nguyên làm phá hư tốc độ đang không ngừng hủy diệt cùng chữa trị quá trình bên trong hy nguyệt thân thể dần dần thích ứng năm loại đơn nhất nguyên tố tồn tại có thể hy nguyệt còn không tới kịp cùng chúng nó thành lập được tín nhiệm chưa kịp đem chính mình nguyên lực phân cho bọn hắn năm loại nguyên tố liền bắt đầu làm yêu phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố bỗng nhiên dung hợp một cô cực mạnh hạn ý tại hy nguyệt thể nội thị phóng trong lúc nhất thời, thậm chí thể nội lưu chuyển nguyên lực cùng lực lượng p h á p tắc đều có chút không nhận chính mình khống chế cảm giác nhìn xem hy nguyệt bắt đầu mê ly ánh mắt lâm giật vội vàng mở miệng nhắc nhở thế nào ý thức bắt đầu mơ hồ giữ vững tinh thần đến nếm thử dẫn nguyên tố khác cùng nó đối kháng năm hệ nguyên tố tương sinh tương khác thật tốt lợi dụng lần nữa được đến lâm giật nhắc nhở hy nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo bắt đầu bằng vào chính mình đối đơn nguyên làm lực khống chế cùng lực lượng phát tắc bài trừ thể nội đóng băng tình huống đồng thời đối thân thể tiến hành chữa trị ba nguyên tố lực phá hoại cũng không tính quá khóa trương dù sao cũng là hai loại lực phá hoại không tính mạnh nguyên tố dung hợp một、chỗ. uy lực xác thực càng hơn lúc trước nhưng cũng không cách nào hoàn toàn làm khó hy n g u y ệ t cho đến cường lực nguyên tố bắt đầu d u n g hợp quả nhiên cùng dự liệu như thế hy n g u y ệ t thân thể có thể chống đỡ được hai loại nguyên tố d u n g hợp xung kích lại theo không kịp ba loại nguyên tố d u n g hợp sau ăn mòn tốc độ l i ê n giống với kia trần chất nguyên tố cực mạnh lực phá hoại cùng t r ô n vùi năng lực rất nhẹ nhàng liền có thể tại hy nguyệt thể nội đâm ra cái đại lô thùng đến cho đến hy n g u y ệ t không kiên trì nổi lực lượng pháp tắc cơ hồ tiêu hao hầu như không còn ý thức mơ hồ thời điểm lâm giật dốt cục ra tay c lực lực ngươi đừng nói h h trải nhập thể, lên n hy qua một mươi ngày tra tấn g khi nguyệt thực cùng lực được đến toàn diện tăng cường lúc trước không có trải qua như vậy thống khổ k h y nguyệt cũng không biết cực hạn của mình đến tột cùng ở đâu lần này nam cực băng động tu luyện tri hành nàng không chỉ có thu hoạch toàn năng lực mới càng đem ý chí của mình tôi luyện tới tương đối trình độ hai người ra nam cực băng động sau liên thẳng đến vạn giới chiến trường mà đi cổ viên tinh khai thác bước chân không ai có thể ngăn cản tại nguyên tố tinh một trận chiến bên trong cổ viên tinh có thể nói là thương gần động cốt hơi có chút thực lực cơn giả g đều tham dự trận chiến đấu này đều chết tại nguyên tố tinh tại thực lực vốn cũng không như l a m tinh g i ớ i tình huống đã mất đi nhiều như vậy trụ cột cho dù lâm giật không có tự mình tiến về làm tinh chức nghiệp giả liên minh cũng rất nhẹ nhàng cầm xuống cổ viên tinh cổ viên tinh như cũ có tài liệu khai phát tại lâm giật tiến vào nam cực băng động bế con trước hắn liền cùng hứa thịnh nói chính mình được đến nhận biết lam tinh trùng s a o tinh nguyên tố tinh cùng cổ viên tinh đại biểu cho khác biệt nhưng lại rất trọng yêu bốn cố lực lượng trùng s a o tinh đám trùng không thông minh cũng không cái gì ngộ tính có thể trùng s a o tinh tài nguyên nhiều a i nhân loại là không có côn trùng khoa trương như vậy sinh sôi tốc độ có thể trùng s a o tinh nhiều như vậy tài nguyên đủ để trèo c h ố n g lam tinh đến tiếp sau mấy chục đời người phát triển thu hoạch tài nguyên vậy liền thu hoạch sinh lực lượng đến mức lam tinh đại biểu là trí tuệ lực lượng phóng nhãn khóa lại cùng một chỗ bốn cái tinh cầu bên trong có cái nào tinh cầu sinh mệnh thông minh trình độ có thể so sánh được nhân loại nhân loại không có cường hạn thân thể nhưng như c ũ bằng vào thông minh đầu não tại tinh cầu của mình bên trên đứng vững bước, bước chân nghĩ đến chinh phục lam tinh liền có thể được đến trí lực lượng đến mức nguyên tố tinh liền càng đơn giản hơn tinh cầu này sinh vật tồn tại chỉ có thể nói là chư thiên thần minh q u ỷ p h ụ thần công không có bất kỳ cái gì sinh lý kết cấu nguyên tố tinh sinh vật lại cũng có thể sống chinh phục bọn hắn liền có thể được đến tự nhiên lực lượng đến mức cổ viên tinh chính là thể lực lượng tại đánh giết xét về sau thông qua luân hồi tiếp xúc thu hoạch xét ký ức cũng biết được một cái cổ viên nhất tộc bí mật kinh thiên cổ viên nhất tộc vốn chỉ là bình thường viên loại sinh vật sở dĩ nắm giữ cường đại thân、thể. là bởi vì cổ viên nhất tộc nắm giữ một cái sẽ không khô kiệt tôi thể nhũ khoáng mạch cái này khoáng mạch tồn tại chỉ có lịch đại cổ viên tinh lao đại mới có thể biết được cổ viên nhất tộc tại ăn vào cái này tôi thể nhũ khoáng mạch sau thân thể liền sẽ ngày càng biến cường đại bởi vậy chinh phục cổ viên tinh về sau liền có thể thuận lợi thu hoạch thể lực lượng làm sinh trí thể tự nhiên tứ đại lực lượng đều tụ tập tại một cái tinh cầu bên trên lúc kia viên tinh cầu này liền có thể đánh vỡ vị diện gông cùng xiến xích nâng cao một bước tại đem tôi thể nhũ khoáng mạch chuyện nói cho hứa thị sau hứa thịnh lúc này an bài làm tinh chức nghiệp giả liên minh tiến về cổ viên tinh khai thác họ căn cứ có thể tiếp tục phát triển nguyên tắc hứa thịnh tự mình dẫn đội tiến về cũng cùng lam tinh đông đảo địa chất học tương quan chuyên gia cộng đồng nghiên cứu cổ viên tinh tôi thể nhu khoáng mạch tình huống làm ra hợp lý khai thác phương án tại hợp lý vị trí lấy hợp lý phương thức tiến hành số lượng vừa phải khai thác tôi thể nhu khoáng mạch là có thể vĩnh cửu khai thác đi xuống tại mất đi tuyệt đại bộ phận tinh anh chiến lược sau cổ viên tinh thực lực cùng lam tinh hoàn toàn không tại một cái cấp bậc không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác đạo lý hứa thịnh là biết được xem như đại hạ chức nghiệp giả liên minh minh chủ hứa thịnh dẫn người tiến vào cổ viên tinh về sau liền quét sạch nơi này tất cả sinh mệnh thủ đoạn là tàn nhất chút có thể hắn cũng không cảm thấy mình làm có cái gì không đúng lúc trước cùng lâm giật xâm nhập trong lúc nói chuyện với nhau hứa thịnh từ lâm giật trong miệng hiểu rõ tới lam tinh tại t r ư thiên vạn giới bên trong địa vị cùng tình cảnh tôn trọng sinh mệnh cùng với khắc văn minh đúng là vốn có lễ phép nhưng cùng lam tinh khóa lại tại một khối tinh cầu liền không cần để ý những thứ này lam tinh không đậu thủ một ngày nào đó tại tinh cầu ở giữa chiến lực cân bằng bị đánh phá thời điểm lam tinh sẽ bước cái này ba viên tinh cầu theo gót cổ viên tinh phong cảnh rất tốt tại đây trừ lam tinh khai thác thiết bị bên ngoài n g ư ơ i cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì hiện đại công trình xanh đúng tươi tốt vô tận rừng rậm kéo dài vạn dặm ánh mắt trổ đến đầy dây xanh ngắt bên thai thường xuyên bị cắt trong trẹo tiếng chim hót quanh quẩn để cho người ta có loại đặt mình vào thế ngoại đảo nguyên cảm giác trên đỉnh núi tuyệt bích trước đó một tên thân mang trang phục chính thức người trẻ tuổi nhàn nhã nằm trên ghế thưởng thụ lấy dương quang cùng gió nhẹ k h é vớt dù là sau lưng vang lên tiếng bước chân hắn vẫn như cũ lười nhác đem ánh mắt cho mở ra trình tiêu a không nghĩ tới ngươi trước sau th tựa hồ là rất hưởng thụ an bài cho ngươi nhiệm vụ này hứa thịnh một mặt hòa ái vô vô trên ghế nằm trình tiêu cười nói ngươi đừng nói việc này cũng thực không tội loại này trở về thiên nhiên phản phát quy chân cảm giác bản thân hiểu chuyện đến nay vẫn là lần đầu cảm nhận được tại cái này giám sát khoáng mạnh khai thác cũng chưa chắc là chuyện gì xấu bất quá ngươi nhưng phải cho phép ta quay đầu đem trong nhà người đều nhận lấy toàn bộ đại hạ chiến thần bên trong trừ lâm giật cùng hy nguyện bên ngoài liền trình tiêu một cái không có đẳng cấp lo nghĩ tuổi con trẻ liền đạt chiến thần tri chi cảnh tại toàn bộ lam tinh đứng hàng đầu có nhiệm vụ điều động hắn là vốn cũng không nhiều lựa chọn bên trong tốt nhất cái kia mới đầu đâu chính tiêu còn có chút không quá bằng lòng tiếp nhiệm vụ này cho đến lâm giật nói cho hắn tinh cầu này bên trên có thể khai thác ra đền bù hắn thiếu hụt tài liệu quý hiếm tự mình giám sát trông coi có thể cầm tới thuần túy nhất tôi thể nhũ chính tiêu lúc này mới đáp ứng xuống đương nhiên ta làm tinh gánh nặng cơ bản đều giao cho lâm giật trên tay ta làm tinh các chiến thần a chỉ cần nghĩ biện pháp vững bước tăng lên liền tốt ngươi muốn cho người trong nhà nhận lấy cũng không phải cái đại sự gì Ngay người quang xuống, không hai trao tại một tự trời đạo đổi lôi rơi hi lúc, có bầu dấu nếu là trình tiêu không có dựa vào kia tôi thể nhũ đem nhục thân của mình cường hãn trình độ đi lên để mấy cái đẳng cấp bị đến lên một chút t ử lời nói coi như hắn có chiến thần thực lực cũng phải tu dưỡng cái hơn nửa tháng khả năng hoàn toàn khôi phục thì càng đừng đề cập hứa thịnh ngay tại trình tiêu hiếu kỳ chính mình vì sao không thể sớm dự báo cái thiên tượng này d ị động thời điểm lôi quang tiêu tán hai đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện ở hắn cùng hứa thịnh trước mặt thế nào cái này cổ viết tinh là chỗ tốt ta người tới chính là lâm giật cùng hy nguyệt không nhìn thấu lâm giật khí tức cùng thân pháp trình tiêu lại cảm thấy không có vấn đề gì nhưng hôm nay lúc này mới bao lâu không thấy cùng là trí cao p h á p tắc người sở hữu hy nguyệt khí thức hắn trình tiêu vậy mà nhìn không thấu phải biết về khoảng cách lần cùng hy nguyệt gặp mặt cũng chưa từng đi qua quá đã lâu ngày thời điểm đó trình tiêu không nói tại thực lực nghiền ép hy nguyệt hai người đồng dạng người mang trí cao p h á p tắc người kia nói cũng là tám cân tám lượng dáng vẻ ai dám muốn lúc này mới bao nhiêu ngày không thấy hy nguyệt thực lực liền đã kinh khủng tới trình độ như vậy t r ì n h tiêu nhìn xem hy nguyệt nhìn trận cả mắt lên một cử động kia lập tức trêu đến hứa thịnh nữ h lông mày không phải trình tiêu tiểu tử ngươi lên rồi toàn bộ lam tinh người nào không biết hy nguyệt là lâm giật nữ nhân ngươi như thế chăm chú nhìn là muốn cùng lâm giật đánh nhau một trận sao nghe nói như thế trình tiêu đều nhanh im lặng chết lúc ấy liền liếc một cái hứa thịnh không phải hứa ca ngươi không biết nói chuyện có thể không nói không ai coi ngươi là câm điếc còn nữa nói nếu ngươi không có là đại hạ làm nhiều như vậy cống hiến lời nói giữa chúng ta một trận chiến này à chỉ sợ là không thể thiếu trình tiêu tâm tư gì lâm giật tự nhiên biết h à n t r h ụ c câu câu nhìn chằm chằm hy n g u y ệ t nhìn hoàn toàn là bị hy n g u y ệ t thực lực hôm nay cho r u n động tới xem như đại hạ cường giả một trong trình tiêu năng lực nhận biết tất nhiên là im ặ n g hắn có thể cảm giác không ra trước đó không lâu cùng mình sàn sàn như nhau cô nương giờ phút này đã hoàn toàn nghiền ép chính mình hắn hiện tại cũng chỉ có thể thở dài để bày tỏ đạt đối giữa người và người t r ê n l ệ n h bất mãn nhìn xem trình tiêu kia tiết khí bộ dáng hy nguyệt vội vàng cười an ủi trình tiêu tiên sinh không cần như thế thực lực tăng lên tuyệt không phải chuyện dễ dàng hy nguyệt hoàn toàn bằng chính là ngoại lực trợ giúp tăng lên thực lực nào có trình tiêu tiên sinh như vậy an tâm hơn nữa dựa vào ngoại lực tăng lên thực lực nghĩ đến đến tiếp sau thực lực tăng lên sẽ tương đối khó khăn hiện tại là để bảo đảm lâm giật đang sông đáng thời điểm có thể nhiều một phần trợ lực mới làm như vậy hiện tại lam tinh tinh cầu ý chí đẳng cấp tăng lên ngài đến tiếp sau chỉ cần hơi hơi tu luyện một chút liền có thể vượt qua h i nguyệt trình tiêu nghe h i nguyệt lời nói mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nghĩ thầm cô nàng này người nhưng thật ra vô cùng tốt lúc này còn có thể kéo ra loại này không hợp thói thường thiết lập đến tự an ủi mình là thật là dùng tâm dù là biết là lừa dối lúc này không đáp lại chẳng phải là q u á không biết tốt xấu trình tiêu một phen cười khổ sau thu hồi mong muốn khoe khoang tâm đây chính là đi theo lâm g ậ t lẫn vào chỗ tốt xao giống như tại cái này thủ tươi mới nhất tôi thể nhũ việc này b ỗ nhiên liền không như vậy hương nói trình tiêu lấy ra một cái trong suốt cái bình bên trong chứa tinh hồng sắc chất lỏng sành sạch chính là cái này bề ngoài a có chút không tốt lắm nói đem cái bình giao cho lâm giật trong tay tôi thể nhũ hiệu quả nói không khoa trường viên siêu tưởng tượng của chúng ta nó rõ rệt nhất hiệu quả chính là có thể căn cứ pháp sư trắc nghiệm giả đặc tính thuộc tính tăng lên nhược điểm thuộc tính tôi thể nhũ hiệu quả đến tột cùng là thế nào lâm giật còn thật không biết muốn nói xét tên kia cũng là tâm lớn rõ ràng cổ viên tinh viên hầu có cùng nhân loại tương đối trí thông minh lại không có tận lực đi nghiên cứu qua tôi thể nhũ tăng lên cơ chế ngược lại là lam tinh chức nghiệp giả đem nó khai thác đi ra sau khi phục d ụ n g kết hợp tự thân thuộc tính cải biến phân tích có được lúc trước từ nguyên tố tinh có được nguyên tố linh tinh giao phó chiến sĩ trở phi pháp s ứ loại cùng thân cận nguyên tố độ khá thấp chức nghiệp mang đến điều khiển nguyên tố năng lực chương sáu trăm năm mươi sáu đây không có khả năng người có thể làm đến bước này chương sáu trăm năm mươi sáu đây không có khả năng người có thể làm đến bước này hướng đơn giản nói nguyên tố linh tinh cái này một tài liệu xuất hiện cực lớn tăng cường phi pháp sư loại nghề nghiệp cường độ việc này đâu đối phi pháp sư loại chức nghiệp giả tới nói là cái tin mừng có thể đối pháp sư chức nghiệp giả tới nói liền rất học bét còn tốt tôi thể nhũ xuất hiện đem cái này hố cho điền b à o trải qua trình tiêu chờ một đám pháp sư chức nghiệp giả khảo thi sau phát hiện cái này tôi thể nhũ tăng lên là cân bằng chức nghiệp giả từng cái thuộc tính ở giữa t r ê n h nghệ trị liền lấy xe tăng loại chức nghiệp giả cùng pháp sư loại chức nghiệp giả đến nêu ví dụ xe tăng loại chức nghiệp giả đáng tự hào nhất thuộc tính chính là huyết lượng của bọn hắn cùng song kháng t r ư ớ càng nghiệp đu cầu, b thông c tục dễ hiểu nói chính là đem được điểm thuộc tính kéo lên hướng phía cao nhất thuộc tính làm chuẩn tôi thể nhũ đôi xe tăng loại t r ư ớ c nghiệp giả tới nói có chút gân gà dù sao nhiều như vậy mv cùng pháp thuật công kích cũng không thể cho bọn họ mang đến hữu hiệu, hiệu tăng lên kỹ năng bội s u ấ t liền bày ở kia chỉ số lại cao hơn dường như cũng chỉ là gần g ả nhưng chuyện này đối với pháp sư loại chức nghiệp giả tới nói chính là tin mừng pháp sư so với những nghề nghiệp khác người có được cực kỳ khoa trương pháp thuật công kích cùng vải có thể trong thực chiến tận khả năng c h u y ể n vận pháp thuật công kích cùng mv hai cái này thuộc tính pháp sư thường thường cao có chút không hợp t ố i thường chỉ cần phục dụng đủ nhiều tôi thể nhũ đối pháp sư tới nói chính là cấp bậc sử thi tăng cường có thể so với xe tăng thân thể có thể trong chiến đấu cung cấp cực cao tỷ lệ sai số kể từ đó liền không lại e ngại loại chức nghiệp thích khách người len h lén nói xong những n à y sau chính tiêu bất đắc dĩ lắc đầu đáng tiếc lâm giật cái này tôi thể nhũ đối người khác mà nói là cái thứ tốt nhưng đối với người mà nói tác dụng không lớn tại toàn bộ lam tinh liền ngươi là ngoại lệ thuộc tính cực kỳ cân bằng nghĩ đến cái này trong lòng ta thoải mái hơn đối trình tiêu phát biểu lâm giật cười nhạt một tiếng không phải liền là chút thuộc tính a thiếu chút cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng dù sao thuộc tính cơ sở là ảnh hưởng sức chiến đấu tỷ lệ thấp nhất một hạng mộ đủ lệ đối hi nguyện vị này trường khống hủy diện pháp tắc nữ chiến thần tới nói lực công kích tương đối cao thân thể so sánh dọn tại ăn vào tôi thể nhũ về sau thuộc tính quả nhiên đã x ả ra mắt trần có thể t h ấ y biến hóa hp cùng song kháng đều tại xoạt xoạt xoạt dâng đi lên trong lúc nhất thời hắn lại khó nén trên mặt vẻ kích động nói không khoa trương liền hi nguyện trước mắt thuộc tính đến xem đệ vào hàng phía trước làm cái chiến sĩ cũng chưa chắc không thể đương nhiên lâm giật chuyến này trọng yếu nhất cũng không phải là nghiệm chúng tôi thể nhũ năng lực lần này đích thân đến cổ viền tinh vì kia vùi lấp ở sâu dưới lòng đất tinh liên quan tới tinh hạch tồn tại lâm giật sáng sớm liền cùng trình tiêu nói qua trình tiêu nghe nói sau trong lòng quyết định chủ ý nghĩ đến lâm giật tại nam cực băng động tu luyện cũng không dễ dàng chính mình dù sao cũng là cái nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần nhìn xem có thể không thể tự kiểm chế tốn thêm chút thời gian giúp lâm giật đem tia tinh hạch cho mang về l à m tinh chưa từng nghĩ làm dựa theo lâm giật cho tọa độ tự mình nhìn thấy tinh hạch thời điểm trình tiêu cảm nhận được thật sâu bất đắc dĩ tia tinh hạch phía trên bao khỏa thái sơ chi lực cùng xét trên người tương xứng một cái trình tiêu liền bị khuyên lui giữa người và người trách lệnh tại lâm giật trên thân không chiếm được cái gì thể hiện không so được chính là lâm giật xem như người mạnh nhất có thể cầm được đi tinh hạch hợp tình hợp lý chẳng qua là khi nhìn thấy đối tinh hạch xuất thủ người lúc trình tiêu hoàn toàn bó tay rồi không phải lâm giật ngươi xác định ngươi không có nói đ ù a kia tinh hạch bên trên bám b ả o thế nhưng là thái sơ chi lực ngươi hẳn là có thể cảm giác được à có lực lượng kia đối với chúng ta có địch gì m n h liệt ngươi cầm không có vấn đề gì ngươi nhường hy n g u y ệ t đi l ấ y cái này cùng nhường nàng chịu chết có gì khác biệt đối trình tiêu nói lên nghi vấn lâm g ậ t cũng không làm ra trả lời hắn quay đầu nhìn về phía hy nguyện họ có muốn hay không thử một chút nguy hiểm đâu đúng là có bất quá c ô ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện h i nguyệt nhẹ gật đầu từ lúc nắm giữ năm hệ nguyên tố hợp nhất năng lực sau nàng còn chưa đem loại năng lực này đưa vào sử dụng qua tăng thực lực lên là vì trợ giúp lâm giật nhường lâm giật trước khi đến thượng vị diện thời điểm có cái bảo hộ bởi vậy h i nguyệt cũng nghĩ đối thực lực của mình có cái rõ ràng nhận biết cầm tinh h ạ c h chính là cái không sai luyện tập cơ hội hứa thịnh bị lâm giật dùng sáng sinh pháp tắc chữa trị sau thân thể liền đã khá nhiều xem như lam tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ hắn cũng nghĩ ngon đó kia tinh mạch đến cùng là cái thứ độ gì cái này không liền đi theo lâm giật một đoàn người xâm nhập cổ viên tinh sâu trong lòng đất tìm tới k i u bị bạch mang bao quanh trong suốt hòn đá cho đến lúc này chính tiêu nhìn hy nguyệt trong ánh mắt vẫn có vẻ hoài nghi hắn hoàn toàn không cách nào lý giải không thể nắm giữ thái sơ chi lực hy nguyệt ở đâu ra lòng tin dây vào đồ trời kia coi như thực lực đại trướng p h á p tác tuyệt đối áp chế cũng không cho phép nàng làm như vậy ai cho đến hy nguyệt thôi động trong cơ thể mình nguyên lực đem năm hệ nguyên tố dung hợp về sau sản phẩm hiện thế không đây không có khả năng vì cái gì ta ở trên người của ngươi cảm nhận được nguyên tố tri vương lực lượng xem như chân lý pháp tắc người sở hữu trình tiêu rất rõ ràng nhân loại mong muốn chi phối nguyên tố chi lực là sự tỉnh khó khăn cỡ nào người bình thường có thể chi phối một loại đã tính được không sai có thể đem hai loại trở lên nguyên tố dung hợp tới một khối sử dụng đủ để được xưng thiên tài đem năm hệ nguyên tố dung hợp tới một khối sử dụng người coi n g ư ờ i là nguyên tố chi vương a tên kia sở dĩ có thể khống chế năm loại nguyên tố cùng hắn bản thân liền là nguyên tố một loại có quan hệ rất lớn đi theo lâm giật la lộn tăng lên thật như vậy lớn a nhìn qua tại hy nguyệt trong lòng bàn tay khi âu động hảo quang màu xăm trắng trình tiêu theo bản năng nuốt một m ụ n nước bọt Tại nguyên tố tinh bị nguyên tố tri vương lấy kia hỗn độn hắc lôi treo lên đánh hình tượng vẫn rõ ràng trước mắt trong lòng đối k i a hỗn độn hắc lôi kiên kỵ vẫn chưa tiêu tán dù là nguyên tố tinh bị toàn diện phần này đáy lòng e ngại cũng như cũ tồn tại cũng khó trách trình tiêu nhìn thấy hy nguyệt dùng r a vẫn ánh sáng thời điểm sẽ có to lớn như thế phản ứng lấy trí cường người dốc hết cả đời sở nộ g đổi lấy lực lượng chính là hy nguyệt d á m dung truyền thái sơ c h i lực r ũ t khí vẫn quan tại hy nguyệt ý niệm điều khiển dưới hóa thành một cái màu xám trắng bao tay đem hy nguyệt cánh tay bao khỏa trong đó theo hy nguyệt quyết định chắc chắn t i ê bị vẫn quan tri c ư ờ n g h n thái s ơ chi lực c ũ n g không ngay đ ầ u trăm i n tan ơ i n g u y ê n nhất tố hợp nhất lực l ư ợ n cường g Cứ việc tại cường đại thái s ơ c h i lực t r ư ớ cũng mặt, vẫn quăng c chỉ có biến m ấ t phần, nhưng nó n g o a n cường không ngừng ta ạ o r che chở chủ nhân an t o à người k h ô n có n h n g hy g u y ê n ắ chắc nắm m t i n h h t chương sáu trăm năm g ư ờ i x u y ê n Việt. Chương 657. cũng may ta là người xuyên việt chính tiêu nội tâm bình tĩnh nhìn xong hy nguyệt thu nạp tinh hạch quá trình toàn bộ quá trình có thể nói là đơn giản thô bạo không có bất kỳ cái gì kỹ xảo ở bên trong có lâm giật cái này di động nước suối tồn tại h i nguyện không cố kỵ gì đối cứng thái sơ chi lực hồi lâu sau t r ì n h tiêu lần nữa nhàn nhã ngủ ở trên ghế nằm giữa người và người t r ê n lệnh hắn sớm đã tiêu tan liền l a m tinh mà nói hắn đã đầy đủ cường đại không cần lại có thực lực gì lo nghĩ nhìn ngươi bộ dáng này là không có ý định tiếp tục đuổi chẳng lẽ lại ngươi định đem l a m tinh tương lai đều giao cho hắn hứa thịnh cũng làm một t r ư ơ n g ghế nằm ngủ ở trình tiêu bên cạnh hai người cùng nhau hưởng thụ lấy kia quất vào mà tấm áp gió nhẹ hài lòng đến cực điểm kia không phải đâu hứa lao tổng a ngươi mặc dù không phải nhân viên chiến đấu nhưng ngươi cũng biết rõ vô cùng tiểu tử kia cường đại cũng không phải bất luận kẻ nào có thể so với ta trình tiêu đ ờ i này coi như không ăn không uống vùi đầu k h ổ luyện cũng tuyệt đối đổi u không kịp tiểu tử kia tiết tấu hơn nữa có chuyện cũng không phải chúng ta nên quan tâm trình tiêu cười cười bất đắc dĩ nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật ngày ấy ngươi hứa lao tổng kích tình mênh mông giảng nhiều như vậy có cái gì sử dụng đây có thể cầm xuống nguyên tố tinh nhìn còn không phải lâm giật ta thần tiêu đuôi chiến hạm một khỏa to lớn dạng cái vật lơ l ư n g trên đó từ lúc tiểu ngao su nuốt vào kia đầu dán thần sứ sau nàng liền lâm vào phong bế trạng thái ngao chiến tam long một tấc cũng không rời thủ hộ lấy、nàng. cũng có tự h h ể rõ ràng n cảm ậ xưng thông hiệu n cổ lực kim kiến thức rộng rãi ba cái lao gia hỏa tại đụng phải lâm dật về sau mới hiểu được vì cái gì đứng tại kia chư thiên vạn giới tam giới lục đạo đỉnh điểm không phải sinh ra cường đại long tộc tại nhân loại thiên tài kia gần bậc hặc giống như thiên phú tu luyện trước mặt long tộc lại có thể tính gì chứ đâu trong lúc rảnh rỗi ba cái lao gia hỏa bắt đầu đàm luận lên long tộc tương lai đương nhiên đàm luận cái đề tài này không thể tránh khỏi nội dung chính là ngao su tương lai bản lữ có được đỉnh tiêm long tộc huyết mạch ngao su tiền đô bất khả hà lượng nàng đời sau nhất định là đứng tại lam tinh đỉnh tồn tại ngao su cùng dạng dị cường giả kết hợp thế tất thận trọng ngao hồn g a hỏa này nhất là nhanh mồm nhanh miệng không giữ mồm giữ miệng hắn lập tức liền bắt đầu đốt lên luyên lương phổ kia còn có cái gì tốt xoắn xoắn x c ă nga bản n k h ô tìm r được hồn u su y ế t trên thể mạch đại có cùng nhân đánh bên ngao đ lời này g cả lập tức đưa tới ngao liệt ý kiến lời này của ngươi cũng là nói nhẹ nhàng linh hoạt đại hạ truyền thống là cái gì ngươi không biết rõ trang thiện hiếu làm đầu nghe chưa nghe nói qua ta chủ nhân cha mẹ nhiều ưa thích hy nguyệt cô nương kia các ngươi nhìn không ra cô nương kia tuyệt không phải cái gì hạ người bình thường ngươi muốn cho ngao s u đại nhân bị nàng đánh à. nói nói ba người bỗng nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh hai cỗ khí tức cường đại không có dấu hiệu nào xuất hiện không cần nhìn đều biết tới là ai không cần quay đầu tam lòng cũng có thể tưởng tượng ra đến sau lưng cô nàng kia giờ phút này biểu lộ sẽ có bao nhiêu khó coi à ba người các ngươi lão bất tử có phải hay không quá nhàn tại cái này nghị luận cô nãi mãi cũng không sợ bị đánh n ngao chiến ba người đều là tổ long cấp bậc siêu cấp c ư giả Biến hóa. Hắn rõ ràng từ lần ự c so v ớ trước lúc gặp mặt cô nàng này rõ ràng còn lâu mới là tam long đối thủ nàng thực lực tiến bộ thế nào đột nhiên như vậy trọng yếu nhất là tam đại tổ long lại không có cảm giác xảy ra nguy hiểm nguồn gốc từ nơi nào lâm giật mỉm cười nói tiểu ngao su thực lực tăng lên không ít ta chiếu hiện tại cái này tiết tấu đến xem lời nói không ra thời gian một tuần nàng liền có thể phá kén mà ra đến lúc đó tiểu ngao su ta liền mang đi nghe đến lời này ngao chiến tam long không khỏi khẩn trương lên lâm giật muốn dẫn tiểu ngao su ra ngoài sông sáo việc này thật có chút nguy hiểm a cũng là không phải tam long đối lâm giật thực lực không i ê n lòng chỉ là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này là không thể nào sai không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất nếu là đắc tội cái gì không chọc nổi lại lao hơn nữa tiểu ngao su có thể thu được long thần huyết mạch là lâm giật cố gắng chủ nhân như thế vội vàng a lâm giật lắc đầu cũng là không thể nói là vội vàng đại thánh cũng nhanh tỉnh lại nếu như hắn tỉnh lại nhìn thấy ta lâm giật còn tại làm tinh lắc lư không có lấy được cái gì tính thực chất thành cựu đoán chừng hắn sẽ rất thất vọng huống hồ ba người các ngươi gia hỏa cũng biết cái này chưa thiên vạn giới bằng chính là thực lực nói chuyện muốn đứng vững góc chân chúa t ể vận mệnh của mình chỉ có không ngừng mạnh lên nói xong lâm giật ngồi xếp bằng xuống tâm niệm vừa động không gian tùy thân bên trong các loại vật liệu liền cùng nhau bay ra trong đó nhường tam long nhất là ghém ắ t chính là còn lại ba viên tinh cầu tinh hạch ba viên tinh hạch bên trên bao quanh thái sơ chi lực là mạnh mẽ như vậy chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại cảm giác không rét mà run ba cái lao ra hỏa cứ việc thực lực mạnh nhưng cũng không dám có bất kỳ đụng vào ý tứ đây chính là ba viên tinh hạch ga người trước mắt tuổi còn trẻ liền đã làm được thành tựu như thế hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn mấy chục năm về sau sẽ đạt tới như thế nào thành t ự u xem như một tên người xuyên việt lâm giật biết được tài liệu luyện chế quyết khiếu lấy vừa đúng h ỏ a hậu đem vật liệu bên trong tạp chất cho đốt đi độc lưu lại tinh thuần nhất thành phần sau đó dựa theo phương pháp l u y ệ n chế đem vật liệu đều dung hợp tới một khối đại công cáo thành chủ nhân ngài sẽ còn luyện chế chi thuật ta lao đầu từ này thật sự là rất cảm thấy n g o à i ý một a chương sáu trăm năm mươi tám luyện chế thành trước khi đi đến chịu trận đánh ngao chiến trên mặt khâm phục chi ý càng lớn trên cái tinh cầu này sinh tồn nhiều năm như vậy n h ữ n g cái kia có năng lực luyện chế đan dược và đặc thù tài liệu đại sư cận tôn ở chỗ trong truyền thuyết dù là hắn đầu này sống trên vạn năm lão q u á i vật cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy lúc trước cho lâm giật cái này vị diện bằng chứng luyện chế bản vẽ cũng bất quá là muốn cho lâm giật một cái hy vọng một cái mạnh lên hy vọng đến mức có có thể luyện chế vị diện bằng chứng đại sư cũng chỉ có thể tùy duyên đi tìm n h ư n g cái này tam lão giấy không nghĩ tới chính là lâm giật lại cũng đối luyện chế cái này một hạng năng lực rất có nghiên cứu nói thật mặc kệ là luyện dược vẫn là luyện vật liệu lâm g ậ t đều không có kinh nghiệm gì hắn b nhưng ngươi muốn nói lâm giật làm ẩu tệ mạnh vậy thật là không phải luyện chế năng lực không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện ra được dù là lâm giật cũng là như thế chỉ có không ngừng kinh nghiệm thất bại mới có thể tìm được trong đó rượu q c á t chỗ lâm giật như thế tùy tiện ra tay bàn g vào tất cả đều là chính mình đôi mắt kia bất luận là toàn thị chi nhãn hoặc là hỏa nhãn kim tinh đều có thể chính xác quan sát được tài liệu luyện chế lúc tài liệu hòa hậu có cái này hai hạ năng g n lực gia trì lâm giật mới có luyện chế vị diện bằng chứng lực lượng ngươi lời nói này là có chủ tâm để cho ta khó x ử sao ta trở thành chức nghiệp giả thời gian mới trôi qua bao lâu đầu ta ở đâu ra công phu đi học tập những cái k i a luyện chế thuật bất quá là có châu nghe thấy mà thôi nói lâm giật trên người nguyên lực l ạ g yên vận chuyển mấy đạo nhan sắc khác nhau h ỏ a diễm liền hiện lên ở lâm giật quanh thân chỉ từ hỏa diễm bên trên uy lực tới nói mỗi một đạo h ỏ a diễm uy lực đều không tầm thường lại h ỏ a diễm bên trong còn có để cho người ta làm người sợ hãi đặc thù chấn động bởi vậy có thể thấy được lâm giật chỗ gọi ra h ỏ a diễm cùng bình thường điều khiển h ỏ a diễm chức nghiệp giả dùng tự thân nguyên lực ngưng tụ ra hòa diễm không phải một loại bọn hắn càng giống là thiên nhiên quỷ phủ thần công sản phẩm chủ nhân việc này có thể không mở ra được cho t o à ngao b chiến vội vàng lên tiếng mong muốn thuyết phục lâm giật tạm thời từ bỏ luyện chế không gian bằng chứng ý nghĩ nào có thể đoán được lâm giật trả lời khí phách có chút dọa người chưa thiên vạn giới sinh tồn chi đạo chính là mạnh được yêu thua nếu ta lâm giật có bản sự này lời nói cái này lại chưa chắc không thể ta cũng không tin làm ta diệt đi tất cả lam tinh đồng vị diện tinh cầu nhường lam tinh tinh cầu ý chí đưa chúng nó thôn vệ sau lam tinh không cách nào tăng lên đến tầng thứ cao hơn b ị diện có lâm dật lời nói này cũng là không có tiếp tục nói hết cần thiết quyết tâm như thế không cần nhiều lời dù là có các loại dị hỏa gia trì lần này luyện chế thời gian vẫn kéo có chút dài mong muốn đem tinh h ạ c h bên trong tạp chất hoàn toàn loại trừ thật đúng là cái không nhỏ lượn g công việc ngươi đừng nói chuyện này ngoại trừ lâm dật giống như thật không có bất kỳ người nào có thể làm được coi như là chân chính luyện chế đại sư cũng là như thế liên tục bệnh à y không gián đoạn chuyển vận nhiệt độ siêu cao h ỏ diễm đồng thời đối với hỏa lực bạ khống muốn làm tới hoàn mỹ cùng cực h nếu không tại luyện chế quá trình bên trong sẽ tổn thương vật liệu lấy ảnh hưởng cuối cùng luyện chế thành công người bình thường mong muốn liền bảo trì liên tục bảy ngày cường độ cao chuyển vận quả thực là chuyện không thể nào chớ đừng nói chi là tại cái này liên tục cường độ cao chuyển vận lúc còn phải bảo trì thời khắc thanh tình lấy làm được hoàn mỹ hỏa hầu t r ư ờ n g khống nếu không phải có bất hủ trái cây cùng bất hủ pháp tắc gia trì lâm giật cũng làm không được điều này nhất làm cho tam long cảm thấy ngạc như là lâm giật tại luyện chế quá trình bên trong có chút ron é n hiển nhiên là mới nhập một kính không có kinh nghiệm gì có thể hết lần này tới lần khác lâm giật có thể ở luyện chế mỗi một loại tài liệu thời điểm đem hỏa hầu k h ô n g chế tới hoàn mỹ liền lấy kêu ba viên tản ra bạch quang tinh hạch tới nói trải qua hoàn mỹ tinh luyện sau ba viên tinh hạch đã biến nóng ánh sáng long lanh nhìn không ra bất kỳ tạp chất chấn động thái sơ chi lực càng là đồng đầm vô cùng như thế khoa trương năng lực hoàn toàn đổi mới tam long nhận biết đến mức những tài liệu khác đã bị lâm giật luyện chế sau khi hoàn thành tan tới một khối tạo thành một khối đen nhánh mâm tròn ngồi xếp bằng lâm giật dùng đến nhan sắc khác nhau hỏa diễm đem ba viên tinh hạch dẫn đạo tới mâm tròn phía trên đồng thời vững vàng k ả m tải trên đó thành làm ba viên tinh hạch lấy tam giác chi thế cố định đồng thời màu đen hoàn toàn ăn mòn trong suốt dung nhập ba viên tinh h ạ c h sau này vị diện bằng chứng liền hoàn toàn luyện chế hoàn thành cường đại không gian chi lực từ trong đó mơ hồ phát ra mắt trần có thể thấy không gian ba động nhìn người gọi là một cái tâm thần dập dờn lâm giật vung tay lên liền đem nó bóp trong tay một loại kỳ lạ cảm giác tại lâm giật quanh thân đi khắp cái này một cái trước mắt hắn rõ ràng cảm nhận được xem như làm tinh chúa tể cảm giác chủ nhân n g ư ờ i thật thành ngao chiến trong mắt vẻ sùng kính đạt đến trước nay chưa từng có dày đặc sống sót trên vạn năm lão cộ đồng chứng kiến vô số không thể tưởng tượng nổi cùng kỳ tích trải qua vô số lần rung động tại như thế tháng năm dài đằng đắng dòng sông bên trong ngao chiến vẫn là lần đầu nhìn thấy cấp thần tích này lâm giật mỉm cười cũng không đáp lời sau một khắc một đạo sinh đẹp thân ảnh đột nhiên nện xuống cảm giác được động tĩnh hy nguyệt cũng là ngay đầu tiên liền chạy tới nhìn thấy lâm giật bình yên vô sự lập tức tiến lên nào h tới lâm giật trong n g ự c ta liền biết ngươi có thể thành học viện chuyện cơ bản đều giúp ngươi xử lý tốt đừng nhìn lâm giật là cái vung tay trường quỹ nhưng trên thực tế trong học viện rất nhiều chuyện quan trọng đều cần hắn cho phép tại luyện chế vị diện bằng chứng thời kỳ phục hy học viện đúng lúc gặp ban thưởng chế độ cải cách lâm dật không thể ở đây đều là hy nguyệt cho xử lý vậy được ta có thể cảm ứng được tiểu ngao su lập tức liền phải hoàn thành về biến một khi thực lực của nàng hoàn thành tăng lên chúng ta liền phá vỡ vị diện tiến về n g ạ quỷ đạo chỗ vị diện cứ việc lâm dật thực lực đã đạt đến có thể cùng thần sứ đối kháng cấp bậc hắn như c ũ không có ý định sóng chính như lúc trước đại thánh như thế chín chín t á m mươi mốt nạn thiếu bất kỳ một nạn đều không có cách nào thành t i ể u chính quả ở vào ngã quỷ đạo vị diện tinh cầu so làm tinh mạnh không phải quá nhiều nhưng lâm dật vẫn tin tưởng vững chắc đã những tinh cầu này mạnh hơn lam tinh liền nhất định có đáng giá đi một lần địa phương mạnh mẽ đánh tốt cơ sở vững bước tăng lên khả năng đánh tan cái này chư thiên vạn giới quy tắc gông cùng xiềng xích đem nhân loại mang rời khỏi bị chư thiên thần mình t r h i nuôi nốt vận mệnh ách nhưng có chuyện cần ngươi tự mình xử lý một chút chính là thần tiêu thập kiệt thủ tịch vị trí này à ngươi một mực cứ như vậy chiếm thủ tịch tài nguyên ta đi thế nào còn quên như thế cái gốc ra đâu lâm giật đối với mình nhiều ít cảm nhận được chút im lặng một khi đi đến n g ạ quỷ đạo chỗ vị diện thần tiêu bảng xếp hạng phát ra thả vật tư cũng liền không đến được trong tay mình huống hồ lấy lâm g ậ t thực lực hôm nay còn thiếu điểm này vật tư chương sáu trăm năm mươi chín rất khó thua phiền t h i chiến đ c h n rất khi ó thua h p ề nào t thời n đấu. gian dài tiêu mang tới hiệu quả thật đúng là hoàn toàn ngược lại dù sao đầu tiên là không cách nào bị siêu việt đình phong có khiêu chiến lâm giật dũng khí thật là khó được có thể toàn bộ lam tinh sẽ không có người cho là mình cố gắng thông qua tu luyện liền có thể dung chuyển lâm giật địa vị cho nên lâm dật là thời điểm đến xử lý xử lý chính mình thần tiêu thủ tịch vị trí tại sở hy chiến t ừ sau căn cứ thần tiêu xếp hạng cơ chế ngụy thắng thiên tự động tấn cấp đến thập kiệt vị trí thứ hai lâm dật chỉ cần đón lấy một trận khiêu chiến thần tiêu thủ tịch vị trí liền có thể nhường lại bất quá có một chút lâm dật cảm thấy rất là phiền thoái vì sao chính mình cũng đã trở thành phục hy học viện viện trưởng lại như cũ khắp nơi thần tiêu cường bảng bên trong nghĩ đến cái này lâm dật đặc biệt sử dụng trò chuyện linh tinh cho thần tiêu phụ trách cường bảng xếp hạng lao sư đi điện thoại nghĩ đến có thể không chạy liền không chạy chuyến này hơn nữa lấy ngụy thắng thiên học tỷ tính cách lâm giật cho dù là hơi hơi nhường một chút nàng đoán chừng đều sẽ tự động nhận thua đem vị trí này nhường ra đi thế nhưng là một chuyện phiền phái đâu cùng cái này so sánh mới cho học viện người phụ trách đi cho điện thoại tự hồ là càng thêm thuận tiện lựa chọn uy là tống lão a ai là ta lâm g i a ta không sai ai khách khí khách khí ừng cũng là không phải cái đại sự gì l i ề n muốn cùng ngươi làm nhảm làm nhảm liên quan tới cái này thần tiêu thủ t c c h h u y ệ n ngươi nhìn ta cái này không đều đã là phục hy học viện, viện trường sao cho nên ta nghĩ có thể hay không đem danh l ạ của ta cấp cho ra ngoài cái gì không được nói đùa cái gì à ta không đều đã là viện trưởng à còn để cho ta đi cùng học sinh đánh chuyện này đối với sao ta một phen khai thông về sau lâm giật hoàn toàn im lặng không phải cái này đều cái gì kỳ quái quy định không có bị khiêu chiến lời nói liền phải một mực lưu tại cường bảng phía trên ngoại trừ không có người thần tiêu trước kia là như vậy sao đầu bên kia điện thoại tống lao một bộ chuyện xấu được như ý biểu lộ hướng về phía tại bên cạnh mình liếm cọng lông lông trắng g ơ ngón tay cái báo cáo hiệu trưởng đại nhân tất cả thuận lợi thần tiêu tự nhiên là không có cái quy củ này lấy lâm giật lập công nhiều cũng sớm đã p h tiểu tử, tử thúy n có việc thời điểm nhớ tới chính mình là viện trưởng lúc không có chuyện gì làm học viện là nhiều một cái đều không mang theo nhìn muốn làm vung tay trường quỹ nào có dễ dàng như vậy sự tỉnh cứ như n g c vậy thần tiêu đại tỷ đầu ngụy thắng tiên khiêu chiến thần tiêu đệ nhất thiên tài lâm giật tin tức rất nhanh liền truyền ra đồng thời thuận lợi bá bản thần tiêu nóng lục soát đại tỷ đầu thực lực không tầm thường nghiêm chỉnh mà nói vẫn là lâm giật sư tỷ chiến đấu như vậy sao mà đặc sắc nhất định là không thể thiếu áp chú nhưng mà cùng thường ngày khác biệt chính là lần này áp chú nội dung cũng không phải là giữa hai người thắng thua mà là ngụy thắng thiên đến tột u cùng có thể ở lâm giật trong tay đi qua nhiều ít chiêu thần tiêu sân thi đấu người đông n g h ì n g h p nhìn thấy lâm giật cơ hội xuất thủ vốn cũng không nhiều càng đừng đề cập hắn lấy viện trưởng thân phận cùng thần tiêu học sinh động thủ ngay hôm đó bị hấp dẫn mà đến cũng không chỉ thần tiêu học sinh cùng l ã o sư rất nhiều trường cao đẳng cùng bộ giáo dục người đều bị hấp dẫn mà đến lớn như vậy sân thi đấu lại lấp cái tràn đầy hắc đại gia h ò a tốt hôm nay người chủ trì từ hiệu trưởng ta đảm nhiệm các vị cảm thấy thế nào nghĩ đến lần chiến đấu này hẳn là thần tiêu từ trước tới nay đặc sắc nhất sân thi đấu chiến đấu đại gia chờ mong sao hiệu trưởng k i a m ộ t bức ăn dưa hăng hái bộ dáng thấy làm tất cả thần tiêu thầy trò gọi là một cái b u ồ n cười n g à y bình thường ăn nói có ý tứ hiệu trưởng lại cũng có như thế không muốn người biết một mặt là thật là khiến người ngoài ý a hiệu trưởng châu m ũ i ha ha ha hiệu trưởng x o á i hiệu trưởng đại nhân và thuế không người có thể ngăn cản thần tiêu học sinh ăn dưa bước chân tại trải qua vạn trọng sơn kiểu nói này toàn bộ không khí hiện trường biến càng thêm náo nhiệt cũng chính là giờ phút này ngồi tại khách quý trên b à n tiệc lâm giật mới nhìn ra chút mánh khỏe tại dùng chân lý pháp tắc xem kỹ một phen thân yêu hiệu trưởng sau mới phát hiện tình huống không thích hợp tức ta lao gia hòa này tính nếu không ngươi tượng trưng giúp ta đánh cho hắn một trận ta cái này làm học sinh tự mình đậu thủ có chút quá đại lịch bất đạo h i nguyệt nhìn xem lâm giật có chút nóng đỏ dáng vẻ không khỏi cười một tiếng kia vạn trọng sơn tiền bối cũng là lãnh đạo của ta à là xem như viện trưởng một trong đánh hiệu trưởng cũng không thích hợp đúng không n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lâm giật nhìn thấy hy nguyệt cũng một bộ quần chúng vây xem bộ dáng chỉ có thể bất đắc d ĩ thở dài phiền mái tại mọi người tiếng hoan hô bên trong một đạo lưu quan đột nhiên t ổ n thần tiêu sân thi đấu mái vòm rơi đập nhấc lên một hồi bụi mù đợi đến kia một mảnh hoảng hốt tán đi về sau một đạo dáng người có, lồi có lõm. ngũ quan tinh xảo mỹ lệ thân ảnh từ đó hiện hiện sở dĩ không có gây nên thần tiêu một đám nam học sinh nội tâm rung động hoàn toàn là bởi vì bọn hắn thực sự quá quen thuộc trên đài người kia đẹp mắt là đẹp mắt thực lực cũng không tầm thường người đâu thì càng không thể trách toàn bộ nữ hoa học viện có vẻ như không có một cái người xấu chính là tính tình này à có chút quá quá mức bạo tiêm một ngụm một cái huynh đệ kêu người à là không sinh ra nửa điểm ý nghĩ xấu bất quá hôm nay cái này một vị đại tỷ đầu có chút không giống ngày bình thường chỉ hiểu được thân mang áo giáp nàng hôm nay lại mặc vào thiếu nữ phong mười phần đồng phục khi tức thanh xuân mười phần đồng thời còn có loại ngọt ngào cảm giác. cái này chuyện này đối với sao thần tiêu nữ hoa học viện học sinh ngụy thắng thiên xin chiến thủ tịch lâm giật viện trưởng còn mời lâm giật viện trưởng vui lòng chỉ giáo dứt lời ngụy thắng thiên lễ phép hướng phía lâm giật chỗ phương hướng túi mình bái trào không chờ nàng đem thân thể con xuống một hồi thanh phong tập qua khuôn mặt của nàng cuối cùng hóa thành một bóng người đưa nàng nâng ai ngụy học tỷ ngươi khách khí như vậy lời nói là muốn gây sắt niên đệ ta à tưởng tượng lúc trước nếu không phải học tỷ khẳng khái n h ư đường ta lâm g ậ t lại làm sao có thể thuận lợi như vậy lên đỉnh thần tiêu thập kiệt đứng đầu bây giờ học tỷ khách khí như thế gọi ta một tiếng viện chẳng phải là không có đem niên đệ ta coi là mình người chương sáu trăm sáu mươi không hợp cách vũ em đến từ thập kiệt thứ hai kinh diễm chương sáu trăm sáu mươi không hợp cách vũ em đến từ thập kiệt thứ hai kinh diễm nhìn thấy tiểu học đệ khách khí như thế đối với mình còn cung kính như thế ngụy thắng thiên trong lòng gọi là một cái ấm trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc trước thật đúng là không có phí công đau cái này tiểu học đệ viện trưởng nói đùa nhập học thời gian ai cũng không khống chế được như bởi vì cái này không cách nào cải biến quá khứ liền phải k u ấ t ngài gọi ta một tiếng học tỷ cái này thắng thiên có thể chịu không nổi ngay vậy lâm giật lúc này liền nhìn hàm hàm hướng tại khách quý trên ghế liếm cọng lông ăn dưa vạn trọng sơn trong lòng ngăn không được mắng tốt người cái lao miêu ra mà không tính lao giả dạy học tỷ nói loại lời này làm ta học tỷ ngài muốn thật nói như vậy hôm nay chiến đấu cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi ngài nói như vậy ta nơi nào còn dám cùng ngài đ ọ u thủ nhìn qua lâm giật mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc ngụy thắng thiên cô nàng này lập tức liền l u ố n cuống ai ai ai đừng đừng đừng nghiên đệ nghiên đệ ta sai rồi ta không nên nghe hiệu trưởng ta liền cùng hiệu trưởng đại nhân rằng lâm g ậ t n i ê n đệ nghe được loại lời này khẳng định không cao hứng h ta cái này làm sư t ỷ bất l o ạ n nói chuyện còn m ờ i niên đệ vui lòng chỉ giáo ngụy thắng thiên kia võ si tính cách mong muốn nắm vậy còn không đơn giản này mới đúng mà học tỷ ta biết hôm nay ngươi muốn cùng ta đường đường chính chính đến một trận cho nên ta sẽ không thả l ò n g nhưng mà học tỷ ngươi cũng biết tại thái sơ chi lực trước mặt hết thể đều là phi công bởi vậy hôm nay chiến đấu ta sẽ không sử dụng bất kỳ pháp tắc kỹ năng chỉ dùng ta lúc đầu khiêu chiến ngài thời điểm nắm giữ kỹ năng ngài thấy thế nào nói như thế nào đây cùng lâm g ậ t chiến đấu kết quả như thế nào dùng chân góp đều có thể muốn đi ra nguy thắng tiên cũng là vì đền bù lúc trước không có thể cùng lâm giật một trận chiến tiếp nối mới, mới bằng lòng vạn trọng sơn đề nghị khiêu chiến lâm giật vốn cho rằng đâu chính mình sẽ bị vô tình hành hung thậm chí sẽ bị một chiều cho dây chưa từng nghĩ lâm giật vậy mà thay mình suy tính nhiều như vậy viện không sư đệ làm như vậy đối ngươi có thể hay không ngươi rõ ràng có đủ thực lực trong n g á y mắt giải quyết ta ta nguy thắng tiên lời còn chưa nói hết lâm giật liền mở miệng đem nó cắt ngang học tỷ tới đi lúc trước chúng ta không có đánh xong hiện tại tiếp tục vừa dứt tiếng lâm g ậ t thân hình nhanh ngử lại sau đó trong miệm chân ngôn nhanh chóng ngâm sướng khổng lồ nghĩa lực trong nháy mắt từ lâm giật trên thân tuất â m ra không có bất kỳ cái gì thi pháp trước dao ngụy thắng thiên hoàn toàn nhìn không ra lâm giật giờ phút này dự định thả ra kỹ năng gì tại tinh tường lâm giật thực lực mạnh yếu dưới tình huống ngụy thắng thiên không dám có chút do dự lập tức dùng r a chính mình thuấn phát bảo mệnh kỹ năng thánh truy chi phù hộ thánh truy chi phù hộ là ngụy thắng thiên chiêu bài kỹ năng một trong lấy tay bên trong thánh truy nện g õ mặt đất tại nguyên chỗ tạo ra cường đại vòng bảo hộ bảo hộ mục tiêu an toàn liền từ m g thắng thiên dưới chân dâng lên đem cả người nàng bao khỏa tại trong đó lâm giật trong lòng âm thầm may mắn từ gia sư tỷ phản ứng c ũ n g thực không t ồ i lần này cuối cùng có thể thuận lợi từ trong tay của mình chống nổi chiều thứ nhất bé gái học viện đại sư tỷ thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp tại lâm giật không có đổ nước dưới tình huống bằng bản sự cứu chính mình vòng phong hộ mới vừa v ắ t lên một cỗ chói mắt pháo laser liền lấy cực kỳ bá đạo phương thức phá vỡ sân thi đấu phía trên kia tầng mây dày đặc trực tiếp xuất tại n g thắng thiên thánh truy chi che chở bên trên xì xì xì. chói hai tiếng va chạm vang lên năng lượng khổng lồ cùng kiên cố hộ thuẫn bắt đầu va chạm làm cho người sợ hãi không gian sụp đổ bắt đầu không ngừng tại ngụy thắng thiên quanh thân xuất hiện tất cả thần tiêu cao thủ đều nhìn ra lần này lâm giật cũng không tại cùng ngụy thắng thiên chiến đấu bên trong tuyển chọn lưu thủ bắt giai cơ giới hệ kỹ năng kia là nói n ệ liền đ ộ n g quanh mình không gian sụp đổ ngụy thắng thiên cũng không để ở trong lòng nàng càng thêm quan tâm vẫn là chung quanh kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng nhiệt độ cao xuyên đấu qua vòng bảo hộ nàng có thể thấy rõ ràng chính mình cảnh vật chung quanh biến hóa tại định vị pháo laser rơi xuống một phút này kinh khủng nhiệt độ cao liền lập tức đem toàn bộ sân thi đấu gạch đốt đến v à bừng kinh khủng nhiệt độ cao theo sàn nhà không ngừng truyền đến ngụy thắng thiên dưới chân vòng bảo hộ chỗ không gian bên trong hai chân từ vừa bắt đầu kịch liệt đau nhức đến bây giờ hoàn toàn đã mất đi c h i giác đặt mình vào liệt diễm bên trong thiêu đốt cảm giác lan tràn tới chính mình mỗi một tấc g i a t h i ệ t chiến đấu vừa mới bắt đầu một giây đồng hồ chính mình liền lâm vào to lớn như thế bị động cùng thế yếu nói không khoa trương đã lớn như vậy ngụy thắng thiên vẫn là lần đầu gặp gỡ khủng bố như thế đối thủ bất quá ngụy thắng thiên cô nàng này không có bất kỳ cái gì hèn nhát ngược lại trong lúc này mở ra chính mình ngũ giai xem như một tên hệ phụ trợ chức nghiệp giả ngụy thắng thiên là không h ợ p cách bởi vì nàng nắm giữ kỹ năng cũng không thể mang đến ưu tú hiệu quả trị liệu cùng tăng phúc hiệu quả trái lại có chút vi phạm hệ phụ trợ chức nghiệp giả dự tính ban đầu trong tay đại truy lần nữa rơi xuống đất một câu nguyên lực chấn động tại ngụy thắng thiên dưới chân hiện ra nàng cái k i a vốn là hoàn mỹ có lồi có lon cơ bắp trong nháy mắt tăng vọt mạch máu phô trường cả người trong nháy mắt cường tráng lên mấy phần tại biến thân hoàn thành một cái chớp mắt c ư ờ n tráng lên mấy phần tại biến thân hoàn thành một cái chớp mắt ngụy t h ắ n h i ê n bạo phát ra lực lượng kinh khủng chợ nàng nàng nâng ra lâm giật định vị pháo laser kỹ năng. À, sư tỷ vẫn là rất có đồ vật chân đạp lôi đỉnh đã vụn t g ngụy t h n Thiên kéo l trên tay truy, đại sư tỷ đó là cái gì tốc độ không khiếp nếu là ta lời nói chỉ sợ liền làm ngụy sư tỷ một chiêu đều không tiếp nổi a à? à ngươi còn muốn tiếp ngụy sư tỷ kỹ năng liền ngươi điểm này trình độ liền n h ư ờ n g ngụy sư tỷ xuất thủ dục vọng đều không có ngay cả lam nhược hy chờ viện trưởng cũng không khỏi đến cảm thán lên không nghĩ tới tại lam tinh ý chí mạnh lên lam tinh tài nguyên tu luyện biến nhiều về sau nha đầu này vậy mà mạnh lên nhiều như vậy m á n h liệt như vậy đ ụ thể phối hợp như quỷ m ỹ tốc độ chỉ sợ bình thường chiến thần tại không sử dụng lực lượng pháp tắc dưới tình huống đều không thể chiến thắng ngụy thắng thiên nha đầu này a ngay tại tất cả mọi người coi là lâm giật chỉ có thể bằng vào chiến thần cấp khác thân thể ngạnh kháng ngụy thắng thiên một truy thời điểm lâm giật khoe miệng hiện lên một vệ nụ cười tự tin sau đó đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái lấy cực kỳ thân pháp quỷ dị né tránh ngụy thắng thiên một cách trí mạng học tỷ quả nhiên lợi hại như lúc trước học tỷ không có đổ nước lời nói chỉ sợi hại như lúc trước ngắn không cách nào thu hoạch được đột phá đâu sư tỷ cẩn thận lần này ăn ta một chiêu dứt l nhìn h thấy ư n g lâm giật nhanh i chóng ư cẩn g thận thuấn phát thất giai kỹ năng yên thiên chủ y tế h nào hạ mắt trần có thể thấy nguyên khí màu vàng nóng nhanh chóng ngưng tụ tại ngụy thắng thiên đại truy phía trên cụ tượng hóa là góc cạnh vũ trang kia cơ b ắ p tăng vọt cánh tay nắm chặt cự t r u y đột nhiên vung ra một đạo ưu nhã đường vòng cung bén nhọn không khí nổ đùng thanh âm đồng thời truyền lên ra mắt trần có thể thấy không gian ba động cũng tranh nhau đánh tới thần tiêu học sinh đều là thiên tài tại lam tinh ý chí mạnh lên về sau tất cả mọi người vội vàng tăng thực lực lên cái này sân thi đấu càng là xuống dốc hồi lâu ngay tại tất cả mọi người là thực lực của mình tăng lên mà cảm thấy kiêu ngạo cho là mình chính là cái kia thiên tuyển chi từ thời điểm mới phát hiện có to lớn tăng lên dường như không ngừng tự mình một người liền lấy n g thắng thiên đại tỷ đầu bày ra thực lực nêu ví dụ tiên thiên chủ y bên trong bị thêm vào kinh khủng nguyên lực. chỉ sợ là bình thường chiến thần đều khó mà cùng nó chính diện cứng rắn k i ê u bắn nổ cơ bắp tăng thêm khổng lồ nguyên lực chỗ buộc phát ra lực lượng kinh khủng chỉ sợ là bình thường chiến thần cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn phải biết cái này vẹn vẹn thất dài kỹ năng cũng không phải là cầm chú nhìn xem yên thiên chủ y bên trên lớp lóe kim sắc huy quang lấy ngàn mà tính thần tiêu học sinh mặt lộ vẻ vẻ kích động một c h u y này đập ra không chỉ có là ngụy thắng thiên thần tiêu đại tỷ đầu thực lực càng là thần tiêu đám học sinh tâm hướng tới mọi người gặp quá nhiều cường giả lật tay ở giữa nghiện ép thường nhân hình tượng có thể một vị cùng lâm giật so chỉ có thể coi là thường nhân chức nghiệp giả hướng lâm giật toàn lực nện xuống kia kinh tiên động địa một truy thời điểm thần tiêu tất cả thời trò không khỏi bị ngụy thắng thiên một truy này tác động tâm như một truy này có thể khiến cho lâm giật góc áo nhiễm bụi có thể khiến cho hắn chật vật bên trên như vậy một cái trước mắt liền đã đầy đủ tất cả mọi người xem quen rồi đại nhân vật nghiện ép dù là lâm giật hiện ra có mạnh đến đâu tại đại gia xem ra đều là chuyện đương nhiên nhưng lấy yếu thắng mạnh tiết mục liền có cực mạnh đại nhập cảm tất cả mọi người đang mong đợi ngụy thắng tiên có thể thật lui lâm giật một bước chỉ tiếp lâm giật không phải dễ dàng như vậy liền dung chuyển tồn tại. tại địa một truy, rắn rắn r chắc chắc rơi vào lâm giật trên、đầu. đột nhiên, đầu, kim vừa dứt tiếng trong nháy mắt đó một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng trong nháy mắt bộc phát đem n g u y thắng thiên trên thân tất cả tăng thêm trạm n toàn bộ hấp thu ngụy thắng thiên kia nguyên bản tăng vọt cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nguyên bản cân xứng bộ dáng đồng thời trạng thái giải trừ sau cảm giác bất lực tràn ngập ngụy thắng thiên toàn thân n g u y ê n lai ta chúng ta ở giữa trinh lệ n h khổng lồ như thế à. ngụy thắng thiên đ ỏ lên mặt từ trong cổ họng chật vật gạt ra mấy chữ này lúc đầu nghĩ đến chính mình nói như vậy niên h đệ hẳn là sẽ vừa phải thì thôi không ngờ đáp lại ngụy thắng thiên chỉ có lâm giật mánh kích khủng bố như vậy một k í c h chuẩn xác trung đích mà ngay cả lâm giật một sợi lông đều không thể dung chuyển lâm giật thật sự là vô địch đi nhìn xem đại tỷ đầu m ị thắng thiên t r ậ t giảm thanh máu thật t i ê u đám thầy trò thể nội nhiệt huyết sôi trào liễu lo ở giữa n g ộ i xuống thông qua khắc khổ tu luyện san bằng hai người ở giữa t r a n h lệnh trở thành lam tinh anh hùng giấc m ộ n g này lại bị lâm giật dễ dàng như thế một q u y ề n vỡ tan tâm trầm xuống hô hấp ngừng lại toa kia không thể vượt qua đại sơn chỉ cần hơi hơi phát lực liền đáng sợ như thế a bụi mủ tắn đi lâm g ậ t mà không thay đổi đứng lặng nguyên đ i ệ nhìn qua đống đá vụn bên trong cả người làm má không nên a toàn thị chi nhãn phản hồi ngụy thắng thiên rõ ràng không có yếu như vậy nhìn xem con ngươi trắng bệnh hoàn toàn mất đi ý thức học sinh làm ngược h i vị viện trưởng này bất đắc dĩ lắc đầu thế nào đồng môn ở giữa r a tay ác như vậy đâu ý nghĩ vừa mới xuất hiện một cũ quen thuộc chữa trị năng lượng liền tự lâm giật thể nội l ạ n g y ê n t u ô n ra tiếp theo một cái trước mắt hoàn toàn mất đi ý thức ngụy thắng thiên trong ánh mắt lập tức có hảo quan liên đ ệ học tỷ còn không có d ừ n g ở đây đâu chúng ta tiếp lấy đến cấp tốc đứng vậy lấy tốc độ nhanh nhất kéo ra cùng lâm giật khoảng cách trong miệng nhanh chóng lâm sướng kỹ năng bắt g a kỹ năng thánh chủ ý chân thân cấm chu hư bị kích tráng đến hôn mê ngụy thắng thiên tự tỉnh lại về sau đối với chiến đấu hai chữ này có mới thể ngộ bất luận là kỹ năng ngâm sướng tốc độ vẫn là lúc chiến đấu tốc độ phản ứng đều được đến rõ ràng tăng lên đây là lâm giật hy vọng nhất nhìn thấy kết quả quả nhiên đánh cược tính mệnh chiến đấu là tăng thực lực lên tốt nhất lương phương bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân toàn thị chi nhãn có thể ở trong nháy mắt giải đọc ra liên quan tới ngụy thắng thiên kỹ năng tin tức bắt giai kỹ năng thánh chủ y chân thân lấy vũ khí thánh truy phụ thân tự thân người sử dụng thu hoạch được mười lăm giây vô địch hiệu quả ở đây trạng thái dưới có thể miễn dịch công chú trở xuống tất cả công kích đồng thời người sử dụng công kích biến thành chân thực tổn thương tốc độ tăng lên trên diện rộng đồng thời dựa theo tạo thành tổn thương 50% khôi phục tự thân hp lại bị thương tổn giảm xuống c h n m cầm chú hư hạo phá hủy tăng lên người sử dụng lớn nhất hp lực công kích tốc độ tốc độ khôi phục 1000% tại sử dụng trong lúc đó miễn dịch tất cả dị thường thập dai trở xuống dị thường trạng thái lại mỗi lần công kích đều sẽ kèm theo hai lần mức thương tổn là hai trăm linh ngoài định mức công kích lại một trăm linh đối với địch nhân kèm theo một dây hiệu, hiệu quả gây chóng có thể kỹ năng thuộc tính nhìn kỹ là tương đối biến thái bất luận là phát ra năng lực vẫn là hồi phục năng lực vẫn là năng lực k h ô n g chế tất cả đều kéo đẩy quan đàm luận đơn thể năng lực tác chiến lợi nói chỉ sợ là đại hạ một đ á m chiến thần bên trong đều khó mà tìm ra trị số như thế khoa trương kỹ năng không chờ lâm giật làm ra phản ứng toàn thân bao k h ỏ a tại từ thánh quang tạo thành lân giáp d ư ớ i ngụy thắng thiên đã giết tới lâm giật trước mặt k i a trắng non nhỏ nhắn xinh xắn trên nắm tay lại bổ sung lấy gần như hợp đạo cấp bậc trí cao pháp tắc vô hạn là bởi vì lam tinh ý chí tăng lên nguyên nhân còn là bởi vì thứ hạng này thứ hai học viện đại tỷ đầu từ r ư ớ c đều là như thế cường hãn hơn nữa cái này đại tỷ đầu có chút quá mức k hoa trường a rõ ràng gia nhập là nữ hoa học viện cái này thừa thái hệ phụ trợ chức nghiệp giả học viện không nghĩ tới nàng cao dai kỹ năng cơ hồ tất cả đều là tiến công thủ đoạn điểm này cùng lâm giật kia là cực kỳ giống nhau hai người đều là không đi đường thường chủ chương sáu trăm sáu mươi hai sau cùng dịu dàng gặp lại lam tinh chương sáu trăm sáu mươi hai sau cùng dịu dàng gặp lại lam tinh đã như thế vậy liền đã không còn lưu thủ lý do học tỷ đều móc ra bản lĩnh thật sự tới lâm giật thế tất yếu nhường nàng tận hưng cấm chú tử tịch tri quốc kinh khủng nhiệt độ thấp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân thi đấu tất cả người xem trước mắt đều b ị kín một tầng thật mỏng hạ khí nguyên bản nhan sắc khác nhau sự vật dường như đã mất đi bọn hắn vốn có sắc thái tất cả đều biến thành một mảnh minh ông lâm giật tiểu t ử này là thật hung ác ca đối nhà mình học tỷ đều hạ ác như vậy tay làm lão miêu nhìn thấy tử tịch tri quốc xuất hiện một phút này dường như thấy được ngụy thắng thiên cô nàng này thất bại lâm g ậ t vĩnh hằng pháp tắc mạnh bao nhiêu vạn trọng sơn là tận mắt chứng kiến qua ngay cả người mang chức cao pháp tắc chiến thần đều không thể tới đối kháng. không sai lâm dật cũng không dùng ra hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tắc nghiền ép ngụy thắng thiên ngược lại đem thực lực của mình để thấp tới trình độ nhất định coi như không cần lực lượng pháp tắc b à n g lâm dật trước mắt siêu cấp biến thái thuộc tính kia tốc độ gia quyền cũng không phải mở cấm chú ngụy thắng thiên có thể so sánh liên lệ tiết chiêu ngụy thắng thiên gầm lên giận dữ đến không hết nằm đấm liền hướng phía lâm g i ậ t chào hỏi mà đi là đáp lại ngụy thắng thiên nhiệt tình lâm giật cũng từ bỏ đối cấm chú sử dụng hoàn toàn sử dụng cơ bản nhất thể thuật đấm thẳng đón ngụy thắng thiên thế công mà ra phanh phanh phanh hai người nắm đấm mỗi một lần v a nhau đều sẽ bộc phát ra một đạo cường lực nguyên lực chấn động khiến cho toàn bộ lôi đài run dậy một lần nhưng mà dạng này run dậy không những ở duy trì liên tục vẫn là lấy tương đối đáng sợ nhiều lần lần hai người giao thủ đáng sợ động tĩnh thậm chí làm cho cả sân thi đấu đều biến mơ hồ không thôi lớn như vậy lôi đài còn như vậy càng đừng đề cập cái này thân ảnh của hai người được đến hư hào phá hủy cường hóa n g ủy thắng thiên tốc độ đã nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ trình độ toàn bộ thần tiêu ngoại trừ chiến thần cấp khác cường g i ả bên ngoài lại không người có thể bắt được thân ảnh của nàng có thể làm đến một bước này ngụy thắng thiên nhưng như cũng không cách nào làm bị thương lâm giật máy may lâm giật có pháp tác đạo cụ gia trì có gần như vô hạn thể lực cùng nguyên lực trong thời gian ngắn không cách nào đem hắn đánh tan vậy liền chỉ có một cái kết quả nhất cổ tác khí hai cái thì suy ba cái thì kiệt quả nhiên tại bát giai kỹ năng thánh chú ý chân thân trạng thái kết thúc về sau ngụy thắng thiên t h i công liền dần dần ch không có kết xù miễn tổn thương gia trì nàng cùng lâm giật mỗi một lần đối với anh đều sẽ cho thân thể mang đến cực lớn gánh vác siêu cao tần suất công đối với anh nhường trong cơ thể nàng khí huyết biến dần dần ngưng trệ sắc mặt càng thêm trắng bệnh đang đánh cùng lâm giật đối bính không biết bao nhiêu quyền về sau vị này thần tiêu đại tỷ đầu cũng nhịn không được nữa ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thân thể máu tươi bốn phía hóa thành một đạo tinh hồng sắc lưu quang bị lâm giật mạnh mẽ rơi đập tại sân thi đấu trên sàn nhà một màn này xem như hoàn toàn đánh nát thần tiêu học sinh trở mong vốn cho rằng đại tỷ đầu đem bản lĩnh giữ nhà đều dùng đến lâm giật á cũng k h rất đáng tiếc lần này thắng lợi thần tiêu thập kiệt thủ tịch niên đệ ta coi như lâm giật dự định nói ra thắng lợi tuyên ngôn thời điểm lão miêu động lâm viện trưởng lần này thắng lợi sợ là không thuộc về ngươi không lúc trước nói qua cùng ngụy thắng tiên nha đầu này chiến đấu ngươi không biết dùng bên trên vượt qua ngày ấy ngụy thắng tiên không chiến mà bại thực lực nhưng là ngươi kia đặc thù né tránh cùng vô địch bị động tính là gì đâu dù là không phải ngươi cố ý dùng đến lại như cũng phạm vào quy không sai a b ị t i ể u nói này lâm g i ậ t lúc này lộ ra một bộ bừng t ì n hiểu h ra vẻ mặt nói như vậy xem ra cuộc t ỷ t h í này thật sự là ta thua phụ trách trọng tài học viện đạo sư nghe nói vạn trọng sơn một phen vội vàng tiến lên tuyên bố kết quả t ỷ t h í ngụy thắng thiên thắng kết quả này một tuyên bố đừng nói là người xem ngay cả ngụy thắng thiên cũng có chút một bức nàng dáng chống đỡ thân thể mong muốn từ dưới đất bỏ dậy có thể cố gắng nửng à y sửng s ố t không sử dụng ra được một chút khí lực như nệ ngươi ngươi đừng như thế để cho ta được ta sẽ có một loại so thua còn cảm giác khó chịu ta biết thực lực của ta không bằng ngươi biết ta không có thể thắng được ngươi hôm nay có thể đánh với ngươi một trận ta đã rất vui vẻ cùng dự liệu như thế ngụy thắng thiên quả nhiên không ăn đổ nước một bộ này đối ngụy thắng thiên cô nàng này tới nói có thể cùng lâm giật một trận chiến có thể như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vung vẩy nắm đấm của mình nàng liền đã rất thỏa mãn ít ra nàng nhìn thấy cực hạn của mình sớm đoán được ngụy thắng thiên nha đầu này sẽ không tin lam nhược hy vội vàng tiến lên đem sự tình ngọn nguồn giải thích lên các vị đồng học tình huống chính là như thế cái tình huống lâm giật viện trưởng thực lực cường đại chúng ta rõ như ban ngày nhưng mà lâm giật viện trưởng trái với chính mình quyết định quy củ dù là không phải lâm giật viện trưởng chủ động sử dụng cũng coi như ở bên trong bởi vậy là ngụy thắng thiên thắng cuộc chiến đấu này trên khán đài yên t ĩ n h lại thần tiêu thầy trò giờ phút này hoàn toàn sôi trào n g u y ê n lai、like、chỉ cần chịu cố gắng có thể thử nghiệm truy đuổi thời còn học sinh lâm giật bộ pháp phía dưới để chúng ta chúc mừng n ữ c hoa học viện ngụy thắng thiên đồng học thuận lợi lên đỉnh thần tiêu thủ tịch vị trí hưởng thụ thủ tịch đặc quyền cùng tài nguyên nghe thính phòng tiếng hoan hô lâm g ậ t khỏe miệm lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười sau đó lặng yên vận dụng sáng sinh trí lực cách không đem ngụy thân chịu tại ngụy thắng thiên bị xông lên sân thi đấu đám học sinh dơ lên g i e o h ò lúc vạn trọng sơn cùng lam nhược hy lạng yên đi tới lâm giật bên người ngươi tiểu tử này s o ta tưởng tượng muốn thông minh nhiều làm à, lão phu bản còn dự định nhìn xem bằng thực lực của ngươi ngươi muốn làm sao nhường ngụy thắng thiên nha đầu kia thắng hợp tình hợp lý không nghĩ tới à. lâm viện trưởng ta thay thần tiêu học sinh cảm ơn ngươi ngươi phen này khổ tâm đối bọn hắn khích lệ cũng không nhỏ ngày sau trên con đường tu luyện gặp phải khó khăn bọn hắn nếu có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc một phen đối lam nhược hy c à n tạ lâm g ậ t chỉ là cười cười xem như thần tiêu học sinh tại học có thành tựu về sau tạo phúc trường học t i a là hẳn là chuyện tới cái này đã kết thúc trong đám người một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lâm g i ậ t biến mất phương hướng nàng biết từ nay về sau sợ là lại khó nhìn thấy chính mình lo lắng người kia toàn bộ lam tinh nhiều như vậy trên thần đều không có tư cách cùng nó đồng hành chớ nói chi là nàng một cái t r u n g đê dài trước nghiệp giả trên thế giới nhất làm cho người tiếp nối chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ta không bỏ được người cũng không có không nợ ta chương sáu trăm sáu mươi ba nhặt được trộm vật móc túi chương sáu trăm sáu mươi ba nhặt được trộm vật móc túi làm sương sớm tràn qua đế kinh lúc trên ban công t r u n g gió bị thổi ken ken rung động cùng kia cầu phúc chùa miếu t r u y ề n đến đảo sớm tiếng trung lẫn nhau chiếu rọi hứa thanh phương tựa tại trên tường hai mắt mê mang nhìn xem đế kinh kia chấp tắt đèn đuốc trong lòng là nói không hết chua sót khó khăn đợi đến nhà mình nhi tử trở nên nổi bật lại không có thể vượt qua trong tưởng tượng loại kia dưới gối con cháu hầu hạ thời gian lúc trước có hy nguyệt làm bạn hứa thanh phương cũng không cảm thấy nhi tử đi ra ngoài lịch luyện có cái gì bây giờ hy nguyệt cũng cùng nhau bị mang đi vị này làm mẹ sao có thể không lo lắng nàng thậm chí hy vọng con của mình chỉ là cái bình thường t r ư c nghiệp giả không cần là làm tinh tương lai cân nhắc nhiều như vậy ta liền biết n g ư ơ i sáng sớm ngủ không được khẳng định đang suy nghĩ ta nhi tử nhìn ngươi bộ dáng này là đối ta nhi tử không yên lòng à. hắn nhưng là đại hạ người mạnh nhất làm tinh t ê u n g ạ o quả nhiên ta nhi tử không trở lại cùng ta cá o biệt là chính xác lâm c ố c đ ố n g đầy mắt tự hào chính là không biết phần này tự hào hạ phải chăng cũng ẩ n giấu đi không thôi bi thương nô thật là thoải mái à có loại xuyên qua cảm giác ấm áp dương quang xuyên thấu qua tầm mây xuyên qua kiến trúc đường đi đường lát đá xanh ở giữa khe hở bên trong bên đường i ể u kỳ tại cuối xuân trong gió chập trờn cái nổi tiếng va chạm đinh đ i n h đang đang vang lên cùng trà lâu thuyết tư thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ rộn rộn ràng ràng hai bên đường các thức bán hàng rong đang nhiệt tình gào to mới lộc đ ồ tô g ấ m tứ xuyên khăn q u ả n g vai nhường lợi hai thành vị này q u a n ra nó ngó sáng nay vừa đánh con thoáng nói không chừng có thể từ đó lột ra nguyên châu nhìn xem đập vào mắt bên trong cổ kính hoàn g cảnh n g ư ờ i n g ư ờ i tràn ngập t i ê n hỏa khí tức lâm giật ngăn không được phát ra một tiếng thoải mái t h a n nhẹ vốn cho rằng nhảy vọt vị diện sau sẽ tới một chỗ quái vật mọc lan tràn tinh cầu chưa từng nghĩ lại tới một chỗ lam những người ở nơi này nói đều là đại hạ ngôn ngữ lâm dật đám người tới sau lâm dật lập tức thông qua bảy mươi hai biến kỹ năng cho đồng đội mặc vào một thân cùng cái niên đại này tương xứng phục sức bằng không mà nói một đoàn người vừa mới tới địa giới này còn chưa làm điểm hiện thực đâu liền bị nắm thật là nhiều hỏng bét đừng nói cái này thượng vị diện thực lực chính là không giống khi nguyệt nhịn không được cảm thán lên bằng nàng cao gia chiến thần thực lực có thể nhẹ nhõm cảm giác ra nhân loại chung quanh thực lực đừng nói là những cái kia đánh xe ngựa hộ viện cùng tuần nhai ăn quan thường ra hỏa ngay cả bảy quầy bán hàng giao hàng người bình thường đều có cùng nhân loại ngũ chuyện chức nghiệp giả tương xứng thực lực nếu là hai cái này vị diện đụng phải một khối n à y vị diện đám gia hỏa chỉ sợ đến là l à m tinh những cái kia thần kỳ linh tinh chạy theo như vịt thậm chí đi ê n c u ồ n g hóa thành hình người tiểu ngao su đỉnh lấy một bộ tiểu lò lì thân thể tay áo rộng lưu t i ề n máy bao trùm nàng vậy nhưng đáng yêu yêu thân thể cực kỳ đáng chú ý đến mức hy nguyệt huyền hóa trong mắt mọi người bộ dáng đoan trang h à o phóng thân mang tơ chất váy dài nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra quý khí cùng ưu nhã ba người đứng tại một khối cho người ta một loại một nhà ba người cảm giác lâm giật cùng hy nguyệt đối đều rất cẩn thận Tại người k h á chỉ điệu bàn bên trên muốn c có tiểu h thực tránh không ể là lực lên, tăng được đ u muốn tại lần đầu xung buộc quan thấp tại đột phát trước, tận khả năng bắt giữ chút liên quan tới tinh cầu này, tin tức. khả Chỉ làm lần này, người con đường năng liên giữ cầu có này ngao su chơi tâm trần đầy ánh mắt chưa hề rời qua phố bên trên các loại quả vật cùng thú vị đồ chơi nhỏ đối với cái này lâm giật chỉ là cường chiều cười cười chỉ cần không gây chuyện ham chơi chút cũng không có gì chỉ là chính mình nhìn xem một thân hiện đại ăn mặc cho tại cổ trang trong đám người ít nhiều có chút khó chịu nghĩ đến cái này lâm giật lúc này liền hạ quyết tâm mang hy n g u y ệ t ba người tới tiệm may mua mấy món đẹp mắt y phục chỉ là có một vấn đề nơi đây không phải đại hạ lâm giật có lại nhiều đại hạ tệ thì có ích lợi gì đâu nếu không chúng ta động thủ sông về phía trước một chút lấy chúng ta thực lực hẳn là có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đ o ạ c chút nghe nói lời ấy lâm giật trên mặt che kín như ẩn như hiện hạt tuyến cô nương này theo chân nhớ ngây người một đoạn thời gian liền biến như thế xấu bụng liên đoạt tiền loại lời này đều có thể nói ra c ư p đoạt phương án lâm g ậ t tất nhiên là cự tuyệt t h ư ợ vị diện người cảm giác lực như thế nào lâm g ậ t còn không xác định tự minh động thủ sẽ hay không bị duy trì trật tự quan gia cho đệ mắt tới đều là không nói chính xác sự tình à, nhìn thấy kia bán bánh thịt trâu đại ca không có tiền của hắn ở đằng kia cái dương đâu lâm giật chỉ vào bán bánh thịt trâu tráng hắn kia sau l ư n g dương tiền tử nói rằng theo vừa dứt tiếng lâm giật không gian hệ kỹ năng quan g ảnh giao thoa phát động chỉ là c h ư ớ c mắt công phu một n ắ m lớn nhan sắc khác nhau ấ n có đồ án tương tự đồng tiền tiền tệ liền xuất hiện tại lâm giật trên tay không phải cái này cùng đoạn khác nhau ở chỗ nào sao nhìn xem trước mặt từ vàng bạc đồng ba loại kim loại chế tạo mệnh giá không đồng nhất tiền tệ khi nguyện có bị im lặng tới Nhiều ngao su ngao bán chỉ ù n g y n g là tiền tệ không cần phải nói chỉ cần dùng toàn thị chi nhãn bắt được tiền tệ bên trên tất cả chi tiết lâm giật liền có thể đem bọn họ tạo ra đến đi thôi mang không sai từ lúc vị diện bằng chứng rèn đúc sau khi thành công nó tiếp tục sử dụng cần thiết đạo cụ chỉ có mảnh vỡ vị diện bằng chứng luyện chế thành công về sau nó biến thành một cái có thể đặt ở trong ba lô đạo cụ thông qua xem xét đạo cụ bảng lâm giật có thể biết rõ vị diện bằng chứng tất cả công dụng vị diện bằng chứng loại hình đặc thù trang bị loại đạo cụ không cách nào được cường hóa không cách nào cải tạo hiệu quả có thể bằng vào đạo cụ này không nhìn vị diện gông cùng xiềng xích tiến về cấp bậc cao hơn vị diện tinh cầu tùy ý xuyên thẳng qua giải tỏa vị diện sử dụng điều kiện cực kỳ ba loại khác biệt tinh hoạch mảnh vỡ có thể giải khóa cấp tiếp theo vị diện thông hành quyền trước mắt đã giải tỏa sắp giới địa ngục đạo tất cả vị diện tinh cầu theo vị diện tăng lên tinh cầu ý chí lại không ngừng mạnh lên tại nên tinh cầu tu luyện tăng thực lực lên tốc độ cũng liền càng nhanh lâm giật chờ người sở dĩ tại mới vừa đến tinh cầu này thời điểm không có bị tinh cầu này tu luyện hoàn cảnh rung động đó là bởi vì liền tinh cầu ý chí tới nói làm tinh thực lực đã đầy đủ đưa thân sắc giới ngạ q u ỷ đạo cấp bậc đối lam tinh tới nói có thể có loại cấp bậc này tinh cầu ý chí đã rất tốt có thể đối lâm g i ậ t tới nói còn còn thiếu rất nhiều Chương cậy cũng Chương cậy cũng Không hi hi. 664. Không, đáng tin cậy cũng không hi hi Không không hi hi đáng tin đáng tin 664 664 mong muốn lật đổ chư thiên thần minh chi phối lâm g i ậ t nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên dựa vào tinh cầu ý chí hiển nhiên là cái quyết định ngu xuẩn không nói trước tinh cầu ý chí tốc độ tăng lên trầm c h ạ n liền nói chư thiên thần minh cũng không có khả năng bỏ mặc lam tinh vô hạn trưởng thành muốn tăng lên tinh cầu ý chí chỉ có diệt tinh đầu đường này bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn lam tinh vì tăng lên tự thân mà đem bọn hắn cần thu về nguyên lực nơi phát ra cho gáy mất cho nên lâm giật cũng chỉ còn lại có vị diện nhảy vọt con đường này từ diệt đi ba viên tinh cầu đến xem bọn hắn đều có thuộc về mình tăng lên năng lực con đường lâm giật thực lực không tầm thường tại toàn bộ lam tinh hắn là hoàn mỹ nhất hình lục giác chiến sĩ bất quá hắn biết rõ nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên phàn một loại trong đó năng lực trội hơn địch nhân của mình đều có tham khảo tất yếu liên cùng máy vi tính khu động muốn đổi mới là một cái đạo lý hại na bách xuyên mới có thể tổng thể cái lớn gặp chuyện không có gì bất lợi gặp địch toàn bộ phá đi tiểu ngao s u chớp mắt to mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc lâm giật lời nói nàng nghe xong nửa ngày vẫn là không có nghe quá do cụ thể nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì khi nguyệt cười khanh khách sờ lên ngao s u cái đầu nhỏ đem lời nói càng thêm thông tục dễ hiểu chút tận khả năng điệu thấp tại tinh cầu này trải qua đoạn thời gian nghĩ biện pháp thu hoạch bọn hắn đáng tự hào nhất năng lực đồng thời tìm tới tinh hạch o làm mạch vụn lúc nói chuyện một mặt định nọt điếm tiểu nhị sông tới hắc v hai vị gia này hai vị tiểu thư ta tiểu điếm đồ ăn đã hoàn hảo ăn nếu là chưa ăn no lời nhìn qua như thế h è n mọn điếm tiểu nhị lâm giật cùng hy nguyệt nội tâm có chút phức tạp tương đương với lam tinh chức nghiệp giả tứ chuyển sơ kỳ thực lực tại tinh cầu này lại chỉ có thể xử lý nghề phục vụ xem ra tiêu chừ giai cấp phương thức chỉnh thể tiến bộ đầu đường này là đi không thông đón điếm tiểu nhị khuôn mặt t ư ơ i cười lâm giật tâm niệm vừa động lúc này xoa ra kim quang lóng lánh một khối kim tệ rất tốt rất hài lòng à đây là tiền đoà cho ngươi nói lâm giật cố ý cầm lấy kim tệ tại điếm tiểu nhị trước mặt lung lay trực tiếp cho điếm tiểu nhị thèm trùng đều móc ra tới ra ngài không có nói đổi chớ nhiều như vậy tiền đều đủ định ta hơn nửa năm tiền công ta đây không thể nhận à. ngoài miệng nói không thể nhận thân thể lại đặc biệt thành thật k i a hai cái móng đ ư t à, không bị khống chế liền hướng về phía lâm giật trong tay kim tệ bắt tới m u ố n từ lâm giật cầm trong tay c h ỗ t ố t nào có dễ dàng như vậy cổ tay rung lên kim tệ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa điếm tiểu nhị mạ ngội ôm đổm tại lâm giật trên tay ra ra tiểu nhân không phải cố ý còn mời ra thứ lỗi làm tiểu nhị chỉ cần hơi hơi cơ linh chút có chút tâm tư thời gian làm lâu đại khái có thể nhìn ra khách nhân đến tột u cùng là cái đức hạnh gì liền lâm giật loại này khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi xem xét liền không hề tầm dù là từ trên người hắn không có cảm nhận được bất kỳ nguyên lực chấn động thế lực sau l ư n g hắn cũng không phải người bình thường có thể chống lại cân nhắc tới cái này tiểu nhị bị dọa cho phát sợ hận không thể trực tiếp cho lâm giật quý xuống may lâm giật phản ứng cấp tốc mới đưa hắn ngăn chặn một t r ư ơ n g gương mặt đẹp trai tăng thêm nụ cười hiền hòa s ắ c thực không cho được quá nhiều người áp lực hay đừng nào có khoa trương như vậy ta chỉ là muốn hỏi ngươi chút vấn đề cái này k i m tệ đúng là tiền đoa cho ngươi dứt lời lâm giật đem kim tệ đập vào đ i ế tiểu nhị trước mặt trên bàn da tạ ơn ra tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy mới đến có thể nhiều nắm giữ chút tin tức luôn luôn tốt đến mức làm thịt người sử dụng sau này luân hồi tiếp xúc thu hoạch tin tức hoặc là lấy luân hồi c h i thị hiệu quả thu hoạch tin tức đều không là thượng sách xem như làm tinh thượng vị diện tinh cầu sao có thể không có giám thị tinh cầu đại năng có thể dùng tiền giải quyết chuyện dùng tiền giải quyết không có gì thích hợp bằng nghĩ đến ngươi hẳn là có thể nhìn ra chúng ta cũng không phải là người bản địa a chúng ta tới này đơn thuần trùng hợp đối quý bảo đ ị a biết rất ít cũng nghĩ từ đó thu hoạch một chút tăng thực lực lên kỳ ngộ ngươi xem một chút có đề cử không có hoặc là nói bản địa có thực lực môn phái gì gì đó nghĩ biện pháp cho lầy đấy, đấy vàng không là vấn đề người ngốc nhiều tiền công tử ca mang theo hai nữ nhân đi ra ngoài lịch luyện trên đời này còn có người nào tiền là so loại người này tốt hơn hố liên vào thời khắc này lâm giật tại điếm tiểu nhị trong mắt đã không phải soái khí thiếu niên mà là một cái biết hành tẩu m ỏ vàng chiếu người trẻ tuổi kia xuất thủ đại khí trình độ thành thành thật thật cùng hắn lăn lộn lên mấy tháng chưa chừng điếm tiểu nhị cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lắp mình biến hóa đưa thân thường thường bậc trung tầng cấp a ngẫm lại đã cảm thấy rất kích động đương nhiên ra chút chuyện nhỏ này tiểu nhân tuyệt đối cho ngài làm xong cũng không biết ra ngài tôn tính đại danh cái này vân hà chấn người đều thích gọi ta a đức ra ngài về sau gọi ta tiểu đức từ a a đức đều có thể theo ngài vui vẻ hai giờ sau một c h â cũ nát đình việt trước bốn người nhìn nhau không nói gì lâm giật tâm tình có chút phức tạp hắn biết cường long không ép địa đầu xà đạo lý nhưng trước mặt cái này gọi a đức mặt mũi tràn đầy lịnh nọt đ i ể m tiểu nhị hiển nhiên không phù hợp địa đầu xà cái này thiết lập tại thu lấy lâm giật ba viên kim tệ sau a đức lời thề son sắt căn đoan nhất định có thể cho lâm giật ba người tìm tới ngưỡng mộ trong lòng tô môn trợ giúp bọn hắn tại con đường tu luyện càng chạy càng xa cái này không ba người lúc này xuất phát ngồi hai giờ lắc lư xe ngựa đến một cao vút trong mây từ vân phong phía dưới chuẩn bị lên tông môn học nghệ nhìn qua giữa sườn núi kia khói mù lượm quanh lâm d ậ t rất cảm thấy vui mừng có thể ở bực này tiên khí mười phần c h i địa tu kiến tông môn môn phái định không phải hạng người bình thường ý nghĩ này cho đến lâm d ậ t gặp được tông chủ từ vân chân nhân một phút này nát tới hoàn toàn là hiện ra thành ý lâm d ậ t một đoàn người đi bộ lên núi ở giữa lưng núi chỗ nhìn thấy một tên đạo bảo ăn mặc hơi có mấy phần hiên ngang tiểu đạo cô tại quất lấy nhìn thấy đạo cô a đức lộ ra rất là hưng phấn vây tay liền chào hỏi a vân là ta nghe tiếng tiểu đạo cô nâng lên có chút hải nhi p h ì khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lâm giật một đoàn người vị trí nhìn lại khi ánh mắt đảo qua a đức một phút này tiểu đạo cô trên mặt rõ ràng lõe lên một tia không kiên nhẫn ngươi cái này đáng ghét tiểu tử ta không phải đã nói với ngươi à, chúng ta là không thể nào ngươi về sau đừng có lại đến phía ta a vân ngươi đừng kích động a ta đây không phải mang cho ngươi đệ tử tới rồi sao ngươi nhìn ba vị này thiên tư chắc tuyệt người trẻ tuổi đều là đến bái sư nghe được bái sư hai chữ đạo cô trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt biến mất ngay sau đó chân đạp sòng gió bước nhanh rời đi lâm giật ba người trước mặt các ngươi là đến bái sư sao nhìn qua đạo cô trên mặt vẻ hưng phấn lâm giật bỗng nhiên có loại dự cảm xấu xông lên đầu đạo này cô bắt chuyện sơ kỳ thực lực còn nói còn nghe được chính là làm nghe nói lâm giật ba người muốn bái sư thời điểm kia cô hưng phấn kình là chuyện gì xảy ra thực lực cường đại đại tô n g môn còn thiếu đệ tử a căn cứ tới đều tới ý nghĩ lâm giật tạm thời mặc kệ nhiều như vậy lễ phép chắc tay hành lễ đúng vậy vị sư tỷ này ta ba người đều là mộ danh từ vân phong mà đến thỉnh cầu sư tỷ cho dẫn tiến một phen sư đệ sư mội ở đây cảm ơn sư tỷ lần nữa sau khi hành lễ lâm g ậ t ngầm đầu đối mặt đạo cô ánh mắt nghi hoặc cái gì sư tỷ gọi sư phó chương sáu trăm sáu mươi lăm chỉ có một người thông môn chương sáu trăm sáu mươi lăm chỉ có một người thông môn rõ ràng tiểu đạo cô nói những lời này lâm dật từng chữ đều có thể lý giải nhưng vì sao chính là nối liền đọc liền một chút cũng xem không hiểu đâu sư phụ viên tinh cầu này vị diện không phải cao hơn lam tinh a dù là tại lam tinh thực lực mạnh lên trước bắt chuyển thực lực trước nghiệp giả cũng không dám nói khai tông lập phái loại lời này thế nào cái này tiểu đạo cô trong lòng như thế không có số còn không nói lời nào có phải hay không nhìn thấy sư phụ về sau khó nén nội tâm kích động rất không cần phải ngày sau cùng vi sư thời gian trung đụng có thể còn nhiều nữa bãi nhập ta từ vân phong ngươi tuyệt đối không t h ể t h ò i chúng ta từ vân phong thế nhưng là có toàn bộ vân hà c h ấ n thượng thừa nhất công pháp chỉ cần có thể tu tới cựu trọng toàn bộ vân hà c h ấ n thậm chí vân châu lại không địch thủ ta nhìn ngươi khí chất không sai về sau ngươi chính là bản môn đại sư h u n h không phải chờ một chút đằng trước lời nói lâm g i ậ t hoàn toàn có thể làm đạo này cô đang khoác lác n g h e một chút cũng không cái gì có thể bản môn đại sư h u n h loại lời này đạo này cô chăm chú sao chẳng lẽ lại cái này toàn bộ từ vân phong bên trên liền cái này tiểu đạo cô một người bỏ ra ba khối kim tệ điếm tiểu nhị liền cho tìm như thế cái t ô n g môn lâm giật cảm giác đau trong tay nhanh kiềm chế không được nên tiếp lâm giật ánh mắt lạnh như băng điếm tiểu nhị nhịn không được dùng mình một cái là bảo trụ mạng nhỏ điếm tiểu n h ị vội vàng lôi kéo lâm giật đi tới một bên ra ngài đừng hiểu lầm việc này ta còn thực sự không có hấu ngươi ngươi đừng nhìn từ vân sơn hiện tại xuống dốc có thể cái này từ vân sơn tại xuống dốc trước thế nhưng là cái này vân hà trấn nhất đ ẳ n g đại t ô n g môn coi như phóng nhãn toàn bộ vân châu đó cũng là số một tồn tại điếm tiểu nhị lời nói này lâm g ậ t cũng là không có hoài nghi sớm tại đạt tới một phút này lâm giật liền lặng yên thả ra chính mình dò xét người máy đi quan c h ắ c toàn bộ từ vân sơn vừa lúc đang náo h ô long hậu hình tượng chuyển về lâm giật đầu nửa bộ phận trên từ vân sơn bị lượn lờ n ồ n g vụ bao phủ trong đó nếu không phải khoảng cách gần quan c h ắ c tuyệt thấy không rõ một chút gần sát nhất đỉnh núi địa phương càng thêm k h o a t r ư ơ n g lâm giật c h u ẩ n c h u ẩ n người máy cảm giác được hộ tông trận pháp tồn tại càng là không cách nào dò xét tới trong đó tình huống bất quá đáng nhắc tới chính là chụp ảnh n h i ệ t công năng có thể xuyên thấu từng lớp sương ngủ dò xét tới sinh mệnh tồn tại từ vân phong ngoại trừ mấy cái tiên hạc ù n g một con chó bên ngoài không còn gì khác vật sống tiểu ng t i n h tình lập tức liền lên tới giơ tay lên liền định giáo hấn một chút cái này nói dối điếm tiểu nhị may mắn dừng lâm giật ra tay đem nó ngăn lại nếu không ngao su tiểu ra hỏa này không nặng không nhẹ một bàn tay chỉ sợ có thể cho a đức trực tiếp g i ó t chết lâm giật ca ca đây là vì sao cái này tông môn liền người đệ tử đều không có hắn còn mang bọn ta tới này bại sư tại này chúng ta căn bản học không đến thứ gì ngay cả trưởng môn vì ngăn ngừa sinh thêm sự cố lâm giật bận bịu i cũng dường như đưa nàng m i ệ n g nhỏ che a đức ta tin tưởng ngươi nói nội dung chỉ là ngươi dẫn chúng ta tới một cái cô đơn đại tông môn đến tột cùng g i sao g i p tâm Lâm ậ tư có đ ợ ngượng c khác lực, điểm này, tiểu ngao su rất rõ ràng. chỉ cần cũng Đức có chút ngượng ngủng gái đầu một cái cái kia. Ra, tao ít nhiều có chút xem xử tâm điểm lâm một mắt một tâm thấu tư tiểu rất giật tán thành tiểu tiếp tao ít tư trong. Từ không khó ánh khó hiểu, nhiều lấy su sau, su đầu đầu người năng này ngao ràng, người ngao người ngủng bên gái đối kia, ba A ra, sẽ rõ ở vừa gặp mặt thời điểm a đức cùng đạo cô một phen trò chuyện không khó phân tích ra hai người là nhận biết đồng thời a đức còn có chút đối với người ra mặt d à y hiềm nghi tại a đức một phen sau khi giải thích lâm giật cuối cùng lựa chọn cho hắn tăng thêm một khối kinh tệ tốt chấn an hắn thụ thương tâm từ vân phong thiên su cát một cái đã từng chế ba thế giới này ngũ đại châu một trong vân châu tô môn thời kỳ toàn thị n h thiên su c các trong tiên đệ tử bình quân trình độ đều đạt đến thiên nhân cảnh giới hậu kỳ thiên nhân cảnh giới là viên này tên là hướng võ tinh tinh cầu phân chia thực lực đẳng cấp một trong chỉ cần vào thiên nhân cảnh vậy liền có thể hô phong hoang vũ chi phối các loại sức mạnh tự nhiên cũng chính là làm tinh chiến thần cấp đừng cường đại như thế tô n g môn trưởng môn trương di cũng chính là trương vân phụ thân thực lực c à n g là là cường hãn tổng cộng tới cấp bậc tiên h nhân tại một lần hộ châu hành động bên trong ngày này trụ cột các thảm tao toàn diện chỉ có trưởng môn trương di ái nữ có thể tồn tại thiên su các là tất cả vân châu người tu luyện trong lòng thánh địa tăng thêm thiên su các là vì bảo hộ vân châu mới rơi vào cái toàn d i ệ t bởi vậy tại thiên su các lúc đầu xuống dốc thời điểm không ít tông môn nhao nhao đứng ra biểu thị muốn che trở trương di ái nữ khỏe mạnh trưởng thành có thể theo thời gian trôi qua những cái kia nắm quyền lớn cùng phong phú tài nguyên danh môn chính phái nhóm trong lòng lương chi đang dần dần nhặt đi bọn hắn đem thiên su các cường đại quy tội tại thiên su các tâm pháp thiên su kỳ kinh nghĩ đến thiên su các đã không có bất kỳ người nào có thể xà nhà cái gọi là danh môn chính phái liền đều để mắt tới thiên su kỳ kinh trở ngại thiên su các làm ra cống hiến những danh môn chính phái kia không tốt trực tiếp ra tay cướp đoạn kết quả là liền cho trương vân thời gian chỉ cần thiên su c ấ c có thể chuyển thừa tiếp thu đến đệ tử ưu tú tại vân châu thi đấu bên trên cầm tới trước mười thứ tự thiên su các liền có thể hưởng thụ các đại danh môn chính phái cung cấp tài nguyên tu luyện tiếp tục chuyển thừa tiếp trái lại trương vân nhất định phải xuất ra thiên su kỳ kinh đi ra cung cấp các môn phái đến cướp đoạn theo lý thuyết có thiên su kỳ kinh bậc này ưu tú công pháp đến đây từ vân phong bái sư người nên không phải số ít chỉ là tại vân châu các đại môn phái tạo áp lực hạng chân chính muốn bái sư người bận tâm trong nhà thân nhân không dám tiến bệ đến mức những cái kia cả gan đến bái sư. tất cả đều là các đại tông môn phái ra đến học trộm kỳ kinh tặc n g h e xong a đức giảng thuật lâm giật minh bạch dưới mắt ba người đã c u ố n vào cái này vân châu quần c u ộ n sóng ngầm bên trong nghe ngươi nói lời này ba người chúng ta hiện tại đã bị vân châu các đại thế lực theo dõi a những cái kia tự xưng chính nghĩa đại môn phái khỏi bị mất mặt nhìn trời trụ cột các độc thủ nhưng giám thị việc này tóm lại có thể làm được tới đi tiểu tử ngươi là định đem chúng ta hướng trong hố lửa đấy dứt lời khi nguyện bắt lại a đức cổ áo cho a đức dọa đến run lên lâm phu nhân tiểu nhân không có ý tứ này tiểu nhân chẳng qua là cảm thấy mấy vị xuất thân bất、phạm. Thế lực phía sau tất phía lực sau nói h không i giản, ê n đơn n k h ô nói g chừng c thể cùng c á này Vân châu mấy tôn đại năng chống、lại. thiên n mấy Châu các h su đại đại lại, g ĩ a nó không nên tại trong dòng chảy lịch sử tùy thời ở giữa tiêu tán, bọn ngươi không nào năng có khả chạy lịch thời cách giữa giúp tiêu tại tùy ta biết, trừ ra, sử ở đức ỡ A A Vân. Nói nói, đ hai chân khẽ quang liền trực tiếp quỳ gối lâm giật ba người trước mặt a vân chưa hề tiếp nhận qua bất luận k ẻ nào chỉ có ba người các ngươi ngoại lệ nhược lâm ra ngươi có thể cùng cái này vân châu mấy tôn đại năng đối kháng lời nói a đức van cầu ngài gia nhập thiên su các ca thiên su kỳ kính có thể vì các ngươi mấy vị mang tới tăng lên khó mà đánh giá lấy ba vị bối cảnh cùng thiên phú nói không chừng ba người các ngươi đều có thể tiến vào tiên nhân liệt kê còn mười ba vị gia xin thương xót tiểu nói này lời nói n g ư ợ có c chút ý tứ toàn bộ vân châu cường giả đều chạy theo như vị công pháp có thể là thứ bình thường cái này không phải liền là đến đây hướng võ tinh mục đích một trong a chương sáu trăm sáu mươi sáu cường long không ép địa đầu xả vậy vẫn là cường long sao chương sáu trăm sáu mươi sáu cường long không ép địa đầu xả vậy vẫn là cường long sao khi nguyện cùng tiểu ngao xu không có đáp lời ánh mắt sáng rực nhìn bên cạnh người đem quyền lựa chọn g a o cho lâm giật hai nữ đều là tâm địa thiện lương người đ ụ n phải như thế bi tình nữ hoa tử cái nào có thể nhịn được quanh tay đứng nhìn hung chi có thực lực ở trên người sợ cái gì cùng địa đầu xà là đâu không phải mấy người các ngươi lén lén lút lút c o n ta đang nói cái gì đâu chẳng lẽ lại ba người các ngươi đều là kêu mấy chút con r ù a già phái tới học trộm ta thiên chủ cột các công pháp sao trương vân r a vệ thanh em nghiêm túc chuyển đến tại cái này một cái trước mắt bầu không khí biến khẩn trương lên lâm giật còn chưa tổ chức tốt đáp ứng cái này mới sư phụ tìm tử liền bị trương vân dùng đối địch ánh mắt để mắt tới lần này có thể nên giải thích thế nào đâu bầu không khí càng thêm khẩn trương thời điểm một tiếng hoạt bắt tiếng c ư ờ đem cái này không khí ngột ngạt hoàn toàn đánh vỡ hắc nghiêm túc như vậy làm gì à cùng các ngươi chỉ đùa một chút không phải làm gì à các ngươi tông chủ còn trẻ như vậy liền không thể sinh động chút chỉ đùa một chút thôi nếu không nói cô nàng này mười sáu tuổi đâu n g ư ờ i gặp qua cái nào môn phái trưởng môn tại bực này đại sự bên trên nói đùa một phen đơn giản lễ bái sư sau lâm giật ba người xa cách a đức theo trương vân vào từ vân phong chuẩn xác mà nói hẳn là một phen hàn huyên sau a đức liền bị trương vân vô tình đuổi đi không có chút nào bận tâm a đức hỗ trợ thu đổ tình cảm ở bên trong từ vân phong cách đó không xa cao vút trong mây đại thụ tre trời cành cây hai tên người mặc cùng khoản chế phục trung niên nhân đang đầy mắt tức giận nhìn chằm chằm lâm giật một nhóm bốn người ca ta sắp không nhịn nổi cái này miệng còn hôi sữa tiểu thí hải là từ lâu đến không biết trời cao đất rộng g i á m quản chúng ta vân châu bắt phủ sự t ì n h lá gan cũng lắp b ắ p a nếu không cũng đừng báo cáo ta trực tiếp cho tiểu tử kia đánh chết tốt đến mức kia hai cô nương hh ắ c ắ ca c ngươi cảm thấy thế nào một cái khí chất siêu phàm khắc tục một cái nhu thuận đáng yêu mỗi người mỗi vẻ huynh đệ ta cái nào cũng được thật sự là thật có phúc lời còn chưa nói hết bên cạnh hắn trung niên nam nhân liền cho hắn cái lớn cái cổ máng tiểu tử ngươi điên rồi a tên đ i a xem xét cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu tại có điếm tiểu nhị giới thiệu dưới tình huống còn dám can thiệp chúng ta vân châu bát phủ c h u y ệ n ngươi cảm thấy hắn là cái không có bối cảnh gia hòa a chớ nhìn hắn trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức chấn động nói không chừng là dùng phương pháp gì ẩn giấu đi nguyên bản thực lực mỗi tháng mấy chục ngân tệ tiền công ngươi liều cái gì mệnh a việc này đến phiên chúng ta bên trên bị đánh nam tử nghe xong s ắ c thực có đạo lý sau đó nhẹ gật đầu hai người cùng nhau rời đi giám thị vị trí hai hơi thời gian sau lại có hai người mặc đồng dạng chế phục trung niên nam nhân về tới giám thị địa vị toàn bộ vân châu vận mệnh không đúng là toàn bộ hướng võ tinh vận mệnh vào thời khắc này lặng yên chuyển động thiên su các mây trôi đường bên trong p h i ê u đãng nồng đậm đàn hương rất có khói lửa khí tức trên linh đài thờ phụng một trăm linh tám bài đều là lịch đại thiên su các c ư công t r í vĩ người đến mức lịch đại đệ tử phàm là có thi thể tại trong c á c đều tại bên dưới linh đ à i phương đứng lặng người tí hon màu vàng giống sư phụ chúng ta thiên su các không phải là không có đệ tử khác à tại sao có thể có nhiều như vậy tiền tài chính lấy ra chi tiêu đâu những này đàn hương nghe lên phẩm chất cũng không tệ cũng không tiện nghĩ a sẽ không phải những này chi tiêu đ ế từ chúng ta nhập tông bỏ phí khấu trừ a g i ả võ tâm sự pháp cái này sự tỉnh trương vân cũng không am hiểu có thể nói chuyện tới đùa nghịch tiểu thông minh thao tác nàng liền đến kình không được sao có thể à, các ngươi có thể bái nhập ta thiên trụ c ủ a các đã hiểu ta không ít khẩn cấp ta cao hứng còn không kịp đâu làm sao lại để các ngươi giao cái gì thượng vàng hạ cám p h i tổn ta thiên su các có ưu tú công pháp tâm pháp bên ngoài ra hỏa bao quát vân châu bát phủ cơ bản mỗi ngày đều tại nhớ thương đâu tại ta phụ thân sau khi đi vân châu bát phủ cùng cái khác có mặt mùi thế lực không ít đến nhà đến hỏi thăm ta chấn các tâm pháp cùng công pháp chuyện các ngươi sư phụ cũng chính là trưởng môn ta đối bọn hắn đưa tới chỗ ta kia là như thế không rơi xuống tất cả đều thu tay lại bên trong hắc hắc ngược lại đâu ta cũng không minh xác đã đồng ý bọn hắn cái gì hiện tại chúng ta thiên su c các thế nhưng là tương đối có tiền ở các vị đệ tử nghe lệnh trương vân bộ giáng s i n h s ắ n đáng yêu thỏa thỏa phú ra thiên kim đại hội nhân ra bộ giáng mặc đạo bảo quả thật có thể thêm mấy phần nghiêm túc hương vị chỉ khi nào nàng hoan hô lên lộ ra bộ giáng khả ái để cho người ta cùng nàng đối mặt thời điểm thực sự nghiêm túc không nội tại là phối hợp trương vân lâm giật ba người đều cố nén ý cười vui vẻ đồng ý hôm nay là ta thiên chủ cột cắt tốt đẹp thời gian tại sao là tốt đẹp thời gian đâu ta thiên chủ cột c á t từng đứng ngạo nghệ đám mây đã từng rơi xuống thung lũng gặp hai hoảng ậ p đầu có thể ta thiên chủ cột c á t sẽ tại ta tám mươi mốt đời truyền nhân trong tay lại lần nữa chấn hưng đập vào cao độ trước đó chưa từng có mà các ngươi ta đáng yêu đệ tử đem cùng vi sư một khối chung c h ú c cái này vô thượng vinh dự khi vũ hiên ngang hô lên lời nói này sau trương vân cô nàng này đông nhiên liền yên tĩnh trở lại toàn bộ mây trôi đường trong nháy mắt t h i ê n tĩnh mấy hơi công phu sau mơ hồ tiếng nước lở l o á n thoáng chuyển ra từ đám mây rơi xuống đáy cốc nói không phải là không nàng trương vân chính mình đâu tại không buồn không lo tuổi tác bị ép tiếp nhận c h ấ n hưng ơ tiên h su các trách nhiệm con đường này không có bất kỳ cái gì một cái có thể người tin cậy theo nàng đi đến cùng nàng nói tốt mỗi một cái đều là tìm kiếm n g h ị cách tính toán nàng đ ồ n g hành đến tận đây đáy lòng đến tột cùng giấu bao nhiêu bị khuất lại có ai có thể biết đâu nha đầu này mới mười sáu a nghe càng lúc càng rõ ràng tiếng khóc hy nguyệt bắt đầu có chút đau lòng vị này cùng mình kinh nghiệm có chút tương tự tiểu n ữ ớ c a lúc trước hy nguyệt không làm theo là như thế đi tới nhưng khác biệt chính là hy nguyệt bên người có thật nhiều đáng tin đồng bạn bọn hắn sẽ ở hy nguyệt gặp phải ngăn trở cùng thời điểm khó khăn dũng cảm đứng ra trợ giúp hy nguyệt ngay tại hy nguyệt dự định tiến lên an ủi cái này tiểu nữ hoa nói chút chúng ta sẽ cùng ngươi rèn luyện tiến lên loại hình lời nói lúc trương vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên bỏ rơi khỏe mắt bên trong lấp lóe nước mắt sau đó lộ ra mỉm cười ngọt ngào các vị đệ tử hôm nay vi sư có chút quá quá khích động có chút thất thố đều không cho phép nhớ kỹ càng không cho phép cái gì vân châu b ắ t phủ cái gì hướng võ tinh bất quá là lâm giật thành công trên đường đá kê chân m à thôi lúc đầu đâu lâm giật dự định điệu thấp làm việc lặng lẽ hoàn thành mục tiêu sau rời đi hướng võ tinh có thể hôm nay lâm g ậ t kế hoạch thay đổi hắn dự định trở thành chính mình chắc xen vào việc của người khác người ước hiếp nhỏ yếu ý thế hiếp người sự t ì n h đều không ngoại lệ phát sinh ở tam giới lục đạo từng cái tinh hệ sở dĩ ra tay không phải lâm giật thánh mẫu tâm mà là trương vân cái này tiểu nữ hoa rõ ràng thân ở trong t u y ệ t cảnh vẫn có thể bảo trì một khỏa hiền lạnh tâm xem lâm giật ba người như là thân nhân chuyện của nàng lâm giật không có cách nào mặc kệ chương 667, t o à n thị chi nhãn vậy mà mất hiệu lực chương 667, t toàn thị chi nhãn vậy mà mất hiệu lực mặt trời chiều ngã về tây kim sắc mặt trời lặn dư huy rơi tại vân hà chấn đường lát đá xanh bên trên không có chút nào xế chiều cảm giác nối liền không giữ người đi đường càng thêm nồng đậm yên họa khí tức n h ư ờ n g tòa này cổ kính tiểu chấn lộ ra rất là tuổi trẻ đại khái là bởi vì đổi lại thiên su các chế phục nguyên nhân cùng nhau đi tới chắc chắn sẽ có người đi đường đối lâm giật một đoàn người chỉ trỏ trương vân đối với cái này lại là nhắm mắt làm ngơ thái độ có lẽ là sớm thành thói quen bị người lấy dị dạng ánh mắt đối đãi trên mặt của nàng cũng không lộ ra bất kỳ vẻ không vui đối cái này thế giới âm u từ đầu đến cuối đáp lại nụ cười ôn nhu tiểu g i ậ t các ngươi hẳn không phải là người bản địa a từ lúc ký sự đến nay hô lâm giật tiểu giật người thật đúng là không phải số ít nhưng bị mười sáu tuổi bé gái têu như vậy lâm giật thật là có chút không quá thích t ư ớ n g ách đúng vậy sư phụ chúng ta chúng ta là t ử trương vân khoát tay á o chẳng hề để ý đắp các ngươi từ đầu đến cái này đều không quan trọng là chúc mừng chúng ta thiên su cửa đúc lại huy hoàng đêm nay vi sư liền hảo hảo mời các ngươi ăn dừng lại chúng ta thiên su cửa khác không nhiều tài nguyên vậy thật là dùng không hết tạo xong về sau có cái gì mong muốn vi sư cho các ngươi xét mua sắm nhìn xem trước mặt l à m bộ thành thục cô gái nhỏ lâm giật kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình sử dụng chân lý pháp tắc nhìn trộm trương vân nội tâm dựa theo a đức lời giải thích trương vân tại lâm giật ba người đến thiên su cửa trước đó từ chối tất cả đến bái sư đệ tử có thể đối lâm giật ba người kia là tương đối yên tâm hoàn toàn không có tâm phòng bị ngay cả lâm giật không đối lai lịch nói ra cái như thế về sau cô nàng này đều không có để trong lòng là thật làm cho người khó hiểu hợp đạo cấp phía trên chân lý pháp tắc lạng yên không tiếng động phát động không có gây nên cái này vân hà c h ấ n bất kỳ người tu luyện nào chú ý lực sau một khắc lâm giật nhịn không được nhữ mày làm sao lại vốn có toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh ra chỉ dưới lâm giật chân lý pháp tắc muốn xem thấu bất kỳ chiến thần trở xuống thực lực người tu luyện đều chỉ là chuyện trong nháy mắt dù là lâm giật dùng tới thái sơ chi lực n h ư cũng không cách nào xem thấu trước mặt bé gái bé con này đến cùng là cái lai lịch thế nào lâm giật trong mối vẫn không có cách giải tế bào nao điên cùng sinh động hẳn lên tiểu ngao su cùng hy nguyệt đều tại cười ha hạng nên hợp sư phụ tự này liền lâm giật mặt lộ vẻ không hài hòa ngưng trọng ba phía sau đ ỗ n g nhiên bị vỗ một cái lâm giật suy nghĩ bị cưỡng ép kéo lại thế nào tiểu g ậ t người lối vi sư không có lòng tin a ta cho người biết trực giác của ta từ trước đến nay rất chuẩn khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên nội tâm của ta liền nói cho ta ngươi có thể giúp ta trọng c h ấ n thiên su cắt không đúng phải nói có ngươi về sau thiên su cắt có thể đi đến cao độ trước đó chưa từng có trực giác tiểu cô nương này làm việc như thế qua loa sao cái này cũng không đúng tại vân châu bát phủ tính t o á n h ạ tiểu cô nương này vẫn có thể bảo trụ thiên su cắt thế nào nhìn tiểu cô nương này đều không giống như là qua loa người nghi hoặc ở giữa một khối tươi non nhiều chất l ỏ n g thịt nướng đưa tới bên miệng có chuyện gì trở về rồi hay nói à ta sư phụ thật vất vả hào phóng một lần ngươi nhìn tiểu ngao su ăn có thể vui vẻ tâm tư đơn thuần tiểu ngao su tất nhiên là sẽ không cân nhắc nhiều như vậy có lẽ là cái này hướng võ tinh sinh vật không có bị bất kỳ hiện đại sản phẩm ảnh hưởng qua nguyên nhân tiểu ngao su một ngụm liền yêu loại này trước nay chưa từng có tươi ngon cảm giác đúng vậy à chớ hoài nghi sư phụ ngươi ánh mắt sư phụ nói ngươi được ngươi liền được đây chính là chúng ta vân hà chấn nhất t i ê n mỹ hoang dại mây đồn trên thân mềm nhất thịt c ắ t miếng ăn nhiều vài miếng ngày mai lúc tu luyện mới có khí lực ngày mai lúc tu luyện mới có khí lực một đạo thanh em âm, âm dương quái khí chuyển đến phá vỡ cái này cùng hài hòa đẹp đẽ tốt bầu không khí a ăn gấp gáp như vậy cũng không sợ bị né biết tinh t ư ở n g ngươi là đói bụng không biết bao nhiêu ngày lừa đảo không biết do còn tưởng rằng ngươi đang ăn chặt đ ồ cơm vội vàng lên đường đâu theo tiếng kêu nhìn lại một nhóm mười lăm người người mặc hoàng hắc giao nhau chế phục mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nhìn chằm chằm lâm giật cả bàn người đó là dĩ nhiên đại sư minh ba cái này nơi khác tới gia hỏa căn bản không biết rõ thiên su cấp đến tột cùng l ạ i như thế nào một đám vũng nước đ ụ liền dám cả gan đi trôi ta nhìn à có thể n g ẹ n chết đối ba người bọn họ tới nói đã là kết cục tốt nhất như thế vô tri gia hỏa tám thành là muốn chết thảm đầu đường ha ha, ha sạch nói lời nói thật cười, cười. một người trong đó còn đem gặm tới một nửa đuổi gà ném tới lâm giật trước mặt trên mặt kia khiêu khích hương vị hoàn toàn không còn che giấu nếu chỉ là trên miệng khiêu khích trương vân nhịn một chút liền m a n g qua bất đắc dĩ không khí bây giờ đã tới dương cung bạt kiếm trình độ m ặ c nàng lại thế nào ẩn nhẫn chỉ sợ là không thể thiện thể nội nguyên lực trong nháy mắt chuyển động một thanh từ nguyên lực ngưng tụ ra trường kiếm màu xanh chống rông xuất hiện trương vân trong tay hát sát cửa các ngươi là quyết tâm muốn cho thiên minh phủ làm chó săn a liền chủ tử của các ngươi cũng không dám ở trước mặt ta như thế làm cản các ngươi dựa vào cái gì nói cổ tay khai đảo trường kiếm màu xanh liền đ ẻ vào lên tiếng trước nhất người trên cổ nhưng mà trương vân một cử động kia chẳng những không có cảnh cáo tới hát sát cửa một đ o à n người phản trọc cho đại gia hỏa ha ha phá lên cười ha ha cô nàng chỉ bằng ngươi nhất phẩm hạ đẳng cảnh giới cũng mưu t o à n cùng ta đậu thủ chẳng lẽ lại ngươi không biết rõ mỗi một các loại cảnh giới tranh lệch đều vạn phần to lớn à bằng ngươi hạ đẳng cảnh muốn dung chuyển ta đỉnh phong cảnh quả thực người s i n ó i n g ọ n g hư lệnh một tiếng sau hát sát cửa đại sư huynh h á n g điều động quanh thân nguyên lực một cỗ cương manh sức mạnh đột nhiên bắn ra đem trương vân trên tay trôi kia trường kiếm màu xanh đánh rơi xuống trên m hắc cùng lại lần nữa phát lực chân phải đột nhiên g i ẫ m một cái nặng nề g h nguyên lực buộc phát ra đem trường kiếm màu xanh c h ấ n là khói xanh tiêu tán ra ngươi tài nghệ không bằng người dưới tình huống mặc cho ngươi như thế nào tranh đua miệng lưỡi làm theo tái n h ậ n bất lực đẩy bụng n g h khuất sông lên đầu giờ phút này trơn ư g vân là như vậy bất lực dù nói thế nào nàng đều là cái năm gần mười sáu tuổi nữ hoa tử tại cái tuổi này nhường nàng tiếp nhận nhiều như vậy đúng là có chút quá mức khó xử nàng trương gia tiểu thư chúng ta xác thực chỉ là thiên minh phụ chó săn không dám quá mức khó xử ngài bất quá ngài mới thu mấy cái này đệ tử liền không nói được rồi hắc cùng nói đến tận đây đem ánh mắt rời đến lâm giật trên thân một mặt khinh thường dễu c ậ t nói t h i ể u tử nếu ngươi có thực lực có bối cảnh ta khuyên ngươi sớm một chút rời đi thiên minh phủ vân châu lần này vũng nước đục không phải là các ngươi còn lại tam đại châu có thể l ẫ n vào nhiều yêu quý yêu quý cái mạng nhỏ của mình nhiều quan tâm quan tâm gia tộc của mình đừng cho gia tộc của mình thêm phiền thoái mau chóng rời đi một khi chúng ta t r a ra ngươi không có bất kỳ cái gì bối cảnh kia xin lỗi có thể để ngươi còn sống rời đi vân hà trấn đều coi như ta hát còn không có bạn sự đối mặt uy hiếp lâm giật mặt cùng giếng cổ chi sắc không có chút nào gợn sóng tương tự uy hiếp tại lam tinh bên trên cũng là không ít chỉ có điều đâu mỗi cái uy hiếp lâm giật người đều không có kết quả gì tốt bối cảnh ta ngược lại thật ra không có lời này vừa nói ra hát sát c ử a đệ tử nhìn chăm chú lâm giật ánh mắt không khỏi âm lệ mấy phần chương 668. vân hà c h ấ n chấn động thần long h i h n thế chương 668. vân hà c h ấ n chấn động thần long h i h n thế dường như một giây sau đám người này liền muốn cùng nhau tiến lên cho lâm giật sẽ thành mảnh nọ a tiểu tử ngươi cũng là có chút tự mình hiểu lấy đã như vậy lời nói chúng ta hát sát môn cũng lời làm khó dễ ngươi phế vật này mau cút cho ta phía sau ngươi hai cái cô gái nhỏ hắc liền đều thuộc về ta hát s ắ t môn yên tâm cút đi chờ chúng ta chơi chán về sau sẽ thả các nàng trở về chính là khi đó còn bảo đảm khó giữ được chất liền không nói được rồi hát cồn một phen đưa tới hát s ắ t môn cùng vây xem quần chúng vây xem c ư ờ i dâm không có cách nào bất luận là tiểu ngao su vẫn là hy nguyệt đều là tư sắc thượng thừa đại mỹ nhân cái này đi ra ngoài bên ngoài không bị để mắt tới kia mới kỳ quái hát s ắ t môn đám gia hỏa này nhân phẩm như thế nào đã không có cái gì tranh luận đơn giản vài câu trò chuyện tố chất đã hoàn toàn bại lộ đối phó kẻ như vậy lâm g ậ t hoàn toàn tìm không thấy lưu thủ lấy cớ nhưng mà vì có thể tiếp tục tại thiên su các tiếp tục chờ đợi lâm dật tạm thời không muốn bại lộ thực lực của mình tốt ta cái này có cái đại bảo bối cho ngươi xem một chút ngươi cùng nó nói một chút tâm niệm vừa động chiến sùng trong không gian nga hồn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người vài trăm mét to lớn hình thể tại đối lập nhỏ bé tự quán triển khai chỉ nghe phịch một tiếng quán rượu nhỏ liền bị chấn vì m ả n h vỡ bất luận là hát sát môn một đoàn người vẫn là những cái tiên lòng mang ý đồ xấu còn chúng vây xem đều bị nga hồn thân thể cao lớn bắn bay mở bất ngờ không đề phòng không ít người bị đụng chật vẫn không chịu nổi miệ phun máu tươi Nhìn qua lân phiến、so、thân thể qua của so một ì n còn khổng lồ sinh h <cười> lồ v tiếng t h n chân vân mạnh thật kinh người gọi có này âm thanh chủ nhân kêu là ai trái tim tất cả mọi người bên trong đại khái nắm chắc rồi đừng nói vừa rồi không có hảo ý đám ra hỏa trong lòng sinh ra sợ hãi ngay cả trương vân cô nàng này đều có loại giống như nằm mơ cảm giác xin lỗi a sư phụ cho ngươi dứt lấy p h i ề n phức chủ yếu là hát s á t m ô n đ á m g tia chó săn nói chuyện thực sự thật khó nghe lúc này mới đem ra tổ can bài báo tiêu kêu lên không có hù đến ngươi đi sư phụ không có hù đến đó là không có khả năng nhưng mà cùng nó nói đây là kinh hãi không bằng nói đây là ngạc nhiên mừng rỡ trương vân có thể thật sự rõ ràng cảm giác được chỉ cứ tại bốn người bên người to lớn sinh vật thực lực cường hãn thiên nhân hậu kỳ thực lực kinh khủng coi như phóng nhãn toàn bộ hướng võ tinh Cũng tìm hư nguyện n h i đến đẳng n cấp à k ngao đại đại năng như tịch xu hai người các ngự nhưng phải đa hướng các ngươi đại sư huynh học tập một chút không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người trương vân cô nàng này không nói những cái khác cái này tâm lý tố chất là thật tốt cái này tùy cơ ứng biến năng lực hoàn toàn không giống như là một cái mười sáu tuổi nữ hoa tử có thể làm ra chỉ là lời nói này cho nga hồn hoàn toàn làm mộng sư phụ đại sư minh nga hồn mới đầu còn cảm thấy là chính mình cảm giác không đủ cẩn thận lúc này liền nín thở chăm chú xem kỹ lên trương vân con bé này có thể mặc cho nó lại thế nào cảm giác cũng chỉ có thể cảm giác ra trương vân nha đầu này thực lực thường thường lấy lam tinh thực lực để cân nhắc lời nói bất quá bắt chuyển sơ kỳ thực lực loại người này làm lâm giật sư phụ chẳng lẽ lại là chính mình lên mánh i ệ t xuất hiện ảo ra sao không chờ nga hồn mở miệng hỏi thăm lâm g i ậ t trước hết giải thích lên à, nga hồn nhận cái quên mặt đây là sư phụ ta Trương vân cũng là một phen sau khi giải thích nga hồn nghe hiểu đa số chỉ là đối với lâm g i ậ t ba người vì gì muốn bái sư chuyện này cảm thấy khó hiểu đương nhiên nga hồn dù sao cũng là cái sống trên vạn năm kẻ ra đời lúc này liền hiểu lâm g i ậ t bọn người muốn gây sự cho nên cũng không nhiều lời nói nhảm mà là cung kính túi lầu xuống phụ phục tại lâm g i ậ t bốn người trước mặt sư phụ chắc hẳn hôm nay ngài cũng không tâm tình tiếp tục mua sắp a không bằng chúng ta đem ăn ngon đều mang lên về trước từ vân phong dứt lời lâm giật đi đầu một bước nhảy lên nga o hồn to lớn đầu rồng khi nguyệt cùng tiểu ngao s u theo sát phía sau độc thừa mặt lộ vẻ do dự trương vân còn tại x o ắ n suýt trước mặt thế nhưng là hàng thật giá thật cự long dù là không bàn về nó lực chiến đấu mạnh mẽ chỉ là khí thế cũng đủ để dọa nước tiểu không biết nhiều ít cường giả thiên su các đã từng đứng n g ạ o nghễ vân châu xem như thiên su các đại tiểu thư trương vân có thể nói kiến thức rộng rãi trong đó không thiếu thực lực cường đại chấn sơn ma thú dù vậy chân long như c ũ chưa từng nghĩ tượng qua sư phụ thất thần làm gì đâu nga hồn gia hỏa này nhìn qua là không thế nào hữu hảo có thể nói ngân đây tiểu ngao su nhiệt tình hướng phía trương vân vây tay kia cảm giác mới mẻ hình dung từ nghe ngao hồn toàn thân không được tự nhiên cuối cùng tại vân hà chấn đám người tràn đầy kiên kỵ trong ánh mắt lâm giật bốn người cưỡi cự lòng bay về phía t ử vân phong phương hướng kia kia là long à. đúng khí tức kia hẳn là xưng nó là long thần mới đúng có thể so với thiên nhân hậu kỳ lực lượng k i n h khủng hơi hơi dậm chân một cái liền có thể nhường chúng ta toàn bộ vân hà chấn hủy diệt xem ra thiên su các lần này là thật muốn xoay người thiếu niên kia mấy người sau lưng đến tột cùng là bối cảnh gì trước mắt mặc dù không rõ ràng nhưng thông qua hắn mang tới chấn sơn thần th dù là cho toàn bộ v â n châu đảo lại đều run đều run không ra khủng bố như vậy thần thú ha ha ha đừng nói trước tiên su các chuyện các ngươi nhìn xem lưu hương cư bị kia thần lòng trực tiếp cho n ó bạo hiện tại lưu hương cư chỉ là một ngụm hoàn chỉnh nổi đều không bỏ ra nổi thật lâu ồn ào tiếng nghị luận đem hắc quần g từ trong hôn mê gọi tỉnh lại sao liệu mới vừa vặn tốn sức ca rồi mở to mắt thế đại lực trầm một b ậ t hai liền chuẩn s á t rơi vào má phải của hắn bên trên hắc quần ngươi tên ngu xuẩn này ai bảo ngươi khiêu khích trương vân nha đầu kia hiện tại tốt toàn bộ hắc sát môn đều bị ngươi kéo xuống nước đừng nhìn hướng võ tinh ở vào một cái khoa học kỹ thuật không phát đạt niên đại ở niên đại này bất luận là quan phương vẫn là địa phương thế lực môn p h á i đều có tương đối hoàn thiện ngành tình báo trên cơ bản chỉ cần vân hà trấn xảy ra chút đáng giá c h â m trước chuyện đều sẽ lấy tốc độ cực nhanh bị báo cáo xuất hiện thần long loại đại sự này thì càng đừng nói nữa không ra ba phút liền cơ hồ chuyển khắp toàn bộ vân hà trấn bị một bàn tay phiến mơ hồ hắc quần khó khăn mở to mắt vừa định phát tác không n g ờ đập vào mi mắt đúng là trưởng môn tâm kia khó coi tới có thể chạy nước mặt thối trưởng môn ta ta ngươi cái gì ngươi thế nào đầu bị người làm hỏng chương 669. c ả ăn lẫn cầm x ấ u bụng tiểu nữ a chương sáu t r ư ơ i chín cả ăn lẫn cầm x ấ u bụng tiểu nữ ba h á c sát môn trưởng môn nơi nào nghĩ tới nhà mình đại đệ tử sẽ xông ra lớn như thế mầm thai vạ đến xem như thiên minh phụ c h ó săn h á c sát môn quả thật có cảnh cáo can thiệp vân châu bắt phủ chuyện tốt nghĩa vụ thế nhưng là đâu h á c sát môn trưởng môn h ắ c khuyển tại lúc ra cửa đặc biệt bàn giao tại b á i sư tổ ba người kiểm tra lai lịch hoàn toàn làm rõ ràng trước đó tuyệt đối đừng thật đi làm phát bực ba người kia hiện tại tốt song có bê người xem một chút ngươi chọc bao lớn họa thiên kia gọi ra chính là cái gì kia là mẹ nó、long. long a biết sao toàn bộ hướng võ tinh vẫn là lần đầu xuất hiện loại này thần thú ta nhìn ngươi a cũng đừng gọi ta sư phụ ta bảo ngươi sư phụ a thần long hiện thế c h i ế m cứ từ vân phong thiên x u c á t việc này vân hà chấn người đều hiểu lúc này áp lực xem như cho tới vân châu bát phủ thần long làm bảo tiêu phóng nhãn toàn bộ hướng võ tinh mấy trăm năm qua đều là phần độc nhất có thể có như thế nội tình vân châu bát phủ cùng vân châu thế lực khắp nơi chỉ có thể đem lâm giật một đoàn người xem như ẩn thế tông môn bên trong chạy ra trải nghiệm cuộc sống đại lao về sau muốn nói nhất ức còn phải là chúng ta h á c ù n h u y đệ không nhắm rượu này một trận ai có thể nghĩ tới chọc tới chính là thật đại lao đâu vừa trở lại từ vân phong hạ long trương vân liền kích động sông về mây trôi đường vị trí thiên su c ắ t liệt tổ liệt tông các người rốt c ụ c hiển linh hôm nay các người biết hôm nay chúng ta thiên su c ắ t tới cái gì long thần à? phụ thân gia gia thiên su c ắ t có thể sống sót lâm giật ba người nhìn xem nữ hải quỷ gối mây trôi đường trước bài vị lên tiếng khóc lớn cũng không lựa chọn can thiệp cô nương này tích lũy nhiều năm tâm tình tiêu cực là nên hoàn toàn thả ra hôm sau ấm áp nắng sớm chiếu vào mây trôi đường chiếu vào trương vân kia đỏ bừng thịt đô đô trên mặt nhường nàng lộ ra càng thêm đáng yêu Tối hôm qua một t còn. Còn, còn, còn phách t tiết về Trương Vân thể o à à n t lối không coi ai ra gì hát sát môn đại sư m y n h hôm nay thế nhưng là khá chật vật thân trên không đến mảnh à i tràn đầy vết máu không khó coi ra hôm qua xảy ra chuyện về sau là không ít bị đánh cái này cũng không kỳ quái tại cái này lợi ích trên hết thế giới lấy ở đâu như vậy đa tình nghị đại đệ tử đi để bạn h a i làm mà chẳng được tông môn nếu như bị diện cái kia chính là thật không có hắc c u ầ n bị đẩy ra làm vật hy sinh vậy cũng đúng chuyện trong d ữ liệu so với hắc h u y ể n minh mọn lâm giật ngược lại còn càng ưa thích hắc c u ầ n kia không coi ai ra gì dáng vẻ hắc hắc quyển trưởng môn đúng không bao lớn chút chuyện à, hắc sát môn tốt xấu là vân hà chấn bài diện tông môn như thế ăn nói khép nép cũng là lộ ra ta không hiểu chuyện ta biết cấp trên có người đúng không thiên minh phủ ngay vậy hắc quyển tranh thủ thời gian phụ họa tiểu hữu ngài nói đúng vậy à thiên minh phủ tốt xấu là vân châu bát phủ một trong không phải ta bực này môn phái nhỏ có thể chống lại bọn hắn giao xuống nhiệm vụ chúng ta chỉ có thể làm theo không phải lâm giật xưa nay đều là dễ nói chuyện người lúc này liền b i ể u thị không truy cứu chỉ là còn có cái vấn đề trọng yếu cần hát huyền cái này làm tông chủ kết hợp à nhìn xem con mắt của nó ngươi cùng ta giảng quay đầu chúng ta cùng thiên minh phủ thậm chí vân châu bát phủ đánh nhau ngươi giúp ai nhìn xem nó nói nghĩ k ý nói tại hát huyền tiếng cầu xin tha thứ bên trong trương vân xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ tỉnh lại khi thấy rõ nhà mình trong địa bàn tiến vào mười mấy tên hát môn đệ từ sau, trong nháy mắt tỉnh c à ngủ vừa dự định hô hào vừa thu ba cái đệ tử đảo mệnh lúc mới thoáng nhìn kia ngày bình thường tại vân hà trấn khi hành p h á c h thị h ắ c khuyển run dậy tới cùng co giật giường như ra à ngài tha cho ta đi ta h ắ c sát môn chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao môn phái nhỏ ngài cũng đừng bước ta cùng ngài cùng long r a đối nghịch tiểu nhân không có lá gác kia nhưng ngài để cho ta cùng vần châu bát phủ đối nghịch cùng giết ta cũng không có gì khác biệt ta cùng chân long kia đối to lớn dựng thẳng đồng đối mặt đúng là một cái rất tra tấn người sự tình là người từ trước đến nay khéo đưa đẩy hát quyển s ư ớ n g sốt không dám nói một câu trái lương tâm lời nói tốt tiểu giật việc này à ngươi cũng đừng làm k h ó hắn cùng h á c sát môn dính l i ễ u quan hệ cùng hướng trên đầu mình t r ụ bô h ị a khác nhau ở chỗ nào thả bọn họ đi à. nghe nói như thế hát quyển trực tiếp hai chân mềm lún kẻ q u ỵ trên đất nhanh chóng bỏ tới trương vân trước mặt cô n á i mãi ngài quả thực chính là tái sinh phụ mẫu của ta à. cô n á i mãi từ nay về sau chỉ cần có thể là ngài ra sức ta h á c sát môn sông pha khói lửa không chối từ a lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa t u y ế t pháp này hát quyển cho tới nay đều không có coi ra gì lúc này xem như giải trí nhớ không có việc gì không có việc gì bao lớn chút chuyện các ngươi hát sát môn không phải có cái ảm quan g huyết ngọc sao tại ta khi còn bé liền thường xuyên nghe ta lao ba nhắc tới nói thứ này rất tốt tự hiểu chuyện đến nay cô nãi n ã i ta mỗi ngày đều mơ tới thứ này ngươi nói nên làm cái gì được được được minh bạch ngài chủ đánh một cái ngươi t ỉ n h ta nguyện tông chủ tiểu nhân minh bạch ngày mai không một hồi tiểu nhân sau khi trở về lập tức liền sắp xếp người đem kia ảm quan g huyết ngọc đưa đến ngài trong tay nếu là có nga hồn tại cái này từ vân phong a hát k u y ể n làm ộ t g â y đồng hồ đều không muốn ở lâu liền muốn tranh thủ thời gian t r u y đi có thể lời còn chưa nói hết trương vân nha đầu này liền một thanh sách lấy hắc quyển cổ áo hắc môn chủ chớ nóng đội a ta cái này lời còn chưa nói hết đâu ngươi cũng biết ta thiên chủ cột các mong muốn tiếp tục tồn tại nhất định phải tại vân châu thi đấu bên trên cầm tới trước mười thứ tự chính là a trên đường này chi tiêu còn có tông môn quản lý là cái vấn đề cái này từ vân phong lớn như thế thứ đáng giá cũng không ít cái này nếu là tiến vào không có mắt tiểu tặc hắc <cười> hắc ngươi hiểu ta mẹ nó trước đó cùng trương vân cô nàng này không ít liên hệ a lúc ấy làm sao lại không có phát hiện cô gái nhỏ này như vậy xấu bụng bắt được một cái cơ hội kia thật là cả ăn lẫn cầm không đem người hố chết không bỏ qua tiết tấu thật mẹ nó thân thế chìm nổi mưa rơi bình a h ắ c q u y ể n là thật không nghĩ tới một ngày kia có người tại địa bàn của mình cưới trên đầu mình đi vị càng không có nghĩ tới vẫn là cái mười sáu tuổi nữ hoa tử dọn bãi tốc độ rất nhanh phụ trách trông coi sơn môn hát s ắ t môn đệ tử sẽ ở hai ngày sau sáng sớm đến đúng giờ trong lúc này trương vân định cho lâm giật ba người c h u y ể n thụ chút bản lĩnh thật sự cũng chính là kia toàn bộ vân châu đều lo nghĩ công pháp thiên su kỳ kinh giảng võ đường bên trong lâm g ậ t ba người ngồi xếp bằng mặt mũi tràn đầy trăm chú nghe trương vân thiên hạ và vật vật ở tại huyện vượt tám t u n g chín bảy hai là lớn xung hành đây không phải tâm pháp nội dung sao rồi tiểu giật những nội dung này là ta phụ thân lúc sinh tiền để cho ta nhớ kỹ lời mở đầu ta mặc dù không hiểu vì sao đem cái này thiền su kỷ kinh nói như thế mơ hồ bất quá ta nghĩ đến đã phụ thân coi trọng như vậy đoạn văn này vậy cái này đoạn lời nói tất có nó trọng yếu chỗ lâm giật vẫn nhìn không thấu trương vân cô gái nhỏ này nội tâm ý nghĩ nhưng mà từ cô nàng trên mặt đơn thuần biểu lộ không khó coi ra nàng cũng không nói dối thế nào tiểu giật ngươi nghe qua đoạn nội dung này sao vẫn là ngươi có thể đọc lên ở trong đó ẩn chứa đạo lý lâm giật lắc đầu đoạn nội dung này cùng bát cựu huyền công giới thiệu giống nhau sự t ì n h lâm giật tất nhiên là không thể nói ra được nơi này đầu liên quan đến chuyện thật sự là quá nhiều tuy vô pháp nhìn thấu trương vân nha đầu này ý nghĩ nhưng lâm giật có thể khẳng định là nha đầu này nội tâm tất nhiên ẩ n giấu đi khó có thể tưởng tượng cựu hận nếu để cho cô nương này biết q u y ể n công pháp này để mạnh nàng không được bỏ xuống tất cả đi tu luyện cho nàng qua đời thân hữu báo thủ không có sư phụ chính là đoạn này công pháp nghe và có chút quá mức mơ hồ hỏi một chút mà thôi ta muốn cái này thiền su kỳ kinh có thể cho dẫn tới vân châu các đại thế lực tranh nhau cướp đoạt chỉ sợ là công pháp này tu luyện đến đại thành tất có này kỳ hiệu a nghe vậy trương vân kiêu ngạo ngóc lên ngạo kiểu khuôn mặt nhỏ nhắn đó là đương nhiên ta thiên trụ cột cắt tại mấy năm trước thế nhưng là hùng bá toàn bộ vân châu đại tô môn trước kia vân châu cự đầu cũng không phải b ắ t phủ mà là một các b ắ t phủ t r ư ơ n g vân trên mặt tiêu ngạo đồng thời duy trì liên tục thời gian quá dài đúng vậy à cho dù lại thế nào huy hoàng vậy cũng chỉ là quá khứ thức rõ ràng các sư huynh chỉ tu luyện tiên su kỳ kinh một bộ phận thực lực đều có thể tăng trưởng nhanh như vậy vì sao chính mình rõ ràng biết được thiên su kỳ kinh tất cả nội dung cũng nhớ kỹ trong lòng nhưng như cũng là một cái thực lực thường thường nhỏ yếu gà cô đơn vẻ mặt lặng yên hiện hiện cô nàng này còn quá trẻ suy nghĩ phun trào thời điểm liền sẽ đem ý nghĩ đều khắc vào trên mặt của mình biết sư phụ nhanh bắt đầu đi ba người chúng ta đã hiếu kỳ không được Thủ thật, minh bất d i ệ t bản nguyên âm dương lẫn nhau thay mà chân khí không dứt, thủ thân ổn tâm thì vạn pháp khó xâm không phá âm dương lần lượt chu thiên hằng chuyển thủ nguyên vô hại không phá v ĩ n h trúc m lâm giật lúc này xem như nghe rõ trương vân không đúng là thiên su các đời đời truyền lại q u y ể n công p h á p này đúng là bát kiểu huyền công một bộ phận nhưng mà cái này một bộ phận phân có chút quá tản lúc trước tu di tiêu tán lúc giác truyền thụ hắn cứu mạng bát kiểu huyền công giác rất hào phóng bộ phận thứ nhất toàn bộ đều cho lâm giật chỉ có điều lấy lâm giật thực lực trước mắt còn không thể hoàn toàn nắm giữ bộ phận thứ nhất toàn bộ nội dung nhưng mà làm quyền bộ phận thứ nhất tất cả nội dung có chứ danh chữ bất hủ không sai là bất hủ nhưng cái này bất hủ cùng bất hủ pháp tắc bất hủ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc bất hủ pháp tắc xem như trí cao pháp tắc năng lực so với thái sơ chi lực hoàn toàn không thể so sánh tại thái sơ chi lực trước mặt bất hủ pháp tắc bất hủ chi lực thùng rông teo to có thể bát cửu huyền công bất hủ chi lực lâm g i ậ t thế nhưng là nghiệm chứng qua tại hai ách thần lực cùng thái sơ chi lực trước mặt vẫn có thể đưa đến tác dụng lâm giận hoàn toàn không thể tin được nếu có thể đem tất cả bát cửu huyền công điểm quyền luyện tới đại thành cũng dung hội quán thông sau hắm đến tột cùng sẽ mạnh đến như thế nào trình độ trở lại hiện thực lâm giật không thể không đối mặt một cái tàn khốc vấn đề trương vân cô nàng này cho ra tâm pháp tối nghĩa khó hiểu lâm giật căn bản không cách nào đọc lên trong đó con đường tu luyện bất quá từ tâm pháp mặt trữ ý tứ không khó đọc lên trương vân nắm giữ tâm pháp là liên quan tới không phá nội dung nghĩ đến đem một quyển này bát cựu huyền công tu luyện đến đại thành về sau lâm giật nên có thể tại thái á c h trước mặt đứng ở thế bất bại cái này hướng võ tinh người đều là thứ gì biến thái a đối trưởng cầm thái sơ chi lực lâm giật tới nói đều tối nghĩa khó hiểu đồ vật đám người này lại sinh nghiên cứu tới có thể tu luyện trình độ nói b ọ khi n là nhìn á i i k là luyện nào không chút nào qua từ sáng từ qua đến mặt đồ đã chuẩn bị hoàn tất. Khi nhìn đến chính n mình thu ba cái đệ tử đều lâm vào minh tưởng trạng thái về sau trương văn kiên là tương đối hài lòng thừa dịp ba người thăm dò công pháp huyền mỹ lúc đã chuẩn bị xong tất cả đồ ăn hắc hắc sư phụ chúng ta c ô n g pháp s á t thực tương đối thơm ảo ta trầm tư suy nghĩ một cái buổi chiều không tìm được bất kỳ tu luyện con đường hay ngược lại cái này bụng sợ lấy chính mình l õ n bụng nhỏ điên cuồng ám chỉ tiểu ngao su là tuyệt không k h á c h khí trực tiếp liền nhào về phía tràn đầy hai bản tử mỹ vị món ngon hiện tại thiên su các không thiếu tiền không phải khai nguyên thế lực khắp nơi đưa tới tiền kiểu gì cũng sẽ hữu dụng xong ngày đó có thể thấy được trương vân người trưởng môn này đối ba vị này đệ tử là thật tốt sư phụ ta muốn hỏi hỏi sư công tại trước khi đi không có cho sư phụ ngươi lưu lại cái gì sao ta cảm giác cái này tiền su kỳ kinh nếu là không tá trợ tiền nhân kinh nghiệm tu luyện lời nói muốn đem chi hoàn toàn năm giữ ít nhất đến hai năm trở lên hai năm nghe nói như vậy hy nguyệt tại châu n g â y ngẩn lâm giật thiên phú và tốc độ tiến bộ dùng yêu nhiệt để hình dung đã không đủ chuẩn xác phải biết lâm giật từ trở thành chức nghiệp giả đến bây giờ còn không đủ thời gian hai năm liền đã thành tựu hiện tại thực lực kinh khủng có thể khiến cho lâm giật nói ra hai năm khả năng lĩnh ngộ lời nói có thể nghĩ cái này thiên su kỳ kinh tu luyện độ khó đến tột cùng được nhiều khoa trương khi nguyệt thiên phu nói lên được đỉnh cao có thể nàng tại nghe xong tâm pháp về sau không có tìm được bất kỳ tu luyện con đường càng là đối với toàn bộ thiên su kỳ kinh không có xác thực nhận biết n g ư ờ i là chăm chú khi nguyệt biết lâm giật này g thường ưa thích nói đùa cho nên nàng không xác định lâm giật vừa mới lời nói này đến tột cùng là thật là giả nếu là thật sự kia nàng muốn lĩnh nội trong đó muôn đạo chẳng phải là đến hai mươi năm cất bờ ca ngoan ngoãn tại hướng võ tinh ngốc hai mươi năm khái niệm gì a lâm g ậ t bất đắc di gian tay chăm chú nhẹ gật đầu không có cách nào chương á i này tâm p á p rõ ràng không phải h o sáu trăm bảy mươi mốt h i n xác minh phỏng đoán nhìn như tương phản đồng nguyên lực lượng chương sáu trăm bảy mươi mốt xác minh phỏng đoán nhìn như tương phản đồng nguyên lực lượng t năm năm một lần thịnh hội là vân châu bát phủ xuất đầu lộ diện tốt đẹp thời gian vì thế vân châu các đại thế lực còn mời còn lại tam đại châu có máu mặt nhân vật tham dự vì chính là tại trận này thịnh hội bên trong mở ra riêng phần mình phong thái trong đó các môn phái đại đệ tử đều bị ký thác kỳ vọng chỉ cần tại trận này thịnh hội bên trong thể hiện ra vốn có phong thái liền có thể là về sau tấn thăng cho trải bằng con đường cái này thao tà c à, cùng lam tinh một ít được trải tốt con đường quyền nhị đại phú nhị đại có không nhỏ chỗ tương tự nhưng hôm nay những này có thủ chú mục nhân trung long phượng rắn rắn chắc chắc a n ba ba không phải tiểu tử kia đi là cái nào môn phái con đường hảo hảo q u ỷ dị lúc trước thiên su cấp cũng chưa từng có người có thủ đoạn như vậy à ai nói không phải đâu ta khuất đức đại sư m i n h liên chiêu thức đều không có xuất r a toàn thân sương quốc liền bị đè ép cái nắp bét tiểu tử này sẽ không phải là tà ma a không có khả năng như hắn là tà ma lời nói mới vừa lên lôi đài liền sẽ bị cảm giác đi ra nói như vậy cùng thiên su các tiểu tử kia giao thủ vừa bắt đầu liền phải xử x u ấ t hộ thể thủ đoạn sao ừ n nên là như vậy thuấn phát trọng lực nhân g i ép đuổi tại một cái vẹn vẹn nắm giữ bình thường phát tắc tương đương với nhân loại bình thường chiến thần cấp tên khác chiến thân hiệu quả gọi là một cái tiêu chuẩn có thụ mong đợi bát phủ đệ tử đã có hai tên đại sư huynh tại đấu vòng loại giai đoạn đụng phải lâm giật bị lâm giật trực tiếp biểu sát trong lúc nhất thời bát phủ đệ tử lòng người bàng hoàng liền đối thủ như thế nào ra chiêu đều không thể thấy rõ liền bị đánh bất tình nhân sự đáng sợ như vậy đối thủ ai không sợ lúc trước lâm giật ba người h n g thiên minh p h ụ chuyện tốt bát p h ụ xem ở nga o hồn thực lực cường đại cùng lâm giật phía sau khả năng tồn tại thế lực to lớn phân thượng không có trực tiếp cùng lâm giật vạch mặt mà là làm xong dự định nhường bát p h ụ đệ t ử đắc ý tại đấu vòng loại bên trên lấy thực lực tuyệt đối nghiên ép lâm giật ba người đem ba người đào thải ra khỏi cục chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là lâm giật thực lực lại sẽ mạnh như thế quá mức ngay cả bát p h ụ trưởng môn đều nhìn không ra bất kỳ m á n h khỏe cục diện nhất là mất khống chế chính là không riêng lâm giật một người thực lực cường đại ngay cả phía sau hắn hai cái bạn gái cũng đều mạnh qua trường dùng chiêu thức chưa, từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. hiệu quả còn ra kỳ khoa trương cơ bản chỉ cần t r ú n g đích bát phủ đệ tử đắc ý liền sẽ bị a n h người ngã ngửa đổ trận này tràn đầy nội tình h ả i t u y ể n thi đấu cũng không trợ giúp bát phủ trừ bỏ lâm giật ba người tiến vào trước mười uy hiếp ngược lại đem bát phủ đẩy vào cực độ lúng túng hoàn cảnh bình thường cái này bát phủ liên hợp lại toàn bộ vân châu kiên là không ai dám trêu chọc hoành hành bá đạo không ai cả nổi một ngụ một m cái thực lực xa xa rất trước bây giờ bị một cái một cái thực lực xa xa rất trước vì vãn hồi mất đi mặt mũi vì thuận lợi thôi động hoàn toàn hủy diệt thiên su các kế hoạch b á t phủ trưởng môn không thể không khẩn cấp tổ chức nhằm vào lâm giật hội nghị việc quan hệ b á t phủ hy vọng cùng đệ tử tương lai phát triển đại hội ra không được mảy may sai lầm giả tá thưởng thức kết giao chi danh b á t phủ trưởng môn tại thi đấu hiện trường ám các bên trong bí mật triệu kiến lâm giật xem như hoành hành vân châu thế lực b á t phủ thao tác là thật để ý đ o á n chúng b á t đại trưởng môn vừa mới nhìn thấy lâm giật liền đập lên cầu vồng cài rắm ngay sau đó liền lấy các loại điều kiện đối lâm giật vì b ư c lợi d ụ trong đó lợi d ụ tự nhiên không thể thiếu bác phủ vẫn lấy làm tiêu ngạo rằng thật nếu là bát phủ cung cấp những vật này có thể khiến cho lâm g i ậ t đối tăng lên lực lượng pháp tắc lĩnh nội trình độ kêu lâm g i ậ t vẫn thật là chăm chú suy nghĩ một chút có thể công pháp cùng tâm pháp không đều là tối nghĩa khó hiểu đồ vật không đúng liên một nháy mắt lâm g i ậ t đông nhiên khai khiếu đây là hướng võ tinh không phải lam tinh tại nơi này tuy có nguyên lực nhưng không có chức nghiệp giả càng không có điểm kỹ năng mong muốn nắm giữ kỹ năng không cũng chỉ có thể thông qua hiểu muốn nắm giữ thiên su kỳ kinh có lẽ thời gian hai năm đều không đủ thế nào tiểu tử có thể tập được vân châu bát phủ các phái đỉnh tiêm công pháp so với cho thiên su các t i a quan g can tư lệnh làm đệ tử có phải hay không tốt hơn nhiều ngươi học được công pháp của chúng ta về sau chúng ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì hạn chế ngươi có thể trận này bí mật hội đàm ám c á c sắp đặt cường lực kết giới vì chính là tại lâm giật không phối hợp thời điểm trực tiếp nạp bài đem nó gạt bỏ kết giới thiết lập một mặt là vì trình độ nhất định suy yếu lâm giật lực lượng một phương diện khác là vì phòng ngừa lâm giật chạy trốn n h n g vân châu b á t phủ trưởng môn nhóm không nghĩ tới chính là bọn hắn lời còn chưa nói hết lâm giật bỗng nhiên động thủ đem nói chuyện ám thần phụ trưởng môn đầu một thanh đặt tại trên bàn một máy mắt vị này không may trưởng môn ánh mắt thanh tịnh cái này máy động phát tình trạng làm cho còn lại bảy vị trưởng môn điểm nộ khí nhảy lên tới cực điểm theo bọn hắn nghĩ lâm giật bất quá là nắm giữ thủ đoạn đặc thù cùng có thần thú bản g thân ẩn thế tông môn đệ tử mà thôi nào dám muốn đệ tử này lại có như vậy gắn to dám ở b á t phủ địa bàn như thế làm cản chỉ tiếc bọn hắn còn không có đem chiêu thức của mình xuất ra một c u c ự c hạn hàm ý liền xâm nhập thân thể của bọn hắn đem trong cơ thể của bọn họ nguyên lực cùng đều bị bao khỏa tại cực băng bên trong tiểu tử này là băng hệ chiêu thức của hắn không chỉ có cường lực càng là không có bất kỳ cái gì ra chiêu dấu hiệu thật là đáng sợ k i ê n kỵ ý niệm vừa mới tuân ra lâm giật liền thông qua luân hồi c h i thị xem thấu tám người này ý nghĩ chật một tiếng làm cho bát phủ trưởng môn sợ hãi cười lạnh vang lên a kết giới a lâm giật tay phải hướng phía mặt bàn nhẹ nhàng điểm một cái một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng lạng yên t ạ n ra sau một khắc lạc thế p h ủ bố trí tốt dùng để vây khốn lâm giật kết giới ẩm vang vỡ vụn cùng lâm giật phỏng đoán như thế chứ thiên v ă giới không luận văn hóa cùng phương thức tu luyện có gì khác giống gì. đều là đồng nguyên lạc thế phủ bố trí kết giới bất quá là bọn hắn nắm giữ một loại kỹ năng mà thôi làm lâm giật sử dụng hư vô tri thủ nhẹ nhàng điểm tại kết giới phía trên lúc kết giới như là làm tinh chức nghiệp giả nắm giữ kỹ năng đ ồ n g dạng trong nháy mắt vô hiệu hóa cái này một thao tác thấy choáng bát phủ trưởng môn lạc thế phủ kết giới cường độ như thế nào bọn hắn sao có thể không biết bát phủ nhìn như một lòng đoàn kết sau lưng lục đục với nhau kia là thật không có thiếu qua lạc thế phủ kết giới cường độ bọn hắn có thể không rõ ràng a lâm giật tiện tay liền có thể đem bài trừ chẳng phải là quái vật trong quái vật bát đại trưởng môn mặt cảm nhận được chưa từng có sợ hãi. t h â n thể n ế u k h ô n g phải bị vĩnh hàng chi bị đóng b ă n g đã m ấ t đ i c h i g i á c chỉ sợ s là ớ một đã đi tiểu. Chương 672. m cước đá phế thiên thần ta lại thành dương nhiệt g chương 672. m ộ t cước đá phế thiên thần ta lại thành dương nhiệt g là bảo trụ mặt chó vân châu bát phủ trưởng môn bất đắc d i đáp ứng lâm giật điều kiện lấy bát phủ tất cả tài nguyên trùng kiến thiên su c á c tại thi đấu hiện trường bị đông cứng đến cùng con lật đật dường như bát phủ trưởng môn ngay trước tất cả người tham dự mặt run dậy hứa hẹn việc này lấy lôi đình thủ đoạn chế phục đã sớm chuẩn bị bát phủ trưởng môn lâm giật thực lực có thể nghĩ xem như thiên su các đệ tử lấy được thành tích như vậy thiên su c á t giữ lại danh chính ngôn thuận chỉ là đâu lâm giật cái này một thao tác đưa tới cái khác ba châu khách quý bất mãn hướng võ tinh bốn châu tuy có mâu thuẫn chỉ khi nào gặp được sự tình thế nào nói cũng phải đồng khí liên tri vân châu thi đấu hết t h ể hai cái mục đích thứ nhất danh chính ngôn thuận hoàn toàn dẹp t h i ê n thiên su c á t nhường thiên su c á t ngoan ngoãn giao ra thiên su kỳ kinh thứ hai chính là thông qua luận võ quyết r a ưu tú nhất bát phủ đệ tử nên đệ tử chỗ môn phái liền có thể thay thế thiên su cắt trở thành kia trấn thủ một châu duy nhất cắt cùng còn lại ba châu các hiệp trợ vũ hoàng quản lý hướng võ tinh tiểu hưu có thể gây không sai bị lắm thực lực của ngươi chúng ta đều xem ở trong mắt ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực ngươi hoàn toàn có thể có được ba chúng ta lớn các đề cử đi theo vũ hoàng bệ hạ tu luyện thậm chí trở thành đ ờ i tiếp theo vũ hoàng không cần lấy thiên su các đệ tử thân phận bản thân dèm pha đâu nhìn qua bị hoàn toàn bao trùm bát phủ trưởng môn tam đại các một trong đỏ tiêu các trưởng lão tóc đỏ trên mặt căm ghét chi sắc đã khó nén có thể hắn chỉ là đỏ tiêu các đại trưởng lão còn không có biện pháp cải biến ba các cộng đồng làm ra quyết định từ bát phủ bên trong tuyển r a thay thế thiên su các môn phái cũng hoàn toàn dẹp t h i ê n thiên su các cầm tới thiên su các truyền thế công pháp bởi vậy hắn đành phải đứng ra miễn cưỡng vui cười cho vân châu bát phủ hiểu lên vây đúng vậy à tiểu hữu thực lực của ngươi thậm chí mạnh hơn ba chúng ta các đại trưởng lão ngươi chỉ cần ba châu ba các cái gì trình độ cũng dám đến người già bị đụng một thế hệ là một thế hệ sự tình hướng võ tinh rất rõ ràng chính là lam tinh trong lịch sử từng xuất hiện nhân loại ngộ tính đỉnh phong niên đại một trong không phải niên đại này người lâm giật như thế nào nắm giữ cái niên đại này lực lượng chắc chắn chính mình tại hướng võ tinh cực hạn về sau lâm g i ậ t đã làm ra quyết định không còn đối thực lực của mình tiến hành bất kỳ che giấu trực tiếp độc thủ t ậ n khả năng lấy phương thức trực tiếp nhất thu hoạch hướng võ tinh tinh hạch mạnh vỡ cùng hướng võ tinh đặc biệt năng lực ta muốn cái gì ngươi nói tính sao vô hiệu hóa tất cả hư vô pháp t á c hóa thành một cái to lớn bàn tay hướng phía vị thứ hai nói chuyện ba các trưởng l a o bắt tới ba các trưởng l a o không khỏi là ở cái thế giới này nắm giữ viễn siêu hợp đạo cấp trí cao lực lượng pháp tắc được xưng thiên thần cường giả đỉnh cao muốn lấy trí cao pháp tắc cấp tốc đem nó đánh bại rõ ràng có chút kẹo lớn chỉ cảm thấy một cỗ băng thiên đông lạnh hàn khí từ cái này băng xương các đại trưởng lao thể nội tuân r a hóa thành thực thể cùng kia đen nhánh vặn b ẹ o cự trưởng đối oanh mà đi sau một khắc hơi chiếm tượng h phong v ĩ n h hằng c h i lực đem hư vô pháp tác hóa thành to lớn bàn tay hoàn toàn băng phong theo xương đống trưởng lão một cái búng tay lâm giật gọi ra to lớn bàn tay nắt v ì vụn băng nha à không thể à diệt thiên tả tay hoàng tuyên các dư người ta c h ắ c không được có thể nghiền ép vân châu bát phủ trưởng môn nhóm đâu có thực lực này cũng là hợp tình lý chỉ là ngươi hôm nay gặp lão phu lão phu bất tài tuổi đã cao nắm giữ phong thiên đống địa cực băng tri lực chính là ngươi cái này di cho h láo p ba thanh thúy vang dội một bậc hai từ xương đống trưởng lão trên mặt truyền ra lâm giật chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt hắn thôi động thần lực lâm giật đã hoàn toàn miễn dịch gần như hóa thánh cấp vĩnh hằng chi lực ảnh hưởng bởi vậy làm lâm giật buộc phát ra toàn bộ tốc độ thời điểm xương đống trưởng lão liền lại không thể nào khóa chặt lâm giật lần thứ hai mang theo lực lượng hủy diệt d ắ n chắc cái tắt tinh chuẩn rơi xuống cường đại lực chủng kích trong nháy mắt phá vỡ bộ phận vĩnh hằng pháp tác thủ hộ mạnh mẽ chuyển vận tại xương đống trưởng lão trên đầu vẹn vẹn một nháy mắt thời gian xương đống trưởng lão hoàn toàn đã mất đi ý thức g á n g lâm vương thiên địa này cực hạn nhìn qua giống như chó chết chất vật nằm dạp trên mặt đất xương đống trường lão lâm giật nhịn không được dễu cợt lên đều tuổi đã cao còn học còn nhỏ tuổi trẻ trang b ư c chỉ là trí cao phát tắc cũng dám ở ta lâm giật trước mặt làm c à n a còn chúng vây xem lập tức cảm thấy trong tay dưa nó không thơm hoàng t u y ê n các dương nhiệt mấy chữ này tại hướng võ tinh cũng không lạ l ắ m tại mấy trăm năm trước hoàng t u y ê n các vẫn là bốn các đứng đầu thực lực cường đại tới còn lại ba các thêm tới một khối cũng không là đối thủ đại khái là bởi vì nắm giữ hư vô tri lực biến thành bộ dáng quá mức giống tà công hay là bởi vì hắn thực lực quá cường hãn dẫn đến còn lại ba các không có tồn tại gì cảm giác nguyên、nhân. hoàn g t u y à n cắt trở thành mục tiêu công kích khó thoát bị diệt hạ tràng bất quá hướng võ tinh quá khứ lâm giật cũng không để ý hắn chỉ muốn làm tới chính mình cam kết lâm giật một phen hướng võ tinh bách tính cùng người tu luyện nghe không hiểu nhiều nhưng lâm giật t r i ể n hiện ra thực lực đầy đủ thắng qua tất cả lời nói hùng hồn xương đống trường lão đây chính là được xương thiên thần sơ kỳ siêu cấp tường giả có thể chi phối toàn bộ hướng võ tinh xương lạnh c h i thần mạnh như như vậy lại chịu không được lâm giật một bàn thai vậy cái này lâm g ậ t nên thế nào thực lực khủng bố kia xương đống trường lão bị trần làm thiên thần gia hỏa này có nên được xưng cái gì mới phù hợp chẳng lẽ lại hắn là cùng vũ hoàng cùng một cấp bậc cường già a một màn này thấy tóc đỏ toàn thân run r u dậy trong lòng không ngừng may mắn còn tốt vừa mới không có vội vã độc thủ không phải t r ậ t vật chính là mình trong tay nguyên lực lưu chuyển gần như hóa thánh cấp lực lượng hủy diệt tại tóc đỏ trong tay lặng yên nhảy lên như là lửa cháy hừng hực đồng dạng có xương đống trưởng l á o làm vết xe đổ tóc đỏ vì không mất mặt dự định đi lên liền mở đại chiêu lấy tuyệt kỹ thành danh nát thiên phá hủy quyền trực tiếp đánh nổ lâm g ậ t đầu tụ lực vừa hoàn thành tóc đỏ dự định lấy tốc độ nhanh nhất dù sao lâm g ậ t nhưng ai có thể ngờ tới bước đầu tiên này còn không có bước ra đâu, lâm tuấn h di đến trước mặt hắn thế nào chính diện không dám tới dự định đến tập kích bất ngờ nát thiên phá hủy quyền thật quân danh tự cũng không biết uy lực thế nào mang theo âm lệ nụ cười tự lâm giật kia anh tuấn trên khuôn mặt hiện hiện một giây sau một cái hữu lực bàn tay liền giữ tại tóc đỏ kia quấn quanh lấy thực thể hóa lực lượng hủy diệt trên nắm tay tiểu tử này không muốn sống nữa đây chính là tóc đỏ trưởng lão đáng tự hào nhất chiêu thức có thể làm được chân chính không gì không phá kinh khủng năm năm a tiểu tử kia cứ như vậy nắm lấy đi tay không có ý định lớn là thật có chút lợi hại chút hướng võ tinh đối pháp tắc cũng không lý giải sâu khác Bọn hắn đã quen đã sừng, sừng tại h cái này đối lực lượng pháp tắc hoàn toàn không có nghiên cứu tinh cầu nhân dân chỉ có thể thông qua phong phú sức tưởng tượng để giải thích cỗ kia tượng hóa lực lượng pháp tắc giao phó hắn thiên thần s ư n g hảo luận võ định thứ tự bảo đảm thiên xúc cát là trương vân bọn người vừa bắt đầu chế định sách lược cô gái nhỏ này như thế nào cảm tưởng chính mình thu kia nhìn như bất thành khí đệ tử có thể đem bát p h ụ trưởng môn như là gà con đồng dạng s á c h lấy vung ra trước mặt mọi người lại như thế nào cảm tưởng tập kia quyền động một tí ở giữa liền có thể hủy thiên d i ệ t địa tóc đỏ sẽ như vậy chăm chú đối với lâm giật ra tay ngay tại đại gia hỏa đều cho rằng tóc đỏ kia kinh khủng quyền phong mang ra vô thượng thần lực sẽ đem lâm giật cả người trôn vùi là bụi b ằ n g thời điểm tại trương vân cảm thấy lâm giật khó thoát khỏi cái chết thiên su cắt sắp xong đời thời điểm cảnh tượng khó tin đã xảy ra người trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh không tính vi nạn thân thể như là kình thiên tiếp người h ậ n n đ á sợ q nhắc mà không h n nhích tới tóc đỏ lão quỷ đang đổi người trẻ tuổi diễn kịch kia làm sao có thể ba châu ba các cầm về người chính là nên các đại trưởng lão bọn hắn lệ thuộc trực tiếp vũ hoàng thực lực ngạo thế bốn châu đại địa quyền lợi càng là có thể so với phong kiến thời kỳ cựu ngũ trí tôn nhường dạng này đại năng b ổ i một cái không có chút nào danh khí người trẻ tuổi diễn kịch đánh mặt mình không bằng giết hắn bây giờ tới tiểu tử ngươi ngươi lai lịch thế nào tóc đỏ sắc mặt dần dần biến hoảng sợ hắn nhiều lần mong muốn rút về hãm tại lâm giật trong lòng bàn tay nam đấm thế nhưng là bất luận ra sao dùng sức nam đấm của mình tựa như cùng lâm giật bàn tay hòa làm một thể dường như rút không trở về một chút nào lâm giật nhưng lại không trả lời vấn đề của hắn liền tóc đỏ thực lực còn không có tư cách nhường lâm giật vì hắn làm giải đáp hu ngay cả k i a cái gọi là vũ hoàng tới cũng không có năng lực tại lâm giật trong tay đem hắn cứu nhanh quay ngược trở lại mà xuống tình hình chiến đấu nhường c ò n chúng vây xem hô to đặc sắc ba các bát phủ lấy thực lực tuyệt đối tạo dựng trật tự làm cho cả vân châu thế lực lớn nhỏ có loại hãm sâu tường cao vây thành cảm giác giai cấp khác biệt được đến hoàn mỹ thể hiện cái này không phải là không phiên bản thu nhỏ tam giới lục đạo đâu làm cái này vây thành có khả năng bị đánh phá thời điểm dẫn đầu vung ra nằm đ ấ m chính là lòng của bọn hắn hương tới lâm giật không nói trên mặt càng thêm nồng đậm vẹ n lệ là tốt nhất trả lời ngay một khắc này n h ư n g tóc đỏ vẫn lấy làm kiêu n ạ o lực lượng h tràn ngập lồng ngực sợ hai tác dụng tại tóc đỏ thị giác hệ thống tại tóc đỏ xem ra lâm giật tay cùng kia nóng hởi nham tương không khác n h ư ờ n g tóc đỏ không còn dám cùng lâm giật có chút tiếp xúc không phá được lâm giật phòng cái kia còn có thể không phá được chính mình phòng a một cái cổ tay chặt rơi xuống tóc đỏ đem chính mình cánh tay phải cho xinh xinh chặt đứt đơn giản giao thủ n h ư ờ n g tóc đỏ đối với mình cùng lâm giật ở giữa t r ê n lệnh có vô cùng rõ ràng nhận biết hắn tu chính là trí dương trí cương quyền pháp tối công lại vẫn có thể đem những công pháp này lấy huyền diệu hay thay đổi thủ đoạn thi triển đi ra hoàn mỹ thuyết minh như thế nào cương n u cùng tồ tại chỉ là tại lâm giật trước nhìn qua tóc đỏ bị lâm giật đuổi cùng chó nhà có tang dường như mặt khác hai đại c á c đại trưởng lao thực sự ngồi không yên trong lòng bàn tay chiêu thức nhanh chóng vận chuyển thẳng hướng mục tiêu lâm giật đầu ngày bình thường một chiêu một thức đều đủ để thành thị vì đó run dày thủ đoạn hôm nay lại mất hiệu chỉ cần lâm giật hơi hơi chăm chú đem thái sơ chi lực triển khai bao khỏa toàn thân tại cái này cái gọi là tam đại các cao thủ trước mặt cùng chiến thần hạ phạm không có gì khác biệt hoa lệ lại cường đại chiêu thức còn chưa tiếp xúc đến lâm giật liền bị một cố lực lượng vô hình hoàn toàn tan dạ tiêu tán hoàn toàn bao trùm lực lượng cường đại ngừng hai người này tức hồn hệ nhưng lại không có biện、pháp. Tan tất thân toàn thấu, tiếc bất lượng thần bí, bọn hắn hoàn toàn nhìn không、thấu. nếu không tiếp bất cứ giá nào giã giá khởi cả lực cứ bí, sau n g sợ là y cả mình đ ề muốn góp đi vào tóc đỏ. chúng ta không góp giúp được người, mau trốn. tóc đi đỏ, vào ta lương liệu nguyên c h i hỏa nhanh chóng lan tràn đừng nói là người bình thường coi như đồ đần đều biết phải nắm chặt thời gian chạy huống chi cái này tóc đỏ trưởng lão hắn thậm chí không có nhiều nhìn mình tay cụt một cái cũng không để ý về sau trên con đường tu luyện chính mình sẽ thay đổi gian nan nhiều ít hắn giờ phút này cũng chỉ nghĩ đến bảo trụ mạng chó của mình đem trong cơ thể mình nguyên lực vận chuyển tốc độ tăng lên tới cực hạn tóc đỏ mở ra hai chân hướng phía rời xa lâm giật phương hướng nhanh chóng bút đầu hắn không yêu cầu xa vời quá nhiều chỉ hy vọng chính mình hai tên đồng đội có thể kéo dài một lát thời gian tại tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả thủ đoạn đều là loẹ loẹt đối đầu một cái liền thái sơ chi lực đều không có tư cách nắm giữ đối thủ nếu là để hắn chạy kia lâm giật mặt còn có thể bảo trụ coi như cái này hướng vo tinh không ai nhận ra hắn niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép chính mình phạm t ấ p như vậy cấp sai lầm ngươi như đi đây chẳng phải là lộ g a ta rất n g c lâm giật nhắm ngay tóc đỏ chạy trốn vị trí sau đó nhẹ nhàng vồ một cái một cấu ngang vạn lần trọng lực trong nháy mắt tác dụng tại tóc đỏ trên thân tóc đỏ không kịp làm ra phản ứng chút nào càng không cách nào chống cự cố này lực lượng kinh khủng hồn còn chưa tới đâu người liền đã bị lâm giật một tay xách lấy cổ hồng phát lá quỷ đều làm xong hướng ta xuất thủ giác ngộ lại dự định chạy trốn ta ta là nên nói ngươi không tôn trọng ta đây vẫn là nói ngươi sợ vĩnh hằng c h i lực cùng hôn đ ộ n chi lực đồng thời nhập thể đem tóc đỏ thể nội nguyên lực váy đến gọi là một cái long trời lở đất h ã n giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại không nói nổi bất kỳ lực lượng thể nội các nơi gân mạch càng là trong phút chốc bị khác biệt trình độ tổn thương quần quận khí huyết không cách nào áp chế hoa một tiếng liền mẹ ra một ngụm máu tươi tung hành hướng võ tinh nhiều năm như vậy trừ vũ hoàng một người bên ngoài tóc đỏ chưa từng e ngại qua bất luận kẻ nào bây giờ lại muốn bị dễ dàng như vậy b ó c chết tóc đỏ trong lòng tràn đầy không tam l ò n g hắn thậm chí không cần đi nhìn b ă n g vào đầu liền có thể tưởng tượng ra giờ phút này sợ h ã i rụt rè không dám lên trước hai vị lao h ư u cùng vần trâu bọn thủ vệ a tài nghệ không bằng người vậy cũng chỉ có thể mặc cho ngươi làm thịt nghĩ đến bằng thực lực của ngươi định trướng mắt ta nắm giữ bất kỳ vật gì a cũng sẽ không sẽ đối tất a nắm g i n h cả mọi người ở đây nghe được cái này âm thanh vang dội đều toàn thân run dày kích động và phần chân đạp hư không sau lưng thánh quang phổ chiếu thánh quang vẩy xuống chỗ vạn vật mạnh mẽ tinh thần phân chấn mười phần người tới ngoại trừ vũ hoàng đại nhân còn có thể là ai chương 674. vượt vĩ độ rung động đã lâu chuyển chức linh tinh chương 674, vượt vĩ độ rung động đã lâu chuyển chức linh tinh từ đám người thành k í n h trong ánh mắt lâm giật có thể nhìn ra chân đạp hư không mà đứng vũ hoàng trừ bỏ cái này võ tinh mạnh nhất thân phận bên ngoài hẳn là tinh cầu ý chí trưởng không giả đến mức điều khiển hoàn mỹ trình độ lâm giật tạm thời không được biết bất quá từ hắn siêu p h à m thoát tục khí chất không khó coi ra ra hỏa này rất mạnh ít ra từ tản ra nguyên lực chấn động đến xem cấp bậc của hắn tại lâm g ậ t phía trên thái sơ chi lực nắm giữ trình độ cả hai nên sàn sàn như nhau mang theo trong tay giống như chó chết tóc đỏ lâm giật thôi động tật phong chi d ự ợ c viên hóa đón gió mà lên chậm rãi lên không cho đến rừng ở cùng vũ hoàng đồng dạng độ cao dương quang về xuống chiếu vào trung niên nam nhân trên mặt góc c ạ n h rõ ràng ngũ quan bên trong mơ hồ tản mát ra vương giả chi uy trên đầu một đỉnh ám kim sắc tinh điều chi miệng trần ổn không mất cao quý trong mắt chỗ bắn ra tinh quang thẳng đâm người lấy lòng một thân màu đen kim long trường bảo theo gió đ ô n g đưa chỉ là đứng tại kia vũ hoàng liền có thể cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách hướng võ tinh dân chúng càng là có loại không tự giác mong muốn quỷ lệ xúc động cái kia chính là vũ hoàng a tiểu gi a không lâm giật có thể cùng hắn cao bằng mà đứng chính mình cái này bình thường một ngụ một cái tiểu giật đ ồ đệ a hô hào ra hỏa đúng là cái cường đại như thế quái vật tại trương vân cô nàng này con ngươi địa chấn thời điểm hai thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ lấp lóe đến phía sau nàng một trái một phải liễu lấy bờ vai của nàng liền cho nàng dẫn tới không trung đợi đến trước mắt cảnh vật rõ ràng thời điểm trương vân mới phản ứng lại giờ phút này chính mình lại đứng ở vũ hoàng đối diện lâm giật sau lưng n h ư n g trương vân không tưởng tượng được là đứng tại lâm giật sau lưng kia chưa nói tới vĩ nạn thân thể có thể đem vũ hoàng tản ra thánh quan hoàn toàn ngăn trở nhưng kia c ỗ từ đáy lòng dâng lên quỳ lệ thần phục chi ý hoàn toàn tiêu tán hy nguyệt ngao s u các ngươi đây là kia c ỗ cảm giác gác bách biến mất trương vân mới nghĩ đến hỏi về ba người ý muốn như thế nào sư phụ cùng lâm giật đối lập vị này hẳn là các ngươi hướng võ tinh người mạnh nhất ngươi hẳn phải biết ta một hồi đánh lên lâm giật khả năng không có cách nào bận tâm tới an nguy của ngươi cho nên ta cùng ngao s u tạm thời phụ trách an toàn của ngươi yên tâm đi sư phụ hai chúng ta thực lực mặc dù không bằng lâm giật ca mạnh như vậy nhưng ở kia cái gì ba cắt trước mặt trưởng lão bảo toàn này là hoàn toàn không có vấn đề hy nguyệt cùng ngao xu giảng từng chữ trương vân cô nàng này đều có thể nghe một chút hiểu chỉ là đem những nội dung này liền cùng một chỗ làm sao lại như vậy làm cho người khó hiểu đâu bọn hắn muốn đánh đây chính là vũ hoàng a toàn bộ hướng võ tinh một cái duy nhất có thể bằng cá nhân ý chí quyết đoán tương lai siêu cấp cường giả xem như thiên su các đại tiểu thư trương vân tại t h ở thiếu thời từng có may mắn gặp qua cha mình cùng còn lại ba các trưởng lão một khối ra tay đối vũ hoàng cảnh tượng trương vân thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ ngày đó tứ đại các người mạnh nhất thủ đoạn ra hết cũng mượn các loại tăng lên chiến lược đạo cụ càng không có cách nào làm cho vũ hoàng gương mặt kia xuất hiện chút nào vẻ bối、rối. mạnh đến biến thái vũ hoàng chỉ là giật giật ngón tay toàn bộ hướng võ tinh tất cả liền bị hắn chỗ chi phối ngay cả tứ đại các người mạnh nhất đánh ra chiêu thức đều bị chi phối trong nháy mắt phản chiến người chúa tể kia tất cả kinh khủng giám vẽ trương vân đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ cùng kinh khủng như vậy ra hòa chiến đấu chính mình ba cái đồ đệ là dự định lôi kéo chính mình một lần nữa mở hào sao không không không đừng đừng đừng ba người các ngươi đừng xúc động ta cùng vũ hoàng đại nhân đã từng có cái này gặp mặt một lần có lẽ ta mở miệng cầu xin tha thứ có thể khiến cho hắn đại nhân đại lượng thả chúng ta một n g a các ngươi tuyệt đối、đừng. không biết là hướng võ tinh người huyết mạch bên trong có bị vũ hoàng áp chế thửa số vẫn là trong đầu chỉ còn lại có sợ hãi vũ hoàng mở miệng mời lâm giật thả tóc đỏ một n g ư ờ i lời nói chư vân là một chữ không nghe lọt thai à vũ hoàng đúng không ngươi nói lời này ngươi cảm thấy thích hợp sao đã biết được ta đích thân đến vì sao cho đến giờ phút này mới hiện thân còn để ngươi cái này không có mắt chó xù đối ta cho sửa một trận ta nếu là như vậy coi như thôi cho ngươi mặt mũi này các ngươi hướng võ tinh người còn tưởng rằng ta sợ ngươi đây kia huyền công bên trong không phá bộ phận không có cách nào nắm giữ lời nói lâm g ậ t tiếp tục lưu lại cái này hướng võ tinh cũng không có quá lớn ý ngh không bằng t h ố n g thống khoái khoái cùng cái này hướng võ tinh người mạnh nhất đánh nhau một trận mang đi nên mang đi đồ vật lưu lại nên lưu lại sợ hãi cái này không lâm giật lúc nói chuyện không có cho vũ hoàng lưu lại nửa điểm mặt mũi x ô n g rớt chỉ vì sớm một chút cùng vũ hoàng làm coi như lâm giật vận chuyển thể nội nguyên lực cùng thái sơ chi lúc đối diện vũ hoàng lại bày ra một bộ vẻ mặt vô tội còn lấy ra một cái nhường lâm giật cùng hy nguyệt đều mở rộng tầm mắt đồ vật bằng hưu ngươi đây liền đoan b u ồ n ta bản hoàng sở dĩ khoan thai tới trộm cũng không phải là đối ngươi bất kính mà là cần tốn tâm tư đi lấy một vật chính là ta cái này vật trong tay v nhìn o g thấy r n lâm giật cùng hy nguyệt đều mặt lộ vẻ vẻ trấn kinh vũ hoàng lộ ra nụ cười hài lòng ha ha quả nhiên vẫn là trương di tên hướng kia có bản lĩnh a thứ này quả nhiên cùng tu luyện của các ngươi có quan hệ a thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài vậy mà để hắn tại cường thịnh nhất thời điểm v ẫ n lạc đau nhức quá thay đau nhức quá thay chờ một chút vũ hoàng gia hỏa này còn không biết mình thông qua luân hồi chi thị kỹ năng đọc đến tóc đỏ ký ức chuyện c ũ n g là tinh cầu người mạnh nhất dù là có toàn thị chi nhãn dạng này biến thái kỹ năng cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn nhìn thấu tâm tư của đối phương hơn nữa lâm giật cũng không sẽ thu hoạch được tình báo cáo chi ba người cũng là có thể nhìn xem vũ hoàng gia hỏa này dự định làm chút chuyện gì đó ngươi có ý tứ gì tuy ý bắt phủ chèn ép thiên su cát ngươi cái này nào có đau nhức quá thay d á n g vẻ người không m u ố n mặt vô địch thiên hạ chỉ cần ngươi người này đủ thao đản cái gì không hợp t h i thường lời nói đều có thể nói ra điều này là bản hoàng sơ sót trương di là ta hướng võ tinh nỗ lực nhiều như vậy theo lý thuyết bản hoàng nên cho thiên su các một chút đặc quyền hoặc là cho trương vân chất nữ đặc thù chăm sóc mới là nhưng bản hoàng tâm tư một mực đặt ở tìm ra hung thủ phía trên nói đến đây vũ hoàng mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn về phía trương vân trương vân chất nữ ngươi sẽ không trách bản hoàng a vũ hoàng bá bá sẽ dùng tuổi già thời gian giúp ngươi tái hiện thiên su các vinh quang từ hôm nay trở đi thu nhận sử dụng tại vũ hoàng các tất cả chân quy công pháp và tâm pháp mặc cho ngươi lựa chọn tất cả đan các thiên tài địa bạo tùy ngươi cho tuyển có thể chứ trương vân ánh mắt trong, ánh mắt đỏ lên. Nước mắt trong suốt tràn đầy hốc mắt tự phụ thân sau khi qua đời nàng vẫn là lần đầu cảm nhận được đến từ t r ư ở n g bối quan tâm bảo vệ không nghĩ tới lâm giật đám người m ạ o phạm cũng không dẫn tới vũ hoàng l ử a giận mà là rõ ràng quan tâm nếu không phải những năm này m à luyện ra cường đại tâm tính chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp khóc lớn một trận tata ta. vũ hoàng bà bá trương vân kích động thời điểm nói năng lộn xộn là bình thường có thể nhìn ra trương vân thái độ vũ hoàng cũng đã đủ sau một khắc vũ hoàng từ chính mình tùy thân tồn chữ không gian bên trong lấy ra một cái nhường lâm giật càng thêm không tưởng tượng được đồ vật cái này các ngươi cũng không lạ lầm à có lẽ nói các ngươi có thật nhiều tiểu hữu nếu có thể Bản h o điểm kỹ năng nguyên tinh trôi nổi tại vũ hoàng trong lòng bàn tay trong suốt tinh thạch tàn mát ra quỷ dị con trạch nắm giữ toàn thị chi nhãn lâm giật chỉ là thoáng nhìn liền nhìn ra trên tay hắn khối kia điểm kỹ năng nguyên tinh cụ thể tin tức kia là một cái hạ đẳng điểm kỹ năng nguyên tinh ẩn chứa trong đó mười lăm điểm kỹ năng cái đồ chơi này tại làm tinh bên trên thuộc về quản khống tài nguyên người bình thường thật đúng là không nhận ra không phải người của một thế giới lại lấy ra cái đồ chơi này cái này vũ hoàng thật sự là có chút đồ vật ta liền tóc đỏ loại này đẳng cấp g i a hỏa cũng không biết được vũ hoàng trong tay có vật như vậy cái này càng thêm khơi gợi lên lâm giật lòng hiếu kỳ lâm giật hán lần này đến phiên hy nguyệt không nghĩ ra được hy nguyệt chỗ lam tinh cùng lâm giật chỗ lam tinh là thế giới song song có tương tự đồ vật cũng không kỳ quái nhưng tại hướng võ tinh ngắn ngủi mấy ngày tiếp tục sinh sống ba người cũng biết hướng võ tinh n g ư ờ i t h n g t h n g ư ự c lên phương thức cũng không phải là chuyển chức cùng thu hoạch điểm kỹ năng sau đó tay hất lên giống như chó chết tóc đỏ liền bắn về phía vũ hoàng tên phế vật này mạng phạm ta có thể không truy cứu nhưng ta mới biết ngươi có chủ ý gì vũ hoàng vươn tay vững vàng tiếp nhận bị đánh gần chết tóc đỏ tại thể nội rót vào sáng sinh chi lượt sau liền đem hắn trùng điệp ném cho hai tên chó cậy gần nhà gà cậy gần chồn dự định xuất thủ hai các trường lão không thể không nói tinh cầu trí cường giả cùng thay đổi thứ hai cường giả thực lực thật sự không tại một cái cấp bậc bên trên vũ hoàng chỉ là tùy ý quan gia khi ẩn chứa tại tóc đỏ thể nội ám k ị n h liền chấn hai các đại trưởng lao trận nhìn mặt chấn hai người bọn họ chân mềm lún g l a n g không quỳ xuống vũ hoàng tay á o vung lên thân thể ướt một cái hướng về phía lâm giật chắp tay đa tạ tiểu hữu khoan hồng đ ộ lượng ta võ đỉnh cao nhất ở đây cảm ơn tiểu hữu phóng nhãn toàn bộ hướng võ tinh trừ lâm giật bên ngoài ai từng chịu qua vũ hoàng lớn như thế lễ thổn thức cùng m ồn ào tiếng nghị luận tràn ngập toàn bộ vân châu thi đấu hiện trường không ai không vì lâm g ậ t thân phận cùng thực lực cường đại chết phục hai mươi niên kỷ có thể nhường vũ hoàng vị này chi phối hướng võ t Cái một chữ cuối cùng phát tâm đông cất cao mây phần tiêu cường đại huy ác giống như là biệt lởm không khác biệt sung kích tại mỗi một tên hướng võ tinh người bản địa trên thân đương nhiên mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là hai vị nhìn như không hiểu chuyện trưởng lão hai người đầu tiên là xứ sở liếc nhau sau trên mặt lúc này xuất hiện thể hồ quán đỉnh chi s ắ c đại nhân chúng ta có mắt không chồng va chạm đại nhân đa tạ đại nhân đại lượng tha mạng cho ta từ nay về sau chúng ta tuyệt không tại trước mặt đại nhân ngẩng đầu là m người hai các trưởng lão đều là dâu t ó c hoa dâm người như lấy tu tập người t r ư ở n g thọ nhất mệnh đến xem lời nói hai vị này chắc hẳn đã năm hơn thiên thuế nhường như thế cái lao gia hỏa một ngụ một m cái đại nhân còn thấp như vậy âm thanh hạ khí đủ để nhìn ra được cái này hai cái lao gia hỏa thật sự là người làm đại sự nhìn thấy đắc tội lâm giật chuyện xử lý không sai bị lắm vũ hoàng đưa ánh mắt về phía một bên tiểu ngao xu không nghĩ tới một ngày kia có thể gặp lại long thần lâm thế v phải biết nắm giữ long thần huyết mạch ngao su tại hoàn toàn thôn vệ kia đầu rắn thần sứ về sau thực lực đã bay vụt tới tương đối cấp độ nắm giữ thái sơ chi lực không nói đạt đến hợp đạo cấp vậy ít nhất cũng là hợp đạo cấp phía dưới chín mươi chín t lĩnh mộ độ xuyên tấu qua thái sơ chi lực che chở trực tiếp nhìn ra ngao su thân phận không nói còn nhìn ra ngao su huyết mạch ngay cả lâm giật cũng không dám nói tại không có toàn thị chi nhãn cùng hòa nhãn kim tinh dưới tình huống làm được trình độ như vậy tiểu ngao su đối với người không có quá nhiều phòng bị đối người xa lạ thái độ như thế nào hoàn toàn quyết định bởi lâm giật đối người kia thái độ thấy lâm giật không có tiếp tục ý tứ đậu thủ người kia đối với thủ hạ bất kính cũng cho vốn có xin lỗi thái độ tiểu ngao su liền không đối vũ hoàng ôm lấy địch dí n g ư ờ i tốt tiểu ngao su chắp tay trước ngực k h á c h khí hướng phía vũ hoàng bái khi nguyệt thấy lâm giật không có ngăn cản ý tứ theo sát lễ phép hôm ộ t tiếng tiền bối nhìn xem mâu thuẫn dường như hoàn toàn hóa giải vũ hoàng cũng tranh thủ thời gian cho mình đứng lên nhân thiết ba vị đường xa mà đến liền chứng kiến thiên su các thảm kịch ta võ đỉnh cao nhất thân làm hướng võ tinh vũ hoàng. không có hoàn mỹ thương cảm thuộc h ạ là ta chi thất trước trương vân chất nữ từ hôm nay trở đi thiên su các khôi phục ngày xưa địa vị hưởng thụ cùng cái khác tam đại các giống nhau tài nguyên đồng thời lao phu dùng võ hoàng chi danh thể từ hôm nay trở đi sẽ không còn bất luận bóng người nào vang thiên su các thu đồ ngươi xem coi thế nào trương vân cho dù là thế nào thông minh có lòng dạ cũng không cách nào cả i biến nàng chỉ là cái mười sáu tuổi tiểu nữ hoa sự thật vũ hoàng chỗ tạo nên đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác là nội tâm của nàng cực độ khát vọng Vào n g thường thường chua chua, một, tương tương một phen đơn giản giới thiệu về sau võ đỉnh cao nhất làm ra mời hắn nói ra chuyển chức linh tinh cùng điểm kỹ năng nguyên tinh nơi phát ra hai loại vật hy hãn đều là trương di tại lâm trung trước đó giao cho hắn còn mây bên cứ điểm là cái gì lâm dật rất rõ ràng tại thu hoạch tóc đỏ lão quỷ ký ức về sau lâm dật cuối cùng là hoàn toàn nắm giữ cái tinh cầu này lịch sử mây bên cứ điểm tương đương với lam tinh vạn giới chiến trường tồn tại xem như chư thiên thần minh bày thu hoạch hệ thống hướng vo tinh cùng làm tinh như thế cùng ba viên thực lực tương đương tinh cầu khóa lại tại một khối hai kịch tính chính là cái này ngã quỷ đạo vị diện một tổ tinh hệ vậy mà cũng tiếp tục sử dụng làm tinh k i a m ộ t tổ tinh hệ thiết lập cột vào một khối hướng võ tinh nuốt minh tinh điện ảnh bác đặc biệt tinh cùng sợ làm tinh phân biệt đối ứng làm tinh chỗ tiểu tổ tinh hệ bên trong c ổ viên tinh trùng s a o tinh làm tinh cùng nguyên tố tinh nuốt minh tinh điện ảnh sinh vật vô cùng quỷ dị hành tung cực kỳ quỷ dị lại số lượng cực kỳ to lớn bọn hắn tại tinh hệ trong tiểu tổ đóng vai lấy trùng s a o tinh vị trí không ngừng phái r a đội quân mũi nhọn tập kích bất ngờ m ặ khắc tam tinh không ngừng chế tạo giết chóc giống nhau toàn bộ nuốt minh tinh điện ảnh sinh vật ngoại trừ nuốt ảnh vương bên ngo hắn lại thật có bản lanh này chương 676, đến từ vũ hoàng trấn kinh hắn lại thật có bản lanh này đương nhiên võ đỉnh cao nhất d ạ n g đều là hướng võ tinh châu lưu truyền p h i ê n bản trương di vì sao bị mang theo anh hùng xưng h ạ o chính là cùng cái này mây bên cứ điểm một trận chiến dịch có quan hệ ngươi nhìn một cái ta lớn tuổi sau đầu cũng không lưu loát nhìn thấy các ngươi ba vị đến kích động quên xuất gian nên có chủ nhà tình nghĩa xin lỗi xin lỗi không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác đi v õ đế điện nói nói thấy lâm g ậ t ba người chưa biểu hiện ra không vui chi ý liền búng tay sau một khắc cảnh sát trước mắt đột biến năm người chỉ là thời gian một cái nháy mắt tọa độ liền đã xảy ra biến đổi lớn quả nhiên cái này hướng võ tinh người mạnh nhất quả nhiên cũng nắm giữ không gian chi lực mạ vàng hoa thải vàng son lộng lấy cung điện t r ắ n g lệ h i ệ n lộ rõ ràng võ đỉnh cao nhất tại hướng võ tinh thân phận và địa vị ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái chân q u ý trang nhã gỗ trinh nam b à n liền trượt đến mấy người trước mặt lại nhoáng một cái một bình rượu ngon cùng xinh đẹp tinh xào thủy tinh ly rượu liền đã chính mình bắt đầu chuyển động vừa rồi thật sự là chậm trễ cái này rượu ngon dị thường tươi ngon nhưng số độ lại là không cao đối với đại gia tới nói h ẳ n là sẽ không tạo thành ảnh hưởng mới là、à. tới đều tới Thướng võ đỉnh cao nhất ngay h n là vậy vỗ tay bảo hay lâm giật tiểu hữu không hổ thiếu niên anh hùng vui sướng như vậy ân cửu so với bản hoàng năm đó muốn thoải mái lên không biết nhiều ít đã như vậy lời nói bản hoàng liền nói thẳng bởi vì chuyển chức linh tinh cùng điểm kỹ năng nguyên tinh tại hướng võ tinh là lần đầu biểu diễn bởi vậy liên quan tới hai thứ đ ồ này lai lịch võ đỉnh cao nhất nói cái gì cũng chỉ có thể thừa nhận làm là cái gì nút ảnh vương gia tâm toàn bộ hướng võ tinh các con dân trong lòng đều tựa như gương sáng ba ngày hai đầu liền phái ra nút ảnh quái tập kích bất ngờ mây bên cứ điểm liền không có tiêu lúc đ ừ n g lại vân châu là toàn bộ hướng võ tinh mấu chốt nhất tứ đại châu một trong nơi đây phòng tuyến việc quan hệ toàn bộ hướng võ tinh an uy nếu có nút ảnh quái vượt qua vân châu phòng tuyến vụ trộm đuối hướng võ tinh người hạ thủ hậu quả khó mà lường được nút ảnh quái như là kỳ danh lấy thôn vệ sinh vật cái bóng mà sống thôn vệ cái bóng càng nhiều hắn thực lực cũng liền càng thêm kinh khủng hành tung của bọn nó cực kỳ quý dị bản thể là ảnh bọn hắn chất dinh dưỡng cũng vì ảnh bọn hắn có thể ở âm m vị trí hoàn mỹ ẩn dấu thân hình của mình đợi đến có con mồi trải qua thời điểm tái phát động lôi đình m ộ t kích liền cùng kia dấu ở l á n rụng d ư ớ i kịch độc rắn cạp non g đồng dạng cực độ trí mạng trừ giống võ tinh cao giai người tu luyện có thể từ yếu ớt khí tức chấn động tìm tới bọn hắn tồn tại người bình thường nếu là phản ứng cấp tốc còn có thể ứng đối một phen chỉ tiếp dạng này người bình thường có chỉ có thể giao cho cường đại thiên su các đến đ ư n g đối tu luyện thiên su kỳ kinh thiên su các các đệ tử có đối ác ý cực kỳ mẫn cảm cảm giác hướng đơn giản nói chính là có thể ở đối thủ không có chút nào động tác dưới tình huống trực tiếp cảm nhận được dấu ở đối thủ nội tâm sát ý cái này năng lực đặc thù đối với có thể ẩn dấu tại trong bóng tối nuốt ảnh quái là cực kỳ trí mạng cường đại ác ý cảm giác liền mang ý nghĩa bóng ma quái ẩn thân kỹ năng mất đi hiệu lực tăng thêm thiên su kỳ kinh mang tới cường đại rèn thể hiệu quả thiên su các trong lúc nhất thời danh tiếng ngỗ lượng trở thành toàn bộ hướng võ tinh nhất không thể thiếu một bộ phận ai chỉ tức cả, cây to đón gió trương vân chất nữ vũ b á ba có lỗi với ngươi à thời điểm đó vũ b á ba đúng lúc gặp đ ố i nộ trong thời gian ngắn không cách nào xuất quan không có cách nào bận tâm mây huyền cứ điểm chuyện mới khiến cho nút ảnh nhất tộc để mắt tới phụ thân của ngươi các sư huynh của ngươi tây cao chịu gió lớn xem như vũ hoàng ta đã sớm hẳn là cân nhắc tới điểm này là ta có lỗi với ngươi võ đỉnh cao nhất một phen tình cảm giạc rào xin lỗi lời nói nhường trương vân cô nàng này khóc ngọc đái lê hoa đối với hiện tại trương vân tới nói có thể khiến cho thiên xu các tái hiện ngày đó huy hoàng so cái gì đều trọng yếu có vũ hoàng cho phép thiên su cắt lại lên đ ỉ n h phong đó cũng là chuyện sớm hay muộn cái này hai cái linh tinh là trương di tại trước khi chết giao cho ta hắn đoán được thứ này là ngoại lai chi vật cũng ý thức được thứ này sẽ cho hướng võ tinh mang đến to lớn biến đổi liền tại trước khi chết nắm ta đi tìm thứ này ta võ đỉnh cao nhất cuối cùng trăm năm thời gian tìm khắp hướng võ tinh mỗi một góc cũng không từng lại tìm tới tương tự chi vật bởi vậy ta có thể làm cũng chỉ còn lại có chờ đợi cùng thủ hộ chờ đợi lâm giật tiểu hữu người đến thủ hộ hướng võ tinh các con dân như thế n g h e xong cái này vũ hoàng thật đúng là cái hiếm có bảo vệ con dân tinh cầu người mạnh nhất nếu ta đoán không sai ý của ngươi là ngươi muốn thông qua điểm kỹ năng đến nắm giữ nào đó một hạng có thể đối kháng nuốt ảnh nhóm sinh vật kỹ năng đúng không có thể lại có kỹ năng gì có thể đối nuốt ảnh quái tạo thành trí mạng thương hại hẳn là ngươi muốn nắm giữ là lâm giật lời còn chưa dứt võ đỉnh cao nhất liền trịnh trọng hướng phía hắn nhẹ gật đầu không sai lâm giật tiểu hữu ngươi là đúng ta muốn nắm giữ chính là thiên su kỳ kinh ta là cái thiên tài đứng đầu a trương vân tra của hắn trương di đến tột cùng là cái quái vật gì xem như khác biệt tinh cầu người t r ư ơ n g di khi lấy được chuyển chức linh tinh cùng điểm kỹ năng nguyên tinh thời điểm có thể suy đoán ra hai tên này công dụng ra sao thông minh tại không có điểm kỹ năng dưới tình huống t r ư ơ n g di có thể thông qua cưỡng ép lý giải nắm giữ thiên su kỳ kinh không đúng phải nói là bát cựu huyền công một bộ phận đồng thời đem truyền thụ cho đệ tử đủ thấy thiên tài của hắn đây chính là liền hướng võ tinh người mạnh nhất võ đỉnh cao nhất đều không có cách nào làm được chuyện a từ lúc thiên su các cô đơn về sau mây bên cứ điểm tình hình chiến đấu ngày càng xa suất các chiến sĩ sĩ khí kia là càng ngày càng xa suất nút ảnh quái vượt qua phòng tuyên truyện càng là thường có xảy ra ta cái này làm vũ hoàng ai ta hiện tại cũng không dám yêu cầu xa vời cái khác chỉ hy vọng tiểu hữu ngươi có thể giúp một chút ta chúng ta cùng nhau đi tới mây b ê n cứ điểm lợi dụng trên người chúng ta kia giống nhau tạo hóa chi lực tại cứ điểm bên trên tạo dựng một cái đặc thù trận pháp lấy nhường dân chúng miễn bị nuốt ảnh nhất tộc quấy dối võ đỉnh cao nhất ở đây c ả m ơn tiểu hữu nói võ đỉnh cao nhất liền đối với lâm giật tới cái chín mươi độ lớn túi đầu vẹn vẹn ngây người một lát lâm giật liền quyết định chủ ý không vào hang cọp làm sao bắt được có con gạch đều không bỏ được ném làm sao có thể dẫn xuất mỹ ngọc nhìn thấy hiện thực trần tướng vũ hoàng đại nghĩa Văn khi cũng lấy được lý chuyển chức linh tinh sau trong một khoảng thời gian võ đỉnh cao nhất say mê tại chuyển chức nghiên cứu cùng điểm kỹ năng nguyên tinh tìm chuyển chức linh tinh tại có hiệu lực sau phát ra bảy chuyển chức nhiệm vụ c ù nhưng g bản n t i hệ sinh hệ. Chỉ là chuyển chức nhiệm vụ, đối thực bên nguyên trong nắm cùng quan tài vật giữ đối là không có lực c vụ, ờ đại đ võ ỉ n hắn cao có nhất nói, nhiên không Nhưng khó. h tất tới là gì độ khó. Nhưng hắn rất buồn rầu cho dù tự mình hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ cũng không cách nào thu hoạch mới kỹ năng hắn nắm giữ kỹ năng tài nguyên hết thể hai khối điểm kỹ năng nguyên tinh tổng cộng ba mươi điểm kỹ năng liền kỹ năng đều điểm không ra có cái dám dùng bây giờ một hơi được đến hai vạn điểm kỹ năng hắn võ đỉnh cao nhất làm sao có thể bình tĩnh chút nào nói không khoa trương như giờ phút này võ đỉnh cao nhất cùng lâm giật một chỗ lời nói hắn thậm chí có thể làm được vứt xuống tất cả mặt mũi quỳ gối lâm giật trước mặt là thu hoạch càng nhiều điểm kỹ năng là mạnh lên là hoàn toàn nắm giữ kia thiên su kỳ kinh không muốn mặt lại có thể như thế nào đây làm tự thân nguyên lực cùng chuyển chức linh tinh khai thông một phút này võ đỉnh cao nhất liền đã nắm giữ thuộc về mình bảng hệ thống có thể rõ ràng xem xét tự thân các hạng thuộc tính khi hắn nếm thử dùng lâm giật cho điểm thuộc tính hướng chính mình lấy được cái thứ nhất kỹ năng tụ lực một đao chạm thêm điểm thời điểm chưa hề xuất hiện qua hệ thống nhắc nhở âm rốt cục vang lên tiêu hao năm trăm điểm kỹ năng ngươi tụ lực một đao chạm thăng dai ngươi thu được mới kỹ năng t r ớ c mắt bạn đao chạm nhìn xem kỹ năng bảng bên trên thêm g a nhị giai kiếm thuật kỹ năng vị này bao tr t â lâm. Lâm người, người ta, ta giờ này c phút ề u này võ đỉnh cao nhất là phát ra từ nội tâm cảm tạ lâm giật đường nhìn vũ hoàng đại nhân cao cao tại thượng đem toàn bộ hướng võ tinh nắm tại trên tay mình nhưng ai lại có thể biết vũ hoàng đại nhân lúc trước cùng nuốt ảnh nhất tộc tinh nhuệ chiến đấu bên trong vô ý bị mất một bộ phận c á i bóng rơi xuống không cách nào chữa trị bệnh c ă n đâu mắt thấy sinh mệnh đã trôi qua hơn phân nửa hắn bắt đầu l u ố n cuống thậm chí làm xong cùng nuốt ảnh nhất tộc cá chết lưới rách dự định lấy tìm kiếm sau cùng đột phá thời cơ nhưng bây giờ hắn không có tất nhiên muốn làm như thế có lâm giật tất cả đều có khả năng ha ha vũ hoàng tiền bối cũng là nói đùa cái này không tính là cái gì đại lễ bất quá là thuận tay một tặng mạt h ô i nhưng mà cái này hai vạn điểm, điểm kỹ năng không thành được đại khí hậu gì sau một canh giờ ta thể còn có lâm ạ i hai người điểm. Lời này vừa nói tặng nhất toàn t vạn này đỉnh động cho cao kích h vừa ra, võ n run lên chuyện này là thật. Võ đỉnh cao nhất tướng dày là cao thật. Võ ạ lại o mắt Lâm trần có thể thấy biến trẻ lại rất biến nhiều. có giật một đoàn người tại toàn bộ hướng võ tinh địa vị càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất từ lúc đại gia hỏa tận mắt chứng kiến vũ hoàng đại nhân như vậy khách khí đối đãi lâm giật về sau đại gia hỏa cũng đã biết về sau làm như thế nào đối mặt người trẻ tuổi kia nên lấy dạng gì thái độ đi đối đại thiên su các chân bảo các lâm giật cuối cùng vẫn là đi một chuyến mang theo tam nữ đem bên trong vật hy hãn gọi mấy lần có toàn thị chi nhãn b ự c này biến thái giám định kỹ năng nào có cái gì tốt vật có thể trốn qua lâm giật pháp nhãn đồ vật cầm là nhiều nhìn chân bảo các thủ vệ gọi là một cái đau lòng toàn bộ hướng võ tinh đồ tốt đều tập trung vào nơi này bọn hắn trông coi mấy trăm năm cũng chưa từng từng chiếm được vũ hoàng ban thượng trong đó một vật thậm chí không dám động qua chút nào ý nghĩ xấu nhìn xem lâm giật ba người kiếm hết tốt cầm bọn thủ vệ huyết áp kia là không cầm được đi lên biểu ngay cả cho vũ hoàng báo cáo việc này vũ hoàng đều là không để ý chút nào vũ hoàng điện bên trong là thất ba người quy sát tại cùng một phương hướng nhìn kỹ thật sự là ba châu tam đại các ba vị đại trưởng lao sao vũ hoàng đại nhân chúc mừng ngài mấy ngàn năm ngài rốt cuộc đã đợi được ngài mong muốn các loại người cái gì chờ rõ ràng là vũ hoàng đại nhân quyết định thật nhanh nếu như không có lúc trước tay cụt cầu sinh quyết tâm vũ hoàng đại nhân hôm nay sao có thể lần nữa nghênh đón thời cơ đột phá cái này rõ ràng là vũ hoàng đại nhân anh minh tần h võ kia là tự nhiên vũ hoàng đại nhân trí tuệ há lại chúng ta có khả năng phỏng đoán lúc trước thiên su cắt tóc đỏ ba người nói còn chưa dứt lời bóng ma bên trong liền chuyển ra một tiếng nghiêm túc ho khan k ụ k ụ ta không phải đã nói sao thiên su các chuyện không thể lại đ ấ lên ba người các ngươi làm một chút không đem bản hoàng lời nói để ở trong lòng a thế nào muốn bản hoàng giúp ba người các ngươi ghi nhớ thật lâu sau vừa dứt tiếng lúc một cỗ kinh khủng thái sơ chi lực chấn động rào rải ra chấn quỳ trên mặt đất ba người thân ảnh lay động về sau trượt mấy bước khoảng cách đông đông đông ba người vội vàng túi t h ấ p đầu mạnh mẽ trên mặt đất dập đầu vũ hoàng đại nhân thuộc hạ biết sai thuộc hạ biết sai thuộc hạ về sau hoàn toàn quên chuyện này nếu là thuộc hạ còn dám khẩu xuất của n ô n thuộc hạ liền tự mình rút đầu lưỡi của mình nghe được như thế cam đoan võ đỉnh cao nhất mới thu liệm chính mình cường đại thái sơ chi lực chậm rãi ngồi ở chính mình hoàn g tọa phía trên thiên su các quá khứ chỉ có chúng ta bốn người biết được tất cả tham dự năm đó thiên su các hành động tu sĩ đều đã bị xử lý không có bất kỳ cái gì một cái may mắn còn sống sót nếu như các ngươi ba cái có người muốn bước bọn hắn theo gót bản hoàng không ngại đưa các ngươi đ o ạ đường nếu không phải xem ở các ngươi hiệu chung bản hoàng nhiều năm phân thượng thử võ đỉnh cao nhất trong lời nói lời nói ba người đều rất rõ ràng mong muốn tiến thêm một bước chỉ có dựa vào lâm giật tại hoàn toàn trưởng không cục diện trước đó không thể để cho lâm giật nhìn ra bất kỳ mánh khỏe hắn nhưng là duy nhất có thể thu hoạch điểm kỹ năng con đường a đa tạ vũ hoàng đại nhân võ đỉnh cao nhất đối ba vị trưởng lão n ỉ n h hót tuyệt không cảm bạo cùng loại như vậy hắn đã nghe mấy ngàn năm sớm đã chán ghét nhường ba người các ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt sao nghe vậy ba vị trưởng lão lập tức trên mặt có hà quang làm chuyện khác bọn hắn không am hiểu sau lưng làm một chút âm tàn thủ đoạn vậy thật là chính là chuyên nghiệp phù hợp kia là đương nhiên vũ hoàng ngài yên tâm việc này tuyệt đối nửa thoạt h ỏ a tiểu tử kia tuyệt đối không phát hiện được bất kỳ dị dạng chờ hắn phát giác không thích hợp thời điểm chỉ sợi hoàn toàn biến thành nô lệ của ngài n g h e ba vị trưởng lão lời thề son sắt lý do thoái thác vũ hoàng trên mặt toát ra thần sắc mong đợi hôm sau đến từ vũ hoàng p h á p lệnh công khai toàn bộ hướng võ tinh người trẻ tuổi lâm giật thực lực cương đại là hướng võ tinh tất cả hậu bối chi tầm ương cũng vì hướng võ tinh tương lai phát triển làm ra cực kỳ cống hiến k ế ệ t xuất bởi vậy giao phó lâm giật võ thần x ư n g h à o cũng tại hướng võ tinh được hưởng cùng vũ hoàng giống nhau địa vị cùng quyền lợi cho đến hướng võ tinh hủy diệt tại pháp lệnh công khai một phút này toàn bộ hướng võ tinh người trẻ tuổi đều xôi trào nhìn chung hướng võ tinh ngàn năm lịch sử còn chưa hề có người có thể thu hoạch được như thế vinh hạnh đặc biệt. Chương âm n h u phun trào đại thánh trở về chương sáu trăm bảy mươi tám âm n h u phun trào đại thánh trở về lâm giật đối với cái này cũng không có biểu hiện quá mức vui vẻ không biết do tình hình hy nguyệt cùng tiểu ngao s u cũng là vui vẻ khoa tay một chân từ lúc lâm giật bị vũ hoàng giao phó vô thượng quyền lợi về sau hai người địa vị nước lên thì thuyền lên giống v õ tinh có món gì ăn ngon vật hy hãn đều tiến vào hai cái cô nàng trong bụng hy nguyệt thậm chí cảm thấy đến chuyến này nhiệm vụ cơ bản ổn tại nàng cùng ngao xu xem ra vo đỉnh cao nhất làm người kia là coi như không tệ tại không ảnh hưởng hướng vo tinh phát triển dưới tình huống yếu điểm tinh hoạch mảnh vỡ học tập hướng võ tinh đặc biệt năng lực lĩnh n g ộ võ đỉnh cao nhất tất nhiên sẽ không cự tuyệt sự thật cũng như hai nữ sở liệu lâm giật cho võ đỉnh cao nhất điểm kỹ năng võ đỉnh cao nhất tự nhiên cũng không đạo lý cự tuyệt lâm giật mong muốn học tập mới b ả n l ã n h lý do chỉ có điều tại cầm lấy đi tinh hoạch mảnh vỡ cùng học tập kỹ năng mới trước lâm giật còn có chuyện muốn làm mây bên cứ điểm tình hình chiến đấu sơ tại lúc trước vũ hoàng liền đã đề cập qua một lần vì phòng ngừa hướng võ tinh dân chúng vô tội bị nuốt ảnh quái bức bất hại vũ hoàng mời lâm giật cùng nhau tiến đến bố trí một đạo ngăn cách bên ngoài ngoại địch phong ấn tiểu hữ việc này thật đúng là không phải ngươi không được trận pháp này là ta hướng võ tinh cường đại tiền bối lưu truyền xuống mong muốn bố trí nó nhất định phải có hai vị thực lực cùng ta tương xứng cường giả cộng đồng p h á t lực tiểu hữu phóng nhãn toàn bộ hướng võ tinh cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ ta cái này bận rộn cho nên còn mời tiểu hữu xuất thủ tương trợ một phen không may bên cứ điểm các vị chiến sĩ cùng hướng võ tinh b á c h tính đều sẽ cảm tạ ngươi võ đỉnh cao nhất kia chân thành tha thiết biểu lộ thật sự là chọn không ra bất kỳ một chút ma bệnh khiến cho lâm giật muốn từ chối lôi kéo một đợt đều không có cơ hội này đã vũ hàng tiền bối ngươi cũng mở miệng việc này lại không phải ta không thể vậy ta lâm giật tất nhiên là không có lý do cự tuyệt tại tiếp nhận võ đ ỉ n h cao nhất đưa tới trận pháp tạo dựng đồ cũng xem xét một phen sau lâm giật nhẹ gật đầu trận pháp là cường đại nhưng trận pháp này bên trong lần chứa v u ề n ảo chi diệu cũng không nhiều nghĩ đến trận pháp có thể đưa đến mạnh mẽ như vậy ngăn cách hiệu quả là bởi vì có hai vị nắm giữ thái sơ chi lực siêu cấp c ư ờ n g giả cộng đồng xuất thủ nguyên nhân a trả lại bản vẽ sau lâm giật không có kéo dài một lát lập tức liền cùng võ đ ỉ n h cao nhất một khối đi đến mây bên cứ điểm nơi đây bị gọi là cứ điểm thật đúng là chuẩn xác cao lớn tường thành đột một từ mặt đất mọc lên đem toàn bộ vân châu ngăn ở phía sau trên tường thành mắt trần có thể thấy chiến đấu vết tích lít nha lít nhít trải rộng các nóng ngách cùng lam tinh vạn giới chiến trường đồng dạng mây viên cứ điểm có ba cái không cách nào bị quan bế đơn hướng truyền tống thông đạo cái này ở vào ngã quỷ đạo vị diện tinh cầu cho dù thực lực so cổ viên tinh mạnh mẽ hơn không ít lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật tại lối đi này chung quanh xây dựng như thế một đạo cứ điểm phụ trách cơm nước lính hậu cần nhóm bận rộn đem các loại nguyên liệu nấu ăn qua lại mân mê xào nấu ra từng đạo s ô n g vào núi h ư ơ khí câu nhân vị nụ không tự chủ bài t i ế t nước bọn người mặc khôi giáp các chiến sĩ trên mặt đều là vẻ mặt n hứng trọng tại trên tường thành qua lại d a bước cẩn thận kiểm tra trên tường thành mỗi một cái góc nhất là những cái kia khuất bóng địa phương đều sẽ dùng bó đốt u cha xét rõ ràng một phen lâm giật một đoàn người đạp không mà đến thời điểm lính tuần tra nhóm còn tại chăm chú tìm kiếm tung tích của đ ị c h nhân mảy may không có phát giác được không phận bên trên đã xuất hiện bóng người a các ngươi cũng là tâm lớn a ngay cả bản hoàng tự mình đều chưa từng phát giác như thế bông lỏng tuần tra không phải cầm sinh mệnh của mình cùng tường thành sau nhà tính mạng con người đang nói lửa hồng trung đồng dạng tiếng nói q u a n quần tại toàn bộ mây bên cứ điểm trên không tất cả binh sĩ đều tại thời khắc này bị chân đạp hư không một đoàn người hấp dẫn lực chú ý gặp qua vũ hoàng đại nhân gặp qua võ thần đại nhân ngươi đừng nói cái này vũ hoàng ra tay là thật hào phóng giao phó lâm giật cùng chính mình đồng dạng địa vị cùng thân phận chiêu này muốn không thu được lòng người cũng khó khăn ạ lâm giật mỉm cười khoát tay áo ra hiệu không cần đ a lễ cũng là võ đỉnh cao nhất bên này bắt đầu cùng binh sĩ tích cực hôm nay phụ trách phân phối binh lực chính là ai lập tức đi ra thuê ta các binh sĩ nhất lo lắng dăn dạy vẫn là tới nhưng là đâu võ đỉnh cao nhất gian dạy phương thức để cho người ta cảm thấy tương đối ấm lòng các binh sĩ xem xét mặt ủ hơn phân nửa là cơm nước làm không tốt là trừng phạt mây huyên cứ điểm cơm nước người phụ trách để bọn hắn hôm nay giết nhiều chút heo trâu hảo hảo luyện luyện tay nghề người sáng suốt ai sẽ nhìn không ra cái này không phải cái gì luyện tâm nghệ rõ ràng là yêu mến a như thế nắm lòng người thủ đoạn đáng ra thật tốt học một ít tại dừng lại không tính đơn sơ trong quân món chung về sau lâm giật ba người đơn giản ăn bữa cơm lâm giật tiểu hữu không biết rõ ta cái này mây huyên cứ điểm cùng các người tinh hệ bên i c ả n h so sánh như thế nào khoa học kỹ thuật như thế đơn sơ thời đại lâm giật cũng không biết được dạng gì phòng tuyến đáng tin lúc này liền qua loa vài câu lần này đến đây mục đích tại trận Pháp bố trí. việc này không nên chậm trễ chúng ta bắt đầu đi thấy lâm g i ậ t như thế tích cực võ đỉnh cao nhất trong lòng vui vẻ gấp vội vàng nhẹ gật đầu hai người từ doanh trướng phi thân mà ra khi tức cường đại phóng xạ toàn bộ mây u y ê n cứ điểm trong tay hai người pháp quyết k ế t động thể nội nguyên lực cùng thái sơ chi lực theo sát phía sau một khối vận chuyển rất nhanh theo hai người chú ngữ nhanh chóng ngâm xứng hạ một đạo tản ra sâu v ầ n g sáng xanh lam đường vân liền bắt đầu bất quy tắc lít nha lít nhít sinh trực lên theo hai người lực lượng pháp tác chuyển vận những đường vân này bắt đầu dần dần hoàn thiện lấy tốc độ cực nhanh tạo thành một cái lưới lớn đem toàn bộ mây viên cứ điểm bao quả tại trong đó c u ố trong lưới lớn dây lưới dây bắt đầu một đạo thanh âm quen thuộc vang lên lâm giật tâm tình trong nháy mắt có chút không đè nén được kích động ta làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy tỉnh a đúng rồi ta triệt hồi không gian tùy thân phòng ngự cơ chế ngươi xem một chút ta chuẩn bị cho ngươi không ít độ tốt đại thánh ngủ say h ầ u tử rốt c ụ c thức tỉnh đang thức tỉnh trước tiên hắn liền cảm giác được lâm giật thực lực quả nhiên hắn làm tất cả đều là đáng giá liều lĩnh đánh lui hai á c h đổi lấy thời gian là rất có giá trị bây giờ lâm giật đã nắm giữ hợp đạo cấp bậc trí cao phát tắc tại đối mặt dưới trạng thái toàn thịnh hai á c h không nói có tất thắng trí lực ít ra cũng có thể không dựa vào ngoại lực cùng hai á c h vật cổ tay tôn nộ không theo lâm giật ý tứ cha nhìn thoáng qua lâm giật không gian tùy thân bên trong lit nha lit nhít chất đầy hồn hạch không biết những ngày hồn hạch có thể chợ đại thánh khôi phục ngày xưa một bộ phận thực lực t ế thiên đại thánh võ hồn là rất ă n tài nguyên có thể ă n tài nguyên về sau mang đến tăng thêm đó cũng là bình thường võ hồn không cách nào so sánh biết được t i ể u tử này cùng nhau đi tới chưa hề quên qua chính mình đại thánh trên mặt cũng là đã lâu mang tới một v ẹ t vẻ vui mừng a t i ể u tử những vật này liền muốn thu hoạch ta l á o tôn toàn bộ thực lực nghĩ cũng quá đơn giản a bất quá ngươi lúc này là đến suy nghĩ thật kỹ ngươi giải quyết như thế nào kia nhập thể đồ chơi chương 679, t u luyện bí mật khải linh thạch chương 679, t tu luyện bí mật khải linh thạch nhập thể đồ chơi kia cũng đáng được để trong lòng sao bố trí trận pháp cần trước đó chuẩn bị kỹ càng một bộ phận trận pháp vật liệu đặt ở trong đại trận đầu việc này đâu từ võ đỉnh cao nhất ba cái thủ hạ phụ trách xử lý làm hai đại cường giả sử dụng thái sơ chi lực đem tất cả vật liệu kích hoạt dung hợp về sau trận pháp mới có thể lại thành nơi đây giấu ở trong đại trận dược tiên khuê độc lạng yên không một tiếng động tiến vào lâm giật thân thể đồ chơi kia cũng không thể hiện tại liền giải quyết thật muốn giải quyết ta còn thế nào học tập hướng võ tinh bản sự đâu hầu tử lập tức dây đã hiểu lâm giật ý tứ sau đó cười nói còn tưởng rằng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này cảm giác của ngư lực lại hạ xuống tới trình độ như vậy vậy được rồi chuyện kế、tiếp. chỉ một mình ngươi nhìn xem xử lý à ta đi xử lý những cái kia hồn h ạ y đi như sấm xét tiếng hoan hô đem lâm giật suy nghĩ kéo về thực tế bố trí một cái có thể ngăn cản tuyệt đại đa số n u ố t ảnh quái trận pháp đối toàn bộ mây bên tiền tuyến tới nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất ai cũng không muốn thời gian thật tốt trải qua ngày nào đông nhiên liền bị quái vật nuốt không phải nhìn thấy lâm giật nguyên địa l ă n g thần số dây võ đỉnh cao nhất nội tâm đông nhiên liền khẩn trương lên không phải là lâm giật tiểu từ này đã nhận ra chỗ không đúng nhìn thấu mục đích của chuyến này lâm g ậ t tiểu hữu là lần này bảy trận đ ố i ngươi tiêu hao quá l ư n sao nhìn xác mặt ngươi hơi trắng người võ đỉnh cao nhất quan tâm mục đích cái gì lâm giật sao có thể không rõ ràng không có vũ tiền bối phi tâm văn bối ngẩn người cũng không phải bị cái gì tổn thương chẳng qua là cảm thấy trận pháp này quá mức gây liền diệu văn bối chỗ tinh hệ nếu là có trận pháp như thế lời nói không cần lo lắng ngoại địch xâm l ớ n lâm giật lời nói này gọi là một cái chân thành tha thiết trên mặt ngây thơ sửng sốt nhìn không ra bất kỳ tật xấu gì là tận khả năng kiến tạo một cái hoàn mỹ n h â n thiết võ đỉnh cao nhất cũng là hào phóng cơ hồ là thốt ra nếu như lâm g ậ t tiểu hữu nếu mà mướn trận pháp này kỹ càng bố trí phương pháp cùng vật liệu ta đều có thể toàn bộ cáo chi cùng tặng cho lâm giật tiểu hữu ngươi thậm chí có thể cùng tiểu hữu một khối tiến về ngươi chỗ tinh hệ giúp đỡ tiểu hữu bố trí trận pháp này tiểu hữu ngươi nhìn võ đỉnh cao nhất không nói lời này lâm giật vẫn thật không nghĩ tới hắn toan tính lại to lớn như thế lâm giật kém chút liền quên muốn rời đi chính mình tinh hệ tới những tinh hệ khác là chuyện không thể nào này sẽ sẽ không quá phiền t o á i tiền bối n g ạ i lâm g ậ t ra vẻ ngượng ngùng thần thái đem vãn bối thận trọng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế võ đỉnh cao nhất cùng tất cả hướng võ tinh người sửng sốt không nhìn ra bất kỳ chỗ không đúng. Bây giờ, hướng võ tinh phòng tuyến đã bố trí xong võ đỉnh cao nhất đã không có bất kỳ cự tuyệt lâm dật học tập lý do tại trở lại vũ hoàng điện về sau võ đỉnh cao nhất bắt đầu cho lâm dật giảng thuật lên liên quan tới hướng võ tinh người có thể không hạn chế lĩnh nộ công pháp cũng chính là lam tinh nói tới kỹ năng mấu chốt một ư ơ i tám tuổi bắt đầu tiếp xúc c h u y ể n chức linh tinh đo ra nghề nghiệp của mình cũng trở thành một tên chức nghiệp giả đây là mỗi một tên lam tinh người đều biết được chuyện cùng lam tinh khác biệt hướng võ tinh con đường tu luyện bắt đầu sớm hơn hướng võ tinh hải tử tại bắt đầu hiểu chuyện về sau liền sẽ tiếp xúc hướng võ tinh đặc hữu đặc thù k h o n g vật khải linh thạch tại tiếp xúc đến khải linh thạch một máy mát, một loại năng lực đặc liền sẽ rót vào hướng võ tinh trong cơ thể con người để bọn hắn nắm giữ một hạng năng lực đặc thù đó chính là mở ra nội trường ở bên trong trong t r ạ n g hướng võ tinh người có thể dựa theo tâm pháp tiến hành vô số lần diễn luyện từ đó lấy cực kỳ hiệu suất cao tốc độ nắm giữ một môn võ công đáng nhắc tới chính là vốn có nội trường về sau võ công tâm pháp bên trong những cái kia tối nghĩa khó h i ể u văn tự tại cân nhắc đủ nhiều số lần về sau sẽ ở nội trường lấy hình chiếu phương thức diễn luyện đi ra cái này chính là hướng võ tinh đặc biệt năng lực đừng nhìn viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật l ạ hậu rơi ở phía sau lam tinh mấy ngàn năm có thể hướng võ tinh mỗi người bất luận nam nữ già trẻ đ ề tinh tinh lâm giật cường độ thân thể có thể nghiền ép ba châu đại trưởng lão vậy nói rõ không được vấn đề gì lâm giật vốn là vượt qua lẽ thường tồn tại cái này khải linh thạch cũng có được tam lục cựu phân chia phẩm chất càng tốt khải linh thạch có thể tạo nên thiên phú liền càng thêm kinh khủng từ vân phong vốn cũng có lấy phẩm chất không tệ khải linh thạch nhưng bây giờ không biết rơi xuống chỗ nào tại bát phủ quyết định thay thế thiên su các trước đó vân hà chấn l i ề n có không ít thế lực để mắt tới từ vân phong nói đến đây võ đỉnh cao nhất bất đắc di lắc đầu cảm thán lên chính mình chất nữ không dễ cùng chính mình thất trách đúng vậy à một cái mười sáu tuổi nữ hoa tử sao có thể giữ vững kia nguyên một tòa từ vân phong chất bảo khải linh thạch bị đánh cắp cũng là trong dự liệu chuyện hơn nữa đâu tại võ đỉnh cao nhất nói ra lâm giật lai、like、lịch trước lâm giật tại trương vân nha đầu này kia nhân thiết là liền thần long loại này thần thú đều có thể tùy thân mang theo làm bảo tiêu đại hiếu nàng lại như thế nào có thể nghĩ đến lâm g ậ t liền khải linh thạch đều chưa sờ qua đâu nhìn qua vũ hoàng điện tôi tớ đem một khối l ó e r a sáng long lanh tử quang linh tinh đẩy lên trước mặt mình một phút này lâm giật nhiều ít là có chút kích động hắn hiện tại mặc dù không có võ đỉnh cao nhất tuổi thọ lo nghĩ nhưng tăng thực lực lên vẫn là l ử a xém lông mày sự tình không có đủ thực lực ứng đối như thế nào địch nhân cường đại hắn nhất định phải dựa vào thực lực của mình tận khả năng tăng thực lực lên giặc vì sao muốn mịt mở trợ giúp chính mình điểm này lâm giật không có đạt được xác thực kết luận bất quá lâm giật có thể khẳng định một chút giặc đối với mình tuyệt đối không có địch t có lẽ cái này thượng vị thần cũng cùng đại thánh đồng dạng là tam giới lục đạo trật tự kẻ phản bội đâu vậy thì đa tạ vũ hoàng tiền bối lâm giật khách khi ô m cái quyền còn chưa kịp chạm đến kia khải linh thạch đâu tiểu ngao su liền vượt lên trước một bước định cho chính mình thêm điểm thiên phú tu luyện cái này cũng không trách tiểu ngao su không biết lớn nhỏ cô gái nhỏ này từ nhỏ đã bị lâm giật quen rất quá đáng hai người tuy là chủ nhân cùng chiến súng quan hệ đều chưa đem cái này một mối liên hệ coi ra gì đều đem đối phương đặt ở trong lòng của mình lại nói võ đỉnh cao nhất bày ra nhân thiết chính là thương cảm thuộc hạ quan tâm mách tính bình dị gần gũi vũ hoàng nhân thiết loại người này thiết làm sao có thể nhường tiểu ngao su sinh ra lòng để phòng đến hòa nhãn kim tinh lại như thế bờ cắt lâm giật liếc mắt liền nhìn ra khối kia khải linh thạch chất liệu cũng không lại phát ra như thế ưu tử chi mang ở đằng kia cấp trên nhất định là bị bôi lên một tầng đồ vật đến mức là cái gì lâm giật tâm lý năm chắc võ đỉnh cao nhất mưu t o à n đối lâm giật áp dụng k h ô n g chế r a tâm sớm đã rõ rành rành rõ ràng như thế âm mưu lâm giật nếu là thật sự nhìn không ra lời nói vậy cũng chớ đi ra lăn lộn ngươi cô nàng này làm gì ngươi chỉ là ta chiến sùng việc này ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao sao lâm giật thanh âm âm lanh mấy phần đồng thời trên người nguyên lực tăng vọt một cố cường đại ngang trọng lực trong nháy mắt thêm tại tiểu ngao su trên t h â n đem nó lọ lì giống như thân thể mạnh mẽ túm về cho đến cả người bị lâm giật một thanh nắm ở trong tay cho thiên thống. Trường thiên chung hai hệ Nghịch chung hai cái hệ thống. h mới. cái mới. cái năng năng dùng năng năng dùng lực lực c Kỹ Kỹ 680. tới nay lâm giật đều là cái cực kỳ dịu dàng người bất luận là đối thân nhân vẫn là bằng hữu đều là như thế tàn nhẫn cùng ông trầm kia là lưu cho bệnh nhân lần đầu thấy lâm giật lộ ra biểu lộ như vậy tiểu ngao s u kia là rắn rắn chắc chắc bị giật này mình từ lâm giật trong tay bị b u ô n g xuống một phút này trong ánh mắt của nàng tràn đầy mê man g cùng khủng hoảng nàng nhất lo lắng vẫn là lâm giật vị này thân mật nhất đại ca ca có phải hay không không cần nàng nữa chủ nhân ta biết sai ngao s u từ nay về sau cũng không dám lại dạng này mà muội xin chủ nhân tha thứ ta chủ nhân cầu ngươi không muốn vứt bỏ ta t i ể u ngao s u vẫn là quá ít kinh nghiệm xã hội đánh đập lúc này ở vào chiến s ủ n g không gian vị diện ba đầu tổ lòng chưa hề đi ra an ủi nàng ý tứ cái này không nhiều rõ ràng lâm giật là có khó khăn khó nói không cách nào nói cho ngao s u a nhìn qua tiểu ngao s u trên mặt bối rối cùng hoảng sợ lâm giật nội tâm nhiều ít là có chút băn khoăn đến mức võ đỉnh cao nhất trên mặt lóe lên một tia v ẻ rào hoạt trong lòng càng là khinh thường rêu cật lên ha ha quả nhiên cái gì thiên tri tiêu tử trưởng thành đến hôm nay việc này không phải cũng là một bộ duy ngã độc tôn g á n g vẻ cũng tốt ngươi sớm một chút sở kia khải linh thạch ta võ đỉnh cao nhất hoàn toàn trường khống ngươi xác suất cũng liền càng lớn như thế việc nhỏ cũng là không cần tích cực bất quá việc này liên quan thực lực tăng lên lâm giật tiểu hữu cũng đừng thấy sớm một chút động thủ đi võ đỉnh cao nhất đi ra đánh cái giảng hòa nhưng mục đích tính cũng đầy đủ rõ ràng nhường lâm giật tranh thủ thời gian sở khối kia khải linh thạch cái này một cái trước mắt hy nguyệt cũng bắt đầu kịp phản ứng cái này võ đỉnh cao nhất dường như có chút không đúng là không làm cho hoài nghi lâm giật mỉm cười sau lập tức liền đem tay đệ tại khải linh thạch phía trên sau một khắc một đạo ám tử sắc dòng nước cấm cùng một đạo đặc thù nguyên lực chấn động một mạch vọt vào lâm giật thể nội ám tử sắc dòng nước cấm là cái gì Không cần toàn thị chi nhãn định cũng có thể nghĩ cần toàn cũng giám có đây ra lâm à một loại độc tính cực mạnh độc mạng độc độc độ, tính tính thể tốc loại lại l đạo. cực dịch, cực nhập kỳ bá đạo. Lâm giật chỉ là đưa tay đặt tại trên tảng đá không đến một giây kia khải linh thạch bên trên hào quang màu tím liền mắt trần có thể thấy mở đi một phần không có gì bất ngờ xảy ra kia mánh liệt đ ộ c mạng tính đã toàn bộ bị lâm giật hút vào trong cơ thể đến mức kia đặc thú mới lực cũng là cái thứ tốt võ đỉnh cao nhất đâu tâm nhãn tử là rất xấu có thể hắn dù sao cũng là hướng võ tinh vũ hoảng liệt khải linh thạch công hiệu cái này một h ố i hắn thật đúng là không cho lâm giật t u ậ n ngữ bức Khải Linh Thạch đặc thù năng lượng nhập thể thần thức, lấy tốc độ cực nhanh cái nội tại lượng Lâm lấy năng trường, trong dựng, một mắt, một Giật tốc tạo dự, bất đặc cực độ máy quả á mấy giây, g i đã đơn nhiên ì n ban đầu ở bên trong trận hoàn toàn dựng hoàn h thức tạo tất về sau, lâm dật lập tức bắt đầu ở về Lâm lập mặc nghiệm thiên su kỷ kinh tâm kinh pháp.、Quả、nhiên, su Quả kỷ lần này hắn đ ố i thiên su kỳ kinh những cái kia tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ có toàn nhận thức mới mặc dù không đến mức nói trực tiếp lĩnh n g ộ nhưng lâm dật có thể mơ hồ cảm giác được lúc trước không đường có thể đi nói cuối cùng là tìm tới một chút đầu mối mong muốn trong thời gian ngắn đem thiên su kỳ kinh bên trong công pháp nội dung đặt vào chính mình thành kỹ năng trở thành chính mình kỹ năng một bộ phận hiện tại xem ra sợ là không dễ dàng như vậy nhưng mà lâm dật trong tay bên trong có không chỉ có là thiên su kỳ kinh quyển công pháp này đang học lấy tóc đỏ lão quỷ ký ức về sau tóc đỏ lão quỷ nắm giữ các loại công pháp nội công quyết khiếu cũng đều tới lâm dật trong tay lâm dật tùy ý tìm một phần c h ả m thiết quyết tâm pháp mặc nghiệm quả nhiên tất cả cùng võ đỉnh cao nhất nói không có sai biệt đơn giản công pháp tại đụng phải kinh tài tuyệt diễm người sau liền sẽ ở bên trong trận lấy diễn võ hình thức đem công pháp hoàn toàn khắc vào tu luyện tri bộ não người chỉ trong lâm giật kỹ năng trên mặt bảng liền nhiều hơn một cái tên là trạm thiết hoành trạm cấp thấp nhất dài kỹ năng nhất làm cho người cảm thấy ngạc nhiên là lâm giật có thể ở kỹ năng hậu tố bên trên nhìn thấy một cái thêm điểm cái nút tiêu hao năm trăm điểm kỹ năng n g ư ơ i trạm thiết hoành trạm thăng d à i n g ư ơ i thu được mới kỹ năng đoạn thiết kiếm tiêu hao hai nghìn điểm điểm kỹ năng n g ư ơ i đoạn thiết kiếm thăng d à i n g ư ơ i thu được mới kỹ năng mãn nguyệt trạm tiêu hao năm nghìn điểm kỹ năng n g ư ơ i mãn nguyệt trạm thăng dai người thu được mới kỹ năng lang sương kiếm khí tiêu hao mười nghìn điểm kỹ năng người ngưng sương kiếm khí thăng dai người thu được mới kỹ năng nguyện quang tiềm kích tiêu hao năm mươi điểm kỹ năng ngươi dạ quang t h i ể m kích thăng d à i ngươi thu được mới kỹ năng hàn sưng truy đê giai kỹ năng thêm tới cái này lâm giật đã lười nhát thêm đi xuống loại kỹ năng này chỉ sợ chỉ có thể ở đánh tiểu lâu là thời điểm đưa đến hiệu quả tại chính thức trong chiến đấu sợ là đều dùng không ra kết quả là lâm giật liền đình chỉ thêm điểm hắn điểm kỹ năng tuy nhiều dùng không hết thế nhưng không cần thiết như thế đi tạo mặc dù như thế lâm giật nội tâm kích động nhưng như cũ không có cách nào che giấu ngư bức quá ngư bức lâm g ậ t nội tâm không cầm được vui mừng như liên hắn là thật không ngờ tới chính mình kỹ năng bảng lại có thể dùng chung hai cái hệ thống khác biệt hướng nói đơn giản mặc kệ là thông qua chuyển chức linh tinh chuyển chức sau thu hoạch kỹ năng mới vẫn là khải linh thạch cấu trúc gia nội trường diễn võ ra kỹ năng mới đều sẽ xuất hiện tại lâm g i ậ t kỹ năng bảng bên trên lâm g i ậ t đã có thể thông qua điểm kỹ năng thêm điểm đem kỹ năng bảng kỹ năng tăng lên một cái cấp bậc cũng có thể thông qua không ngừng diễn võ gia tăng lĩnh nộ trình độ đến mạch chơi tiến giai cơ hội nhưng mà lâm g i ậ t rất rõ ràng coi như mình lại thế nào kinh tài t u y ệ t diễm lĩnh nộ kỹ năng tốc độ cũng tuyệt đối so ra kém kỹ năng thêm điểm đến nhanh cái này năng lực mới lâm dật rất ưa thích chắc hẳn làm tinh đại gia hỏa cũng biết rất ưa thích lâm dật là một ngoại lệ không thiếu điểm kỹ năng phóng n h ã n toàn bộ lam tinh ngoại trừ lâm giật bên ngoài ai dám nói mình điểm kỹ năng nhiều loại lợi này mong muốn l ĩ n h nộ cầm chú lam tinh các chức nghiệp giả cũng chỉ có thể không ngừng lá gan hoặc là dùng nhiều tiền đi mua người bình thường nào có như vậy tinh lực cùng điều kiện nhưng mà làm lâm giật đem khải linh thạch mang lúc trở về lam tinh thực lực tổng hợp sẽ cao hơn một cái cấp bậc kích động sau khi suy nghĩ rốt cục về tới hiện thực thế nào tiểu h ư u vật này không tệ a ngươi cũng đã thu hoạch được nội trường đi võ đỉnh cao nhất quan tâm là có chút dối trá có thể hắn tặng cho lâm g ậ t năng lực mới là thật không thể nói một chữ điều đa tạ vũ hoàng tiền bối loại năng lực này đối với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu tin tưởng không lâu sau đó trong lúc này trận sẽ đem thực lực của ta đưa đến một cái cao độ toàn mới dứt lời hoàn lễ mạo đưa tay ra mong muốn cùng võ đỉnh cao nhất thật tốt nắm một t h à n h nói như thế nào đây phần này cảm tạng lâm giật đồng dạng là xuất phát từ nội tâm chân thật nhất song phương đều tại lẫn nhau tính toán dưới tình huống được đến hài lòng thu hoạch đừng nói còn rất khá nhìn xem lâm giật dôi ra tay võ đỉnh cao nhất rõ ràng sửng sốt một cái trước mắt sau đó lập tức đưa tay ra cùng lâm g ậ t nằm ở cùng nhau lâm g ậ t tiểu hữu khắc khí đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi Đỉnh chương ấ p k ả i h thạch sáu trăm tám mươi mốt vạch mặt đại chiến hết sức căng thẳng chương sáu trăm tám mươi mốt vạch mặt đại chiến hết sức căng thẳng vũ hoàng tiền bối a ta cũng không biết thế nào cảm tạng ngươi lâm giật một mặt hạnh phúc cầm vũ hoàng tay chân thành nói vũ hoàng tiền bối chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra thực lực của ta tại chúng ta tình cầu sẽ có địa vị như thế nào a ta đây kỹ năng đều thêm không sai bịt lắm cho nên điểm kỹ năng nguyên tinh không mang trên hơn nếu không ngươi đi với ta một chuyến đi ta hành tinh mẹ ta cho ngươi kiếm một ít lâm giật lời này là võ đỉnh cao nhất muốn nghe nhất nội dung hắn cố nén nội tâm kích động để giúp t r ợ lam tinh tạo dựng kết giới cái này đường hoàng lý do đưa ra đi lam tinh đi một lần được thêm kiến thức ý nghĩa vũ hoàng t h i ê n bối đây là ta một lần tình cờ được đến một cái vị diện bằng chứng hh ta cùng ngươi rằng có đồ vật này về sau có thể tùy ý dẫn người xuyên thẳng qua từng cái vị diện dù là người cầm lấy cái đồ chơi này đi nuốt ảnh nhất tộc chỗ tinh hệ đại khai sát giới một phen về sau vẫn có thể trở về tính toán hai người đều đang không ngừng tính toán đối phương chỉ có điều võ đỉnh cao nhất cũng không phát giác điểm này tại gọi ra tam đại châu đại trưởng lão bàn giao một chút vụn vặt chuyện về sau võ đỉnh cao nhất liền làm xong cùng lâm giật cùng một chỗ bước vào làm tinh chuẩn bị đương nhiên vì phòng ngừa lâm giật đem lòng sinh nghi võ đỉnh cao nhất tràn đầy tự tin xưng chính mình một người tiến về là đủ không muốn gây nên không cần thiết khủng hoảng lâm giật đâu cũng không thể keo kiệt không phải hướng võ tinh như vậy nhiệt tình hai nữ liền lưu tại cái này hướng võ tinh n ngược lại vũ hoàng điện có cái khác khải linh thạch để các nàng tạo dựng ra nội trường về sau hảo hảo ở tại cái này chỗ tu luyện tu luyện đối lâm giật đề nghị võ đỉnh cao nhất không có lên bất kỳ lòng nghi ngờ còn tưởng rằng lâm giật đây là tín nhiệm hướng võ tinh đâu thật tình không biết hắn quyết định này sẽ đem hắn đưa đến chỗ vạn k i ế p bất phục chân tâm đổi chân tâm người võ đỉnh cao nhất để cho ta lâm giật được đến khải linh thạch như, như vậy tách ra đồ vật ta lâm giật tự nhiên cũng không thể đem vị diện bằng chứng cái này đổ tốt cho dấu dấu diếm diếm cái này không là một hồi đặc thù không gian ba động lấp lóe về sau lâm giật cùng võ đỉnh cao nhất liền một khối biến mất liền khí tức đều không cảm ứ n g được mảy may ước chừng năm phút trước mặt cảnh tượng liền hoàn thành biến hóa màu xám trắng thầm khí quyền h ạ gần như là dán c h e kín mạng nhện vết dạn mặt đất lít nha lít nhít trong cái khe r ũ n g động màu ư u lam h u n h quang giống như là vô số đầu phát sáng con s e n tại tinh cầu mặt ngoài bò mà lưu lại dịch nhờ quy tích tại rách m ư ớ p trên mặt đất bị bụi bặm hoàn toàn bao trùm thành thị hải cốt hợp thành kéo dài không dứt rừng rậm ngẫu nhiên nhìn thấy đứng ở mặt đất tráng kiện cây cột phía trên hiện đầy ngay tại dao động màu đen nhỡ thịt kia hắc ám vòng tôi vô tận bao phủ đại điện không khí tựa hồ cũng bị cái này hắc ám xâm lấn biến sền sệt lên hoàn thành không gian nhảy vọt võ đỉnh cao nhất nhìn xem trước mặt quỷ dị cảnh tượng đại não đều nhanh đ ứ n g máy không phải tiểu tử này đến tột cùng là dẫn ta tới cái địa phương nào lâm giật tiểu h ư u cái này đây là ngươi hành tinh mẹ dù là vấn đề này là thật có chút mà ạ muội võ đỉnh cao nhất vẫn là n h ị n không được hỏi lời miệng l i ê n cái này hoàn cảnh quá mẹ nó không xong là người sinh sống địa phương thế nào vũ hoàng đại nhân là cảm thấy có chút quá hoang vu có chút quá phá lạ sao nghe được lâm giật trả lời võ đỉnh cao nhất bận bịu giải thích lên không có không có c h ắ c không được lâm giật tiểu hữu có thể cường đại như thế tại cái này không có chút nào dương khí địa phương trưởng thành võ đỉnh cao nhất cái này lời còn chưa nói hết đâu lâm giật tấn lôi nhất t h i ệ m phát động sau đó thế đại lực t r ầ m m ộ t quyền liền mạnh mẽ rơi vào võ đỉnh cao nhất trên ngực cho hắn đánh một trở tay không kịp đánh một cái sắc mặt t r ắ n g bệnh tập kích bất ngờ việc này lâm giật đã lớn như vậy vẫn là lần đầu làm đường nói cảm giác này vẫn rất tốt lâm giật tiểu hữu ngươi ngươi đây là ý gì cpu b ư c khói võ đỉnh cao nhất người t thế nào một giây trước còn nói h m đẹp lâm giật giờ phút này lại động thủ lên đến à, còn hỏi hỏi thăm lông gà hỏi a lao t m bao trong lòng ngươi tính toán điều gì chính mình không rõ ràng a ta đều cho ngươi một quyền còn không nghĩ rõ ràng đâu giả cho ai nhìn a ngươi không phải hiếu kỳ nơi này là nơi nào a nơi này là nuốt minh tinh điện ảnh a ngươi không phải muốn thấy chút việc đời sau ta dẫn ngươi tới gặp thấy như thế nào còn không hài lòng để ép ép cuồn cuộn khí huyết võ đỉnh cao nhất trên mặt tấm áp nụ cười dần dần bị g i ữ t ậ n thay thế ha ha ha tiểu tử ngươi là lúc nào phát giác ta tại tính toán ngươi ta không phải nấp rất kỹ sao cùng võ đỉnh cao nhất một trận chiến đã định chức chỉ có một người có thể còn sống rời đi tất nhiên chính là lâm dật bởi vậy lâm dật cũng không có ý định giấu giấu giếm giếm pháp tắc kỹ năng ai tính toán ngược lại nói ngươi cũng không thể lý giải tiểu ra ta đâu có xem thấu người khác nội tâm năng lực ngươi k i a tóc đỏ lão quỷ tại cùng ta giao thủ thời điểm liền bị ta đọc đến tất cả ký ức các ngươi lại vì như thế cái chuyển chức linh tinh liền h a m hại đối hướng võ tinh tới nói trọng yếu nhất thiên su cát cái này là thật là ngoài dự liệu của ta tính toán nhiều lời vô ích tất cả mọi người tại lẫn nhau tính toán lời nói liền ai cũng đừng trách người nào trực tiếp đánh đi không có bản lãnh ngay tại cái này cùng lốt ảnh sinh vật trầm trầm hao tổn a ngươi Võ đ ỉ đi đi. ngay h nhất r sau đó vũ hoàng thân hình như là thoáng hiện đồng dạng lấy cực kỳ thân pháp quỷ mị trong nháy mắt vây quanh lâm giật sau lưng bao khỏa thái sơ chi lực một quyền đột nhiên oanh ra một bộ muốn đem lâm giật oanh là bột mịn tư thế lâm giật cũng không phải ăn cơm khô tại hoàn toàn thành tựu chiến thần thực lực cũng bằng bản sự đem thái sơ chi lực tăng lên đến hợp đạo cấp bậc về sau hắn đơn binh t á c chiến l ự c đã tới tương đối kinh khủng cấp độ giọng thua lớn ra liền cao sao ngươi cho rằng ngươi siêu xài dạ à. đồng dạng xem như thái sơ chi lực người sở hữu ai sợ ai nắm đấm đôi nắm đấm khí lực tiểu nhân phía kia tất nhiên ăn thiệt thòi vũ hoàng thân cư đỉnh phong m ấ y ngàn năm đem có thể tăng lên năng lực đều tăng lên một lần coi như thuộc tính cơ sở tới nói vẫn là không bằng lâm giật tại các hạng pháp tác đạo cụ gia trì dưới tại c h ú c phúc kỹ năng lượng tăng phúc h ạ n lâm giật thuộc tính coi như đặt ở tinh cầu người mạnh nhất cái này tầng cấp tới nói đồng dạng đạt đến xa xa dẫn trước cấp độ quang hợp lực lượng lời nói người võ đỉnh cao nhất không đ va chạm thái sơ chi lực t u ô n ra ba động khủng bố vốn là rách nát không chịu nổi nuốt minh tinh điện ảnh mặt đất trực tiếp xuất hiện diện tích lớn sụp đổ ẩn thân tại trong cái khe nuốt ảnh quái chỗ nào gặp qua khủng bố như thế cảnh tượng hoành tráng tại cư trú chỗ sụp đổ về sau lập tức lại bắt đầu chạy trốn vì sao tuyển nơi đây chiến đấu kia là lâm giật vì chính mình lưu lại đường lui nếu là thật sự coi thường võ đỉnh cao nhất không địch lại hắn lâm giật trực tiếp sử dụng vị diện bằng chứng chạy trốn chính là cung cấp bậc cơn giả võ đỉnh cao nhất đơn đấu toàn bộ hướng võ tinh lời nói kết cục có lại chỉ có một cái cái kia chính là chết chương sáu trăm t hắn ư Trường thư được phương không không kinh hệ chu thuế hệ chu thuế thụ đỉnh cao nhất lông trung biến. trung biến. truyền đến trong ngáy cầm cực cầm cực Cảm lực, cao đấm mày, m quả bá đối đạo võ t lại với h Hắn a u rất là không hiểu vì sao chính mình tại trên con đường tu luyện đi thời gian lâu như vậy lại tại cùng một mao đầu tiểu tử ngạnh bính lực lượng lúc ăn phải cái lô vốn mấy ngàn năm qua này kiệt lực k hổ tu tính là gì cái nào mẹ nó có đạo lý như vậy nỗi lòng phân tán lúc dùng để đối bính lực lượng trong lúc vô tình giảm bớt một chút hơi không chú ý vạn quân tri lực liền không lưu tình chút nào chút xuống mà đến không kịp làm ra bất kỳ cách đối phó thân thể liền bị lực lượng kinh khủng tác dụng hướng xuống đất mạnh mẽ nện xuống lao tà bao cùng tiểu gia tác chiến còn có thể phân tâm đâu cũng không sợ tiểu g i a một quyền đưa ngươi đi gặp quá sữa đám chìm trong bóng đêm tinh cầu vốn là tầm mắt không tốt cái này thế không thể đỡ một kích quanh nước nệ đại địa càng thêm vỡ vụn ở m ướt dính mảnh vụn hòn đá miệng đất bốn phía bay ra đem ánh mắt hoàn toàn ngăn cách nhìn xem một màn này vây xem n u ố t ảnh nhất tộc bởi vì không cách nào cảm giác hai người thực lực chân chính mà cảm thấy lâm g ậ t có thể bằng thực lực hoàn toàn nghiền ép võ đỉnh cao nhất thời điểm đỉnh đầu phát sinh d i biến doa đến vây xem nút ảnh nhất tộc kinh hoàng khiết m ê n mông bàng bạc nguyên lực chấn động tất nhiên là đưa tới lâm giật chú ý nhưng lâm giật liền đầu đều chẳng muốn nâng lên nhìn một chút không bổ sung lực lượng p h á p tắc kỹ năng công kích đối lâm giật tới nói hoàn toàn chính là trò cười cười lạnh một tiếng chậm rãi d ơ lên tay phải của mình đón vậy sẽ cả bầu trời bổ ra to lớn lưỡi đao mà đi thực lực khá mạnh không bị kêu phá thiên một c h à n g hù dọa ở n u ố t ảnh quái nhóm mắt không chấp nhìn chằm chằm treo ở trên bầu trời người trẻ tuổi đồng dạng là nguyên lực cùng lực lượng phát tắc người sở hữu dù là trí thông minh không quá cao nút ảnh quái vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được lâm giật giờ phút chẳng lẽ lại này nhân loại dự định lấy nhục thể ngạnh kháng kia kinh khủng c h ả m kia ta ông long long đinh thái nhức góc tiếng xe do tự lưỡi đao chỗ truyền ra bình thường ngút ảnh quái đừng nói đón lấy võ đỉnh cao nhất cái này vừa vỡ thiên trảm chỉ là kia ông minh c h i thanh đã ép bọn hắn tán loạn có thể kia đứng ở thương k h u n g chi đỉnh người trẻ tuổi lại không bị ảnh hưởng chút nào trong tay của hắn như có vô tận lực lượng dài đến mấy ngàn mét rộng chừng mấy chục mét từ đại lượng nguyên lực ngưng tụ thành cự nhận ngay cả trời cũng có thể bộ ra lại tại gặp phải bàn tay hắn một phút này bị hoàn toàn hạn chế lại hoàn toàn không cách nào thẳng tiến máy may xem như người thi pháp võ đỉnh cao nhất rõ ràng cảm nhận được bất luận chính mình thế nào phát lực chiêu thức liền tựa như bổ vào quả cân bên trên giường như hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào dù là võ đỉnh cao nhất nghẹn trên mặt nội c â n xanh trên tay cơ bắp bành trướng mấy vòng vẫn không có pháp đối lâm giật tạo thành nửa điểm áp lực trái lại lâm giật một mặt nhẹ nhõm không có bất kỳ cái gì phát lực dấu hiệu bàn tay chỉ là nhẹ nhàng một nắm hắn thi triển tuyệt kỹ một trong phá thiên trạm liền hoàn toàn biến thành linh, linh tinh, tinh nguyên lực tinh quang tản mát tại không trung kỹ năng bị mang tới phản vệ liền xem như võ đỉnh cao nhất loại cường giả cấp bậc này vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi xuất hiện trong nháy mắt lên người tại cao thủ ở giữa trong quyết đấu là có thể ở một mức độ nào đó quyết định thắng bại rất nhiều hiệu quả cường đại lại không cao lắm giai kỹ năng tại lâm giật cái này không cần tiêu hao bổ sung năng lượng liền có thể thực hiện thoát p h á t đặc biệt là bị vô minh hư không ảnh hưởng về sau kỹ năng chẳng những có uy lực cực kỳ khủng bố tại thái sơ hôn đ ộ n ảnh hưởng dưới có thể chuyển vận trị số càng là kinh khủng tới cực điểm cấm chú vô minh hư không loại hình kỹ năng bị động cấp bậc kiểu giai khắc hệ hư không hệ tiêu hao không n â m sướng thời gian không thời gian k hiệu ô n g h quả một ngươi ngẫu nhiên một cái nguyên tố hệ kỹ năng tại trong một khoảng thời gian sẽ bị vô minh hư không không biết tồn tại hủ hóa bị hủ hóa kỹ năng sẽ thể hiện ra mới hình thái hiệu quả hai hiện tại ngươi đúng hiệu quả ba hiện tại nhiều lần bị ngươi giết chết tất cả mục tiêu sẽ bị hư vô pháp tắc chỗ bắt được tiến vào vô minh trong hư không dùng không trở lại thông qua cái hiệu quả này được đến đánh giết số đem chuyển hóa làm tất cả bị hư không hủ hóa kỹ năng mức thương tổn theo ngươi đánh giết số tăng nhiều ngươi cũng biết dần dần hấp dẫn tới vô danh trong hư không, một ít không biết tồn tại chú mục bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tại ngươi sử dụng kỹ năng thời điểm tự mình giáng lâm tới ngươi chỗ vị diện kỹ năng hiệu quả hai liền trước mắt mà nói cũng không trọng yếu có thể kỹ năng hiệu quả ba liền không giống nhau chung sao tinh tiêu một trận chiến đấu nhường lâm giật hư không hệ công chú hoàn thành trung cực chuyển biến trung tộc số lượng sao mà đáng sợ trước kia bất kỳ một trận lịch luyện lâm giật đụng tới địch nhân đều là có hạn chỉ có trùng s a o tinh có thể khiến cho lâm giật soát cái thoải mái bây giờ lâm giật phát động mỗi cái bị hủ hóa qua kỹ năng uy lực đều đem đạt tới khó mà lường được trình độ Xí diễm quang luân kỹ năng tại hủ hóa về sau được đến hoàn toàn mới uy lực có thể so với c ầ m chú kỹ năng ma luân bạo bởi vì kỹ năng cấp bậc không phải đặc biệt cao d u y ê n cớ ma luân bạo tại thái sơ hỗn độn đa trọng thi pháp hạn trực tiếp thả ra sáu nghìn bảy trăm bốn mươi b ố lần làm võ đỉnh cao nhất từ kỹ năng bị phá phản vệ bên trong lấy lại tinh thần thời điểm trước mặt hắn đã bị yêu diễm từ sắc xí diễm cho hoàn toàn chiều sáng lâm giật như cũ treo trên bầu trời tay trái của hắn lân quá mức đỉnh. trên đầu ngón tay một cái đường kính ước là m ộ mươi mét hỏa hoạn ngay tại nhảy lên có chút chút nhãn lực độc đáo cường giả đều có thể thấy rõ ràng hội tụ thành vòng q u ỷ dị lửa tím bên trong ẩn chứa quần bạo cùng vô tận uy lực thậm chí đem q u ỷ dị áp chế thành vòng nguyên lực tại điểm điểm sụp đổ dường như liền lâm giật vị này kỹ năng người thi pháp đều có chút sắp áp chế không nổi nó ý tứ nhưng mà chính là uy lực khủng bố như thế hỏa hoạn lâm giật sau lưng còn có hơn sáu ngàn mai cái này nếu là tất cả đều trung đích liền s ợ lạ như võ đỉnh cao nhất như vậy siêu cấp cường giả cũng chỉ có bị đánh thành cho cặn bã phân đi lâm giật v t vừa lúc cái này cấp ba tam đẳng tạo thành hệ thống đối ứng lam tinh một tới cựu giai kỹ năng lâm dật thi triển đầy trời ma luân bảo tại võ đỉnh cao nhất cảm ứng đến cùng trong tay mình nắm giữ cao cấp thượng đẳng kỹ năng không sai bị lắm cân nhắc tới những ngày về sau võ đỉnh cao nhất dưới chân lập tức hiện lên như ẩn như hiện gió trận đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạng cũng không chút do dự xoay người qua đây là muốn chuẩn mất tiết tấu a võ đỉnh cao nhất ngươi không đều không để ý thủ đoạn cậu lấy phát dục đã nhiều năm như vậy sao thế nào đem chính mình sống thành vương tám khó khăn ném cái kỹ năng cho ngươi không dám nhận tiếp, ta tiếp cái đầu của ngươi. của đầu